51, Huy hệ nở ho á ra mở. Từ xa, trong bóng tối của rừng cây, chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàng nhẹ nhàng gión rén trốn đằng sau một cái cây vừa to vừa cao. Trong bóng tối, quan sát đám người tại hiện trường. Tiểu Hoàng nhíu mày nhẹ giọng hỏi, ra ra ra ra không chạy thoát thân đi, lại còn quay lại cái nơi nguy hiểm này để làm cái gì? chu Nhất Tiên mắt vẫn nhìn về phía bọn Tiểu Phạm. đáp khẽ ra ra từ lâu đã nghe nói trong cái hang ổ yêu quái này có nhiều tài sản ngọc ngà châu báu, chỉ vì hàng ngày cô có cách nào hôm nay không dễ gì có nhiều người đến giúp chúng ta mở đường như thế lẽ nào lại có thể có đến xem xem nói không chừng có thể có được món gì đó béo bở cũng nên khuôn mặt trắng hồng của tiểu hoàn chẳng có chút gì là hiếu kỳ đáp nếu như chúng ta chẳng có được thứ gì béo bở lại gặp phải yêu quái thì làm thế nào chu nhất tiên quay đầu cười ha hà, hà nói Không sao không sao ra ra năm đó được thanh vân tổ phụ mật chuyển cho bí thuật tuyệt đỉnh đồn thổ, độ đồ thủy, độn cả nghìn giảm nhất định là không có vấn đề gì đâu bốn. Tiểu hoan nói nhỏ, thế rõ ràng là đồ lừa tiền không thành chạy trốn, lại còn nói là cái gì bí thuật tuyệt đỉnh. chu nhất tiên không chú ý lời cháu gái nói, vẫn dương dương tự đáp đáp hơn nữa, chẳng phải cháu đã xem tướng của gia rồi đó sao? Nói rằng gia đình gì ạ ra sung túc. Giữa đôi chân mày còn có nét tiền bạc mà, hơn nữa trong tướng tay còn có đường tài vận vừa thẳng vừa rõ, đúng là tướng đại phú, hà hà, tối nay đúng là phải kiểm nghiệm mới được, tiểu hoàn gia ra vẫn còn tin vào tướng thuật của cháu lắm. Tiểu hoàn, bốn, ôi chào, chu nhất tiên bỗng dưng như là quá ngạc nhiên quay đầu quan sát về phía đường, chỉ nhìn thấy trương tiểu phàm lúc đó đã lách thân vào, cây thiêu hỏa côn tỏa ra hát quang, bán vọt về người con gái mềm mại đáng yêu đó. Thái cực huyền thanh đạo, không ngờ người thiếu niên này lại là đệ tử thanh vân. Sao cơ ạ, tiểu hoàn vừa nghe, chợt cảm thấy hứng thú, cũng quay ra giữa đường quan sát, chỉ nghe thấy âm thanh kỳ lạ, hai bên đang đấu pháp không ngừng, bèn hỏi Chu Nhất Tiên, thì ra là cùng một tổ sư với chúng ta, anh ta liệu có đáng ngại không? Chu Nhất Tiên ngưng tờ HN một lúc, nét mặt tham tiền đùa bỡn khi này chợt biến mất, tờ HN sắc giờ NGN giờ trở lên nghiêm túc. Những mày đáp, người thiếu niên này tuổi không lớn, mặt ra xem pháp lực của anh ta dường như đã đến cảnh giới thứ năm của Ngọc Thanh Cảnh, có phải là kỳ lạ không? Tiểu hoan nhờ ai nghỉ ạ ra một cái, người khác không biết, nhưng cô biết Chu Nhất Tiên tuy tính cách rất hám tiền, nhưng một đời phiêu bản kiến thức lịch duyệt tuyệt đối không nhỏ, ven đáp thật nhìn không ra người này lại là một kỳ tài. Chu Nhất Tiên tờ giờ ơ mở ngâm dây lát lại nhẹ nhẹ lắc đầu đáp. Ông xem chừng tư chất của người thiếu niên này thấp thì không thể nói là thấp, nhưng cao nhất thì cũng chỉ là bậc trùng trở lên, tuyệt không thể sánh với thiên tài thanh diệp tổ sư khai thiên tịch địa năm đó, theo lý mà nói, với tư chất của anh ta, tu chân đạo pháp không thể tiến bộ nhanh như thế được. Tiểu hoan ngẩn người ra một lúc, nhất thời không biết nói sao cho phải, đành tiếp tục quay đầu quan sát. Chỉ thấy thạch đầu đứng dưới đất tức giận quát mắng, kim quang sáng lóe, đẩy lũ yêu mị giạt ra bốn phía. trương tiểu phàm nhảy lên trên không thiêu hỏa côn thanh quang và hắc quang thay nhau lao về phía người thiếu nữ nhu mị người con gái đôi mắt trong như nước chỉ nhìn chàng đưa cánh tay trắng mướt ra như muốn nắm lấy thanh thiêu hỏa côn hai người lao lên phía trước trong trước mắt không hiểu vô tình hay hữu ý cuối cùng đã tiến sát đến nhau trương tiểu phàm ngạc nhiên chỉ thấy người con gái kiểu mị nét gương mặt lúng túng ngay sát mình ú hương thoang thoảng kín đáo lan tới trong bóng đêm dường như có con mắt làm động hồn phách con ngờ ơ ải đẹp như mã não phỉ thúy có thể nhìn thấy cả bóng mình trong đó trương tiểu phàm nhất thời không tìm được tâm ý lay động anh nhìn thấy gì trong giếng vậy đây có vẻ như là mấu chốt là yếu tố hệ trọng của cuộc đấu phép này giọng nói người con gái càng phảng phất nét dịu dàng mang theo sự quyến rũ mê hoặc em ái rót vào thai trương tiểu phàm tâm ý bị lay động tinh thờ hờ nở dường như muốn cưỡng đoạt đang lúc cấp thiết trên mặt đông có một tia kim quang vượt qua, bèn lập tức bình tĩnh trở lại. Tam Vi yêu hồ nhăn mặt, chỉ nghe trương tiểu phàm quát một tiếng, lăng không bay xa vài trượng, đáp xuống đất đứng cạnh thạch đầu. Thạch đầu nhìn hắn, lòng có chút lo lắng nói, yêu pháp của hồ ly rất lợi hại, phải cẩn thận. trương tiểu phàm trong lòng vẫn còn sợ hãi, gật gật đầu, hai người nhìn về phía xa trên không trung, chỉ thấy tam vị yêu hồ vẫn còn ở trên không, xiêm áo bay theo gió tựa như người trong tranh. Đẹp đẽ vô cùng. Từ xa Chu Nhất Tiên nhíu mày Nhạc nhiên nói. Người thiếu niên này định lực quả cao cường, trước yêu thuật của tam vị yêu hồ tu hành 500 năm mà vẫn còn giữ vững được tâm trí. Tiểu Hoan đáp, thế thì có gì, ra ra không thấy người to lớn đó dường như không sao hả? Chu Nhất Tiên đáp, cháu thì biết gì, người to lớn đó học vấn Phật Pháp có vẻ đền thâm lắm, hơn nữa Phật môn chính đạo thực ra là con đường tu thân tĩnh tâm. Đối với những yêu thuật của tam vi yêu hồ này tự sinh ra sức kháng cự. Tuy nhiên thanh vân môn vẫn chỉ là đạo gia, ở điểm này càng có phần kém cỏi Với sự tu hành của người thiếu niên này, định lực cao như thế, quả là hiếm thấy, hiếm thấy. Thật vậy sao? Tiểu hoàn nghiêng đầu nghĩ một lúc, lại nhìn vào quan sát. Tam vi yêu hồ thong thả từ trên không đáp xuống đất, trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng nhãn tờ hờ nờ giờ nờ giờ nờ trở nên nghiêm túc. chỉ trong một lúc công phu khí nãy yêu hồ và hai người đã trải qua một cuộc đấu pháp nhận ra hai người này tuy tuổi không lớn nhưng đạo hành không hề thấp người to lớn thậm chí dường như phật pháp còn cao hơn một bậc thật khiến người ta đau đầu người thiếu niên kia tinh tờ hờn còn kiên định ngoài sức nghĩ của con người tự mình đối kháng lại yêu thuật của tam vê yêu hồ xem ra yêu nghiệt khó có thể làm chủ cục diện bích giao đứng ở một bên thực ra là đang muốn động thủ nhưng nhìn thấy trương tiểu Phàm đã khôi phục lại được như thường, bèn dừng tay, lặng lẽ chú ý quan sát. Ánh trăng lạnh lùng, chiếu xuyên qua lá cây, rót trên người mỹ nữ nhu mỹ đó, trông xem ra dáng hình có chút cô đơn, có vài phần thê lương. Nàng túi đầu mỉm cười, hàng mi dài và nhỏ dường như che đi tâm tư yếu đuối của mình, lại dường như đang nghiêng thai nghe những âm thanh bí ẩn của rừng sâu, nhẹ nhàng đáp, thiếp và các chàng không thủ không đoán. vậy hà cớ gì cứ phải giết tiếp thạch đầu bước lên một bước cả người trông giống như một con mánh hổ quát lên yêu quái hổ ly nhà ngươi đem họa cho nhân gian quấy rối lòng người còn không đáng chết hay sao mỹ nữ ngước mắt nhìn có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm tà áo mỹ nữ bay phất phới Trang giết tiếp vì tiếp là yêu quái sao mỹ nữ hướng về phía trương tiểu phàm nhìn sâu vào mắt chàng hỏi còn chàng chàng vì cái gì Trương Tiểu Phàm chẳng hề nghĩ ngợi, đáp: người gieo họa cho nhân gian, ta là người trung nghĩa, vì dân diệt ác, thấy ác không thể tha, nhất định phải phát sạch, đúng không? Tam Vĩ Hổ từ giờ mở mặt một hồi, cười nhạt, đống nói: chàng thiếu niên này, chàng bao nhiêu tuổi rồi? Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một lúc, nhũ mày đáp: người hỏi điều này làm gì? Mỹ nữ nhẹ nhàng đưa tay lên, vuốt mái tóc mai lòa xòa, bàn tay trắng như thanh ngọc nổi bật trên mái tóc đen huyền. Những lời này, chắc là những lời chính nghĩa mà sư phụ chàng nói cho chàng, rằng những yêu quái như thiếp, thì luôn luôn hại người. Trương Tiểu Phàm những mày, những lời răn dạy của sư môn quả thực là như thế. Chỉ nghe tiếng tam vị yêu hồ tiếp tục nói, nếu như thiếp nói, những lời nói đó đều là giả dối, thì chàng sẽ nghĩ sao. Trương Tiểu Phàm hừng lên một tiếng, không thèm để ý đến ả nữa, đang định động thủ nhưng đỗng nhiên vào giây phút điện quang hòa thạch, trong lòng hán. Đống nhiên vụt hiện ra câu chuyện đã đàm luận với vạn nhân vãng hôm đó, tức thì người như bị địa giật khứng lại dây lát. Chẳng lẽ tất cả những gì mà ta biết đều đã là đúng cả hay sao? Cuối cùng thì đâu mới là lẽ trời? Đâu mới là chính nghĩa? Cẩn thận, đột nhiên, thạch đầu ở bên cạnh kêu lên một tiếng, vừa kêu lên một tiếng, đã có yêu thanh nổi lên. Nguyên tam vi yêu hồ lợi dụng lúc trương tiểu phàm trong lúc tâm tờ hờ ân nở lo lắng, không ổn định. đột nhiên quay người bay lên ngọc thủ bùng ra năm ngón tay như hoa chảo lăng không hét lên một tiếng lao tới thạch đầu la lên bát quyết ngự pháp đúng trong lúc điện quang hỏa thạch đó xung quanh trên dưới trái phải đều vang tiếng yêu thanh trong không gian âm u đó vô số đôi mắt ma quái loại sáng tiếng gió như trích vào thai không biết có bao nhiêu yêu quái hợp lại nhất thời trông như thuật phân thân tam vĩ hồ nhận định rằng trương tiểu phàm là người yếu đuối hơn trong hai người trong lòng quyết định trước hết điều động lũ yêu vật bao vây giữ chân thạch đầu bên cạnh đó bản thân sẽ dốc toàn lực giải quyết trương tiểu phàm mắt nhìn gió vờn chấp giật bèn lập tức tung chảo về phía người thiếu niên trước mặt đống nghe từ xa dường như có những tiếng reo hỏ mơ hồ truyền lại lại đột nhiên thấy trương tiểu phàm ngẩng đầu lên tam vĩ yêu hồ trợn chạm mắt trương tiểu phàm trong lòng đống dao động Nhất thời không kịp suy nghĩ nên phải làm gì, chỉ nhìn thấy giữa mình và trường tiểu phàm đột ngột xuất hiện một thanh hắc côn, ánh lên sắc đen tuyền. Trong khoảnh khắc đó, trường của Tam Vĩ Hồ và cây côn chạm nhau. Không ai có thể hình dung ra cảm giác đó ra sao, người ngoài nhìn vào, thậm chí không thể tưởng tượng ra cảnh kinh thiên động địa ấy. Lúc đó dường như thời khắc ngưng đọc lại, chỉ thấy thân thể cô gái đang ở trên không, siêu y bay nhẹ nhàng, năm ngón tay thành hình trảo. đã nắm lấy thanh tiểu hỏa côn đen tuyển. Thịt vốn da trắng NGN của Mỹ nữ đột nhiên dường như mất hết máu, ngày càng trắng một cách lạnh lẽo, đến GN như là trong suốt. Chỉ thấy phía trước, như có dòng suối ác ma sâu thẳng không thể dò đáy, chảy mãi không ngừng trong đêm tối, đang cởi gần như muốn nuốt chửng Mỹ nữ vào trong. Mỹ nữ ngừng đầu, tiêu lên thanh âm thê lương, cả thân người bay vụt lên trên, thân hình biến hóa, cuối cùng cũng lộ ra sắc xanh của loài yêu quái. vang tuốt ra phía sau tam vĩ hổ quay đầu lại gương mặt nửa kinh ngạc nửa mang đờ in sắc khí nhìn chân chân vào người thiếu niên và cây thiêu hỏa côn vẫn đang từ từ chuyển động trên không từ xa tiểu hoàn vô cùng ngạc nhiên nói khẽ pháp bảo này thật lợi hại đây là thứ gì thế ra ra ơi tiểu hoàn hỏi hai lnn nhưng phát giác ra chu nhất tiên căn bản không hề có câu trả lời quay đầu lại nhìn chỉ thấy chu nhất tiên như mày cũng là một bộ mặt vô cùng kinh ngạc Tiểu Hoan lại càng ngạc nhiên, đưa tay lay Chu Nhất Tiên, nói, ông Ả ra ra sao thế? Chu Nhất Tiên tinh tờ hờ ơn ở phân chấn, dường như vừa từ những chuyện xảy ra tỉnh lại, nhưng nét mặt vẫn còn động lại sự nghi hoặc, ngập ngừng đáp: người thiếu niên này là người nào vậy? Thanh vân môn sao lại có người đệ tử cổ quái đến thế này? Tiểu Hoan nhờ hãy nghi ạ ra, nói, sao ạ? Chu Nhất Tiên nhìn về phía trước, đắc, phát bảo trong tay người thiếu niên này thật cổ quái. vừa bay lên sát khí còn mạnh hơn sát khí của tam vĩ Hổ, tả vật như thế này tại sao lại tiểu hoàn há hốc miệng nhìn về phía trước đột nhiên nhìn thấy điều gì nhẹ nhàng nói với chu nhất tiên ra ra người nhìn người con gái kìa chu nhất tiên hơi run rẩy nhìn theo tay chỉ của tiểu hoàn chỉ thấy toàn thân xiêm áo màu thủy lục của bích dao đang tờ giờ ơ mở mặc đứng một bên bên cạnh là thạch đầu đang tài tình chiến đấu với bao nhiêu bọn yêu quái chấn Thiên động địa, nhưng nàng có vẻ không xem bọn chúng ra gì, chỉ nhìn về phía Trương Tiểu phàm. Đặc biệt là sau khi nhìn Trương Tiểu phàm nâng thanh thiêu hỏa côn lên, nét mặt càng kỳ dị, dường như vui mừng, cũng dường như lo âu, phảng phất như vẫn còn do dự, trên mặt tờ hờ nở lở sắc tâm tình bất định. Chu Nhất Tiên nhìn bích dao, nói, người con gái đó đối với cây thiêu hỏa côn như có ý gì, Tiểu Nha đầu ngươi nhìn gì mà nhìn. Tiểu hoàn thấy kỳ quặc, nói. Ý gì với thiêu hỏa côn? Chu nhất tiên đáp, chính là tên thiếu niên đó. Tiểu hoàn không phục, nói, thật kỳ lạ, tại sao cô ta lại có ý với người thiếu niên đó, có gì mà cháu lại có được xem? Chu nhất tiên trứng mắt, đang định dạy dô đứa cháu không nghe lời này một phen, thì đột nhiên nghe thấy hiện trường lại có động tính, bèn vội vàng quay đầu lại nhìn, không quan tâm đến tiểu hoàng nữa. Trên sân, Trương tiểu phàm thấy yêu quái đang vội thoái lui. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt, không thể bỏ qua, trong chớp mắt đã lách thân tiến vào, thiểu hỏa côn rít lên một tiếng rồi bay đến, tam vị yêu hồ như mày, mặt trắng ra vải phần. Mắt nhìn thấy trương tiểu phàm đang tiến gấp tới, sắc đêm càng đậm hơn, tiếng gió càng gấp hơn, người con gái nhu mị đó gương mặt lại càng rối bời, hai hàng lông mi thanh tú dường như cũng khép lại. Chỉ nghe thấy cô quát nhẹ một tiếng, tay áo phất lên, bàn tay như bạch ngọc công lại, ngón tay như đao. từ trên không đáp xuống. Ý à. Một tiếng hét nặng như núi, đột nhiên vang lên, như kim chích vào thai những người ở đó. Trong rừng cây tối đen, đột nhiên phát ra vô số những u mang sắc bén, để ý kỹ thấy như là từ màn đêm đằng sau người con gái đâm ra, lại như dòng nước tuôn ra vô vàn yêu vật, đếm mãi không hết, nhìn thấy đã sợ, tuân về phía Trương Tiểu Phàm Chỉ trong một chớp mắt, Trương Tiểu Phàm dường như bị lũ yêu vật này nhấn chìm mất. Mọi người thất sắc, nhưng trong khoảnh khắc, lại thấy trương tiểu phàm lách mình dơ cây côn đi lên, phá vỡ đám đông những yêu vật ở GN đang định áp lại. Ánh sắc của thiêu hỏa côn vụt quét qua, ngoài những yêu vật có thể hình to một chút còn có vẻ dám kháng cự, còn lại đều không dám tiến lên nữa. Lúc này mọi người đều thấy kinh hãi, nhưng trong lúc trương tiểu phàm toàn lực thi pháp trong lòng bỗng trận cảm thấy khổ tâm, cây nhiếp hồn này đã đốt cháy các yêu vật âm linh lệ phách. Xem chừng lúc những yêu vật này đối mặt với thiêu hỏa côn bản năng đã sợ, chỉ e rằng những lời mà người vạn nhân vãng vẫn nói, đa phần đều là sự thật. Tam Vĩ Hồ nhìn vô số những yêu vật này, cảm thấy không thế cản trở trương tiểu phạm, nét mặt càng trở lên nhợt nhạt. Đúng lúc đó, ở phía xa thạch đầu hét lên một tiếng, kim quang sáng rực ánh mắt trăng nghiêm, nhìn ra phía xa, dường như đang biến hóa phục ma đại năng kim cương. Thân hình bay lên. chứng mắt nhìn xuống phá sắt pháp trượng lại một lờ nữa mọc trên đất. Trong tiếng giờ â mờ dĩ, kim quang đại thịnh, lờ â này phạm vi vùng đất chuẩn bị vùi lấp lại càng to hơn, phải đến ba trường chứ không ít, kim quang diệt ma phát ra ngày càng mạnh mẽ, rực sáng, như sấm động chớp lué. Những yêu vật bao quanh thạch đầu có một nửa là do quạ, ổ hữu, biến thành, phát ra tiếng kêu đau đớn, ngoài số còn đang kinh ngạc thì đa phần đã chạy trốn. Thạch đầu đáp xuống đất, khi thân thể đã đứng vững bèn thở mạnh hiển nhiên với uy lực của pháp thuật này pháp lực của anh ta cũng tiêu hao rất nhiều nhưng anh ta vốn dĩ thân thể cường tráng trong chốc lát dường như hơi thở đã điều hòa trở lại tuy cũng vẫn còn chút mệt nhọc thạch đầu quan sát xung quanh rồi đi về phía trương tiểu phàm tam vĩ yêu hồ nhìn thấy thạch đầu tiến đến trước mắt trương tiểu phàm cũng tiến đến không xa bèn quay thân lại ẩn vào bóng tối không ngờ đúng vào lúc đó trong bóng tối bông lóe lên một ánh chớp Đột nhiên bay ra một phi hoa màu trắng, tiếng gió thập phần khoái mánh, tam vi yêu hồ giật mình, nhất thời không dám manh động, chỉ dám đứng yên một chỗ. Định tờ HN xem lại, thì ra lại là người con gái trẻ mặc áo thủy lục nãy giờ vẫn đứng ở bên, không biết từ lúc nào đã chặn mất đường thối lui của yêu hồ, chỉ thấy hoa bay đở ơ y trời như phi tuyết, lúc này mới từ từ thu lại, quay về bên người của cô gái trẻ, dưới ánh trăng lạnh lẽo. giờ nở giờ nở tụ thành một bông hoa nhỏ rất đáng yêu, kẹp trên những ngón tay đẹp đẽ của cô. sau lưng có tiếng bước chân vang lên, à quay đầu lại nhìn chỉ thấy trương tiểu phạm và thạch đầu đã kịp tới, tạo thành một thế tam giác vây lấy à. những yêu quái nhỏ bé trước đó lúc này đều đã không biết đi đâu hết, cũng chỉ còn lại một mình à, phảng phất thật cô đơn, giờ mở mặt đứng trước sự bao vây của nhân loại, à há miệng nhưng không thốt ra được câu nào. có vẻ như có chút gì ân hận. Mặc dù trong thời khắc đó, gương mặt tiểu mị của ả vẫn còn nét dịu dàng đẹp đẽ, nhưng đã mất hẳn khí thế rồi. Ả nhìn tới nhìn lui bích dao, lại nhìn tới nhìn lui thạch đầu. Cuối cùng, ánh mắt của ả, ánh mắt mềm mại dịu dàng như nước, lại nhìn vào trương tiểu phàm. Trương tiểu phàm định tờ hờ ơn phòng bị. Nhưng ả lại chẳng làm gì cả. Hơn nữa, lại dịu dàng hỏi, chàng thiếu niên, vừa lúc nãy, trong giếng, Trương Rút Cục đã nhìn thấy gì vậy? Có thể cho thiếp biết không? Những người xung quanh đều ngẩn người, không nghĩ ra Rút Cục thì con yêu hồ này vì cái gì mà lại quan tâm đến vật hay cảnh mà Trương Tiểu Phàm nhìn thấy trong giếng đến vậy. Trương Tiểu Phàm vẫn không nói gì, Thạch Đầu đã ở bên cạnh, lớn tiếng đáp, "Trương huynh đệ, đừng có mắc lửa à Trương Tiểu Phàm ngật đầu, không nói gì, đưa tay phải lên, như định động thủ. Tam Vĩ yêu hồ nhìn chàng, đột nhiên chợt thở dài, Trương Tiểu Phàm chợt cảm thấy trong lòng có đôi chút khó xử. Ánh trăng như dòng nước, nhẹ nhàng chiếu xuống vạn vật. Người con gái đó cúi đầu, hàng lông mi nhỏ khép hở trên đôi mắt kiểu mị của cô gái. Sóng mắt như nước, dáng vẻ yêu kiểu kia. Lát sau, cô gái ngừng đầu, đưa tay vào lòng, nhẹ nhàng lấy ra một vật. Mọi người đều định tờ hờ ơn ờ nhìn xem. Đây là một vật to bằng nửa nắm tay, có hình tròn, bên ngoài là một viên ngọc màu xanh biếc. Như giọt nước màu thanh thúy, vừa nhìn đã biết không phải là vật phạm, nhưng bên trong viên ngọc có một tấm nhỏ giống như gương mà không phải là gương màu đỏ, chính giữa có khắc một hình vòng lửa hình dáng cổ kính. Nhìn toàn bộ vật đó thì viên ngọc chiếm hơn nửa, nhưng ở hai bên mép lại có một đường vân màu đỏ nhỏ xíu, gắn ở trên viên ngọc. Chu nhất tiên ngần ra, thực sự đờ đẫn cả người, tiểu hoàn cảm giác được ghi ạ ra của mình từ trước đến nay chưa hề như thế bao giờ, ngay cả đầu cũng không núp ních. Cô trong lòng có chút lo sợ, nhẹ nhàng lay nhẹ tay háo Chu Nhất Tiên nói, ông Ả ra ra sao thế? Sao lại có thể? Sao lại có thể? Chu Nhất Tiên ngẩng người nhìn trường, cứ đưa mắt nhìn pháp bảo kỳ quái trong tay tam Vi yêu hồ, giọng nói dường như có chút dên gì. đáp, vật này chẳng phải là bảo vật trấn cốc của phần hương cốc huyền hỏa giám sao. Pháp bảo này là vật trí dương trên thế gian, lại là lợi khí trừ yêu phục ma bậc nhất nghìn năm nay của phần hương cốc. Tại sao? Tại sao lại có thể nằm trong tay của con yêu hồ này? Tiểu hoan thoáng chút run rẩy, bất giác nhìn lại chiếc huyền hỏa giám đó, nói, phát bảo lợi hại thế sao? Chu nhất tiên đột nhiên thở ra một hơi dài, cẩn thận nói, thế đạo này thật sự thay đổi rồi. Trong tay một đệ tử danh môn chính phái lại là một tà vật sát khí bức người, trong tay yêu hồ lại là một tờ hờ hân khí vô thượng. Cháu vẫn nghĩ rằng chẳng việc gây ra phải bùi ngùi như vậy. Tiểu hoan cười nhạt. Chu nhất tiên nạt: ngươi nói gì? Tiểu hoàn đáp, đây là lời của người xưa ra ra nói ra miệng mà không đỏ mặt sao, đã từng ngày tuổi rồi, vẫn còn quan tâm đến sự khác nhau của chánh đạo tà đạo thời đó. Chu nhất tiên nhìn thẳng, cứng lưỡi. nhất thời nói không lên lời. mươi 52, Hà Cờ tha Cờ Hờ Động Tại hiện trường, mọi người không khỏi cao mày, chỉ thấy nữ nhân đờ y vẻ yêu mị, từ giữa vòng vây rút ra một thứ pháp bảo kỳ dị. Đa phần mọi người đều cảm thấy đây là một con vật rất khó đối phó, tất cả mọi người đều ngưng tờ hờ ơn ở phòng bị, duy chỉ có thạch đầu quát lên một tiếng lớn, phá sát pháp trượng, lăng không bay tới phía trước. Trương Tiểu Phàm đứng phía sau không kịp tiếp ứng, kêu lên một tiếng, cẩn thận, chỉ thấy Tam Vi yêu hồ đưa cặp mắt nhu mị liếc về phía thạch đầu đang tiến tới, hai tay nắm chặt lấy đường vân chạm chỗ màu đỏ bao quanh viên ngọc, từ từ nâng lên ngang mặt. Viên ngọc nhẹ nhàng xoay chuyển. dưới hồ phản chiếu dung nhan ạ. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên Huyền Hỏa Giám, chẳng hiểu tại sao những nét chạm khắc trong giây phút đó bỗng trở lên sống động vô cùng, giống như đang thật sự bốc cháy. Thạch đầu lăng mình lên không, phá sát pháp trượng mãnh liệt phá không bay tới, miệng hét lớn, "Yêu nghiệt, mau nạp mạng." Đúng lúc ấy, chính giữa Huyền Hỏa Giám những hỏa đồ chạm khắc đột nhiên cùng phát ra ánh sáng, vốn từ đỏ mờ nhưng chỉ trong giây lát lại chuyển thành màu đỏ tươi tỏa ánh hồng trong suốt. Ngay mắt Những đường hỏa đồ tựa như bị cửu thiên tờ nở hỏa nung cháy hưng hực, bỗng chốc trở thành những ngọn lửa mạnh mẽ, biến hóa vô cùng. Lấy nữ yêu hồ đó làm trung tâm, một luồng khí nóng vô hình, xoẹt một tiếng nhanh chóng và mạnh mẽ tỏa ra từ phía. Ngoài khoảng cách vài thốn quanh yêu nữ, thảo mộc trong vòng ba trượng đều bị cháy xém. Chỉ có điều không hiểu tại sao tuyệt không thấy có ngọn lửa nào. Trương Tiểu Phàm với bích giao cùng thất sắc. Thật không thể ngờ tam vị yêu hồ lại có trong tay thứ pháp bảo uy lực tuyệt luân như vậy. Thạch đầu đang lăng không lao về phía yêu hồ, mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, tuy ngạc nhiên về uy lực của huyền hỏa giám nhưng không hề sợ hãi. Hiếu thủ lăng không đưa ra phía trước, cây lang nha bổng trong tay phát ra ánh kim qua rực rỡ, gió rít ào hào, từ trong không trung hét lên một tiếng lớn, múa tít cự bổng nhắm đầu tam vị yêu hồ đánh xuống. Thân bổng còn đang trên không trung. Trên mặt đất đã ơ mở ơ mở cắt bay đã chạy, tam vị yêu hồ xem trường yếu thế, thân hình tựa hồ muốn bị gió thổi bay đi. Nhưng chỉ thấy ả ta cười nhạt, ngón tay bấu chặt lấy đường hỏa đổ, thân hình khẽ vốn, nên tiếp lấy đòn của thạch đầu. Ánh sáng của huyền hỏa dám in vào đôi mắt nhu mị của yêu hồ, dường như xuất hiện thêm hai huyền hỏa dám đang cháy hừng hực. Đừng! Một tiếng nổ lớn vang lên trong không trung. từ giữa những hỏa đồ của huyền hỏa dám đột nhiên phun ra một con hỏa long uy mãnh nhẹ nhanh muốn vớt thanh thế kinh thiên toàn thân trên dưới rừng rực lửa cháy khiến cả khu rừng sáng bừng lên như ban ngày thạch đầu cả kinh chỉ thấy con hỏa long nhanh chóng biến thành to lớn vô cùng khi mới xuất hiện thì chỉ là một đường lửa nhỏ nhưng chỉ loáng cái đã to gấp hai người thường hơi nóng phả vào mặt khiến người ta tưởng như đang ở trong hỏa lò ở phía dưới trương tiểu phàm nhìn lên chỉ thấy thạch đầu nằm trong tờ ơ mở của hỏa long đánh xuống chưa hề giao thủ mà hai bên râu tóc đã cháy xém không cờ ơ nở nghĩ cũng hiểu thạch đầu đang trong tình cảnh thế nào nhưng xem chừng thạch đầu vẫn không hề run sợ tuy kinh ngạc nhưng không rối loạn phá sát pháp trượng dưới pháp lực của thạch đầu tiếp tục luôn xuống kim quang càng thịnh nên đón con hỏa long đang lao xuống hỏa long trong không trung gờ lên một tiếng từ hai con mắt lớn phun ra hai luồng hỏa diệm Há miệng đỏ rực ngậm vào thanh Lang Nha Đổng. Sắc vàng sắc đỏ hòa quyện vây quanh, nhanh chóng lan rộng, chớp giật vang lừng. Trong giây phút đó, Thạch Đầu tự cảm thấy cây phá sắt pháp trượng khó bề giữ vững, kinh ngạc giây lát, rồi khuyết động tờ hờ ấn lờ lực, kéo tuột phá sắt pháp trượng khỏi miệng của Hỏa Long. Chỉ thấy Hỏa Long bay lượn trên trời, gỡ rống mở rú không ngừng gấp khai đại khẩu phun ra một cột lửa lớn hướng thẳng về phía Thạch Đầu. Thạch Đầu mở lên một tiếng, Hai tay nắm chặt pháp quyết, phá sát pháp trượng hoành ngang trước mắt, ánh vàng chớp chớp, lập lên một bức tường ánh sáng ngăn chặn cột lửa đang giáng xuống nhưng thân hình không thể tự chủ được bị một luồng mãnh lực đẩy lui về phía sau. Trương Tiểu pha mắt thấy thạch đầu lâm vào thế hạ phong trong lúc nguy hiểm, vội vàng xuất thủ. Thiêu hỏa côn âm tờ hờ âm mở bay lên từ một phía đánh vào hỏa long. Chẳng ngờ hỏa long như có linh tính, tuy không nhìn thấy nhưng vẫn nhận biết. quay đầu trở lại trừng mắt há mồm lại phun ra một cột lửa lớn. Trương Tiểu Phàm không kịp phong bị, mắt thấy cả núi lửa thế như bài sơn đảo hải lao tới không thể né tránh đành cắn răng thi triển pháp lực chống lại. Thiêu hỏa côn phát khởi thanh quang bay lên phía trước ngăn chặn lấy cột lửa. Đúng lúc đó, lại thấy tam vị yêu hồ cười lên một chẳng dài, lăng thân bay lên, huyền hỏa giám trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ hướng về phía hai người. Trương Tiểu Phàm và Thạch Đầu đang lúc chống trả với hỏa long. Thấy vậy cả kinh. Ngay cả bích dao đang đứng sau lưng tam Vĩ yêu hồ cũng kinh hãi không kém. Trong lúc cấp bách, miệng quát lên một tiếng lăng không bay lên, hữu thủ như ngọc, ngón tay co rủi. Thương tâm hoa biến ra vô số cánh hoa bay lên đờ y trời hướng thẳng về phía sau lưng tam vị yêu hồ đánh tới. Tả thủ của bích dao kín đáo đưa ra sau lưng, nhẹ nhàng rút lấy hợp hoa linh. Tam vị yêu hồ dường như biết thương tâm hoa lợi hại không dám nên tiếp, chấp thân tránh ra phía sau. bích Giao cũng không truy đuổi lang thân lao tới đứng cạnh trương tiểu phàm trương tiểu phàm ngẩng đầu nhìn qua đúng lúc sóng mắt bích Giao nhìn lại trương tiểu phàm chẳng hiểu sao lập tức quay đầu ra chỗ khác chỉ thấy hỏa long vẫn đang diếu võ dương oai trên không trung tam vị yêu hồ sau khi thấy bích Giao lao đi không có nửa phân do dự vung tay xuất chiêu huyền hỏa dám bay vòng trở lại trong tay toàn thân hóa thành một đạo bạch quang biến mất trong bóng tối của rừng cây bọn trương tiểu phàm ba người bất giác khẽ run lên từ xa chu nhất tiên thở dài nói vẫn may vẫn may nhìn con tam vĩ hồ kia đạo hạnh còn chưa đủ không thể phát huy được uy lực thực sự của huyền hỏa giám chỉ có thể hù dọa mấy kẻ trẻ tuổi nếu không chỉ cờ ơn nở dựa vào uy lực của huyền hỏa giám thì ba người này hẳn đã nguy rồi tiểu hoan đứng tại một bên không phục nói sao ra ra biết đạo hạnh của ả chưa đủ cháu thấy dù một chọi ba ả ta vẫn không bị rơi vào thế hạ phong chu nhất tiên chừng mắt nói cháu thì hiểu cái gì huyền hỏa giáng vẫn là tờ hờ ân vật thượng cổ uy lực tuyệt luân truyền thuyết kể rằng nếu phát huy tới mức lợi hại nhất huyền hỏa dám có thể xuất ra tới 8 con hỏa long thiếu đốt hết vạn vật trên thế gian thế chẳng lẽ chưa đủ khiến mấy kẻ không biết trời cao đất dày kia đến mảnh cho tàn cũng chẳng còn hay sao tiểu hoàn kêu ứ một tiếng không để ý đến quay đầu quan sát hiện trường Bất giác nếu mày nói, ra ra, người xem bọn họ hình như lại thế rồi. Chu Nhất Tiên kinh ngạc, vội nhìn xem, quả nhiên thấy bọn Trương Tiểu phàm đang quay lưng vào bóng tối đen thấm, cũng là chỗ khi này yêu hồ tháo lui, dường như vừa thương lượng vài câu. Trong khi thạch đầu đã tiến lên trước, Trương Tiểu phàm bước lên hai bước, chợt phát hiện bích dao không hề chuyển động, bèn quay đầu lại đối mặt với bích dao, dường như muốn nói điều gì, nhưng không hiểu vì sao, không cất lên lời. Mặt đống đỏ giờ ân lờ lên Nhưng bích giao đông nhiên lại mỉm cười Định nói gì đó Nhưng dường như lại quên mất Nhìn Trương tiểu phàm hơi run rẩy, Lắc đầu, rồi cũng bước lên phía trước Chu Nhất tiên ngẩn người ra một lúc Nói, mấy tên thiếu niên này Thật không biết sống chết Con yêu hồ có huyền hỏa dám trong tay Mà còn dám truy đuổi Tiểu hoan ở bên cắn một miếng kẹo hồ lô bọc đường Từ lúc bắt đầu đến giờ Vẫn chưa hề vất cái thứ này đi Nói không thành tiếng Không phải ông đã nói rồi đó sao, Tam vị yêu hồ này đạo hạnh chưa đủ, không thể phát huy hết uy lực thực sự của huyền hỏa giám. Đã như vậy, à có huyền hỏa giám trong tay cũng bằng không có, những người này có gì phải sợ nữa. Chu nhất tiên cứng họng, dường như bị nghẹn, một chốc không thể nói nên lời, phải qua một lúc lâu sau, đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì, vội vang nói, nhanh, chúng ta đi thôi. Tiểu hoan giật mình, nói, đi. Đi đâu ạ? Chu Nhất Tiên bước giải về phía trước, nói: Tất nhiên là đi trừ yêu quái rồi. Tiểu hoàn cười nhạt, đuổi theo nói: Từ trước đến nay gặp bao nhiêu là yêu quái, to có nhỏ có, không to có, không nhỏ cũng có. Sao lở nở nào cũng thấy ông chạy mất, chưa hề thấy ông tiến lên diện trừ yêu quái bao giờ. Chu Nhất Tiên đỏ bừng mặt, đắp, Chúng ta hành tẩu giang hồ, điều quan trọng nhất chính là phải tự biết đâu sáng đâu tối ôi trao. đang nói dở chừng, đột nhiên chu nhất tiên dừng bước mục quang bị sự vật khác thu hút tiểu hoàn ở bên theo hướng mắt của lão nhìn theo thấy cái mà chu nhất tiên đang nhìn lại là một vật từ đầu đến giờ im lặng đứng yên một chút động tĩnh cũng không hề có cái giếng cổ lúc này bọn trương tiểu phàm đã biến mất vào trong bóng đêm lũ yêu vật đông nghịt lúc trước bây giờ cũng đã hoàn toàn không còn thấy bóng dáng đâu nữa trong rừng cây chỉ còn lại chu nhất tiên và tiểu hoàn hai người ánh trăng lạnh lẽo Chiếu lên miệng giếng hiện lên sắc rêu xanh, có những dấu vết cổ sơ, phô bày những nét thê lương. Chu nhất tiên hít một hơi thở sâu, đi lại GN tiểu hoàn đi ngày phía sau, bất giác có chút run giấy, lo lắng, nói, ra ra, người muốn làm gì vậy? Chu nhất tiên như mày đáp, ra ra chỉ muốn xem một chút, xem bên trong cái giếng này rút cục có cái gì cổ quái, vì sao tam vi yêu hồ cứ một mực truy hỏi người thiếu niên đó cuối cùng đã nhìn thấy vật gì? Tiểu hoan đến chỗ cách cái giếng cổ vẫn còn ba bước thì dừng lại, trong lòng có chút sợ hãi lo lắng, chỉ cảm giác thấy cái tĩnh mịch của bóng tối xung quanh, nhưng trong bóng đêm dường như có gió thổi qua, không biết là trong bóng tối có bao nhiêu là con mắt đang roi theo mình. Chu Nhất tiên đi đến cái giếng cổ đó, ngẩng đầu nhìn về phía bốn hướng, nhìn thấy không có điều gì dị thường, bèn nhìn xuống dưới. Tiểu hoan ở phía sau bỗng dưng thoáng run dậy, gọi, ra ra, cẩn thận. Chu Nhất Tiên nhìn Tiểu Hoàn, mỉm cười đáp, không sao. Nói xong, lại nhìn xuống dưới, nhìn xuống phía trong cái riêng đó. Tiểu Hoàn nhìn chằm chặp vào sắc mặt của ông, đột nhiên nhìn thấy trên gương mặt vốn có chút lo sợ mà nghiêm túc của Chu Nhất Tiên, xuất hiện một nét biểu cảm ngạc nhiên, sau đó thì trong chớp mắt đồng chuyển thành vui vẻ, hân hoan, lại biến thành nghi hoặc, ngẩng đầu tờ giờ mở tư suy nghĩ. Tiểu Hoàn tiến lên phía trước, nói nhỏ, ra ra. Ngờ ở lại nhìn thấy cái gì vậy? Chu Nhất Tiên nhữ mày đáp, ra ra nhìn thấy một cái gì đó như là cả một núi vàng bạc. Tiểu Hoàn, Chu Nhất Tiên lẩm bẩm nói, bóng nước của cái giếng này, lẽ ra phải là bóng người, thật là kỳ quái. À, đột nhiên, ở bên Tiểu Hoàn đống truyền đến một tiếng reo nhẹ, Chu Nhất Tiên giật mình, vội quay đầu nhìn, lại nhìn thấy Tiểu Hoàn, không biết từ lúc nào cũng đến bên miệng giếng và cùng nhìn xuống dưới rồi. Lúc đó đang ngẩng đầu lên, Chu Nhất Tiên ngẩn người ra một lúc, nói, cháu nhìn thấy cái gì vậy? Vai Tiểu Hoàn nhún vai, đắc, giống như cả một núi kẹo đường hồ lô. Chu Nhất Tiên vội nhảy đến bên Tiểu Hoàn. Một lúc sau, cả hai người bọn họ nhìn về phía rừng cây thăm thảm, Chu Nhất Tiên nói với Tiểu Hoàn: ra ra nghĩ tới nghĩ lui, cái miệng giếng cổ này chỉ e rằng chính là cái giếng mãn nguyệt giếng trong truyền thuyền nói tới. Chính là cái giếng mà vào lúc trăng tròn, nếu người nhìn xuống, sẽ nhìn thấy vật hoặc người mà mình yêu thích nhất. Chỉ có điều, ra ra vẫn chưa rõ, tam Vi yêu hồ tại sao lại cứ truy hỏi người thiếu niên đó đã nhìn thấy gì. Nhưng bây giờ, chính ra ra lại rất muốn biết, rốt cuộc chàng thiếu niên đó đã nhìn thấy cái gì mới được chứ. Dương cây đó nhìn từ ngoài vào giường như là rất lớn, nhưng bọn trương tiểu phạm vào bên trong rồi, trong bóng đêm lại có một cảm giác hư hảo. Ba người ngự khởi pháp bảo của mình, trong bóng đêm đuổi theo đạo bạch quang phía trước, dấu vết của Tam Vĩ Hồ lúc chạy trốn để lại. Không ngờ đạo bạch quang ấy đang lóe sáng trước mặt mọi người, đột nhiên chẳng rõ duyên cớ biết mất không thấy đâu nữa. Bọn trương tiểu phàm thế ngự pháp bảo, trong nháy mắt đã đi đến chỗ kia sáng biến mất. Chỉ thấy trong khu rừng cổ thâm sâu này, trên bãi đất trống giữa rừng, lại có một gò đất nhỏ, và ở một bên nổi lên một động khẩu. Nham thạch ở bên động khẩu tất thể đều một màu đen. Không cờ hơn nờ nói cũng biết, đây chính là hát thạch động rồi. Ba người dừng lại bên miệng cái động, nhìn nhau, rồi nhìn vào bên trong hát thạch động. Chỉ cảm thấy, tuy miệng động không lớn, nhưng bên trong toàn một màu đen sẫm, khỉ hẻn cho người ta có cảm giác sâu không biết đâu là đáy. Từng trận gió lạnh léo thổi qua thân người, làm cho người ta bất giác nổi da gà. Bích giao như mày nói, cái động này nguy hiểm khó lường. Không biết nông sâu thế nào, hơn nữa Pháp bảo vừa nãy ở trong tay yêu hồ uy lực rất lớn, chúng ta không cờ ân lở mạo hiểm đi vào trong đó. Trương Tiểu Phàm nhìn bích dao, vẫn không nói gì cả, thạch đầu đã ở bên, nói to, trương huynh đệ, chứ yêu là việc phải làm hết sức, chúng ta hôm nay bỏ qua dễ dàng, sau này con yêu hồ này lại xuất hiện, chỉ sợ họa lại càng lớn. Trương Tiểu Phàm lập tức gật đầu, đắp, thạch đại ca nói rất có lý, chúng ta vào trong thôi. Bích Giao biến sắc mặt, đang định nổi giận, thì Trương Tiểu Phạm lại quay đầu lại, nét mặt thành khẩn, hạ thấp giọng nói, trong đó quả thật là nguy hiểm, ta biết thạch đại ca là danh môn chính đạo, việc nghĩa không dễ từ còn cô chàng dừng lại, quay đầu đi, nhưng mà âm thanh vẫn còn truyền lại, sự an toàn là quan trọng, không cờ ơn thiết phải đem thân mạo hiểm. Bích Giao tuy không nhìn thấy sắc mặt của Trương Tiểu Phạm, nhưng nghe giọng nói cũng biết là trong đó có vài phần quan tâm. Trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà miệng lại lạnh lùng nào ta muốn vào thì sẽ vào, ngươi quản lý được hay sao? Trương Tiểu phàm ngớ ra một lúc, nhất thời không nói lên lời. Thạch đầu ở bên nhìn thái độ hai người kỳ quái, lắc đầu nói, Trương Huynh Đệ, chúng ta vào thôi. Trương Tiểu phàm khẽ đồng tình, không cưỡng được lại liếc nhìn bích giao một cái, chỉ thấy bích Dao Hứ lên một tiếng, thân hình chuyển động, lại vượt lên trử ở hai người. nhảy vào cái động tối sấm dơ bàn tay không nhìn thấy năm ngón đó. Trương Tiểu Phàm hốt hoảng, vội vàng theo sau. Bên hai vẫn nghe thấy tiếng gió rít, nghĩ rằng chắc là Thạch Đầu cũng vào theo rồi. Trong bóng tối, Thương Tâm Hoa trong tay bích dao Đông phát sáng, ánh sáng dịu dàng chiếu sáng chung quanh phạm vi khoảng năm thước. Trương Tiểu Phàm nhìn về bốn phía, chỉ thấy trên tường nham thạch đều là hình thù cổ quái đen xí như mực, có vẻ như là loại đá cứng và kiên cố, thập phần lạnh lẽo. cái động lạnh lẽo này cùng với vạn bức cổ quật ở không tang sơn ngày đó không khác nhau làm ấy vừa vào trong động đường đã như là hướng thẳng xuống lòng đất nhưng độ nghiêng dốc lại còn vượt hơn cả vạn bức cổ quật lại cũng không biết cuối cùng thì do đám dân làng khai thác đá mà thành hay là do thiên nhiên tạo ra đã vốn như thế ba người đi vào bên trong giờ nở giờ nở đi sâu vào trong lòng đất nhưng bốn bên đều không có động tinh gì không hề có chút sinh vật sống nào Không giống như trong vạn bức cổ quật có vô số những con rơi hút máu người đáng sợ. Trương Tiểu Phàm đi mãi, tinh tờ HN không kiến nhẫn được nữa, nhớ lại cảnh của vạn bức cổ quật khi đó, lại tự nhiên nghĩ đến những ngày mình và Bích Giao bị vây khốn trong tích huyết động dưới tử Linh Nguyên. Đúng lúc đó, Bích Giao đi trước đống dừng lại, miệng thốt lên một tiếng kêu khẽ. Trương Tiểu Phàm cho rằng đã có gì nguy hiểm, trong lòng hốt hoảng, vội vàng tiến lên phía trước, đứng ở bên Bích Giao. Bếch dao ngơ người ra một lúc, quay mắt ra nhìn Trương Tiểu Phàm Trước mặt không còn đường đi nữa. Một bờ vực, chắn ngang trước mặt cắt mất con đường, dưới vực toàn là một màu đen thấm, nhưng từ xa nhìn lại, trong một màu đen thấm đó, lại phảng phất như vẫn có vật gì đó phát ra những ánh lửa ma quái không ngừng. Trương Tiểu Phàm hơi chút sợ hãi, ngẩn người, trong lúc hoảng hốt tưởng như mình đã quay lại Tử Linh Nguyên ngày trước. Nhưng rõ ràng là nơi này so với Tử Linh Nguyên khác rất nhiều. Cả không gian và ánh sáng đều nhỏ hơn đến trăm lờ nờ. Trương Tiểu phàm như mày, quay lại nhìn Thạch Đầu Thạch Đầu lúc đó cũng đã đi đến bờ vực, xem xét một hồi. Tờ giờ mở ngâm nói, Trương huynh đệ, xem ra chúng ta chỉ có cách đi tiếp mà thôi. Trương Tiểu phàm ngật đầu, nói, Thạch Đại Ca, huynh cũng tự mình phải cẩn thận mới được. Thạch Đầu sắc mặt ngưng trọng, nói, đệ cũng thế nhé Nói xong giơ tay bắt quyết, phá sát pháp trượng tỏa sắc vàng nâng lên ngang mặt. Thạch đầu nhảy lên phía trước, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ hạ xuống. Trương Tiểu phàm quay lại nhìn bích dao, nhưng lờ này cũng không nói gì, thế khởi thiêu hỏa côn rồi cũng đi theo thạch đầu. Bích dao ở ngay phía sau đột nhiên cười lên, trong tiếng cười ẩn chứa bao nhiêu là vui mừng. Vàng, xanh trắng ba sắc màu kết hợp, theo vách đá từ từ hạ xuống, xung quanh vẫn còn là một màu nham thạch đen thẫm. Ngoài ra cũng chẳng thấy có âm thanh sự vật gì. Chỉ là cảm thấy kỳ quái, càng nhìn xuống dưới, nhiệt độ xung quanh dường như càng tăng lên. Như thế cứ hướng xuống phía dưới một đoạn, trương tiểu phàm dựa vào ánh sáng pháp bảo của ba người, giờ nờ giờ N nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ thấy dưới vực quả thật không có đường đi nữa, mà chỉ là chập trùng toàn những loại đá cổ quái. Từ chỗ ba người nhìn bao quát, cảm giác như chính là chiếc giếng cổ phóng đại gấp trăm nhìn lờ cứ hướng mãi xuống dưới. Đột nhiên! Thạch đầu xuống trước đống đội nói, cẩn thận. Trương tiêu Phàm và Bích Giao cả kinh, vội vàng phòng bị, chỉ thấy phía dưới không xa trên bức tường đá có một hang đá nhỏ, trong hang có hai con mắt phát ánh sáng u ám, đang nhìn về phía họ. Thạch đầu hướng về phía đó thủ thế, từ từ tiến đến. Trương Tiểu Phàm và Bích Giao bình trụ hơi thở, cẩn thận nhìn vào trong. Khi tiếp cận lại GL rồi, không hiểu là đã bao nhiêu lâu không có ánh sáng chiếu đến nơi đen tối này. Đương lúc kim quang của phá sát pháp trượng chiếu sáng, bọn họ cùng nhìn thấy sự vật bên trong té ra là một con chuột rất to. Lao thử, chuột già này vốn lấy cái hang nhỏ này làm tổ, lúc đó đang trừng mắt nhìn ba người. Thạch đầu lắc đầu quay lại, cùng bọn trương tiểu phàm, bích dao nhìn nhau, cả ba cười khổ, sau đó tiếp tục đi xuống. Tuy nhiên, cảnh vật ở ngay phía dưới quả thật họ không thể nào ngờ tới. Một điểm, hai điểm, ba điểm. Trong bóng tối nhập nhọng lúc âm u tranh tối tranh sáng, phía trước phía sau phía trên phía dưới bọn họ, lại từ từ sáng giờ ân nở lên. Ẩn trong dòng bóng tối, dường như có vô số tiếng thở gấp to nhỏ truyền lại. Lại dường như là những tiếng g e gừ nho nhỏ. Phía bên trên của hát thạch động dường như là nơi đất đai cằn cỗi, chẳng hề có chút sự sống nào, nhưng phía dưới vách đá này nơi không hề có ánh mặt trời chiếu tới, thật không ngờ, lại có vô số sinh vật sinh sôi nảy nở. bóng tôi dường như đang kéo lên trước mắt họ một bức màn cổ kính mang theo một nỗi hồi hộp vô danh từ chỗ cái hang chuột hướng xuống dưới những động đá trên vách núi càng ngày càng nhiều lên về sau chỉ mấy cách thức là lại có một cái động nhưng trong động đó có vô vàn các loại sinh vật chuột rơi hắc tinh tinh bao sống hoang dã chẳng hiểu hàng ngày chúng kiếm ăn như thế nào những loại động vật này họ đã có biết qua rồi nhưng sau đó đi xuống thêm một đoạn nữa Họ càng tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên, nhìn những con cua vốn sống dưới nước lại bò trên vách đá, mà những con cua này lại có đến bốn cái càng, chưa hết, còn có thêm bốn cái chân li hình dạng vô cùng đáng yêu không biết phải gọi tên như thế nào nữa. Trên đầu lại có một vân hình chữ vương trông giống đầu con lợn quái dị có hai sừng, những loại này ở đây nhiều vô cùng, đến mãi không hết. Vô số những con mắt, dường như hội tụ thành một biển lũ quang. Từ trong tối nhìn chầm chầm vào ba người đang giữa chỗ sáng. Trương Tiểu phàm càng nhìn càng ngạc nhiên, trong lòng không sao ngăn nổi liên tưởng đến tăng thư thư sư huynh. Nếu nhìn thấy những thứ này, với niềm yêu thích những sinh vật kỳ lạ của sư huynh, chỉ sợ anh ta sẽ cười đến không ngậm miệng lại được. 11. Các mệ rồ của chú. Nhất đạo đoạn nhanh hành tại nhãn tiền. Chữ nhai ở đây không biết dịch thế nào cho phải, nghĩa là bờ núi thấp mà trong văn cảnh thì nửa giống ngực. Nửa giống thung lũng sâu, thấy có đoạn sau so sánh với tử Linh Nguyên nên tạm dịch là vực Chương 53, A Long Trong bóng tối, vô số những cặp mắt đang nhìn chầm chằm vào hào quang của cả ba người. Không hiểu vì sao, Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy một chút lo sợ, nhìn qua bên cạnh, Bích dao và thạch đầu vẫn điềm nhiên không chút mảy may chú ý, tựa hồ như như hai người đã từng kinh qua những cảnh tượng này rồi. Tuy nhiên, những sinh vật chung quanh không tỏ vẻ gì như muốn tấn công bọn họ ngoài việc thỉnh thoảng phát ra những tiếng gờ mờ rú như hồ báo bọn chúng tuyệt nhiên không có động tích nào chỉ im lặng ngước nhìn và chờ đợi cả ba người họ vẫn tiếp tục đi xuống có lẽ đã đi được 4 năm trường nữa trương tiểu phàm đột nhiên phát hiện số lượng những cặp mắt phát sáng chung quanh giường như giờ nờ giảm đi song cảm giác rờn rợn thì vẫn y lì như cũ Ông cảm giác mỗi cặp mặt ấy dường như lớn hơn rất nhiều so với những cái nhìn thấy lúc nãy. Tiểu Phàm khe như mày, bay về phía vách đá trước mắt, quả nhiên, qua ánh sang mở mở phát ra từ thiêu hỏa côn, trên bức tường đá tối đen số lượng hang động giảm đi rất nhiều. Những hang động này to gấp đôi so với những cái ở trên, cao chừng qua đầu người một chút. Như tương thích, những sinh vật trong động rõ ràng đặc biệt hung ác, con nào con nấy vừa to lại vừa lớn, răng cỏ lởm chởm. mặt mũi dữ tợn khiến người ta trong lòng phải khiếp sợ bỗng nhiên một con quái thú trước mặt tiểu phàm thấy hắn đến gn liền gm lên một tiếng thức to con thú ấy vô cùng to lớn mình như mình heo rừng đầu to như con gấu khổng lồ bàn tay to lớn quét ra chút nữa đã đánh chúng mình trương tiểu phàm trương tiểu phàm giật mình thất kinh vội ngự pháp bảo nhanh chóng lùi về sau tránh được cùng lúc Bích Dao và Thạch Đầu nghe thấy tiếng GNR ở liền bay lại xem chuyện gì. Tiểu Phàm thấy thế nói luôn: Nơi đây sinh vật toàn là những thứ quay thú hung ác, mọi người hãy cẩn thận. Cả hai người gật đầu đồng ý, ra sức phòng bị, tập trung cảnh giác. Nhưng trừ phi đến GNR quái dị chúng, bọn họ không gặp bất cứ sự xâm phạm nào của bọn quái thú ấy. Hình như tuy to lớn hung ác, song bọn chúng đều không biết bay, vì thế chúng chỉ đứng yên trong động nhìn ra. trương tiểu phàm vừa cẩn thận điều khiển đường bay của pháp bảo vừa nghĩ tờ hờ ơ mờ bon quái thú này không thể bay được không hiểu trên tuyệt bích này chúng kiếm ăn thế nào nhỉ cứ thế ba người bay xuống hơn vài trượng nữa so với miệng hang tổng cộng đã xuống được độ sâu gn trăm trượng nhìn xuống phía dưới chỉ thấy độc một vực thảm đen ngòm trừ ánh sáng phát ra từ mắt những con da thú ánh sáng mặt trời tuyệt nhiên không thể chiếu được tới đây nhưng kỳ lạ ở chỗ hang động này không vì thế mà trở nên lạnh lẽo ngược lại nhiệt độ ở đây thậm chí còn cao hơn trên mặt đất nhiều trương tiểu phàm thậm chí còn cảm thấy nóng đến đổ mồ hôi hột nhìn chung quanh chỉ thấy toàn những phiến đá đen không có khối nham thạch nào đủ nóng thật là hết sứ kỳ quái thạch đầu đang ngự trên cây pháp trượng phá sát của mình thông thả bay chập lại rồi nói cha mẹ ơi chỉ có con hồ ly chết tiệt này mới chọn một nơi kỳ dị như thế này để sinh sống trương tiểu phàm chẳng hề quan tâm nhưng nghe thấy bên cạnh mình cách không xa lắm tiếng bích dao khe khe cười khúc khích tiếng cười trong trẻo vui thai mặc dù nàng đã thấp giọng xuống nhưng giữa bốn bề yên lặng tiếng cười thực vang đi rất xa trương tiểu phàm nhìn nàng chỉ thấy thương tâm kỳ hoa phát ra một màu trắng nhẹ nhẹ bích dao mặt cười như hoa vẻ ngoài nhất mực dịu dàng cùng lúc đó bích dao dường như cũng cảm giác được điều gì đó quay đầu nhìn tiểu phàm hai luồn mục quang chạm nhau Tiểu phàm tim muốn rất ra ngoài, liền vội vã quay đầu bỏ đi. Phía bên dưới, tình cảnh này sinh rất nhiều sự biến hóa, những hang động càng lúc càng to ra, những sinh vật so với phía trên cũng có kích thước lớn hơn rất nhiều, xem ra chúng còn to hơn một người bình thường. Lúc ấy, ba người bọn họ chợt phát hiện ra một nửa thạch động dường như là trống rỗng, phản phất đâu đó một mùi máu tanh tửi. Ba người im lặng nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác thận trọng. nhưng không vì thế mà giảm tốc độ bay xuống. Trong bong tối vô cùng dưới chân bọn họ, có cái gì như ánh sao, như đốm lửa nhỏ, lặng lẽ phát sáng mà không một ai hay biết. Phía trên mặt đất, lựa ánh sáng của ngọn đuốc, Chu nhất tiên và cháu gái tiểu hoàn khó khăn lắm mới dò dẫm đến được bờ vực ban nay đám người trường tiểu phàm đã nhảy xuống. Nhìn thấy phía trước vách đá dựng đứng không có lối đi, dưới chân là vực sâu thẳng không đáy, Chu nhất tiên chỉ biết im lặng, không nói được lời nào. Tiểu hoàn tuổi hay còn nhỏ, dù cho đã đi chu du nhiều nơi với Ra Ra, nhưng trong tình cảnh đứng giữa hang động bốn bề yên lặng, trong lòng không khỏi mười phần khiếp sợ. Cô bé hò cổ nhòm xuống bên dưới vách đá, nhưng vội vã rụt cổ lại tức thì, lặng lẽ đến bên cạnh Chu Nhất Tiên hỏi, Ra Ra, chúng ta có đi xuống dưới đó không?" Chu Nhất Tiên đảo tròng mắt qua lại mấy lờ, rồi nói, "Chúng ta không có đạo pháp, lại không có dây nhợ, làm sao mà xuống được?" Tiểu Hoan nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tay vô vô ngực nói, thế thì tốt, thế thì tốt. Chu nhất tiên trừng mắt nhìn Tiểu hoàn tốt cái gì mà tốt, ai biết ở dưới đó có núi vàng, núi bạc, ngọc ngà, châu báu đang đợi chúng ta, nhưng mà, nếu đi xuống thì quả là ngu xuẩn rộng nói kìm nói đau đớn tiếc nuối mãi không thôi. Tiểu Hoan hư một tiếng, hơ hơ cánh tay phải đàng cở ôm ở cây kẹo đường hồ lô, nghiến răng nói, núi vàng núi bạc nào. Nói không chừng là núi xác núi xương ở đó chờ ông đó. Vậy cũng tốt, nếu không xuống đó, chúng ta mau mà đi chỗ khác. Vạn nhất có gì xảy ra, có hai con yêu quái tấn công, chỉ sợ ông nội đỉnh đỉnh đại danh là đệ tử đời thứ 13 của Thanh Vân Tổ sư, lại làm tổ sư ra mất hết thể diện. Chu Nhất Tiên nổi giận, nói xàm, "Chu Nhất Tiên ta mà là loại người đó à? Làm sao làm nhục sư môn được nói chưa hết câu, từ trong sơn động yên lặng phát ra hai tiếng toa toa. Liên tức thì bắn ra hai luồn đạo quang, nhanh như điện xẹt chỉ trong trước mắt, bắn đến ngay trước mặt hai người. Chu nhất tiên kinh hoàng hét lên, kéo theo tiểu hoàn, tay phải móc ra đạo chỉ phù màu hàng, định độn thổ chạy trốn. Nhưng không ngờ tiếp sau hai luồn đạo quang, hai bóng người nhảy ra, động tác nhanh như ma quỷ, chẳng đợi chu nhất tiên thi triển đạo chỉ phù, chỉ nghe thấy hắn phát ra một tiếng khe, chu nhất tiên sau gáy lạnh toát, hình như bị vật gì từ bên hông đâm trúng. Toàn thân lão, lông tóc dựng đứng, trong lòng kêu khổ không dứt. Lát sau định tờ hờ nhìn lại, Chu Nhất Tiên phát hiện ra đối phương không muốn lấy tính mạng lão, nhưng vật kia vẫn dính trên gáy lão. Thu hết can đảm đưa mắt nhìn hai bong người đó, thì thấy một nam một nữ tuổi còn trẻ, nam nhân mặt sáng như ngọc, cực kỳ anh tuấn; nữ nhân mặt đẹp như đóa phụ dung, tiểu diễm vô song. Lúc này cả hai người còn cách Chu Lão Tiên đến hơn 10 thước. Đoạn nam nhân hơ tay một cái. trong tay cờ ơ mở món đồ nhìn như cây thước bằng ngọc món pháp bảo nhẹ nhàng bay tới kề lên cổ chu nhất tiên đồng thời nữ nhân đồng thời điều khiển thanh tiên kiếm màu xanh chia thẳng vào tiểu hoàn tiểu hoàn sợ đến mặt trắng bệnh không còn giọt máu tay trái vẫn nắp chặt thanh kẹo hồ lô vừa khóc thật to vừa nói yêu quái ca ca yêu quái tỷ tỉ, tỉ đừng ăn thịt ta thịt ta ít lắm không ngon đâu có ăn thì ăn ra ra ta kìa chu nhất tiên gờ như nằm lăn ra đất Giận dữ hết lên, con nha đầu đáng chết, lao già này nuôi ngươi từ nhỏ tới lớn, thường ngày không có gì bạc đãi ngươi. Vậy mà đến lúc sống chết này, ngươi lại phản bội ra ra người thế sao? Tiểu hoàn càng khóc to hơn, ra ra, đừng trách con, ít nhất sau khi lao chết đi, còn có con đem kẹo hồ lâu nào đường cho lão. Chu nhất tiên giận dữ nói, hàm hồ, lao già bình sinh cờ ơn ở gì cái thứ ngọt ngọt dính dính đó chứ, có đem thì phải đem gà, cá trưng cá hớp. hiểu chưa? Tiểu Hoàng gật đầu nói, ra ra, con đã ghi nhớ rồi, ông cứ yên lòng. Chu nhất tiên thở phào nhẹ nhõm, thế cũng tốt rồi, vậy ta ra đi cũng cảm thấy thanh thản ông ta đột nhiên giật mình, lông mày dựng đứng, con nha đầu đáng chết, dám lừa gạt ta, ngươi biến đi đâu rồi? Ta sẽ. Chu nhất tiên kêu gào liên tục không dứt, đờ y vẻ đau xót trước mấy lời nhẫn tâm của Tiểu Hoàng, hơn nữa nhìn lao dáng điệu ngây ngô, nói năng không đầu không đuôi. Cả hai người lạ mặt không hẹn mà cùng nhíu mày, nhìn nhau im lặng một lúc lâu, đoạn cùng lúc thu hồi pháp bảo. Nữ nhân bèn nói, sư minh, muội thấy gã này trên người không toát ra yêu khí, chắc không phải loài yêu nghiệt. Nghe vậy nam nhân liền nói, thế thì tốt rồi đoạn hắn quay đầu về phía Chu Nhất Tiên, cất giọng nói lớn, cốt để cắt ngang mấy lời dài dòng vô bổ của lão ngươi là ai. Chu Nhất Tiên thở phào, lập tức lấy lại thái độ bình tĩnh, điềm đạm, à à. Lao phu và đứa cháu nội biết nơi đây có bọn yêu nghiệt hoành hành, nên đặc biệt đến để hàng yêu, vì dân trừ đi đại nghịch. Tiểu hoàn trong bụng cười sặc sủa, đưa mắt liếc ra ra một cái, liền thấy Chu nhất tiên hành động thản nhiên, thờ hờn sắc như thường. Không ngờ nam nhân vừa nghe thấy như thế, liền đỡ hai ông cháu họ dậy, lạnh lùng cười một cái, ta nghĩ đạo pháp các người hay còn thô thiện, chỉ sợ gặp tiểu yêu đã không phải là đối thủ, không ngờ lại dám đến nơi hung hiểm thế này. tốt hơn nên đi về cho sớm. Chu Nhất Tiên mặt đỏ lên vì ngượng, nói lắp bắp, dạ, dạ. vừa nói vừa đưa tay kéo theo Tiểu Hoàn, quay đầu bước ra ngoài, nhìn theo hai người một già một trẻ dắt tay nhau đi khỏi nơi hung hiểm tối tăm. Nam nhân quay đầu nhìn vách đá phía trước rồi nói, sư muội, xem chừng chúng ta phải đi xuống đó rồi. Nữ nhân mỹ lệ liền nói, đúng, thật là trời giúp chúng ta. từ cái chấn nhỏ đỏ cho ta biết con yêu nghiệt hồ ly đang đang ẩn náo bên trong thạch động tối tăm này nếu có thể trừ được loại yêu quái thu hồi huyền hỏa giám cốc chủ nhất định vô cùng vui mừng nam nhân tự nhiên nở một nụ cười rồi nói vậy thì không được chậm trễ chúng ta đi thôi nói đoạn quang mang lượng khởi hai người một nam một nữ như hai luồng điện cùng nhau bay thẳng vào hang động sâu hoa ấy như muốn xé toang bóng tối phía trên hang động trong bóng tối cũng bập bùng một ánh lửa Hai ông cháu Chu Nhất Tiên đang chạy bỗng nhiên dừng lại, thực ra cả hai người đi cũng không được bao xa. Chỉ thấy Chu Nhất Tiên khẽ như mày, nờ ngại trong giây lát, quay lại nói, cả hai thiếu niên đó tư chất cực tốt, đạo hạnh cao thâm, lúc nãy ta nhìn thấy trên viền áo của họ có vẽ hình một ngọn lửa, chỉ sợ đó chính là đệ tử của phần hương cốc. Tiểu hoan giật mình thất kinh, phần hương cốc. Chu Nhất Tiên gật đầu nói, phần hương cốc thế lực cực lớn, Tu tập đạo Pháp giống với Thanh Vân Môn, cùng với Thiên Âm Tự là ba môn phái lớn nhất của chính giáo, môn hạ cao nhân cực nhiều. G.N. ở đây nghe nói gửi đi hai đệ tử xuất sắc nhất, một nam một nữ, nam nhân tên là Khiếu Lý Tuân, nữ là Hoàng Yến Hồng, nhìn thấy hai người lúc nãy sử dụng pháp bảo, đích thị là đệ tử phần hương quốc không thể nào sai. Tiểu hoàn hướng về phía bờ núi, nói bằng giọng điệu lo lắng, hồi nãy ba người cũng đã xuống dưới đó rồi. Chu nhất tiên hai vai khẽ rung rung, đoạn nắm lấy tay tiểu hoàn, kéo ra ngoài, miệng nói rằng, vậy chúng ta ở lại đây cũng không làm được gì, đêm nay ở dưới đó nhất định là đánh yêu quái náo nhiệt lắm, chúng ta tuyệt nhiên không có chút tiện nghi nào, ái giả, thật là đáng tiếc, đáng tiếc. Tiểu hoàn miết mém cười nhẹ, chẳng nói gì nhiều, chỉ yên lặng theo ra ra đi ra ngoài. Phía dưới vách đá tĩnh mịch kia, hình ảnh của Lý Tuân và Yến Hồng đã biến mất vào trong bóng tối vô cùng. Trương Tiểu Phàm hiện thời ơi trong thạch động, càng lúc càng thấy chung quanh nóng lên, nhưng lâu lâu cũng còn thấp thoáng những ánh mắt của loài dã thú, trong thâm tâm thoáng chút hồi tưởng về tử linh nguyên trước đây. Kích thước của sơn động mỗi lúc một lớn hơn, nơi này chiều cao ước chừng gấp dưới tới gấp đôi người bình thường, vì thế mà loài dã thú lại càng hung hãn bội phần, kích cỡ thì khỏi phải nói, rõ ràng là to lớn hơn bình thường rất nhiều. Nhưng trong không khí, mùi tanh của máu càng lúc càng nặng. Trương Tiểu Phàm đang bay lượn. Nghe thấy từ nơi nào đó không biết, vọng lại những tiếng nhai dạo dạo, tựa hồ như có con thú khổng lồ nào đó, đang xé thịt ngai nuốt, người nghe quả nhiên sợ đến nỗi gân cốt bùn rùn Hết thảy bọn họ cảm thấy toàn thân căng lên, không ai nói lời nào, tựa hồ có thể nghe được từng tiếng tim đập thình thịch. Bỗng nhiên, trong cái bóng tối mịt mùng dưới chân, Trương Tiểu phàm cảm thấy có một luồng gió mạnh vô cùng thổi qua. Dường như có linh tính điều gì, tim hắn đập liên hồi. thiêu hỏa côn gặp luồng gió mạnh ấy tức tốc bị giạt qua một bên đến ba thước bịch âm thanh khô khốc vang lên ánh sang chớp qua một cái ở nơi tối tăm này hình như có cái gì đó như xúc tu của một con vật khổng lồ quất vào trương tiểu phàm như một cây roi làm hắn bay giạt qua một bên đập vào vách đá vách đá xung quanh cũng vì thế mà chấn động bùi đất bay lên từ tung vô số đá to đá nhỏ đùng đùng rơi xuống giây lát sau Một âm thanh ai oán thê lương từ dưới vực sâu cất lên, trên vách đá cũng đột nhiên phát ra thư âm thanh ấy, điên cuồng gào thét. Tiểu phàm và mọi người vô cùng ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại phía sau, chỉ thấy vật gì như một con ác quỷ có xúc tu cực lớn đang xông vào một cái hang động lờ đó, cả người uốn éo, chuyển động không ngừng. Chương Tiểu phàm hít vào một luồng khí lạnh, chỉ thấy trận gió to khi nay đã thổi thốc đến mặt, kèm theo là sự xuất hiện của một con cọp răng kiếm năm mắt khổng lồ. phút chốc con cọp ấy đã bị cái xúc tu cuốn chặt từ từ kéo lê về phía hang động trống không đó dù cho con cọp ra sức nhẹ nhanh múa vớt gỡ thét liên hồi nhưng thân thể con cọp dù to lớn cách mấy song so với kích thước của cái xúc tu ấy hệt như một đứa bé nhỏ xíu hoàn toàn vô vọng cái xúc tu cuốn lấy toàn bộ con cọp nhanh chóng rút xuống dưới bóng tối từ trong sâu thảm còn vang lên tiếng la hét hai toán trong tuyệt vọng của con cọp xấu số. cả ba người đứng xứng lại Nhìn nhau thất sắc, nhất là Bích Dao, gương mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Dưới chân bọn họ là một màu tối đen như mực, sâu đến không thể nhìn thấy đáy, thật sự không biết đang ẩn tàng biết bao nhiêu thứ đáng sợ. Giây lát sau, Thạch Đầu ho lên một tiếng to, muốn mở miệng nói điều gì đó, nhưng không ngờ Bích Dao hai mắt tinh tường hơn mình, la lên hốt hoảng, "Phía dưới kia, cẩn thận." Tiểu Phàm với Thạch Đầu vội vã quay lại, nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy giữa bóng tối sâu thảm, có một ngọn lửa đang ngùn ngụt bước lên. Trong giây lát, nhiệt độ chung quanh đột nhiên tăng lên vùn vụt chỉ thấy ngọn lửa ấy lập tức biến thân thành một con rồng lửa lớn, ra sức gào thét, theo luồng gió mà bay lên, trong phút chốc đã tiến đến G.E.N. bọn họ. Ba người nhìn thấy cảnh đó, tất cả đều biến sắc, con rồng lửa mở lên một tiếng dữ dội, gạt phăng tất cả những chướng ngại vật, cùng với tiếng mở khủng khiếp, trùng trùng tiếng lên. nhìn hình dạng của con hỏa long đích thị là do tam vi yêu hồ sử dụng huyền hỏa giám ma tạo ra nhưng không biết vì sao kích thước và huy lực của hỏa long lúc này còn lớn hơn rất nhiều so với lúc trước nữa tuy cả ba người trong lòng đều có chung sự nghi vấn song trong giây phút này không còn lòng dạ mà nghĩ ngợi lung tung nữa nhìn thấy con hỏa long mặt mũi dữ tợn sóng nhiệt đờ ơ y trời ơ mờ tiến tới bất giác cùng thở dài một cái đoạn cả ba người nhanh nhẹn tách ra Ngự trên pháp bảo, chuẩn bị đối phó. Ba món pháp bảo phát ra ba đạo quang cực mạnh, bảo vệ chủ nhân bên trên. Tuy nhiên uy lực của Hỏa Long quá lớn, nếu đem ra so sánh với mấy món pháp bảo, ưu thế tuyệt nhiên vượt hơn bội phần, cả bọn Trương Tiểu Phàm cùng một lúc bị ngọn lửa Hỏa Long đẩy lùi về phía sau một cái thật mạnh, đập vào vách đá phát ra mất tiếng ầm ầm. Hỏa Long vẫn tiếp tục lao về phía trước, uy thế kinh người. Trương Tiểu Phàm hai vai đập mạnh vào vách đá, đau tối mặt tối mũi. nhưng hắn cũng còn may mắn định tờ Hern nhìn lại thấy vách đá nhọn hoắt nhô lên sừng sững ở bên cạnh nếu không rơi chúng vào cái thạch động này có lẽ đã bị đá xiên qua người bất chợt từ trong động vang lên một tiếng gầm mở dữ dội không Hern nói cũng biết nó phát ra từ mấy con manh thú sống trong động trương tiểu phàm giật mình thất kinh định mở miệng kêu cứu thì nghe thạch đầu gầm mở lên một tiếng rất lớn trong hang động không ngừng vang những tiếng rộn rẹn, lát sau Một đạo hào quang vụt lóa, từ trong động một thân hình đổ sộ bay thẳng ra ngoài, nhìn kỹ lại chính là một con quái thú mình mẩy to lớn kỳ lạ hết sức, tiểu phàm thấy thế, trong lòng cảm thấy phần nào nhẹ nhõm. hắn tờ mở nghĩ người này tên gọi thạch đầu thật là không đúng, so với đá xanh thực tỉnh cứng hơn rất nhiều mới phải. Lúc này, con hỏa long trên cao cuộn lại thành một vòng lửa lớn, điên cùng mở thét, uy thế hệt như sấm sét trên trời, cùng một lúc. Tất cả từ trên cao đánh xuống, thực khiến người ta thất điên bắt đảo. Trương tiểu phàm hai hàm răng nghiến chặt, nhanh chóng niệm phát quyết, đảo người qua bên cạnh mười trượng, tránh luồng lửa của hỏa long đang ào ào đánh tới, tay phải hơ ra một cái, thiêu hỏa côn nhằm thẳng cổ con rồng mà phang phang lao đến. Hỏa long thét lên một tràng kinh người, hai mắt phát ra hai luồng lửa sang rực, long chảo khổng lồ dơ lên, định gạt ánh sang màu xanh của thiêu hỏa côn sang một bên, trương tiểu phàm mặt mày trắng bệnh. thấy trước mắt mấy luồn lửa đỏ rực cuồn cuộn lao tới chỉ còn biết cắn răng mà chịu đựng lúc này bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn loang loáng qua ánh sáng phát ra từ mình con hỏa long một bóng nhân ảnh xanh lục vút qua đích thị là bích dao y phục màu lục hệt như đang trôi bập bểnh trong gió Đóa thương tâm hoa phát ra một đạo bạch quang những cánh hoa tung bay như đang khiêu vũ giữa không trung mang vẻ đẹp tờ giờ ơ mở buồn như đang rớt xuống dưới cơn mưa pháp bảo nhắm thẳng dưới nách hỏa long mà tiến tới một tay phò trợ cùng với thiêu hỏa côn của trương tiểu phàm gờ ư ư ba ư trong ánh lửa cuồng lên như điên dại hỏa long gờ mở một tiếng long trời lở đất hai chân quào quào trong không khí khắp bờ ơ trời ập xuống một cơn mưa hoa trắng hỏa long thấy thế liền lùi lại ba thước né tránh nhưng bích giao cùng tiểu phàm liên thủ pháp lực mạnh mẽ vô bờ áp chế sức mạnh của hỏa long buộc nó phải thối lui thêm 10 thước nữa Cũng trong lúc ấy, bất ngờ từ trong thạch động tối tăm, một bóng người ơ mở ơ mở lao ra, khí thế như thác đổ, trông ra mới hay đó chính là thạch đầu. Thạch đầu hai mắt nhìn chằm chằm tiểu Phạm và Bích Dao, chỉ thấy hai người toàn lực chống lại Hỏa Long, hai người đang bị bao vây bởi những ngọn lửa dữ dội chung quanh, tuy có hai món pháp bảo hộ thân, song gương mặt mỗi lúc một đỏ lên do sức nóng của lửa. Thạch đầu hai mắt không chấp lấy một cái, nhảy lên thật mạnh, lơ lửng giữa không trung, Bèn đổi tư thế hai chân ngồi xếp bảng, hai tay nắm chặt phá sát pháp trượng, phút chốc phóng kim quanh mạnh mẽ phóng ra, cả thanh lang nha bổng sáng rực lên sắt vàng, tựa hồ như có thể nhìn xuyên qua được, hiển nhiên là bị pháp lực dồn vào, còn con người thạch đầu thì vốn còn trang nghiêm hơn cả pháp tướng nên từ xa nhìn lại, thật chẳng khác gì cao tăng Phật môn là mấy. Nhìn vào đôi mắt trận trừng dữ dội của Y kìa, hệt như đôi mắt của diệt ma kim Cang, uy thế bức nhân... Thân lơ lưng giữa không trung phát ra kim quang rực rỡ như tia điện, rạch một nhát ngang trời, phát ra một tiếng nổ dữ dội, cây trượng phá sắt vươn thẳng lên trời, tua tủa những gai nhọn như đá cứng. Tức thời, lao xuống mạnh mẽ như sắt như đá, tròn vòng 40 thước trung quang đều bị ảnh hưởng. Gương mặt thạch đầu căng ra, gân xanh nổi lên chi chi, trông hết sức đáng sợ, thậm chí hai bên khỏe môi giờ ân nở giờ ân nở nổi lên những kia máu đỏ ngừ, hai tay nắm chặt pháp trượng mà lao xuống. chỉ nghe y thét lên một tiếng đạo kim quang tập trung lại cực lớn nhằm vào đầu con hỏa long mà đánh thẳng tới uy lực tuyệt đối không nhỏ không hỏi cũng biết thạch đầu tập trung hết sức lực toàn thân mà xuất chiêu dù cho hỏa long hung mánh không ai bị kịp, song đương đầu với đòn tấn công mạnh mẽ ấy lại thêm tiểu phạm và bích dao ở hai bên hợp sức giáp công ra sức gia tăng áp lực hỏa long phát ra một tiếng giống thật dài vang động bốn phía toàn thân không còn chút sức lực chống đỡ chúng đòn rơi xuống Nhanh chóng biến mất giữa bóng tối đen ngòm. Thạch đầu xuất kích thành công Nhưng toàn thân rung động Trên gương mặt vẻ rung manh giữ tận chợt biến mất Cảm thấy chân đứng không vững Chỉ trực rơi xuống May sao tiểu phàm nhận thấy thạch đầu có biểu hiện bất thường Bèn vội vã chạy đến bên cạnh mà đỡ lấy vai y dây Giây lát sau thạch đầu đã có thể tự mình đứng được Nhưng qua đợi cho hai người bọn họ kịp thở Từ phía trên bích dao kêu to lên một tiếng kinh hoàng Giải áo xanh đang cuộn lên trong gió tự nhiên rũ hết xuống. Trương Tiểu phàm thoáng mắt nhìn thấy, trong lòng kinh sợ, nhìn rõ vừa rồi có một thứ tựa như cái xúc tu vô cùng to lớn như một con ác quỷ, từ trong hang động vùn vụt lao ra, vừa ở trên quật xuống rồi lại vọt lên cao, đổi hướng nhằm trực tiếp về phía đầu của hai người đánh xuống. Âm thanh theo gió ơ mơ mơ vang lên, thạch đầu hơi thở còn chưa định tờ hờ ơ Trương Tiểu phàm lại đang lúc co đề phòng. Chỉ biết dương mắt nhìn thấy cả hai sắp bị cái xúc to lớn này đập nát, đoàn thấy bích dao mặt mày dù tái nhợt đi, thân hình vẫn như điện sẹt, nhân ảnh di động ngay lập tức đến chắn trước mặt tiểu phàm Thương tâm kỳ hoa trong tay đồng thời xuất phân ra làm sáu phần, quay lại xung quanh, môi đóa hoa tỏa ra một luồng sáng thanh khiết cùng tụ vào nhau, chút chốc hợp thành một vòng sáng trắng luân chuyển, trương tiểu Phàm thấy thế. Tức thì nhớ lại ngày đó ở tử Linh Nguyên chống lại hát thủy huyền Sa Bích Giao cũng đã từng sử dụng pháp thuật này. Nhưng hiển nhiên cái sinh vật bí ẩn trong bóng đen này cũng giống như con hát thủy huyền Sa dạo nọ, đều là những sinh vật cực kỳ hung hãn và to lớn, tuy có thể bị được với hát thủy huyền Sa nhưng khi đòn đánh nhập tới, đạo bạch quang của Bích Giao mặc dù có bị tản mất giống như khi trước chạm trán với hát thủy huyền Sa nhưng cả thân mình bị rúng động dữ dội, ngay lập tức bị quất trúng. cả người bị nhấn chìm giữa bóng đêm sâu thẳm trương tiểu Phàm trong đầu kêu ối lên một tiếng chứng kiến những gì xảy ra trước mặt chẳng hiểu sức lực lấy ở đâu ra có kịp nghĩ ngợi gì liền rời bỏ thạch đầu lúc này đã tạm ổn định thân hình vội vàng lao xuống thiêu hỏa côn phát sáng xanh rực rỡ nhanh chóng bay vọt vào không trung tấn công cái xúc tu to lớn kia trợ giúp bích dao lúc này đang miễn cưỡng chống đỡ một cách tuyệt vọng bích dao cố gắng chịu đau thấy áp lực cập đến như núi đè Đang sắp sửa có thể khống chế nổi nữa, tự nhiên thấy trương tiểu phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh, trong lòng kinh sợ, hét lên thất thanh, người mau chạy nhanh đi bốn. Lời nói chưa dứt, đã thấy trương tiểu phàm nương thân theo thiêu hỏa côn bay lên, ánh xanh chớp lóe, nhanh chóng tiến tới, đánh mạnh vào cái xúc tu vi đại đang ở trước mặt bích dao. Cái xúc tu bị thiêu hỏa côn đánh vào một phát, đột nhiên theo lại, đang từ chỗ to lớn có da có thịt, không ngờ ngay lập tức khô quét vào. Nhăn nhó teo tóc như một cái quạt lớn. Chiếc xúc tu tựa như bị thương, lập tức thu ngay về, áp lực lên bích dao cũng biến mất. Chứng kiến trương tiểu phàm co màng đến sông chết cứu viện mình, trong lòng bích dao vừa hoan hỉ, vừa phiên não, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì, sắc mặt lại trở lên trắng bệnh. Từ trong bóng tối, một chiếc xúc tu vĩ đại lại hiển nhiên tái hiện, lờ ơn này có hề phát ra chút âm thanh nào, hướng thẳng vào chân của tiểu phàm, hắn lúc này co kịp đề phòng. Chỉ thấy toàn thân đau nhói, tức thì bị chiếc xúc tu nắm lấy, tùy ý để mặc nó ghi mạnh kéo xuống, chìm vào trong bóng đêm. Bích Giao cùng với thạch đầu lúc này đồng thời thất sắc, cô kịp nói gì, phi thân truy đuổi. 25. Đỡ cảm ơn sự chỉ điểm của tỷ giật Kaka và sự giúp đỡ của bạn khó nền 0412 đã giúp ổ cồn hoàn thành chương này. Chương 54, Di Thu. Bọn Bích Giao vừa đuổi đi chưa lâu. Vùng đất hắc ám mới xảy ra một trận tranh đấu kịch lì hệt này vừa khôi phục lại sự tĩnh lặng bình yên, thì lại nghe thấy tiếng rít vù vù sắc lệnh, hai đạo hào quang một trắng một xanh bắn vọt tới, hào quang sáng rực lên hai lượn, sau đó thì dừng lại, từ trong cửa cờ ULZ sáng hiện ra một nam một nữ, chính là môn hạ phần hương Cốc Lý Tuân và Yến Hồng. Gương mặt anh Tuấn của Lý Tuân lúc này cũng thoáng hiện lên nét kinh ngạc, y y mượn ánh sáng của pháp bảo, nhìn xung quanh một lượn, rồi quay sang Yến Hồng nói, Sư muội, thật không ngờ trong hang ổ của yêu hồ này lại có một động thiên thế này." Yến Hồng cũng thập phần kinh ngạc, gật đầu nói, "Đúng vậy, trước giờ muội cũng chưa từng thấy kỳ cảnh như vậy bao giờ, nhiều dị thú nơi đây chỉ sợ chưa xuất hiện ngoài đời bao giờ." Nàng ngưng lại giây lát rồi thấp giọng nói, "Sư huynh, tình hình nơi đây có vẻ nguy dị, chỉ sợ hung hiểm dị thường, chúng ta phải cẩn thận mới được." Lý Tuân cười nhạt, mặt lộ vẻ ngạ mạn, "Sư muội yên tâm." con yêu hồ kia bất quá chỉ có 500 năm đạo hành, có gì đáng sợ chứ? Yến Hồng khẽ mỉm cười nói: sư huynh, thiên tư của huynh hơn người, đạo hạnh tinh thông, tự nhiên không sợ loại yêu nghiệt đó. Bất quá vạn nhất lục vị yêu hồ cũng ở bên cạnh tam vị yêu hồ thì với đạo hạnh nghìn năm của nó, chỉ sợ chúng ta cũng có chút phiền phức đấy. Lý Tuân đưa mắt nhìn Yến Hồng, nhếch mép cười, đột nhiên nói: sư muội, miệng của muội tuy nói những lời dễ nghe như vậy. Nhưng trong lòng có phải đang nghị sư huynh này tham công mạo hiểm, lo lắng muôn phần đúng không? Khóe miêng yến hồng khẽ mấp máy, thấp giọng nói, sư huynh, huynh nghĩ nhiều quá rồi. Lý Tuân quay mình lại, đưa mắt quan sát bốn bề, nhạt giọng nói, sư muội, muội có cảm thấy nhiệt độ dưới đáy vực này có gì đó lạ thường không? Lý Tuân nói, không phải là nóng hơn một chút, mà là nóng hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa trên đường xuống đây ta đã quan sát cẩn thận hắc thạch ở vực sâu này. Đoán định có lẽ là dung nham ở lòng đất sâu vạn trượng phún trào lên mặt đất từ thời thượng cổ bị cô đặt lại mà thành. Theo ta, vực sâu này có quá nửa là miệng của một hòa sơn. Yến hồng A lên một tiếng, cặp mắt đẹp đảo tròn, tựa như sự tỉnh nói, huynh muốn nói. Lý Tuân tiếp lời, không sai, chính là ý này. Yêu hồ chính là cố ý chạy vào trong miệng núi lửa này để làm xào huyệt. 300 năm trước, lũ yêu hồ gan lớn bằng trời, không biết sống chết. dám vọng động xâm nhập cấm địa của phần hương cốc chúng ta, ăn cắp huyền hỏa tờ HN khí. Nhưng thượng quan sư Thúc, người chấn thủ tờ ở quan năm ấy là nhân vật cỡ nào, người nghe tin lập tức đến ngay, đại triển tờ HN Mai, bắt hết lũ yêu hồ lại, chỉ hận là con lục vĩ ma hồ đó thiên sinh nguy trá, nên đã thành con cá lọt lưới. Nói đến đây, Y Y đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói tiếp, nhưng thượng quan sư Thúc đạo hạnh cao thâm. phát bảo cửu hàn ngưng băng thích cũng là thiên hạ nhất đẳng kỳ trân, vai lực tuyệt luân. Ngay trước, ta đã từng nghe cốc chủ nói qua, lục vĩ ma hồ tuy may mắn đào thoát, nhưng đã bị thượng quan sư thúc dùng cửu hàn ngưng băng thích đâm vào hồ mạch, phá hỏng căn cơ tu luyện. 300 năm nay, dù nó không chết thì cũng thống khổ vô cùng, đạo hạnh tiêu tán, hơn nữa còn bị băng độc ngày đêm công tâm thương thể, trừ phi là phải ẩn thân ở nơi trí dương trí nhiệt. May ra còn có thể giảm bớt phần đau đớn. Yến Hồng mỉm cười, nói như vậy thì lục vi ma hồ quá nửa là đang ở giữa ai đáy vực sâu này. Sư Minh thâm như viết lược, tiểu mội vô cùng kính phục. Lý Tuân lại lộ ra vẻ kiêu ngạo nói, chúng ta là môn hạ đệ tử của phần hương cốc, thân phọ đại ân của sư môn, tự nhiên không thể khiến sư môn mất mặt. Lờ ơn lờ này, chỉ mong trời cao bảo hộ, vật quy nguyên chủ, thật hờ ơn lờ khí quý vị, yêu ma bị chu gì hệt mà thôi. Yến Hồng mỉm cười không nói, Lý Tuân nhìn nàng một lợt rồi nói, đi thôi. Yến Hồng gật đầu, hai người liền nhún mình, lại hóa thành hai đạo hào quang, phóng nhanh vào vùng đen tối nơi đáy vực. Trương Tiểu Phàm hữu thủ nắm chặt thiêu hỏa côn, nhưng thân hình vẫn bị xúc tu kia gầm chặt, tựa hồ như nghe thấy tiếng xương cốt trong nội thể kêu răng rắc. Toàn thân gã không chỗ nào là không đau nhức, lại bị xúc tu kéo về phía mình, gió thổi rất mặt, hai mắt như hoa lên, kim tinh vờ ơn nở vũ. Đầu góc hỗn loạn, không ngừng hiện lên những hình ảnh khủng khiếp. Độ dài của xúc tu này quả thực kinh hãi vô cùng, ít nhất cũng phải vươn ra xa đến 5 trượng, Trương tiểu phàm mượn chút ánh sáng yêu ớt, hoảng loạn nhìn xung quanh một lượn, chỉ thấy trước mặt là vùng đáy của vực sâu. Nơi đây cỏ cây chẳng mọc, chỉ có một động khẩu lớn trên vách đá trước mặt, cao 10 trượng, rộng tới 7-8 trượng, bên trong tối đen một vùng, sâu không thấy đáy. Xúc tu khổng lồ chính là của quái vật bên trong động khẩu thò ra. lúc này nhìn thấy đầu kia của xúc tu lại càng to lớn hơn gấp bội quả thật không biết là sinh vật gì ngay cả hình dáng nó thế nào cũng không nhìn được rõ trương tiểu phàm bị xúc tu quăng quật trên không trung một vòng vô tình liếc mắt nhìn vào bên trong thạch động chính vào lúc này một đạo ưu quang thoáng hiện lên ở động khẩu tam vị yêu hồ tay cờ âm mờ huyền hỏa giám đột nhiên xuất hiện à ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trương tiểu phàm đang bị xúc tu khổng lồ bốc chặt xem ra đã không còn sức lực hoàn thủ sắc khí thoáng hiện trên khuôn mặt nu mì đanh định quay đầu vào trong động nói gì đó nhưng không biết vì sao ả lại nghĩ ra điều gì đột nhiên dừng lại quay người lại chăm chú nhìn trường tiểu phàm đang dễ ruổi trong đau đớn mà không có tác dụng một lượn đoạn thở dài một tiếng thấp giọng nói xem dáng vẻ ngươi nhìn mãn nguyện tri cảnh chắc cũng là một kẻ hữu tình thôi vậy thôi vậy nói đoạn ả đưa huyền hỏa dám trong tay lên chiếu vào trong động một cái cùng lúc rít lên mấy tiếng cổ quái thanh âm sắc lạnh vô cùng nghe tựa như tiếng hú của loài cáo hoang vậy trong nháy mắt phảng phất như nhận được mệnh lệnh gì đó xúc tu kia lập tức rụt nhanh trở lại trương tiểu phàm thấy trước mặt tối om không còn nhìn thấy một chút ánh sáng gì nữa chỉ thấy một mùi tanh nồng kỳ dị bốc lên còn xúc tu đang cuốn chặt thân mình thì càng thêm chân bóng nhưng không biết vì sao vẫn cứ cuốn chặt thân mình khiến gã không thể động cựa Cùng lúc, bên ngoài động, tam vị yêu hồ nghe thấy tiếng gió rít liền ngẩng đầu lên quan sát. Chỉ thấy trên đầu xuất hiện hai đạo ánh sáng, bay tới như điện sẹn. À cười lạnh hai tiếng, thân hình lắc nhẹ, lui vào trong động, huyền hỏa dám hướng vào trong chiếu một cái, miệng lại phát ra những tiếng rít như tiếng hú của loài cáo hoang. Hai đạo ánh sáng tự nhiên là thạch đầu và bích dao, bọn họ mắt thấy đã đuổi kịp tam vị yêu hồ, trong lòng đang vui mừng, bích dao còn lưu tâm để ý. nhưng không thấy bóng dáng trương tiểu Phàm đâu trong lòng lại cảm thấy lo lắng không yên hai người còn chưa ổn định thân hình thì đột nhiên một xúc tu khổng lồ từ trong động khẩu thò ra mãnh liệt tấn công hai người trương tiểu Phàm ở trong bóng tối bị xúc tu kia cuốn chặt lại bị va đập vào vết động tựa hồ như đã qua mấy chỗ rẽ tuy không bị sứt đầu mẻ chán nhưng mặt mũi đầu tóc bị dính bùn đất là không tránh khỏi có điều ở cái nơi tối om như mực này cũng chẳng có ai nhìn gã làm gì. Không biết gã đã bị kéo vào sâu tới mức nào, chỉ thấy mùi tanh sộc vào mũi càng lúc càng nồng nặc, nhưng xung quanh vẫn đen tối một màu, một điểm ánh sáng nhỏ nhoi cũng chẳng có nên căn bản không biết được tình hình nơi này. Có điều, may mắn cho gã, tuy xúc tu kia vẫn quấn chặt thân mình, nhưng dường như vừa nãy Tam Vi Yêu Hồ đã hạ lệnh tạm thời không làm hại đến tính mạng gã, nên xúc tu cũng không thích chặt nữa. trương tiểu phàm cũng có cơ hội hít vào một vài hơi thanh khí cuối cùng xúc tu khổng lồ cũng dừng lại ở một nơi tối tăm, không động đậy gì nữa nhưng vẫn siết chặt lấy trương tiểu phàm không buông. trương tiểu phàm há miệng thở dốc vẫn còn chưa hết sợ hắc ám như sơn trước mặt gã là vô cùng vô tận trương tiểu phàm đột nhiên cảm thấy ở khoảng tối trước mặt gã hình như có một con quái vật khổng lồ lớn tới mức không thể tưởng tượng đang chiếm cứ nơi này nghĩ đến đây Toàn thân gã từ đầu tới chân đều lạnh đi ba phần. Sơn động cổ xưa này dường như từ thời thượng cổ tới nay chưa từng được ánh sáng chiếu rọi, tối đen như mực, nhưng cái thế giới chưa được biết đến này, lại đem đến cho người ta một nỗi sợ cổ xưa nhất mà cũng sâu sắc nhất. Xúc tu khổng lồ đang cuốn chặt thân hình như nhắc nhở gã rằng trước mặt gã là một sinh vật đáng sợ đến mức nào. Thời gian, phảng phất như đã ngưng động lại. Xa xa. Ở nước truyền lại tiếng đả đấu và tiếng văng rội, thanh âm tuy rất nhỏ, song nghe lại vô cùng quen hay. Đột nhiên, phảng phất như có thứ gì bị kinh động vậy. Trong bóng tối, đột nhiên xảy ra chấn động, trương tiểu phàm tuy không thấy gì, song trong đầu vụt qua muôn ngàn ý nghĩ, thờ thờ mở đoán không biết có phải thân thể của con quái vật này ở đây, một xúc tu thì đang quấn chặt mình, còn một xúc tu khác thì thò ra ngoài động giao chiến với bọn bích giao. chỉ là ý nghĩ này không duy trì được bao lâu, trương tiểu phàm đột nhiên phát giác cái xúc tu đang cuốn lấy mình vốn không gia tăng sức mạnh thiết chặt vào nữa thì nay đột nhiên như bị kinh ngạc gì đó hoặc giả là vì một nguyên nhân khác lại bắt đầu cuốn chặt lại. tuy rằng tốc độ không phải nhanh lắm nhưng với kích thước khổng lồ như vậy áp lực hướng vào trong do cái xúc tu gây nên quả thật chẳng khác thế bài sơn đảo hải làm ấy. trương tiểu phàm hai mắt tối sầm toàn thân đau đớn, thét lớn một tiếng. Bất kể tất cả vận thái cực huyền hành đạo khổ sở chống cự, nhưng xúc tu của quái vật cứ như loài ác quỷ vậy, sức lực dồi dào chẳng gì ngăn cản nổi. Trương Tiểu Phàm cảm thấy xương ngực như kêu lên răng rác, huyết khí nhộn nhạo gã liền chẳng nghĩ ngợi gì nữa, hoảng loạn vận hành đại phạm ban nhược mà phổ trí tờ nở tăng của thiên âm tự truyền thụ, hy vọng có thể cờ âm cự được trong giây lát. Chẳng ngờ không vận công còn tốt, vừa mới vận công. Tâm pháp nhà Phật và kỳ thuật đạo gia của Thanh Vân môn bởi không những có phương pháp tu hành khác nhau, mà cách vận khí lại càng khác xa hơn nữa, nên lập tức bài xích lẫn nhau một cách kịch liệt, khiến toàn thân kinh mạch của Trương Tiểu Phạm như bị kim châm, đau đớn không tả. Cùng lúc, vòng quấn của xúc tu bên ngoài không ngừng thích chặt, xương cốt Trương Tiểu Phạm như muốn nát vụn ra, ý chí của gã cũng giờ ân nở giờ ân nở mơ hồ đi dưới áp lực ngày một tăng lên. Chính vào lúc này, Chính vào giờ khắc sinh tử quan đầu này, trong đầu gã chợt hiện lên một đoạn văn tự khó hiểu, thiên tượng vô hình, đạo ẩn vô danh là nói vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả. Kỳ đạt quang minh, trí nhất chính đạo, nội thể tự tính, thiên địa di bản vi tâm giả giã. Những lời này phảng phất như bừng sáng lên trong tận nơi sâu thẳm trong lòng gã, đưa gã trở về với hiện thực. Đây là những văn tự trong tổng cương của Thiên thư Quyển thứ nhất. Trước đây đã khiến gã từng nghĩ mãi mà cũng không hiểu, pháp môn tu hành của hai nhà Phật đạo căn bản không giống nhau, tới cuối cùng làm sao có thể hợp nhất làm một cho được. Nhưng trong giờ khắc này, gã đã thân lâm tuyệt địa, toàn thân đau đớn như muốn vỡ nát, thực là đau khổ vô cùng. Nhưng không hiểu tại sao, đầu óc gã như giờ nở giờ nở sáng ra, thậm chí là quên cả sự đau đớn, chỉ không ngừng vang vọng những văn tự đã khắc sâu vào trong tâm trí gã. Cố động tức địa chung Ngại thiên địa chi tâm kiến giã. Cố vô thực vô hư giã. Cố thiên địa nhiệm tự nhiên, vô vi vô tạo giã. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị thai. Ngọn thiêu hỏa côn đã mất đi hảo quang trong tay gã lúc này đột nhiên giờ ân nở giờ ân nở sáng lên. Một vở ơn nở dê sáng xanh đen, nhàn nhạt. Một cảm giác lạnh tựa băng sưng tràn qua cơ thể. Trong bóng tối mờ mịt, Trương Tiểu phàm không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, nhưng hai mắt lại trợn trừng. Trong óc không ngừng vang vọng lại một câu trong sách, cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị thai. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị thai. Cố vật bất cụ tồn, tắc bất túc dĩ bị thai. A. Gã ngừng đầu, hướng mặt lên trời, hét lớn, thanh âm đã khàn đảo Hai luồng chân khí đại phạm ban nhược và thái cực huyền thanh đạo đang tranh đấu trong nội thể gã bông chốc như nước sông đổ ra cửa biển, ao ào tuôn ra từ cánh tay hữu, dồn cả vào thiêu hỏa côn. Chỉ trong chốc lát, thiêu hỏa côn đã chiếu rọi hào quang, ánh sáng màu xanh đen lan tỏa khắp nơi, thân côn như bị thứ gì đó kích động, giờ nở giờ nở sáng bừng lên, thậm chí cả sợ tơ máu đó, cũng đỏ hồng lên như là máu tươi vậy, cây gậy khẽ rung nhẹ, tựa hồ nhưng bên trong đang chảy một dòng máu hồng tươi mà nguy dị. Bịch bịch bịch thịt thịt thịt. Cùng với hiện tượng dị thường của thiêu hỏa côn, khắp châu thân trường tiểu phạm cũng phát ra những âm thanh quái dị, không phải là tiếng xương cốt bị vỡ mà nghe ra thì giống tiếng tim đập mạnh lại giống tiếng huyết tương sôi lên sùng sục như muốn phá tung lớp ra mà bắn vỏn ra nhưng nhìn bề ngoài thì toàn thân gã lại chẳng có gì dị dạng cả trương tiểu Phàm bất giác khôi phục tờ hờ ân trí phóng mắt nhìn qua còn chưa nghĩ ra thân thể mình đã có biến hóa gì đã phát giác gã vẫn đang bị cái xúc tu khổng lồ kia cuốn chặt nhưng điểm bất đồng là sau khi gã dồn bức chân pháp của hai nhà vào thiêu hỏa côn Thiêu hỏa côn đã phát ra hào quang khác với lúc trước, bên trong ánh sáng màu xanh đen, còn ẩn ẩn tán phát một vờ LZ kim quang, lại có cả sợ thơ máu kia đang đung đưa bên trong nữa. Thiêu hỏa côn giờ đây mang theo một vẻ hung ác, đáng sợ vô cùng. Luôn hào quang thiêu hỏa côn phát ra đã đẩy xúc tu quấn xung quanh người trường tiểu phàm ra xa một đoạn nhỏ, nhưng gã cũng lập tức phát giác, sức mạnh của xúc tu này quả thực quá lớn. phản phất như sau khi phát hiện ra lực đề kháng của trương tiểu phàm đột nhiên mạnh lên áp lực thít vào liền gia tăng gấp 10 gấp trăm ln một ln nữa ép vào bên trong chỉ trong chốc lát GUNZ sáng do thiêu hỏa côn phát ra đã đung đưa như muốn vụt tắt có lẽ không còn chi trì được bao lâu nữa trương tiểu phàm không phải thắng đốc lẽ nào không biết tiếp tục như vậy là con đường chết gã lập tức hạ quyết tâm mạo hiểm một phen liều mạng nghiến răng đẩy toàn bộ pháp lực ra Thiêu hỏa côn hào quang đại thịnh. Nhân cơ hội cuối cùng này, trương tiểu Phàm hét lên một tiếng, giá ngự thiêu hỏa côn vọt lên như điện, kích thẳng vào cái xúc tu đang kèm giữ gã. Chỉ nghe một tiếng phụt, cả cây thiêu hỏa côn ngập lút vào thân xúc tu như một loại tờ hở ưn nở binh lợi khí vậy. Vật phát ánh sáng duy nhất là cây thiêu hỏa côn đã hoàn toàn chui vào bên trong chiếc xúc tu, xung quanh lại tối đen như mực, không một chút ánh sáng nhỏ nhoi. tiểu Phàm cảm giác được hơi thở của bóng đêm. Cảm nhận được tử khí vô biên xung quanh gã, nhất thời cũng nín thở chờ đợi. Phụt! Một đạo quang tuyến đột nhiên xuất hiện, xúc tu bị luồng sáng này xuyên qua, tạo thành một lô lớn, lộ ra ánh sáng ngụy dị của thiêu hỏa côn. Phụt! Lại một tiếng kêu khẽ nữa vang lên, một đạo quang tuyến nữa lại xuất hiện ở phía bên kia của xúc tu. Tiếng phụt phụt phụt, liên tiếp vang lên không nớt, chuồng tiểu phàm há hốc miệng. tròn mắt nhìn cái xúc tu khổng lồ đang không ngừng bị đâm chọc nát bét như một tờ giấy, các luồng ánh sáng càng lúc càng nhiều, chiếu sáng cả một khoảng rộng mấy thước xung quanh gã. Rất nhanh sau đó, Trương Tiểu phàm cảm thấy cái xúc tu giờ ơ nờ giờ ơ nờ trượt xuống. Lúc này, thanh thiêu hỏa côn đã xuyên qua xúc tu, bay ngược trở về tay gã. Dựa vào ánh sáng của thiêu hỏa côn, Trương Tiểu phàm nhìn thấy cái xúc tu đã nằm dưới đất, so với vẻ rúng mánh, chân bóng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Gã vừa mới từ quỷ môn quan trở về, hồn kinh còn chưa định, còn quái vật trước mắt gã cũng thập phần kỳ quái, bị thương nặng như vậy mà tỉnh vô thanh vô tích, cơ hồ nhưng không cảm thấy đau đớn gì vậy. Trương Tiểu Phàm mới định tờ lờ lại, đang định tìm đường thoát ra thì lại nghe thấy ở trong bóng tối trước mặt truyền ra những tiếng hú sắc lạnh, gió thổi hào hào bước đến sát người gã. Trương Tiểu Phàm bèn mượn ánh sáng của pháp bảo, phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy từ xúc tu khổng lồ lại vọt ra từ trong bóng tối. Hát ảnh côn vũ không biết là bao nhiêu cái nữa một chiếc xúc tu đã suýt nữa làm gã mất mạng bây giờ lại thêm mấy chiếc nữa tình hình nguy cấp thế nào thiết tưởng không cờ ơ phải nghĩ cũng biết trương tiểu phàm không nghĩ không ngợi lập tức ngự giá thiêu hỏa côn quay người bỏ chạy chẳng ngờ mới bay lên chưa được một trượng đã bịch cả người lẫn thiêu hỏa côn đụng vào vách đá cứng cái đụng này đích thực không nhẹ chút nào trương tiểu phàm đau đến nhập cốt Trên mặt còn chạy xuống thứ gì ở ước, có lẽ là máu, nhưng lúc này gã cũng không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là giờ đây gã đang bị khốn trong hắc động không có ánh sáng, thật chẳng khác gì kẻ mù làm ấy, vừa nãy lại bị xúc tu thít cho thất điên bắt đảo, căn bản không nhớ rõ đường ra lối vào. Bởi thế nên gã mới như con nhặng không đầu, giá ngự thiêu hỏa côn, hoàn toàn dựa vào bản năng và tiếng gió mà chạy, không cẩn thận đụng chúng vách đá. có điều dù sao thì trốn được một lúc cũng vẫn là trốn. Nhưng xúc tu kia chẳng những to lớn mà còn thập phần linh loạt, trương tiểu phàm vong mạng chạy trốn, chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên từng hồi phía sau mà tâm kinh đảm khiếp. Trong lúc sinh tử con đầu, gã nhắm chặt hai mắt lại, hét lớn một tiếng, bất kể mọi thứ giá ngự thiêu hỏa côn lao về phía trước, chỉ mong tránh được cái xúc tu đoạt mạng kia càng xa càng tốt. Thiêu hỏa côn bỗng nhiên gia tăng tốc độ lao đi như chớp, Nhưng chẳng ngờ vách đá phía trước lại không nghề mặt Trương Tiểu Phàm chưa được ba trượng, gã lại đụng phải vách đá đến bịch một tiếng. Bất quá lờ ở đụng này dường như có chút kỳ quái, chỗ thạch bích đó phảng phất như khá là mềm mại. Sau khi đụng vào, gã không bật ra mà cứ lao thẳng vào trong tiếp, bên trong còn lộ ra mấy đạo quang tuyến, hơi nóng rừng rực trào ra cuồn cuộn. Trương Tiểu Phàm cả kinh, nhưng gã chưa kịp định tờ hờ trên thực tế thì cũng chẳng có cách gì định tờ hờ đầu gã có cứng hơn nữa pháp bảo hộ thân cũng có mạnh hơn nữa mà đụng một cái như vậy cũng phải mắt hoa đầu váng xây sở mặt mày chứ chẳng nghi thì đã thấy hụt hững một cái cả người rơi xuống một thông đạo dốc và hẹp sau đó cứ thế trượt thẳng xuống không biết gã đã trượt bao lâu nhưng trên đường trương tiểu phàm cảm thấy xung quanh mình toàn là ánh sáng đỏ đồng thời nóng bức vô cùng lại có mấy l ớt đụng phải vết thương đau đớn không tả kỳ thực trương tiểu phàm có thể chịu đựng đến bây giờ chỉ sợ đã giống hòn đá hơn cả pháp bảo của thạch đầu đang đấu pháp ngoài kia rồi. Cuối cùng, gã cũng dừng lại, trương tiểu phàm khóe miệng chảy máu, mặt đờ ơ y vết thương, toàn thân như muốn rời ra từng mảnh, khẽ rên lên một tiếng rồi cờ hờ ơ mở chậm đứng dậy. Sau đó, gã liền ngây người ra. Trước mặt gã là một động địa nham khổng lồ, nhưng nơi đây khác với những động khác ở chỗ khắp nơi đều là những dòng dung nham nóng hưng hực, tạo thành một mặt hồ, tràn đờ ơ y cả phần đáy động. Trên mặt hồ những bong bóng không ngừng nổi lên, sau đó vỡ bụt, bắn tung tóe những giọt dung nham lên không. Dung nham thỉnh thoảng lại bắn vụt lên không trung, sau đó rơi xuống. Hồ dung nham phát ra ánh sáng đỏ nóng bức kinh người, biến cả động địa nham khổng lồ này thành một thế giới màu đỏ. Còn Trương Tiểu phàm thì ở trên một bình đài trên mặt hồ dung nham, sau lưng là một thông đạo hướng lên trên. Gã vừa lăn từ thông đạo này xuống đây, còn phía trước mặt gã là nơi tận cùng của bình đài. Ở sát mặt hồ dung nham nóng tới độ con người không thể chịu đựng được là một cái ổ hình bờ hữu dụng, bên trên có một con hồ ly màu trắng lớn đang nằm. Đại hồ ly, màu trắng. Hai mắt nó nhắm nghiền, phảng phất như đang ngủ vậy, thân hình cuộn tròn, vô cùng an tịnh, vô cùng mỹ lệ. Trương Tiểu Phàng chậm rãi đứng dậy, nín thở, cờ hờ ơ mở chậm bước về phía nó. Cờ hơ mở chậm, từng bước, từng bước một, từng đợt sóng nóng bước trào lên. Làm khuôn mặt trương tiểu phàm đỏ hồng, nhưng dường như gã không hề cảm thấy. Gã chỉ trận chừng hai mắt nhìn con hồ ly xinh đẹp, mềm mại, an tịnh, và chỗ sau lưng nó. Nơi đó, có những chiếc đuôi đang cuốn tròn. Những sợi lông đuôi nhỏ mà tinh tế, phân chia đều đạn, tổng cộng có 6 chiếc đuôi. mươi 55, tư bị hệ thở. Trong lòng hang động rực lửa đó, hơi nóng cứ ngùn ngụt bước lên. Dòng rung nham đỏ rực bên dưới quần của chảy. đất đá xung quanh cứ liên tục nước toát ra trương tiểu phàm cảm thấy hơi thở dường như ngày càng khó khăn mỗi lnnn hít vào là luồng không khí nóng bỏng xung quanh cứ như nhất tề luồn ép vào trong phổi đồng thời mỗi bước chân của trương tiểu phàm đều có thể dẫm phải những đốm lửa lập lệ tung lên từ phía dưới xa xa phía trước chỉ thấy sắc trắng của con lục vi hồ ly đang nằm một cách bình thản trông chừng như đang tận hưởng sự nhàn nhã thường lệ tiểu phàm đứng nguyên chỗ cũ nhìn về phía trước trong lòng thoáng chốc hơi do dự tuy vậy cuối cùng y y cũng tiến tới đồng thời tay để ý nắm chặt cây thiêu hỏa côn con đường nơi hắn đang đi tuy cứng rắn nhưng lại hẹp trông như dỗi dài đến cái hồ dung nham sâu thăm thẳm phía trước trương tiểu phàm cứ đi men theo con đường đó càng đi thấy hơi nóng càng phát ra dữ dội tựa như thể nếu đến cuối con đường con người sẽ vô phương chịu được cái nóng khủng khiếp đó không biết vì cái nhiệt độ nóng cháy thịt cháy ra này hay vì điều gì khác cổ họng trương tiểu phàm khô khốc rất khó chịu nhưng y không dám một chút phân tâm đôi mắt cứ dán chặt vào nơi con hổ ly phía trước tiểu phàm bước đến cách xa con hổ ly chừng ba bước thì dừng lại khoảng cách khá gần hơn tờ mờ nhìn được rõ ràng hơn trong lòng tiểu phàm bất chợt kinh ngạc con hổ ly trước mặt quả là tuyệt đẹp lông trắng tinh từ đầu đến chân đặc biệt là tại cái nơi nóng đỏ như hỏa ngục thế này mà lông nó lại trắng như tuyết chẳng những không pha tạp một sợi lông màu khác Ngay cả một vết cháy xém nó cũng không có. Chỉ có điều hai mắt nó đang nhắm nghiền, khoảng giữa hai mắt hơi hơi nhíu lại, nơi hàng mi phảng phất một nét gì đau đớn. Trương Tiểu Phàm chăm chú nhìn nó, trong lòng chớp lên vô số ý nghĩ. Từ lúc ở tiểu trì trấn cho đến giờ hắn nghe nói trong này chỉ có một con hổ ly ba đuôi chiếm cứ gây hại. Nhưng con hổ ly trước mắt rõ ràng khác xa với với tam vị yêu hổ vừa đấu phép lúc nãy. Tiểu Phàm phảng phất nhớ lại hồi nhỏ có nghe sư huynh tống đại nhân giảng qua thế gian này vô cùng rộng lớn chẳng sự kỳ lạ nào mà không có như rừng thiêng núi độc ủy quá yêu ma người xưa tương truyền lại trong muôn thú hồ ly là loài lanh lợi nhất phần lớn đều tu luyện thành tinh trong họ hồ ly có một dòng có linh khí nhất đặc điểm của nó là tu hành càng cao đạo hạnh càng sâu thì đuôi mọc ra càng nhiều nay thấy trước mặt mình là một con hồ ly sáu đuôi Trương Tiểu Phàm nhất thời thấy trong lòng phân chấn. Ngay lúc đó, lục vĩ hổ ly trước mặt dường như hồi tỉnh lại sau giấc ngủ say, mấy cái đuôi khe khẽ cử động và cái đầu hơi di chuyển. Một lúc sau, nó mở mắt ra. Từ màu đen sâu thăm thẳm trong đôi mắt, phản chiếu hình bóng một con con người đứng trước nó, hình ảnh một chàng thanh niên mang dáng vẻ khẩn trương. Trương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, bước lui một bước, cờ ơ mở thanh tiêu hỏa côn đưa ngang trước ngực, ngưng tờ hờ ơn nở giới bị. Không ngờ lục vĩ bạch hồ chỉ chăm chú nhìn hắn, còn thân hình vẫn ở nguyên vị trên cái ổ giữa phiên đá, tuyệt không một cử động nhỏ. Một người một hồ đứng đối nhau, không gian xung quanh như ngưng động, có chăng là âm thanh dung nham ngàn nằm sùng sục tôn trào, nghe như xa xôi rượu vợi. Không khí vẫn nóng bỏng, thổi vào người và hồ đang ai nghiêm đứng đó. Chàng trai trẻ, một âm thanh sâu thảm pha lẫn mệt mỏi vang lên, có vẻ như xuất phát từ miệng của lục vĩ hồ ly. Âm thanh phá tan bờ ơ không khí tờ giờ mở mặc, người đến đây làm gì? Trương Tiểu Phàm theo hướng âm thanh phát ra, xác định là do chính miệng lục vì hồ ly phía trước, chắc chắn nó đang mang bệnh, vì âm thanh phát ra hữu khí vô lực. Mặc dù như vậy, Tiểu Phàm cũng không dám nghĩ nhiều, tờ giờ mở giọng nói, ngươi là tà ma yêu nghiệt, gây họa thế gian, ta thân là đệ tử chính đạo, hôm nay muốn vì dân trừ hại. Lục Vĩ Bạch Hồ nhìn hắn. Mục quang lấp lánh nhưng không chút giận dữ, cũng không chút chế nhạo, chỉ điềm đạm nhìn hắn một lúc, rồi mở to đôi mắt sáng, bình tĩnh nói chi khí lớn lắm. Trương Tiểu Phàm hơi giật mình một chút, nhưng ngay lập tức nhíu mày lại nói, ngươi còn nằm đó nữa, hay mau mau bước ra, ta. Ngươi muốn giết ta? Lục Vĩ Bạch Hồ điềm tĩnh cắt lời hắn. Trương Tiểu Phàm không ngờ bị hồ ly hỏi lại như vậy, nhất thời im lặng, nhưng ngay lập tức tĩnh nộ nói, ngươi lại yêu hồ gây hỏa thế gian. Hại người vô tội, giết ngươi là ta thế thiên hành đạo. Lục Vĩ Bạch Hồ quay đầu nhìn lại, ánh mắt LN này có đôi phần cười cợt, đôi phần chế nhạo, chàng trai trẻ, ta xem ngươi niên kỷ e chưa quá 20. Trương Tiểu Phàm hư một tiếng, nói, thế thì sao? Hôm nay ta sẽ hàng yêu phục ma. Lục Vĩ Bạch Hồ hơi khe khe túi đầu, dáng vẻ đôi phần cảm khái, thấp giọng nói, thế à? Loài người các ngươi tu hành chính đạo, lại được trời hậu đãi. Các ngươi được tư chất tốt, chỉ trăm năm tu hành là hơn hẳn loài hồ chúng ta ngàn năm cay đắng khổ sở tu luyện, dường như trời cao này. Bạch hồ nói đến đó, đông nhiên dừng lại, cười một tiếng khổ sở, nhìn về phía trương tiểu phạm khe khe nói, chàng trai trẻ, ngươi niên kỷ còn trẻ, làm sao biết được loài hồ chúng ta gây hỏa thế gian, giết người vô tội. Ngươi chính là đồng bọn của tam vị yêu hồ, ngày đêm quấy nhiễu cư dân trong tiểu trì trấn, cướp bỏ cướp dê thì không nói. Lại còn giết hại mạng người, đó không phải là gây họa thế gian, hại người vô tội ư. Lục Vĩ yêu hồ tờ giờ mở ngâm một lúc rồi nói, không sai, việc đó ta có nghe nàng nói qua, ba ngày trước nàng có về tiểu trì trấn, có hai cha con nọ đứng ra ngăn trở, chỉ có điều lúc đó ta bệnh tình tờ giờ mở trọng, nên tâm tình y không được tốt, nên giết luôn hai cái người ngu ngốc đó. Trương Tiểu Phàm tức giận hỏi, vậy ngươi còn phân biện gì nữa? Lục Vĩ Bạch Hồ cờ hờ chấm đáp, ngươi lờ m rồi, ta chẳng phân biện gì với ngươi cả, nếu ngày hôm đó nếu đổi lại là ta đi, ta cũng hạ thủ như vậy. Trương Tiểu Phàm tức giận cực độ, trò tay quát, vậy mà ngươi còn ở đó dám nói là không gây hỏa thế gian, giết người vô tội. Yêu nghiệt, chịu chết đi. Tiểu Phàm quát lên, thiêu hỏa côn tỏa phát thanh quang, trong chớp mắt đã bay vọt lên. Lục Vĩ Bạch Hồ vẫn không một chút cử động, vẫn đứng yên nghĩ ngợi. Rồi ôn tồn hỏi, ngươi nói thế gian, vậy thế gian của ngươi có nghĩa là gì? Trương Tiểu Phàm xứ người, trong lòng bao nhiêu ý nghĩ xoay chuyển, không hiểu sao nhìn lục vĩ bạch hồ ở trước mặt, nghe lời nói tờ giờ mở lặng của Y Y, Tiểu Phàm lại bất giác nhớ đến Vạn Nhân Vãng. Những ý niệm không rõ ràng, những âm thanh mơ hồ cứ như vang lên từ thảm sâu trong lòng hắn. Ánh sáng của thanh thiêu hỏa côn giờ n giờ mở đi, tiếng của bạch hồ lại tiếp tục trong mắt người. Cái gọi là thế gian, là do loài người các ngươi làm chủ, phải không? Trời sinh văn vật, loài người các ngươi tự ý làm chủ, rồi có bất kỳ sự phản kháng nào thì cho là gây họa thế gian, hại người vô tội, không phải vậy sao? Tiểu Phàm nhìn hắn, lặng im không nói lời nào. Hắn không hiểu sao cả tam vị yêu hồ kia và lục vĩ bạch hồ này đều đối đáp được với hắn. Nhưng điều hắn càng không hiểu là... vì sao những điều trái đạo lý này đối với hắn lại có ảnh hưởng lớn đến vậy nhưng mà ngươi từng nghĩ qua cảm giác của loài khác chưa những loài này bị tàn sát bởi loài người các ngươi bị con người các ngươi ăn thịt ngươi có biết cảm giác đó ra sao không trung quy loài người các ngươi cũng là loài mạnh nhất trong muôn loài cờ ơ mở thú làm gì đủ lực để phản kháng chỉ đành thúc thủ trở phanh thây mà thôi tiếng bạch hồ lại bình thản giả sử như loài hồ chúng ta lớn mạnh hơn loài người các ngươi thì việc giết một vài con người có còn là vấn đề gì không dẫu sao thì thế gian này bản thân nó cũng đã là mạnh hiếp yếu mà đến đây bạch hồ cười lớn nhìn trương tiểu phàm ngươi nói đi trương tiểu phàm nhìn chằm chằm bạch hồ môi mím chặt không nói lời nào Và lại trong chính loài người các ngươi không phải cũng như vậy sao loài người các ngỏa tu luyện chân đạo để được trường sinh như hôm nay chẳng phải cũng đã tranh giết nhau quyết liệt đó ư? Cái gọi là chính đạo tà đạo do chính miệng loài người các ngươi phát ra, cũng không ngoài quy luật thắng làm vua, thua làm giặc. Bạch Hồ lại cười một tiếng, ngó tiểu phàm, nghiêm giọng lại, ngươi trả lời đi. Trương tiểu phàm ngửa mặt nhìn lên, hít một hơi dài. Bạch Hồ cũng không nói lời nào nữa, chừng như rất mỏi mệt sau khi phải nói nhiều như thế. Một lúc lâu sau, ngươi muốn ta nói gì? Trương tiểu phàm chợt hỏi. Bạch Hồ quay lại nhìn hắn, thấy tia nhìn của hắn đã thôi giận dữ, đôi mắt chàng thiếu niên chỉ còn vẻ động lại sự khó hiểu, chăm chú nhìn Bạch Hồ. Các ngươi ai cũng đem cái đạo lý này ra đối lại với ta. Trương Tiểu Phàm lạnh lùng tiếp, chẳng lẽ thân ta làm theo chính đạo là sai? Tà ma ngoại đạo các ngươi giết người làm loạn, mê hoặc nhân tâm là đúng sao? Bạch Hồ đột nhiên nhíu mày, hai mắt trợn ánh lên sáng rực, thế sao? Đã có người nào khác cũng đã nói với ngươi những lời này ư? Trương Tiểu Phàm không trả lời, nhưng ánh sáng xanh thấm lại từ từ xuất hiện trên thanh tiêu Hỏa Côn, tỏa sáng gương mặt hắn một cách lung linh huyền ảo. Chật vang lên tiếng của Tiểu Phàm, "Yêu nghiệt, động thủ đi." Thanh quang như ma quỷ tiến đến, như lấn át bao trùm cả ánh đỏ của dung nham xung quanh, như đại sơn dung chuyển, sẽ toang không khí tiến đến. Lục Vĩ Bạch Hồ hai mắt thấy thanh quang đang áp sát lại gần mình, nhưng không hiểu sao tại cái nơi dung nham nóng rực này, Trong bạch hồ như trận chúng phải một cơn giá lạnh, toàn thân bất giác run lên. Lúc này, đột nhiên trương tiểu phàm nghe có âm thanh từ phía sau truyền đến, chính là từ nơi con đường mà lúc này hắn đi xuống. Nơi đó truyền đến một âm thanh thật gấp gáp, thanh âm như giã thu gờ mở giống, như thiên quân văn mã, khí thế ngất trời, thân chưa đến mà thế đã đến. Trương tiểu phàm trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám khinh xuất trước lục vĩ bạch hồ đang ở trước mặt. lập tức thu hồi thiêu hỏa côn đương ngang trước ngực chăm chú theo dõi ở nơi đó lục vĩ bạch hồ cũng nhíu mày nhìn hướng mặt về phía con đường bản thân trương tiểu phàm lúc này nhận ra một luồng hơi nóng bỏng đang lập đến hơi thở càng khó khăn hơn nữa cái nóng này làm người ta có cảm giác như đang ở trong lòng dung nham nóng bỏng thịt da tan chảy từ phía đó âm thanh phát ra càng lúc càng gờn khi thế càng lúc càng hung hãn chỉ một khắc sau Tiểu Phàm thấy trước mắt mình một luồng sáng, con đường u tối phía đó đột nhiên sáng rực lên. Trước cửa động đột nhiên xuất hiện một con đại hòa long. Vừa bước vào cửa động đã gầm mở vang một tiếng, dương vuốt nhanh nhanh. Trở theo phía trên đầu hỏa long, qua ánh lửa thấp thoáng một thân ảnh mỏng manh màu trắng, chính là thân hình cực kỳ ôn nhu của Tam vị yêu hồ. Chỉ thấy nàng đáp xuống trước mặt của Lục vị bạch hồ, nét mặt không hiểu sao lại mang dáng vẻ hoảng hốt. Y phục thanh thoát và đẹp đẽ của nàng lúc nay ấy giờ dơ bẩn và bị rách hết mấy chỗ, xem ra vừa rồi cuộc đấu phép ở bên ngoài đã rất chật vật. Trương Tiểu Phang mặt thoáng ánh nét sợ hãi, đứng nguyên chỗ cũ, ánh mắt vẫn dán vào con hỏa long hùng vĩ đang bay lượn trên không. Chỉ thấy toàn thân nó lửa đỏ rừng rực tỏa sáng, nơi hai mắt nó là hai hòn lửa màu trắng sáng rực. Trong huyệt động dung nham nóng đỏ này, hỏa long dường như càng thêm rực rỡ, khi thế càng thêm hung mãnh. đống trên không trung nó gờ mờ lên một tiếng chật như bay xuống trương tiểu phàm thất kinh vội bước lui mấy bước chỉ thấy hỏa long như cỏ hai bên thân của nó rồi gờ mờ gừ đưa chân rẽ mặt hồ dung nham lặn xuống chớp mắt đã biến mất nhưng chỉ một lúc sau trên cái hồ dung nham nóng chảy thịt chạy sương ấy lại thấy nó xuất hiện đang vẫy vùng ngộp lặn một cách đắc chí trong đó đống nghe phía trước âm thanh sâu thẳm của tam vị yêu hồ đại ca người vẫn bình yên vô sự Lục Vĩ Bạch Hồ cười lớn, Điềm đạm nói: Vị tiểu huynh đệ chính đạo này vẫn chưa động thủ với một lão hồ ly Gern chết như mình. Trương Tiểu Phàm chợt bỏ mặt, theo như lời Lục Vĩ yêu hồ vừa mới nói, thì ra hắn thân mang trọng bệnh sắp chết. Tam Vĩ yêu hồ sắc mặt thê lương, thấp giọng nói: Đại ca, phía bên trên trừ hai thiếu niên ngoại nhân đang cùng tiến xuống, còn có thêm hai người của phần Hương Quốc. Trong thoáng chốc, thân hình Lục Vĩ Bạch Hồ hơi rung động. Phay đầu về phía Tam Vi Yêu Hồ hỏi, là Lao Thượng con à? Tam Vi Yêu Hồ cờ hờ âm mở chấm lấp đầu, nói, không phải, chỉ là hai môn đệ trẻ tuổi, nhưng đạo hạnh rất cao, Muội muội không phải là đối thủ của chúng. Lục Vĩ Bạch Hồ hơi ngạc nhiên, rồi nhẹ nhẹ thở dài, nói, ôi, muội bất quá chỉ được 300 năm đạo hạnh, cho là có thêm huyền hỏa giám, thì làm sao mà đủ khả năng chống lại những đệ tử xuất sắc của danh môn đại phái người ta được, đừng buồn. Đường buồn. Trên gương mặt cực kỳ nhu nhụy của Tam Vi yêu hồ, lăn xuống hai dòng lệ, nhưng mà đại ca, như hôm nay, trong động không có đường thoát, phía trên lại bị phong trụ bởi bốn người bọn họ, hiện chỉ nhờ vào đại hắc diệt, một đang gắng gượng cờ âm ở cự. Nhưng muội xem bọn họ pháp bảo lợi hai, chỉ e không chưa tàn một cây nhang, họ đã công xuống đến đây rồi, chúng ta chúng ta làm sao bây giờ? Lục Vĩ Bạch hồ nhìn nàng, cố nhấc chân trái lên, Dường như muốn nắm lấy nàng, nhưng đưa lên được nửa chừng lại rất trở xuống, thở dốc một lúc rồi nói, muội không thấy đó sao, cho là họ không xuống đây, ta cũng chẳng làm gì được nữa. Giọt nước mắt của Tam Vĩ yêu hồ rơi khe trên bộ lông trắng muốt như tuyết. Lại nghe thanh âm của Bạch Hồ, đã trở lại bình thường, 300 năm nay, ta trốn đông chạy Tây, ngày đêm chui nhủi sống trong Tam Tối, vừa sợ người của phần hương cốc đuổi giết, vừa khổ sợ chịu đựng hàn độc của cửu Hàn Ngưng băng Thích. Đến được ngày hôm nay, cuối cùng chạy vẫn không thoát. Tam Vĩ yêu hồ giọng thê lương nói đại ca, người lại nói lời biệt ly rồi, mội sẽ đưa huynh thoát ra, chúng ta còn có huyền hỏa giám, hơn nữa với đạo hạnh của huynh, nhất định có thể. Bạch Hồ Cờ Hờ Hơ M chấm đầu, Tờ Giờ mở rộng giọng nói, Hờ Hưu như toàn bộ đạo hạnh ngàn năm căn cơ của ta, trong 300 năm nay bị băng độc của cựu hàn ngưng băng thích cứ từng chút từng chút tàn hại, cho đến hôm nay ta toàn thân đã lạnh băng. khí lạnh thấm đến xương thủy tự biết là không xong rồi tam vĩ yêu hồ thân thể lại rung lên không nói nên lời bạch hồ ngẩn đầu lên lòng hơi do dự một lúc rồi nói ta không thoát được đã đành nhưng muội bất tất phải hưởng tử hơn nữa bên muội còn có huyền hỏa giám chờ lúc họ xông xuống, xuống muội cưới hỏa long đột ngột vọt lên bọn họ phía dưới chắc chắn sẽ bị bất ngờ chắc sẽ không ngăn cản được muội muội bạch hồ đột nhiên dừng lại Tam vĩ yêu hồ trước mặt hắn từ từ đứng dậy, đưa tay vào trong lòng lấy ra một vật hai đầu có hai chùm tua lửa màu hồng, chính là pháp bảo huyền hỏa giám. Giữa vùng dung nham nóng đỏ hừng hực đó, huyền hỏa giám bị chiếu sáng đến mức phát quang, còn cái vật tổ rực lửa bên trong nó, dường như bị thiêu đốt đến mức ánh lửa như muốn trào ra ngoài. Trương Tiểu phàm ngước nhìn tam vĩ yêu hồ, người con gái áo trắng nhu mì đứng đó, lúc này nàng đang đâm đâm nhìn vào huyền hỏa giám. Trận! Một giọt nước mắt lặng lẽ rớt trên huyền hòa giám, rồi hóa thành một làn khói trắng nhẹ nhẹ bay lên. Xưa nay, hồ ly cũng có nước mắt sao. Xưa nay, loài yêu nghiệt cũng có tình cảm sao. Trương Tiểu Phàm chân mình đứng đó, bất động. 300 năm rồi, đại cai, nàng khe khe nói, giọng vô cùng é hư thảm, đã tròn 300 năm kể từ ngày mỗi tu đạo sơ thành và gặp huynh ở Hồ Kỳ Sơn, rồi từ đó mỗi đã theo huynh. Chân trời góc biển. Nơi nơi mù mịt, từ đó mà chịu cảnh tối tăm u ám không ánh mặt trời, từ đó mà ngày đêm lo sợ, bị người ta đuổi giết. Nhưng mà, đại ca, muội không hề hối tiếc. Trương Tiểu Phàm vài bước đến gần, đứng sau lưng hai người họ, tận đáy lòng đột nhiên dâng lên một ý niệm mơ hồ. Tiểu Phàm nghe đến ba chữ Hồ Kỳ Sơn, trong lòng lay động, cảm nhận như đa phần quen thuộc lắm, nhưng nhất thời không nhớ ra được rõ ràng. Người con gái áo trắng đó Giờ đây trong mắt chỉ còn ngấn lệ long lanh, vậy mà hôm nay, vì, vì lẽ gì đại ca bảo mọi chạy trốn một mình? Bạch Hồ túi đầu xuống. Trương Tiểu Phàm chú ý thấy thân hình nó cờ hờ âm ở chậm rung lên, không biết do hàn lạnh hay do kích động. Đại ca! Người con gái nhu mì đó đột nhiên kêu lớn lên một tiếng, âm thanh thê lương dữ dội, Bạch Hồ lập tức ngẩng đầu lên, Trương Tiểu Phàm nghe âm thanh của nàng cũng kinh sợ, quay đầu nhìn qua. Thanh huyền hỏa giám hình dạng kỳ dị đó, được nàng nhẹ nhàng buông xuống cắm vào nơi thân hình ôn nhu của nàng nơi trước ngực và khe khẽ rung động, phát ra ánh hào quang ảm đạm. Bạch hồ toàn thân rung động, không biết khí lực từ đâu ra, nửa thân trước chợt vùng lên, hét không. Phịch. Một âm thanh khô khốc vang lên, như giáng mạnh vào lòng Trương Tiểu Phàm. Ilya ý ý đứng sau lưng nàng, qua tấm lưng mềm mại của nàng, thấy ánh lên lên ánh sáng hồng của huyền hỏa giám. Từng kia từng kia, hợp lại thành một luồng sáng đỏ rực xuyên qua tấm thân mềm mại của nàng. Không gian xung quanh, âm thanh xung quanh, đông chốc hóa xa xôi. Tất cả những sắc ý, những chất chứa trong lòng tiểu Phàm từ từ tan biến. Trước mắt chàng thiếu niên, giờ chỉ còn đờ ơ y máu thấm, từ tám thân mềm mại mỹ lệ của người con gái chảy ra, rơi xuống mặt đất, tạo thành những bông hoa máu đỏ tươi, thấm vào lòng đất. Đất nhuộm máu đảo, mãi sẽ không phai. Nàng vô lực ngã xuống phía trước bạch hồ. miệng bạch hồ kêu lớn một tiếng khàn đục thê lương không rõ rồi toàn thân nó rung động cố gắng trườn về phía trước không xa nơi đó là tấm thân yếu ớt của tam vị yêu hồ nhưng thân thể nó hư nhược gắng sức rất lâu mà chỉ lê tới trước được nửa đoạn đường trương tiểu phàm bỗng nhiên xúc động đầu hóc trống rỗng trong nhất thời như quên hết mọi chuyện tiểu phàm cẩn thận mang thi thể bị thương nặng của nàng đưa tới trước mặt của bạch hồ rồi im lặng lui một bước đứng trước hai người họ Cùng lúc đó ở phía xa nơi con đường, chuyên đến một chàng tiếng hú gọi, tiếp theo là một tiếng động cực lớn. Rồi một vật rơi phịch xuống đường, trông khô quắc đen đủi nhưng trương tiểu phàm nhận ra đó là một phần của cái xúc khổng lồ vừa mới vây ham hắn. Tiểu phàm run run quay đầu lại, chú thị nhìn hai yêu hồ trước mặt. Bạch hồ giờ ghi chặt thân hình mềm mại của nàng vào lòng, toàn thân run lên dữ dội, bộ lông đẹp đẽ của nó lúc này đột nhiên héo rũ xuống trông thấy rõ. muội Nó gào lên nghẹn ngào, dường như chỉ với một tiếng đó, cõi lòng nó đã hoàn toàn tan nát. Người con gái nhu mì đó, loài yêu nghiệt vẫn bị gọi là tam vi yêu hồ đó, gương mặt giờ đây trắng bạch, không một chút huyết xác nhưng vẫn ngời lên nét ôn hòa, tựa hồ như cái chết và nỗi đau đớn xé nát lồng ngực vẫn không thể khống chế được nàng. Cho đến lúc này, nàng vẫn còn âu yếm nhìn bạch hồ. Đại ca, giờ huynh không còn bảo ngội chạy được nữa rồi. Bạch Hồ cổ họng nghẹn ngào không thành tiếng. Nàng nhấc tay lên, như muốn bước ve y đi nhưng đến nửa chừng lại rất xuống. Máu nàng nhuộm đỏ ngực Bạch Hồ. Tiếng nàng cơ hờ ơ mở chậm, từ từ nhỏ đi. Đại ca, muội với huynh ở cùng một nơi. Nàng nhắm mắt lại, và không mở ra nữa. Cả thế gian như chìm vào tĩnh lặng. Chú thích. Một, Đại Háp Điệt, con đĩa đen lớn. chương 56, cậu tư. Huyền hỏa dám trên ngực của tam vĩ hồ ly giờ nờ giờ nờ hạ xuống, ánh sáng lịm giờ nờ rồi biến mất. Trương Tiểu Phàm thốt nhiên kinh ngạc, con rồng lửa quẩn quận hung mánh bên dưới không biết từ lúc nào đã tan biến. Không biết đã bao lâu. Hắn vẫn đứng tại chỗ, hoang mang, ngàn vạn ý nghĩ quay tròn trong óc, thế nhưng rút cục chẳng thể nghĩ ra được gì cả. Lục vĩ bạch hồ tờ giờ âm mở mặt hồi lâu mới từ từ nở dê đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, chàng thiếu niên. Tới đây, trương tiểu phàm chậm chạp bước tới từ thông đạo phía sau lưng hắn tiếng kêu gọi của bọn bích giao vẳng lại ngày một lớn hơn lục vĩ bạch hồ vẫn ôm chặt vào mình thân thể đã trở nên vô tri giác của đồng bạn không ai biết được nó nghĩ gì chỉ thấy nó lại trở về tờ hờn thái bình tĩnh thậm chí ngay cả khi những âm thanh phía xa liên tục vọng đến mỗi lúc một GN, xác diện nó vẫn lặng yên như mặt nước ngươi có thể giúp ta một việc được không trương tiểu phàm đắn đo một lát đoạn nói việc gì bạch hồ liếc nhìn tam vi yêu hồ ở trong lòng thờ giờ mở rộng ngươi làm ơn ném hai chúng ta xuống dòng dung nham đó ta muốn chúng ta được cùng ra đi với nhau trương tiểu phàm chấn động mãnh liệt lùi lại một bước bạch hồ chỉ nhìn hắn chẳng nói một lời nào trương tiểu phàm mở miệng định nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra lời chỉ duy có nơi khỏe mắt như bị khói hun lửa đốt bỗng trở nên nhạt đòa. hắn nặng nề gật đầu Bạch Hồ khẽ mỉm cười, ôm chặt xác bạn vào lòng. Một bước, hai bước, Trương Tiểu Phàm ôm lấy hai con hồ ly, cờ thờ ơm mở chậm tiến tới rìa đá. Hơi nóng hờ ơm mở hợp dưới chân hắn cuộn lên gờ ơ mở gào. Cuối cùng, hắn cũng đi tới tận sắt mép vực, đứng lặng một hồi trước ranh giới sinh tử ấy. Sắc diện của Bạch Hồ đông thể hiện một thoáng quan hoài. Nó nở gờ đầu nhìn chàng thiếu niên. Không một ai thấy được tờ hờ ơm sắc của Trương Tiểu Phàm lúc này. Đột nhiên, Bạch Hồ mỉm cười, bao nhiêu ân đoán cửu thù dường như phút chốc đã tan biết, nhìn Trương Tiểu Phàm như một bậc trưởng bối nhìn ngắm kẻ hậu sinh trẻ tuổi, chàng thiếu niên, sao còn do dự? Trương Tiểu Phàm không trả lời. Bạch Hồ nhẹ nhẹ với lấy huyền hỏa dám nơi ngực tam vĩ hồ ly, bằng chút sức lực cuối cùng, ven ống tay áo bên phải của Trương Tiểu Phàm vòng hai mối dây lụa đỏ, buộc chặt quanh cánh tay của hán. Đây là tờ hờ HN vật vô thượng mà hồ tộc chúng ta đã phải đánh đổi bằng biết bao sinh mạng mới có được. Nay tặng ngươi làm kỷ niệm, bạch hồ cười khẽ, cùng lúc thân thể dung lên bờ nở bật một nở nữa, một vệt máu tươi dỉ ra nơi khoe miệng, có điều, ngươi chớ bao giờ để người khác nhìn thấy. Thanh âm của nó yếu giờ nở rồi tắt lịm. Trương Tiểu Phàm mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, cờ mở chầm dơ cao hai cánh tay. Từ xa. chỉ nghe một tiếng ơ mở ỉ cực lớn bích giao cùng với thạch đầu theo sau là lý tuân và yến hồng hai môn đệ của phần hương cốc theo lối vào như điện chớp đã xuất hiện trên gành đá chỉ thấy trương tiểu phàm nâng xác hai con hồ ly tung xuống dòng dung nham rừng rực trương tiểu phàm đứng lặng trên mòng đá bất giác cảm thấy hoàng hốt run run ngước nhìn thân hình hai con hồ ly bay tung trên không trung không biết gió từ đâu thổi đến phất tung và tháo hắn trong ánh sáng mênh mông bập bùng Chỉ thấy người con gái nhu mị ấy, giống như thoát khỏi lớp áo xiêm tờ giờ ân là thế, hiện lộ chân thân là một con hồ ly ba đôi vô cùng mỹ lệ. Hai con hồ ly đẹp đẽ ấy, tuy đã mất đi sinh mệnh của mình nhưng vẫn quấn quýt lấy nhau, vượt trên không trung rơi thẳng xuống dòng dung nham bên dưới. Chỉ nghe một tiếng ưu tờ giờ âm, hai sinh linh ấy đã hòa vào biển lửa, vĩnh viễn tiêu tan chẳng còn dấu vết. Tiểu phang bích giao đông thấy lo lắng, tiến lên phía trước, gọi to. Nhưng chàng thiếu niên trẻ tuổi ấy lúc này chẳng nghe thấy gì nữa, chỉ ngây người đứng đó, bất động lặng im. Rơi hòa long động, trở qua hắc thạch động tối hôm, cuối cùng cả bọn cũng đã trở lên mặt đất. Lúc này, trời đã về sáng. Mọi người ai nấy đều thở dài thường thượng, kể cả Lý Tuân và Yến Hồng. Coi xác diện của hai người này cũng có phần mỏi mệt Có thể thấy rằng, tối qua cả bọn bốn người này liên thủ tuy đánh bại được Đại Hắc Điệt, nhưng quả thật chẳng phải chuyện dễ dàng chỉ duy có trương tiểu phàm chẳng biết vì sao vẫn giữ vẻ tờ giờ ơ mở mặc bích giao đi bên không ngớt dịu dàng hỏi han nhưng hắn cũng chỉ một mực lắc đầu thấy vậy lý tuân vội chạy tới bên trương tiểu phàm vui vẻ nói trương sư đệ mới qua được đại nạn thoát khỏi tử linh uyên việc này quả là đáng phải chúc mừng trương tiểu phàm miễn cưỡng nở một nụ cười gật đầu đáp lễ đa lạ lý sư huynh giờ thì cả hiến hồng cũng chạy lại vẻ mặt thoải mái chẳng kém lý tuân cười nói trương sư huynh huynh thật là có phúc lớn lắm đó gặp đại nạn như vậy mà không chết chắc chắn sau này sẽ gặp nhiều may mắn nói tới đó nàng chợt nhuận cười nhớ khi đó ở dưới tử linh Nguyên, bọn muội không sao tìm thấy huynh mấy vị đồng môn của huynh đều lo lắng vô cùng đặc biệt là vị lục sư tỷ đó trương tiểu phàm tâm hồn rúng động quay đầu lại nhìn yến hồng chỉ thấy nàng ta tủm tỉm cười liếc nhìn lý tuân ở bên cạnh Lý Tuân cảm giác thấy Yến Hồng đang nhìn mình, bất đắc dĩ phải nở một nụ cười, nhưng sâu trong mắt thoáng ẩn hiện một tia sáng lóe lên, chậm rãi nói: "Đúng vậy, liệt vị đồng môn thật sự rất lo lắng cho sư đệ, đệ hãy mau chóng quay về báo cho họ biết để họ an tâm." Trương Tiểu Phàm trong tâm cảm thấy xúc động, hơi cúi mình nói: "Đa tạ nhị vị." Yến Hồng mỉm cười đáp lễ, ánh mắt vô tình dừng lại ở cô gái áo xanh đứng bên Trương Tiểu Phàm, chỉ thấy nàng dung mạo rất xinh đẹp. nhưng nhất thời nét mặt có vẻ phiền muộn. yến hồng vốn rất tinh ý lập tức hiểu ra không cưỡng được phải nhìn vào cặp mắt của bích giao hướng tới trương tiểu phàm hỏi trương sư huynh chẳng hay hai vị này là trương tiểu phàm quay nhìn thạch đầu giới thiệu ồ vị này là thạch đầu cũng dòng chính đạo tu trần là đệ tử của đại lực tôn giả ở kim cương môn thạch đại ca hai vị đây là đệ tử phần hương cốc lý tuân sư huynh và yến hồng sư tỷ thạch đầu nghe vậy lập tức cảm thấy kính nghệ. Người tu đạo trên thiên hạ đều biết, phần hương cốc danh tiếng lấy lửng, quyết chẳng hề thua kém thanh vân môn. Bèn thi lễ, nhị vị, quả thật hân hạnh. Lý Tuân và Yến Hồng vội không mình đáp lễ. Yến Hồng mỉm cười nói, thạch đại ca đạo hạnh quả rất cao thâm. Thạch đầu đỏ mặt, nhưng hắn vốn là người ngay thẳng, không tránh khỏi đắc ý lộ ra mặt, cười nói, cô nương đã quá khen. Nụ cười của Yến Hồng đã chuyển qua bích dao đang đứng cạnh tiểu phàm còn vị cô nương này là ai trương tiểu Phàm ngây người chẳng biết trả lời thế nào cạnh hắn mục quang của bích giao giờ nở trở nên lạnh lẽo thạch đầu thấy hai người không nói gì vội giới thiệu đây là bích giao cô nương bằng hữu của trương huynh đệ tu hành cũng rất cao thông lý tuấn liếc nhìn bích giao thấy nàng dường như không có ý định chào hỏi cũng không thèm để ý nhưng yến hồng tựa hồ như đối với bích giao có một sự quan tâm đặc biệt tươi cười nói à Thì ra là bích dao cô nương, chẳng hay cô nương là môn hạ của phái nào. Bích dao liếc nhìn tiểu phàm, thấy hắn vẫn tờ giờ mở mặt không lên tiếng, thì cười lạnh một tiếng, tôi chẳng có sư môn gì hết, trời sinh đã cô độc một mình, chỉ vì ngẫu nhiên nên mới giúp người một lờ ơn ở, không ngờ lại bị người ta khinh ghét. Trương tiểu phàm nghe mấy câu ấy, lông mày nhíu lại. Yến hùng thì mỉm cười thích thú nhìn bích dao. Đúng lúc ấy thì Lý Tuân bỗng ho một tiếng. Cất giọng nói, "Trương sư đệ, ta có một việc muốn thỉnh giáo sư đệ." Trương tiểu phàm nào dám từ chối, vội trả lời, "Lý sư huynh, có gì xin cứ dạy." Lý Tuân nhìn hắn, trầm rãi nói, "Trương sư đệ là người đầu tiên thâm nhập Hỏa Long động, không biết trong động ấy, hoặc giả là trên mình yêu hồ, có trông thấy một pháp bảo có dạng một chiếc vòng nhỏ, ở giữa có biểu tượng ngọn lửa, hai bên có dây lùa đỏ không?" Trương tiểu phàm giật mình đánh thoát chưa biết trả lời thế nào thì đã nghe thạch đầu kêu lớn có đấy có đấy đêm hôm qua khi bọn tôi giao đấu với tam vị yêu hồ có trông thấy nó sử dụng pháp bảo đó lý tuân và yến hồng tức thì sắc mặt tỏ vẻ vui mừng nhưng yến hồng tâm tư tinh tế hơn ngay lập tức nhớ lại quay qua lý tuân hỏi vậy sao hôm qua khi chúng ta xuống đó tam vị yêu hồ lại không sử dụng huyền hỏa giám lý tuân điềm tinh nói nó có sử dụng huyền hỏa giám triệu tập hỏa long chúng ta đã kháng cự lại đó thôi huyền hỏa dám chắc chắn phải ở trên người nó yến hồng tờ giờ ơ mở ngâm gật đầu lý tuân quay qua trường tiểu phàng hỏi trương sư đệ huyền hỏa dám vốn là bảo vật quan trọng của môn phái chúng tôi quan hệ rất lớn không biết đệ có vô tình nhìn thấy nó không mọi người đều nhìn chăm chăm vào trương tiểu phàng tiểu phàng hít một hơi dài im lặng trong thoáng chốc rồi mới trả lời không có thấy lý tuân cau mày người hơi run lên Yến Hồng nhìn dán vào Trương Tiểu Phạm, Tờ Giờ mở ngâm nói, không thể nào, Trương sư huynh khi đó đã giao đấu với cả Tam Vi yêu hồ và Lục Vi yêu hồ, không lẽ không thấy chúng sử dụng huyền hỏa giám? Trương Tiểu Phạm lại lặng đi một lúc, khi tại hạ vào tới hỏa long động, tìm thấy Lục Vi bạch hồ, phát hiện ra nó bản thân đã mang thương thế Tờ Giờ mở trọng, hơi thở rất gấp gáp. Sau đó thì Tam Vi yêu hồ cũng chạy vào, khả năng là do bị bốn vị bên ngoài đánh đuổi. Nguyên khí cũng bị tổn thương rất nặng, tại hạ chẳng tốn chút khí lực nào cũng đã hạ được chúng rồi. thờ hờ hơn sắc của Yến Hồng và Lý Tuân lập tức chuyển sang vô cùng thất vọng. Yến Hồng quay nhìn Lý Tuân, Lý Tuân bèn nói: Trước khi rời khỏi hỏa long động, tại hạ đã cẩn thận tìm kiếm kỹ càng khắp xung quanh, tuyệt không thấy tung tích gì của Huyền Hòa Giám, chỉ e là lúc đó nó đã bị vứt xuống dung nham cùng với hai con hồ ly, cháy thành cho bụi mất rồi. Yến Hồng thở dài: Thôi vậy. Lý sư Minh, bất tất phải lo nghĩ về mấy con yêu nghiệt ấy nữa làm gì? Dù sao chúng ta cũng đã trừ diệt được yêu hồ, đối với sư môn cũng là có chút bù đắp rồi." Lý Tuân Khẽ gật đầu, quay qua bọn Trương Tiểu Phàm ba người, chắp tay nói, "Chuyện đã vậy, tại hạ cùng sư Mội đành phải về phần hương cốc bẩm báo sư môn, xin phép được đi trước một bước." Trương Tiểu Phàm cùng Thạch Đầu Đồng thanh nói, "Xin hai vị cứ tùy tiện." Chỉ có Bích Dao vẫn giữ sắc mặt tờ giờ mở lạnh. Đứng nguyên một bên, chẳng thèm động đậy. Lý Tuân gật đầu, nói với Yến Hồng, Sư muội, chúng ta đi thôi. Yến Hồng mỉm cười gật đầu, nhưng bỗng đột nhiên nhớ ra điều gì. Quay qua Trương Tiểu Phàm nói, Trương Sư Huynh, gỡ ơn ở đây ma giáo có vẻ lại sắp trỗi dậy. Thanh Vân Môn đang kêu gọi nhân sĩ chính đạo khắp nơi tới Lưu Ba Sơn ở Đông Hải tụ họp, nghe nói lệnh sư và mọi người đều đã tới đó. Huynh có định tới tham dự không? Trương Tiểu Phàm giật mình. sắc mặt tức thì tỏ rõ vẻ hoan hỉ thật vậy sao mọi người đều đã đến lưu ba sơn cả rồi vậy thì tại hạ cũng phải cấp tốc tới đó ngay yến hồng mỉm cười nói vậy thì tốt quá mội theo lý sư huynh về sư môn báo cáo không chừng cũng sẽ phải qua đó nếu có duyên ắt sẽ gặp lại huynh nói đoạn nàng cùng lý tuân quay gót bước đi được vài bước đột nhiên nàng dừng lại quay mình cười với bích dao bích dao cô nương quả chuông vàng nơi thắt lưng của cô đó quả thật đẹp lắm. Bích dao mặt liền biến sắc, quả chuông vàng ấy là vật nàng tìm thấy khi cùng với tiểu phàm bị kẹt dưới tử Linh Uyên. tích huyết động, là pháp bảo của Kim Linh Phu Nhân ở Ma Giáo, có tên là Hợp Hoan Ma Linh. Giờ đây bất tờ nở bị Yến Hồng hỏi tới, nàng không khỏi e ngại bị nữ đệ tử ôn nhu của phần hương cốc đó nhìn rõ thân phận của mình. Nhưng Yến Hồng cũng chỉ buột miệng nói vậy chứ không có ẩn ý gì, cười với bích giao một cái rồi rời đi cùng Lý Tuân. bích giao nhíu mày vừa kinh ngạc vừa băn khoăn đột nhiên có linh cảm bèn quay qua bên cạnh chỉ thấy trương tiểu phàm cũng đang nhìn mình còn lại ba người họ nhanh chóng rời khỏi hát thạch động ra tới phiến thụ lâm khi qua đoạn cái giếng của mã nguyệt bích giao chợt nhớ lại chuyện tam vi yêu hồ năm lnn bảy lượt truy vấn tiểu phàm đến cùng xem rốt cuộc hắn đã nhìn thấy gì dưới ấy liền quay qua hỏi hắn nhưng trương tiểu phàm trước sau như một không trả lời mà chỉ lắc đầu cờ u ơ y quậy Bích dao trong lòng bực tức, chẳng thèm hỏi nữa, nhưng thực sự lại thập phần hiếu kỳ, bèn một mình chạy lên phía trước. Nàng nghiêng đầu nhìn vào trong giếng cổ, chỉ thấy lòng giếng thâm u, mặt nước lóng lánh như gương, phản chiếu dung nhan nàng thập phần mỹ lệ, chẳng có gì kỳ lạ, lòng càng cảm thấy ấm ức. Họ rời khỏi khu rừng, quay về tiểu trì trấn. Trường trấn cùng bách tính hương thân đều đang tụ tập ở đó, sắc mặt lo lắng, nhắc thấy mấy người bèn ùa đến vây quanh. Tới khi nghe thạch đầu tuyên bố yêu nghiệt đã bị diệt trừ, từ giây về sau mọi người có thể an tâm mà sống thì tất thể đều hoan hô âm ý, ai nở ý đều vui mừng. Trương Tiểu phàm đứng lặng đi ở đó, ngắm nhìn đám người đang vui sướng hạnh phúc, trong lòng đống nhiên thấy băn khoăn, trước mắt lại hiện lên hình ảnh cặp hồ ly khi ấy. Lúc ấy, khi Lý Tuân hỏi hắn về huyền hòa giám, đương nhiên hắn biết là bọn họ muốn tìm vật đang buộc trên cánh tay mình. nhưng trong lòng không hiểu sao lại lập tức nhớ tới lời căn dặn của bạch hồ thực tình hắn chỉ mới gặp lục vĩ ma hồ một ln duy nhất chẳng thể nào coi đó là có mối giao tình nhưng lại là người chứng kiến cảnh tam vị yêu hồ quyết tâm tự thận rồi cảnh lục vĩ ma hồ ôm đồng bạn của mình để cùng dứt xuống dòng dung nham hưng hực cái quang cảnh kinh tâm động phách ấy giờ vẫn hiện hiện như đang xảy ra trước mắt trong thâm tâm hắn vô tình đã có phần đồng cảm với yêu hồ Không hiểu sao khi ấy đã chọn che giấu sự thật mà lừa dối bọn Lý Tuân. Thạch đầu khó khăn lắm mới thoát khỏi được đám đông vui sướng ấy, nheo mắt nhìn hai người đồng bạn đờ ơ ý ẩn ý tiểu phạm và bích giao vội quay ra sau, chỉ thấy đám hương thân phụ lao vẫn chưa hết vui mừng, tươi cười hớn hở kéo đến bao vây hai người vào giữa. Thạch đầu hướng về phía mọi người, nói to, chư vị, xin hãy nghe tại hạ nói một lời. Vốn là tại hạ thực tình cờ ơn nở phải tiếp tục con đường tu hành. Ngày hôm nay xin được chia tay ở đây. Còn chuyện gom góp ngân lượng để tạ ơn, tại hạ cũng như hai vị đồng bạn đây đều coi tiền bạc là vật ngoại thân, chẳng có giá trị gì. Xin các vị hãy thu lại cho. Nói rồi, hắn nhanh chóng chạy lại bên trương tiểu phàm, kéo tay nói nhỏ, trốn mau. Đám hương thân chỉ thấy ba người hô lên một tiếng, hóa thành ba đạo ánh sáng, thoát đã không thấy thân ảnh đâu nữa, thì tiếc nhớ mãi không thôi. Đám đông xuống lại bàn bạc gì đó. hồi lâu mới từ từ giải tán. Mọi người đã chia tay về nhà lấy cả, trên phố đông xuất hiện một lao già và một bé gái, nhìn mãi theo hướng ba người vừa bay đi, coi kỹ lại thì ra chính là lao tờ hờ y bói Chu Nhất Tiên và cô cháu gái Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên cẩn thận quan sát xung quanh, thấy không có ai, mới hạ giọng nói nhỏ với Tiểu Hoàn, thật không thể ngờ là Tam Vi yêu hồ lại nắm giữ huyền hỏa giám, không biết là có được do may mắn hay ai đó truyền cho. Tiểu hoàn tay cở ơ mở một bình kẹo hồ lô bọc đường mới mua hết một con tiền, thưởng thức một cách khoái trá, miệng lúng đúng nói, nếu pháp bảo đó có uy lực đúng như lời ông nói, làm sao tam vi yêu hồ lại để thua mấy người đó. Con ngờ rằng huyền hỏa giám đó rút cuộc cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Chu nhất tiên như mày, không nghi ngờ gì nữa, đó quả đúng là tờ hờ ơ ngờ vật có từ thời thượng cổ, huyền hỏa giám. Có điều là tam vi yêu hồ đó đạo hạnh không đủ. Không thể thi triển toàn bộ uy lực của huyền hỏa giám. Hơn nữa, đêm qua lại mọc ở đâu ra thêm hai tên đệ tử phần hương cốc rất tư lợi hại, chỉ có thể trách số cô ta vốn không thoát khỏi được kiếp nạn đấy mà thôi. Tiểu hoan liếc nhìn ông nó, ông nói thử xem, rốt cuộc thì huyền hỏa giám đã rơi vào tay ai? Chu nhất tiên nhún vai chán nản, ta đoán đến 9 phần là hai đệ tử phần hương cốc đó đã thu hồi lại pháp bảo của sư môn rồi. Thế là hết, ghét thật. Ta vốn định mượn gió bẻ măng, tranh thủ kiếm lấy vài báo vật, chẳng rẻ. Phu tiểu hoàn nổ cục nhân kẹo hồ lô bọc đường bắn phụ ra, đoạn nói, ra ra, vậy chúng ta đi đâu bây giờ đây? Chu nhất tiên ngâm nghĩ một lát rồi nói, ta mới nghe nói những nhân vật trong hai chi phái lớn của ma giáo đều đang lũ lượt kéo tới Đông Hải, chẳng rõ là vì lý do gì. Vừa rồi lại thấy ba người đó cũng khu ngự pháp bảo về phương Đông, chi bằng chúng ta cũng theo họ xem sao nhé. Tiểu Hoàn cười thích thú nói: Vậy chúng ta mau đi thôi. Mà với ông cháu ta thì chẳng phải đi hướng nào cũng vậy cả thôi sao? Sau khi đám trương tiểu phàm đi rồi, Tiểu trì chấn khôi phục lại nhịp sống thường nhật, Hát Thạch động từ đó về sau cũng không thấy xuất hiện yêu quái hại người nữa. Chỉ có điều kỳ lạ là sau đó ít lâu, trong khu rừng ngoài Hát Thạch động, không biết vì sao xuất hiện rất nhiều gia thú, có nhiều con hình thù kỳ dị, dân trong chấn chưa từng thấy bao giờ. Từ đó về sau, một số người từng vô ý lạc bước vào rừng 10 người đến 9 là không thấy quay trở ra nhưng cũng may là đám dã thú trong rừng cũng tuyệt không xuất hiện bên ngoài khu rừng ấy dân trong tiểu tri trấn từ khi khám phá ra mấy chuyện này thì không ai dám bén mảng vào khu rừng đó nữa năm tháng qua giờ ớn vùng ấy ngày càng trở nên hoang vắng rất ít người cư ngụ không ai còn nhớ rằng ngày xưa tại khu rừng ấy đã từng xảy ra những chuyện yêu ma quỷ dị cư dân tiểu tri trấn Sau khi bọn Trương Tiểu phàm đã bay đi rồi, vô cùng cảm kích công ơn. Ngày sau bèn lập một tòa từ đường để tưởng nhớ các vị tiên nhân ở phía đông thị trấn, là hướng mà bọn Trương Tiểu phàm đã rời đi. Trong chính điện có tạc tượng thờ ba vị tờ hờ ơn lờ tiên, ở giữa là một vị tiên cao lớn, hình dáng như kim cương. Hai bên là một vị tiên nam và một tiên nữ, nữ thì khá xinh đẹp, còn nam thì dung mạo thập phần cổ quái. Trên tay cờ ơ mở một chiếc gậy hình dạng tựa tựa như cây thiêu hỏa. Côn. Nhiều năm về sau, hậu thế chẳng còn ai biết tới chuyện xảy ra hôm đó, nhưng từ đường thờ ba vị tiên nhân ở tiểu trì trấn hương hòa vẫn vô cùng vượng thịnh. Tuy có nhiều giả thuyết, khảo cứu khác nhau, tiêu chung vẫn không ai lý giải nổi ý nghĩa đích thực của việc thờ cúng này, chỉ kết luận bừa là dân tiểu trì trấn thờ thổ địa Bồ Tát, thực là quá sai lờ âm Chẳng biết có phải là do nhiều năm thu nhận hương hỏa mà tích thành linh khí hay không, nhưng người dân quanh vùng mỗi khi có chuyện. tìm đến tiên nhân từ đường để cúng bái cầu nguyện thì đều vô cùng linh nghiệm. Tiếng lành đồn xa, trong vòng bán kính mười dặm, cư dân cả tám làng xung quanh đều đổ đến đó để lễ bái, người thì cầu xin tài lộc kẻ lại cầu xin quan tước, phụ nữ thì cầu xin được con trai, vô tình tất cả đều bái lệ tượng thành đầu, coi như tờ hờ ơn nờ phật. Không biết ba nhân vật chính của chúng ta mà biết được chuyện này thì sẽ có cảm tưởng thế nào? Chú thích Một, tờ hờ ơn nờ ma chí dị thiên yêu thú đại hắc điệt con địa lớn màu đen là loài dị thú thời thượng cổ sống ở những nơi âm u dưới lòng đất thân thể to lớn cao tới 10 trượng có xúc tu dài nhiều trượng ăn thịt gn như chẳng từ thứ gì không có xương chương 57, xương hợp tha nhờ rơi tiểu chi trấn tiểu phàm bích lao thạch đầu bay về hướng đâu qua một quãng đường cả ba dừng lại thạch đầu quay hỏi trương tiểu phàm trương huynh đệ đệ định đi đâu Trương Tiểu Phàm NGN ngừ nói, các sư tỷ yến, hồng trong phần hương động đều nói sư phụ muốn đế lưu ba sơn ở Đông Hải nên đệ định đến đó trước, còn huynh, thạch đầu nghĩ một thôi rồi hùng hồn, thế thì huynh cũng đi. Cho dù sư phụ gọi huynh đền chỉ để ngao du thiên hạ, tu thân đắc đạo, nhưng vừa hay nghe ma giáo lại đang định làm mưa làm gió nên huynh lại càng phải đến giúp một tay. Hừ, đống một tiếng cười nhạt xen vào, tiếng cười của Bích giao. Nàng lạnh lùng. được rất có khí phách nhưng các người có xem lại mình là ai chưa ta e là các người không những không hàng yêu diệt quái được mà ngược lại còn bị lũ yêu ma đó tở hờ hữu ân lờ phục thạch đầu nghe xong đờ người ra không biết phải đáp thế nào hắn quay đầu nhìn trương tiểu phàm thì thấy tiểu phàm cũng đang bối rối nhìn lại bích giao lạnh lùng nói tiếp các người cứ đợi đấy mà xem trương thạch hai người đều thập phần lung túng nhưng tiểu phàm có đỡ hơn Hắn đã từng có một thời gian sống cạnh Bích Giao nên ít nhiều có biết về tính cách con người nàng. Nên cũng không để tâm lắm. Nhưng thạch đầu thì có khác. Vốn là một nam nhân thẳng thắn bộc trực, nay đột nhiên bị Bích Giao đốt cho mấy câu. Hắn không khỏi vô cùng bức bối khó chịu, nhưng lại không nỡ nổi khủng với cô gái thức tha xinh đẹp trước mặt, đành ôm nôi ấm ức trong lòng. Đột nhiên hắn nghĩ đến lời gian phải rời xa nữ sắc của sư phụ trước khi ra đi. Bởi trên đời này khó hiểu nhất là đàn bà con gái, nhất là các cô gái mỹ mị miều xinh đẹp. Lời sư phụ hôm nào giờ mới thấy nhất nhất ứng nghiệm, sư phụ quả là anh Minh sáng suốt. Tiểu Phàm nhìn thạch đầu thấy hắn vẫn đang bờ ơn nở tờ hờ nở đứng đó không nói câu gì, cảm thấy hơi ái ngại. Hắn đâu biết thực ra thạch đầu đang nghĩ đến những lời dạy của sư phụ, đang ca ngợi sư phụ anh Minh thông hiểu về thế giới đàn bà, mà lại cho rằng thạch đầu đang bực tức vì những lời của Bích Giao mà thôi. Tiểu Phàm quay lại vẫn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bích Giao, bèn thở dài hỏi: Thế cô định đi đâu? Bích Giao nhìn Tiểu Phàm, hư một tiếng: Đắc, ai khiến ngươi lo? Tiểu Phàm nghe vậy, lại càng ấp đúng nói không ra lời, nhưng trong lòng lại không lấy làm tức giận. Giờ đây, nếu một mình đến Lưu Ba Sơn trước thì dường như là cố tình chọc giận Bích Giao, nàng tức giận là chuyện đương nhiên. Đúng lúc này. Thạch đầu bước đến nhìn Tiểu Phàm với con mắt đồng tình rồi giơ tay vô vô vai Tiểu Phàm có vẻ rất thông cảm. Cả ngày hôm đó Tiểu Phàm và Thạch đầu rốt cuộc vẫn không thể hỏi được Bích Giao định đi đâu. Từ lúc hai người bị Bích Giao đốt cho mấy câu thì không còn dám nói năng gì nữa. Cả ba cứ thế đi về hướng đông, mà Bích Giao luôn đi trước hai người. Trên đường đi, Bích Giao chẳng nói chẳng rằng khiến Tiểu phàm Thạch đầu bối rối không tả. Hai người đang nói chuyện vui vẻ. Thấy bích giao lường một cái thì lập tức hoặc là thấp giọng xuống, hoặc là im bằng ngay. Cứ như vậy ba ngày liền, ba người mới đến một thành lớn, xương hợp thành. Họ đi vào thành, thạch đầu và tiểu phàm hỏi thăm thì biết xương hợp là trấn thành tương đối lớn, cách Đông Hải không xa. Từ đây đi về phía đông 400 dặm là đến bờ biển. Ba người đi trong thành thấy nhiều người ăn mặc giống người ở Trung Nguyên. Vốn dĩ những người đến đây phần lớn là thương nhân. Họ chỉ trọ lại vài ngày rồi đi. Nhưng lạ lùng là lúc này có rất nhiều tu sĩ đi lại trên đường phố. Nhìn cách gắn mặc thì có vẻ như không cùng một môn phái, không biết có phải họ cũng muốn đến Đông Hải Lưu Bà Sơn hay không. Tiểu Phàm, thách đâu định tìm một nhà trọ nhỏ nghỉ qua đêm, sáng sớm hôm sau sẽ đến Lưu Bà Sơn. Hai người bàn bạc xong, nhìn Bích Giao đang đứng bên cạnh. Cứ ngỡ Bích Giao đã nghe thấy hết, nhưng không ngờ nàng dường như không để ý gì. mà cứ đứng nhìn đoàn người đi lại trên phố thấy vậy tiểu phàm thở một hơi lấy dũng khí bước lên hỏi bích dao cô nương cô thấy thế có được không bích dao giật mình tiểu phàm thấy nàng hơi nhíu mảy tờ nngn không có vẻ lạnh nhạt mà như đang nghĩ điều gì đó rồi hỏi lại cái gì hỏi xong không chờ trả lời nàng lại chớp mắt nhìn ra phía xa tiểu phàm nhìn theo chỉ thấy người người đi lại tấp nập Trong đó có nhiều người ăn mặc kỳ quái, có vẻ như đều là các tu sĩ. Hắn không hiểu Bích Giao rốt cuộc đang nhìn cái gì. Bích Giao tờ giờ ơ mở lắng một chút rồi quay đầu lại, người vừa hỏi ta cái gì. Tiểu Phàm nói với nàng việc tìm nhà trọ nghỉ qua đêm, nhưng không thấy Bích Giao đáp lời, lại thấp giọng hỏi tiếp, sau đây cô nương định làm gì? Cô không thể đi cùng đến gặp sư phụ tôi được. Tôi thấy trong thành này có rất nhiều tu sĩ chính phái. Nếu thân phận của cô bị bại lộ thì nguy hiểm vô cùng. Bích Giao biểu môi ngó Tiểu Phàm, người lo cho sự an nguy của ta hay sợ ta liên lụy đến người? Tiểu Phàm ngẩn người, đôi mắt trong như giọt nước đang nhìn hắn một cách nghi ngờ. Tiểu Phàm lại càng bối rối bội phần. Bích Giao bật cười rồi quay người bước đi. Thạch Đầu từ xa bước tới, ngó Bích Giao rồi hỏi Tiểu Phàm, thế nào? Cô ta nói sao? Tiểu Phàm chưa kịp đáp thì Bích Giao đã quay lại mỉm cười. Chẳng phải các người đang muốn tìm nhà trọ sao? Sao còn không đi? Tiểu Phạm và Thạch Đầu nhìn nhau. Trên mặt Thạch Đầu lộ rõ vẻ khâm phục như mở dựng ngón trò nói với Tiểu Phạm. Trương đệ, đệ thật xuất sắc, chỉ nói có vài câu đã thuyết phục được cô ta. Tiểu Phạm lại không hiểu vì sao Thạch Đầu tán thưởng mình, chỉ cười khổ rồi lặng lặng cùng Thạch Đầu theo sau biết giao. Có phải hắn đã xa vào mối quan hệ quá sâu sắc với người con gái của ma giáo hay không? Ý Tiểu Phàm và Thạch Đầu chỉ cờ N một quán trọ nhỏ nghỉ ngơi. Không ngờ đi một lát thấy Bích Giao bước vào một khách sạn có tên Hải Vân Lâu. Khách sạn này phải lớn hơn nhà trọ hai người định tìm ít nhất 15 LN. Tiểu Phàm Thạch Đầu đang ngạc nhiên nhìn nhau thì đã thấy Bích Giao bước vào nên cũng phải bấm bụng bước theo. Tiểu Phàm quay sang hỏi Thạch Đầu, Thạch Đại Ca, Huynh còn bạc không? Đệ chỉ còn hai lượng. Nói đến đây... tiểu phàm bỗng dừng lại nghĩ ngay đền bốn lượng bạc bị chu nhất tiên lửa mất thạch đầu không để ý đến nét mặt tiểu phàm lúng túng ta chỉ có nhiều hơn đệ hai lượng rồi lại hạ giọng thấp hơn nhìn cách bài trí ở đây có lẽ ít nhất cũng phải ba bốn mươi lượng một người mới đủ lúc này bích giao đã bước đến cửa u a y lão quán chủ mỉm cười cầu tài cô nương phải chăng cô muốn thuê phòng bịch một sâu tiền văng xuống trước mặt lão quán chủ Xem ra sâu bạc ít nhất cũng phải 180 lượng. Lao tròn mắt rồi lập tức càng xun xoe hơn. Cô nương yên tâm, khách sạn của tôi đã nổi tiếng lâu năm. Cô nhất định sẽ thấy như đang ở nhà. Bích Giao ngắt lời, ta muốn một phòng sang trọng, sạch sẽ. Quán chủ gật đầu lia lia, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi. Bích Giao nhìn về phía sau, tìm cho hai người kia một phòng. Quan chủ nhìn tiểu phàm và thạch đầu rồi quay đầu lại cười với Bích Giao. Hai vị này cũng ở phòng. Bích giao hư một tiếng, ngắt lời, cho họ ở phòng hạng bét là được rồi. Lao quán chủ bối rối im bật. trương tiểu phàm, thạch đầu đứng đó cũng im bật. Cuối cùng Lao quán chủ gọi người làm đến dặn phải tiếp đón bích giao như công chúa. Còn tiểu phàm, thạch đầu Lao ta cũng không dám để ở phòng rẻ tiền mà sắp xếp cho hai người một phòng hạng chung. Thạch đầu và tiểu phàm lại không hề để ý đến việc ở phòng loại gì. Bởi cả hai đều không phải là những cậu ấm lớn lên trong nhung lụa. Nhưng qua L.A.N. này, cả hai hiểu thêm một chút về tính cách của Bích Dao. Khách sạn chỉ ồn lên một chút khi ba người tới nơi. Sau khi ai vào phòng đấy, lữ quán lại trở nên tính lặng. Trên đường, những dòng người vẫn nường nược qua lại. Màn đêm giờ L.A.N. bông. Lại có hai người, một già một trẻ bước vào. Người già trên tay cờ ơ mở một tay nải bằng vải. trên đầu viết bốn chữ tiên nhân chỉ lộ. người trẻ là một bé gái tay cờ ơ mở một sâu mức quả đang ăn rất ngon lành đích xác là chu nhất tiên và cháu gái tiểu hoàn của ông ta chu nhất tiên nhìn xung quanh tiểu hoàn cũng nhìn xung quanh với con mắt tò mò với tiểu nha đầu quen dại nắng giờ ơ mở sương cách bài trí ở đây thật quá sang trọng cô bé hít một hơi rồi hỏi nhỏ ông có phải ông đã đi nhờ mở đường rồi không Chu nhất tiên liền nói ngươi nghĩ ông ngươi giả quá nên không biết đâu với đâu rồi chứ gì. Tiểu hoàn hình núi không phải vậy sao? Chu nhất tiên bị cháu hỏi một hơi, liền quắc mắt quắc nhỏ, người cứ đợi đấy mà xem. Nói xong, ông ta quay đầu nhìn từ phía. Thấy lao quán chủ đang đứng một góc gầy bản tính, ông ta liền kéo tiểu hoàn bước lại GN nở lao quán chủ cảm thấy có người đến liền ngừng đầu lên đón chào, đống giật mình, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chu nhất tiên mỉm cười hỏi. Ông chủ vương còn nhớ ta không? Ông chủ vương a một tiếng, rồi từ đằng sau bước ra với dáng vẻ vô cùng kính cẩn mừng rỡ, càng ngạc nhiên hơn khi thấy tiểu hoàn đứng bên cạnh. Lão xá dài, ra là lão tờ hờ ơn lờ tiên, ngài đã đến rồi. Ôi, đã hơn 30 năm không gặp, tiểu nhân không lúc nào không nhớ đến ngài. Chú Nhất tiên mỉm cười với vẻ rất tiêu sái rồi nhẹ phủi bụi trên người, nói, ta vốn không phải là phạm nhân. Mấy năm nay cưới mây đạp gió ngao du đó đây, đến sơn tiên vấn an các tiên nhân, tận hưởng tinh hoa của trời đất, nào có thời gian đến với người. Tiểu hoàn đứng bên cạnh sau khi nghe thấy những lời đó, liền ngã lăn hụt xuống đất. Chủ quán họ vương thì gật đầu lia lịa không chút nghi ngờ, đắp, phải, phải, lão tờ hờ ân nờ tiên, ngài đương nhiên là không giống những kẻ phàm thờ giờ ân rồi. Nói rồi, lão rồi rít mời chú nhất tiên và tiểu hoàn vào ngồi trong khu thượng phẩm. tiếp lại quát gọi người dân tráng ngon. Chu Nhất Tiên mỉm cười nhìn xung quanh xem ra, mấy năm nay việc kinh doanh của ngài phát đạt không ít. Vương lão cung kính cúi đầu, dạ, toàn nhờ hồng phúc của ngài đấy ạ. Chu Nhất Tiên ho một tiếng, nói, lờ ơn ở này ta đi thăm một người bạn cũ ở Đông Hải, nhưng khi qua đây lại nghĩ đến kỷ niệm năm xưa, nên mới đáo qua xem ngài bây giờ thế nào. Tối nay ta nghỉ ở đây vậy. Vương lão gật đầu liên hồi, dạ, tất nhiên rồi ngài nghỉ ở đây mới là nể mặt tiểu nhân đấy ạ tiểu nhân còn đang định gọi người nhà ra yết kiến ngài chu nhất tiên ha hả cờ ờ rồi để tay vào trong lòng nói nghỉ một đêm bao nhiêu tiền vương lão lập tức xua tay xem ngài kìa tiểu nhân mong ngài đến còn chẳng được sao còn dám lấy tiền của ngài chu nhất tiên vẫn để tay trong lòng lắc đầu nói ôi ông chủ vương ta biết năm đó cũng có chỉ bảo ngài vài câu Nhưng việc kinh doanh làm ăn thì không thể không có quy tắc. Chủ quán họ vương dường như hơi xúc động ngài xem, nếu không có sự chỉ bảo tận tình của ngài năm đó, tiểu nhân đâu có ngày hôm nay. Nói đến đây, lão nhìn xung quanh rồi thấp giọng: nếu không phải ngài mách cho tiểu nhân việc trồng cây tờ hờ ân nở tài ở Đông Hải Long Động thì làm sao tiểu nhân có thể phát tài suốt 30 năm. Hôm nay ngài đến đây tiểu nhân mà dám nhận tiền của ngài thì chẳng phải sẽ bị thiên lôi đánh chết hay sao. Chu Nhất Tiên cả cười, vậy thì cung kính không bằng tuân lệ. Vương chủ quán gật đầu mừng rỡ, quay lại cắt đặt vài câu. Người làm bước đến nói thượng phòng đã được chuẩn bị xong. Vương Lão đứng dậy đích thân đưa Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn tới tận phòng. Trên đường đến hậu viên, Tiểu Hoàn không nớt nhìn quanh. Cô bé thấy cách xây dựng ở đây thật kỳ lạ. L.H.U. Cao 3 nz Có 6 góc, ở giữa là một sân lớn bằng đá xanh. Có thể đã lâu năm nên trên đá. Cỏ rêu mọc cung tùm. Ở chính giữa tảng đá có một cây hoa bông đơn độc, như 5NZ thân cây G.E.G, -E cành lá thì khô khát. Chủ quán đưa họ đến một gian phòng thờ NZ3, ngồi một lát rồi biết y đứng lên xin cáo lui. Trước khi rời đi còn nói, tối nay nhất định sẽ mời Lao thờ -E nở tiên thưởng thức một bữa thịnh soạn. Lao thờ -E nở tiên tỏ ý từ chối, nói mình đã đắc đạo nhiều năm. không ăn món phàm tờ giờ ăn, nhưng vương lão mời với thái độ kính cẩn nhiệt tình khiến lao tờ hờ n tiền cuối cùng cũng phải đồng ý đợi chủ quán đi khỏi tiểu hoàn đóng kín cửa phòng trong phòng chỉ còn hai ông cháu chu nhất tiên cười hỏi tiểu hoàn thế nào tiểu hoàn đáp lại vừa nãy có phải ông thật muốn trả tiền à nếu chẳng may ông ta nhận tiền thật thì sao chu nhất tiên cười với vẻ đắc ý sao lại như thế được chu nhất tiên ta là tiên nhân đắc đạo Chuyện vật ấy sao lại khiến ta bận tâm? Tiểu hoàn hư một tiếng, nhăn mũi thôi đi ông ơi, ông tưởng cháu không biết hay sao? Ông làm gì có đồng nào? Chu nhất tiên giật mình, quỷ con, người nói cái gì? Tiểu hoàn đáp ông thường cất tiền ở ba chỗ, một chỗ ở thắt lưng, một chỗ ở ông dày, còn chỗ kia là ở cô bé chỉ vào tay lại nhưng ông đừng tưởng cháu không biết, bây giờ y ả, một xu ông cũng không có. Chu nhất tiên hơi hoảng sợ, mặt đỏ lên. Đồ quỷ con, cái gì người cũng biết. Tiểu Hoan nghịch ngợm ngó Chu Nhất Tiên, ông à, có phải 30 năm trước ông gạt lão ta cái gì phải không? Chu Nhất Tiên hơi cáu, nói lão, ta gạt hắn cái gì? Tiểu Hoan hư một tiếng rồi lại thủng thẳng, thôi đi ông ơi, Long Động Đông Hải là nơi bắt nguồn của biển lớn, là nơi linh thiêng của trời đất, chỉ ẩn hiện dưới biển sâu, sao lại có thể ở nơi tờ giờ ân tục này được? Lời của ông chỉ lừa được kẻ ngu ngốc như Lão vương chủ quán này thôi. Chu nhất tiên bồi rối cười, rồi thở dài một tiếng với vẻ hơi bùi ngùi. Tiểu hoàn nhíu mày hỏi, ông sao thế? Chu nhất tiên tờ giờ giờ mở mặt một lát, khe nói, kỳ thực, chuyện này có liên quan đến phụ thân người. Tiểu hoàn vội hỏi, phụ thân cháu, chẳng phải người mất đã hơn 10 năm nay rồi sao? Chu nhất tiên gật đầu, 30 năm trước, khi cha cháu cũng chỉ nhỏ như cháu. bấy giờ ta đem cha cháu cùng đến xương hợp thành này. Cha cháu tuy nhỏ nhưng lại là một thiên tài về tướng số, khi đó khách sạn này mới chỉ là một quán trọ bình thường. Cha cháu nhìn thấy chủ quán họ vương này liền nói ông ta là người có tướng mạo tốt, tráng rộng, khuôn mặt vông nhưng không góc cạnh, đôi mắt to nhưng mày không cong. người này cả đời bình an, càng về sau càng phát đạt. Thế là ta nói đến đây chu nhất tiên cười rồi tiếp, thế là ta lựa lúc. Mách ông ta hay trồng một cây hoa bông trong Long Động Đông Hải, vận may nhất định sẽ tới, cho nên. Tiểu hoan nghe xong liền tiếp lời, cho nên ông ta làm theo lời ông rồi quả nhiên phát tài, việc kinh doanh càng ngày càng tốt, liền cho rằng đó là nhờ những lời chỉ bảo của ông mà ra, đúng không ạ? Chu Nhất Tiên cười đắc ý. Tiểu Hoan nhìn ông một lát rồi nói, nhưng cháu vẫn không hiểu, Long Động Đông Hải ông chỉ cho ông ta rốt cuộc là ở chỗ nào. Chu Nhất Tiên cười, lại đây. nói rồi kéo Tiểu Hoàn ra cửa sổ chỉ chính là chỗ kia. Tiểu Hoàn ngạc nhiên nhìn xuống chỗ cây hoa bông khắc khổ đang dở sống dở chết, hỏi lại: chính là chỗ này ý à? Sao cái cây kia cứ như chỉ muốn chết thế? Chu Nhất Tiên cốc nhẹ vào đầu cháu gái: người đúng là, cái cây trồng trên đá có thể tươi tốt được sao? Tiểu Hoàn nghe xong lặng thinh. Chu Nhất Tiên nhìn lên trời, than: xem ra tối nay mưa to mất. Màn đêm buông xuống, mưa bắt đầu rơi. Cảnh vật vô cùng tĩnh lặng. Bích giao nghỉ tại thượng phòng ở tờ NG3, còn trương tiểu Phàm và thạch đầu cùng ở dưới tờ NG1. Thạch đầu ngáy khò khò như rung trời chuyển đất. Tiểu Phàm trái lại lật bên nọ bên kia không sao ngủ được. Mãi, hắn mới thở dài một tiếng, vùng dậy, khoác áo choàng, ngồi một lát rồi đứng lên mở cửa bước ra. Đêm tối như mực, không thể thấy gì trước mắt. đúng có một ánh sáng không biết từ đâu rọi xuống khiến tiểu phàm nhìn theo tới chỗ sâu thẳm của sân lữ quán bóng cây hoa bông đứng sừng sững trong mưa thấp thoáng rung rinh tiểu phàm ngẫng đầu nhìn trời rồi hít sâu một hơi bờ ơu không khí trong lành cùng những hạt mưa nhỏ lạnh dường như tràn vào lồng ngực hắn tuy đứng trong hành lang nhưng những hạt mưa li ti vẫn theo gió hắt vào tận mặt tiểu phàm hắn quay lại cài cửa rồi bước ra ngoài hành lang đêm khuya gió vẫn rít từng cơn Mưa rơi tí tách. Những giọt mưa từ trên bờ ơ trời rớt xuống tấm đá xanh to trong sân lữ quán, bắn lên thành những bóng nước mờ ảo lung linh. Mưa tụ lại trên mái ngói, chảy róc rách khe khẽ như dòng suối nhỏ, khiến người ta có cảm giác như đang ở trong động sâu vắng lặng. Trong đêm tối, không biết từ đâu vọng lại một tiếng thở dài. Gió thổi hào một cơn, mưa bỗng nặng hạt mù trời, áo tiểu phàm bị mưa làm ướt mấy nơi, nhưng hắn không hề để ý, cứ đứng lặng yên nhìn về phía trước. Dưới gốc cây bông hiện ra một người cờ ơ mờ ô đứng lặng lẽ trong mưa, một đôi mắt rất trong đang chớp chấp như đang nghe thấy, đang cảm nhận được điều gì. Thiếu nữ nhẹ quay đầu nhìn về phía tiểu phàm. Bờ ơ trời bỗng như tờ giờ ơ mờ xuống, mưa cũng lắng lại. Tiểu phàm và thiếu nữ lặng lẽ nhìn nhau không nói. Mưa vẫn đang rơi, gió vẫn chưa ngừng. Chương 58, mươi ra khơi. Màn đêm đen đặc, gió thổi mưa đập hào hào. Những chiếc lá không hiểu từ đâu bay tới, chập trần bay lượn trong gió trong mưa, rồi lại bị gió cuốn đi. Đứng dưới tán ô xanh, quần áo của cô Tung bay nhẹ nhẹ, một vài sợi tóc đen nhanh dính vào bên chiếc má trắng như tuyết của cô. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên một chỗ, vào thời khắc đó, trong tâm thấy một cảm giác buồn bã xâm chiếm. Tại vùng đất xa lạ đen tối này, phảng phất cũng có làn gió mưa quen thuộc bốn. Hắn chậm rãi bước đi, bước vào trong gió, trong mưa. Phía sau lưng hắn Ở chỗ bóng tối mịt mùng, mơ hồ có một ánh mắt im lặng chầm chầm roi theo. Khi bước đến GN, cả thế gian dường như cũng ngưng động đến lặng yên. Ánh mắt của cô, ở ngay phía trước, dịu dàng vô cùng. Cô có ngủ được chút nào không? Trương Tiểu phàm chậm rãi hỏi. Bích dao không đáp lời, chỉ nhìn sâu vào hắn, mắt cô như là nước thấp thoáng phản chiếu hình bóng Tiểu phàm Nước mưa giờ GN đậu lên người hắn, bám vào quần áo. Đọc lại từng hạt nhỏ như thủy tinh lấp lánh rồi tụ lại thành từng giọt chạy trên mái tóc trên mặt từ từ rơi xuống Ngươi thì sao cô hỏi ngược lại ngươi có ngủ được chút nào không trương tiểu phàm tờ giờ ơ lặng rồi đáp thạch đầu ngáy to quá ta không thể nào ngủ được bích dao ngạc nhiên sau đó khép lời khúc khích ánh mắt chuyển động long lanh nhẩn chứa những tia sáng mờ ảo rồi đột nhiên sáng rực lên trong mắt trương tiểu phàm cô tựa giống như một bông hoa bách hợp ở trong đêm tối giữa trời mưa từ từ hé nở cô mỉm cười thò tay ra rồi nắm lấy tay trương tiểu phàm trương tiểu phàm tự nhiên không chủ tâm mà lại tiến lên một bước ở giữa trời mưa gió tán ô xanh nhỏ bé ấy giờ đây đã ở ngay trên đỉnh đầu hắn dưới ô có thể nghe rõ cả tiếng thở nhẹ của bích dao trương tiểu phàm bỗng thấy tim mình đập nhanh hẳn lên vội chuyển ánh mắt đi không dám nhìn cô nữa làn u hương thoang thoảng xuất phát từ thân thể cô phảng phất vây bọc lấy hắn. ngày mai ngươi sẽ đi lưu bà sơn phải không bích dao nhẹ giọng hỏi trương tiểu phàm trong tâm chợt động đáp đúng vậy nói xong đưa mắt nhìn cô hỏi còn cô thì sao bích dao cười nhẹ đáp ta cũng đi trương tiểu phàm đổi sắc mặt cau mày cau mặt nói cô đừng có giống như tính trẻ con thế ở đó tập trung đông đảo nhân mã chánh đạo sư phụ ta thì tính nết cổ quái cô đến đó sẽ gặp nhiều nguy hiểm lắm bích giao không nói gì im lặng ngắm nhìn hắn trương tiểu phàm thấy trong tâm mình có một cảm giác bất an lại không thể nói ra tự nghĩ rằng đứng với bích giao một mình trong đêm tối thế này thì quả thật không hay bèn nói ta về trước đây bích giao vẫn chưa nói gì thì tiểu phàm đã quay lưng lại rồi bước đi nhưng mới đi được nửa đường sau lưng hắn trong gió mưa đột nhiên có tiếng cô gọi dịu dàng tiểu phàm trương tiểu phàm xứ người đây là ln đầu tiên bích giao gọi hắn theo kiểu thân mật như vậy hắn chậm chạp xoay người lại gió mưa vẫn đang vờ nở vũ ở giữa hắn và cô làm cho khuôn mặt cô mở hẳn đi nhưng tiếng nói của cô thì truyền lại rất rõ ràng ta đã đứng một mình ở chỗ này và trong tâm thì nghĩ rằng nếu như cả hai ta thật sự bị giam hãm đến chết trong tích huyết động có khi lại là tốt hơn trương tiểu phàm toàn thân chấn động một cái miệng cố gắng nở một nụ cười Cô nói đùa linh tinh gì vậy nói xong, quay người bước như chạy trở về. Bích Dao nhìn theo hình bóng hắn khuất xa, rồi từ từ cúi đầu, khẽ thốt chỉ đủ để cho mình nghe, ít ra ta sẽ có bao giờ hối tiếc. Trương Tiểu Phàm bước vào trong hành lang, thoát khỏi gió mưa, trong tâm phảng phất thấy khoái khoả. Không hiểu tại sao mỗi khi đối mặt với cô gái ma giáo xinh đẹp đó, trong tâm hắn luôn cảm thấy rất căng thẳng. Áp lực đó có lẽ bắt nguồn từ thân phận của cô. Hắn thở dài, không kìm lại được ngoảnh đầu nhìn về sau, ở trong gió trong mưa đó, bách dao vẫn đứng nguyên một chỗ. Hắn lắc đầu, chầm rãi quay người bước về phía phòng của mình. Tiểu Phàm đã đi một lúc rồi, bách dao mới miễn cưỡng cờ ơ mở chiếc ố xanh đi về đứng ở hành lang, nhìn về phía hắn đã bỏ đi, thờ giờ ơ mở ngâm không nói lời nào. Lúc đó từ đằng sau cô, bóng đêm tự nhiên chuyển động, rồi hiện ra một bóng người toàn thân vận đồ đen, khuôn mặt cũng che một tấm sa đen mỏng. đi đến G.N. Bích Giao, Bích Giao quay đầu, khẽ khàng gọi Diêu, nữ lang áo đen khẽ liếc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm bỏ đi một cái, cất giọng bình thản vô cảm thốt, đi thôi, cha ngươi đang đợi ngươi ở Lưu Ba Sơn đó. Bích Giao cờ hờ mờ chậm gật đầu. Ba. Sáng sớm hôm sau, Trương Tiểu Phàm mặt mũi mệt mỏi đang ngủ thì bị tiếng gọi to của thạch đầu làm cho tỉnh giấc. Trương huynh đệ, mau lên đường thôi. Trương Tiểu Phàm khó nhọc mở mắt. Chỉ thấy thạch đầu to lớn đang đứng đó, thờ hờ hờ khí sung túc, Hiển nhiên là tối qua đã có một giấc ngủ rất tốt. Hắn ngược cười, không nói tiếng nào bò ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở đi về phía chậu nước để rửa mặt. Thạch đầu ngồi trên giường hắn, cười nói, trương huynh đệ, ta không thể không nói với ngươi, ngươi tuổi còn trẻ, lại là người tu tập đạo Pháp. Sau một đêm tỉnh dậy, thờ hờ tỉnh phải sáng sủa rặng rỡ. Hãy nhìn bộ dạng ngươi xem. cứ như là cả đêm qua không thể ngủ được vậy trương tiểu phàm trong lòng lầm bẩm tại huynh mà ta không thể ngủ được nhưng ngoài mặt không nói lời nào chỉ cười khổ gật đầu hai người rửa mặt xong thạch đầu bèn kéo tiểu phàm để đi gọi bọn bích giao cùng đi trương tiểu phàm nhíu mày trong tâm thật sự không muốn nhưng không tiện cưỡng lại thạch đầu chẳng ngờ bọn họ hai người gõ cửa hồi lâu cũng không thấy trả lời Bèn ra hỏi vương trưởng quý thì biết rằng bọn Bích Giao tối muộn hôm qua đã thu xếp đi rồi, lại còn nhân tiện thanh toán tiền phòng cho cả hai người bọn họ. Thạch đầu lắc lắc đầu vì thấy chuyện rất kỳ quái. Tiểu Phàm đứng ở cạnh gã, trong tâm nhầm tính, theo thời gian vương trưởng quý nói, đại khái thì sau khi hắn bỏ về một lúc, Bích Giao đã rời đi luôn. Thực ra trước đây Tiểu Phàm trong lòng luôn lo lắng về việc Bích Giao quả thật sẽ cùng với mình đi đến Lưu Ba Sơn, thế thì chẳng có gì tốt cả. Giờ cô đột nhiên bỏ đi, không một lời từ biệt, trong tâm hắn lại tự thấy rất buồn bã. Thạch đầu đứng đó đang định quay đầu sang thương lượng với tiểu phàm xem sẽ làm gì, đột nhiên vương trưởng quỹ nhìn hắn hỏi, cảm phiền các hạ cho hỏi đại danh có phải là thạch đầu không. Thạch đầu gật đầu đáp, đúng vậy, sao ông lại biết. Vương trưởng quỹ sắc mặt hoan hỉ, lấy từ trong gờ u ra một phong thư nói, có một vị khách ghé đây gửi lại ban sáng. nói rằng đưa cho một vị thân thể cao lớn tên gọi là thạch đầu nhất định vị thạch đầu đó chính là ngài thạch đầu đón lấy lá thư xem trên bì thư quả thật thấy để tên hắn bèn mở ra xem trương tiểu phàm lúc này đã khôi phục lại tờ hờ nở sắc bình thường cũng ngó vào lá thư thạch đầu xem xem mi mắt nhăn lại hốt hoảng nói sư phụ trương tiểu phàm giật mình hỏi sư phụ huynh làm sao thạch đầu lắc đầu đáp ta cũng không rõ Nhưng đây đích thị là thủ bút của sư phụ, bảo ta phải lập tức đi đến miếu thổ địa ở Tây Thành để gặp người. Trương huynh đệ, ta nghĩ chúng ta phải tạm chia tay thôi. Trương tiểu phàm gật đầu đáp không có gì, huynh cứ đi đi. Đệ cũng đang nóng lòng muốn đến Lưu Ba Sơn để gặp sư phụ đệ đây. Thạch đầu cười nói, sau khi ta gặp sư phụ, nói chuyện với người, đa phần người cũng sẽ đi đến Lưu Ba Sơn tụ họp bọn ta đến đó sẽ gặp nhau sau. trương tiểu phàm quen biết thạch đầu đã lâu trong tâm đã có nhiều phần thân mật cười đáp cứ như thế đi thạch đầu gật đầu quay mình bước đi trương tiểu phàm tiễn hắn đến cổng khách sạn nhìn theo bóng dáng to lớn của hắn lẫn giờ ơ ơ vào đám đông đứng nhìn hồi lâu rồi quay đầu một mình đi về phía đông ở cách đó không xa trong đại đường của hải vân lâu chu nhất tiên và cháu gái tiểu hoàn đang cờ hở ở chậm đi ra tiểu hoàn nói khẽ nguy hiểm thật Chút nữa thì đã gặp phải hoan gia rồi. Rồi quay sang nhìn Chu nhất tiên nói tiếp, nếu không phải vì ra ra, đi đến nơi đó không cẩn thận là sẽ gặp phải bọn người đã từng bị ra ra lửa trước đây. Nghĩ lại có lẽ người hoan uổng nhất thiên hạ này chính là cháu đây. Chu nhất tiên trừng mắt nhìn tiểu hoàn một cái, không thèm lý gì đến. Với lúc đó vương trưởng quỹ nhìn thấy lao tờ hờ ơn ở tiên đang bước tới, chạy đến nên tiếp quý nhân, ơn cờ ơn ở pha trà, nhiệt tình mời khách. Chu Nhất Tiên không hề khách khí, cùng tiểu hoàng Nét ngang ngồi xuống, cứ câu một rồi lại câu một nói chuyện với Vương Trưởng Quý. Vương Trưởng Quý hỏi, Láo Tờ Hờ H.N. Tiên, ngài có biết không, tối qua chúng tôi ở bên ngoài thành đã nghe thấy một đại sự. Chu Nhất Tiên hơi run, hỏi, đại sự gì vậy? Vương Trưởng Quý đáp: tại hạ cũng không biết rõ, nghe nói rằng bọn người tu chân phe chính đạo tập hợp, tối qua ở phía Tây Thành đã gặp địch nhân ma giáo, hai bên đấu pháp kịch liệt. Tình huống rất là hung hiểm. Nghe những người ở đó kể rằng, đến cả tường thành cũng bị chấn động. Chu nhất tiên ngạc nhiên hỏi, có phải ma giáo và chính phái đã đánh nhau rồi hay không? Vương trưởng quy nhún vai đáp, tin tức đều truyền ra từ buổi sớm, nhưng e có quá nửa là không tin được. Đoạn gia vẻ quan tâm nói tiếp, lao tờ hờ ân lờ tiên, những người chính đạo đều là bậc chân tu, nghe họ nói thì bọn ma giáo thông thường cũng không tìm đến bình dân bách tính như chúng tôi đâu. Nhưng ngài là người đạo hạnh cao thâm, nếu như có người thỉnh cầu ngài ra tay trừng trị ma giáo, thì ngài nhất định phải cẩn thận đấy. Phụt, tiểu hoàn đang uống trà, nghe nói vậy không nhịn được phun luôn cả ra. Chu nhất tiên trừng mắt nhìn tiểu hoàn. Tiểu hoàn cố gắng nín cười, thấy bộ dạng quan tâm của vương trưởng quý đang nhìn mình, khó khăn lắm để lấy lại giọng điệu bình thường rồi nói, Vương trưởng quý, ta, ta, ta không sao, ha ha, chỉ là bị sặc nước trà thôi, ha ha. bị sát thôi. 3. Lưu Ba Sơn ở Đông Hải một Ngoài biển xa 7.000 dặm chính là phần đất cực đông của trái đất, ở giữa là một đại dương to lớn mênh mông ngăn cách, không thể thấy bờ. Ở chỗ xa xôi như vậy, nguyên ngày xưa chẳng có bóng người. Nhưng từ hồi sau khi bọn trương tiểu phàm tiến nhập không tan sơn, nhân sĩ ma giáo tự nhiên từ mọi chỗ xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn đã có 10 nhân sĩ chính đạo bị ma giáo tiêu diệt chấn động thiên hạ. Ma giáo sau 800 năm giờ lại quật khởi, thanh thế vô cùng to lớn. Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc lập tức tụ họp các môn phái chính đạo, cấp tốc thương nghị. Đang lúc bàn bạc, Phần Hương Cốc đột nhiên nhận được tin truyền, các nhân vật quan trọng của Ma giáo sắp tới sẽ tụ tập rất nhiều ở Lưu Ba Sơn hẻo lánh trên Đông Hải, không hiểu sẽ mưu tính điều gì. Vì chính nghĩa mà đối kháng nhau, chính tà ở thế không thể cùng tồn tại. Nhân sĩ chính đạo nghe vậy thể đều căm phẫn. Bởi thế. Trương môn Ba Đại Phái lập tức cắt cử các đệ tử ưu tú tinh anh của mình dưới sự lãnh đạo của các trưởng lão đạo hạnh cao thâm, thẳng tiến về Lưu Ba Sơn ở Đông Hải. Trong khi đi đường, nhân sĩ chính đạo nghe tin đều xin gia nhập, người người đều muốn tiêu diệt yêu nhân, vì thiên hạ mà tạo phúc. Trương Tiểu Phàm đi ở trên đường lắng nghe mọi người bàn tán, ít nhiều cũng đã biết sự tình thế nào, trong tâm nhiệt huyết sục sôi, càng quyết tâm đi đến Đông Hải. Đất đó ở tận cực đông. đường đi cực kỳ xa xôi ma giáo lựa chọn nơi đó chính là đã có tính toán rất kỹ càng trung nguyên là nơi đất rộng người đông ba đại môn phái đã bám rễ lâu đời chưa chắc đã muốn đi đến nơi hoang đảo xa xôi làm gì chỉ là không tính được rằng bây giờ chính đạo đang thịnh nhân sĩ chính đạo đều là người có lòng vì nghĩa nhìn xa trông rộng ngay lập tức đi tiêu diệt để sau không phải lo lắng lúc ở trên đường trương tiểu phàm vô cùng sốt ruột ngoài những lúc nghỉ hắn đều dùng thiêu hỏa côn ngự không bay đi ước chừng sau hai ngày đã ra đến biển mới đầu thì còn hay nhìn thấy các hòn đảo nhỏ đến khi đi được 10 ngày chỉ còn nhìn thấy mỗi biển trời xanh biếc mây trắng đồng bềnh trên cao đã một ngày một đêm rồi mà tiểu phàm vẫn không ngừng bay biển lớn xanh ngắt một mờ đù, sóng nhỏ trải dài mênh mông bác ngát ánh sáng phản chiếu lấp lánh tựa như mỹ lệ bảo ngọc xa tít tắp chẳng nhìn thấy bóng dáng một hòn đảo nào cả trương tiểu Phàm ở giữa không trung có ý sợ hãi gió biển lạnh ngắt phả vào mặt trong tâm hắn lo lắng suy nghĩ đến hôm nay hắn đã ra biển được 10 ngày đã một ngày hai đêm liên tiếp không nhìn thấy một hòn đảo nào để nghỉ ngơi lòng nghĩ tự nhiên không ngờ bị lạc ở cái biển mênh mông vô bờ này lại qua một ngày nữa ăn gió nằm sương chẳng thấy đích đâu ngự không phi hành đảo mắt qua lại nhìn nhìn ngó ngó trong tâm hắn thật sự hoảng sợ hắn túi đầu nhìn xuống biển xanh thăm thẳm ở dưới chân miệng không kìm được một nụ cười khổ. Chính lúc không biết làm thế nào ấy, Trương Tiểu Phàm chợt nghe thấy một tiếng chim kêu lên ở phía trước mặt, hắn nhìn lên thì thấy đó là một con chim hải âu trắng muốt, đang xải cánh bay từ dưới biển lên trên cao. Trương Tiểu Phàm trong tâm chợt động, hồi mới ra biển, vẫn hay gặp chim biển bay lượn ở gần đảo, nhưng nếu ở quá xa bờ, chim biển sức yếu không thể bay đến được. Không ngờ tại chỗ biển sâu thẳm thế này, lại có thể nhìn thấy chim hải âu. Xung quanh chắc chắn thể nào cũng có một cái đảo ở G.N. Vừa nghĩ đến đó, Trương Tiểu phàm ngay lập tức phân chấn, không chút chậm trễ, bay về phía chú chim Hải Âu. Biển rộng mênh mông, bát ngát không bờ, xa xa một đường thẳng tắp, biển trời như hòa vào là một, đẹp như thơ như họa. Ngự không phi hành ở chỗ thế gian trời đất này, trong tâm tự nhiên có một cảm giác thành thơi, tâm hồn phong khoáng, dường như cả người và đất trời hòa hợp vào là một. Bay về phía trước được hơn nửa giờ, quả nhiên nhìn thấy đằng xa xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Nhìn từ trên cao xuống, cả hòn đảo xanh ngắt rặng rỡ, cây mọc sung xuê, xung quanh đảo là nước biển trong xanh bao bọc, như thủy tinh trong suốt chính thực là lam ngọc ở trên mặt biển khơi. Trương Tiểu Phàm ngự không đã lâu, cả người đều cảm thấy mỏi mệt, lập tức ngự thiêu hỏa côn hạ xuống, ở lại trên đảo nghỉ ngơi. Đi bước đầu tiên trên mặt đất, Tiểu Phàm ngắm nhìn bốn phía xung quanh, thấy rằng ở trên mặt đất, cảnh sát so với ngắm nhìn từ trên cao không hẳn như nhau vẻ đẹp càng thêm rõ ràng hơn những con sóng nhỏ trong vắt vỗ lên bờ cắt trắng tinh khiết ngay vờ ơn bờ có rất nhiều cây mà ở đất liền không thấy cao vút thẳng đứng không có cảnh, hướng thẳng lên trên trời chính giữa xòe ra vài tờ lá thật to ngay bên dưới kết một chùm quả mỗi quả to cỡ đầu một đứa trẻ nhỏ hai giờ ơn sâu vào trong tâm đảo ngoài loại cây cao cao vừa kể Còn có rất nhiều loài cây nhỏ xanh tốt rầm rạp, cây lá kén chặt, ngước mắt không thể nhìn vào được bên trong, xem ra ở đây hàng nghìn năm rồi chưa có người nào lai vãng. Trên đỉnh đầu, Hải Âu xòe cánh kêu hót quay liệng, gió biển trong lành thổi nhẹ, mát mẻ sảng khoái. Trương Tiểu Phàm hít thở thật sâu, ở nơi cô tịch hoang vắng này, cảm giác mệt mỏi hợp đến, ngó nhìn tả hữu, thấy đúng là một mảnh đất kỳ dị, bèn tìm một chỗ sạch sẽ rồi để nguyên quần áo nằm xuống. chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ say. Không gian tỏa hương cũng chìm vào giấc ngủ, hải đảo tinh mịch, ngoại trừ tiếng sóng thủy triều rì rào, không có một âm thanh khác lạ nào, hiển nhiên là xung quanh chẳng có ai quay giờ ơ ý cả, trương tiểu phàm ngủ đến tận khi mặt trời lặn thì mới thức giấc. Vương vai đứng dậy, hắn nhàn dôi đi dạo dọc theo bãi biển lên trên cao, mở mắt nhìn ra xa, chứng kiến cảnh hoàng hôn trên biển, so với cảnh sắc ban ngày quả có sự khác biệt. Mặt trời đỏ hối xa xa, tại chân trời phía tây, ánh hồng của các đám mây hòa vào trong nước. Dáng mây chuyển động, hình dáng kỳ lạ, biến hóa vô thường. Gió biển trên mặt nước thổi nhẹ từ phía trước mặt, Trương Tiểu Phàm tự nhiên thấy trong lòng rộng mở, vươn ngực hít thở thật sâu. Một cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong tâm hồn hắn, ở nơi đảo nguyên đẹp đẽ thế này, cả người bỗng trở nên thư thái dễ chịu. Vào lúc đó, hắn bỗng mơ tưởng, nếu được sống ở nơi thanh tịnh đẹp đẽ này, hằng ngày bờ ơ bạn với sư tỷ cùng ngắm nhìn cảnh tịch dương huy hoàng cuộc đời sinh ra quả thật không bị hưởng phí vừa nghĩ đến điền linh nhi trương tiểu phàm trong đầu lại thấy nóng lên từ lúc hạ sơn đến giờ tính ra đã hơn một tháng từ khi gia nhập thanh vân môn chưa bao giờ hắn phải xa sư tỷ lâu như vậy giờ đây ở trên hoang đảo thanh tích này hắn nghĩ đến khả năng có thể sư tỷ cũng đang ở một hòn đảo nào đó gần ở đây Trong tâm bỗng nhiên muốn được khởi hành ngay lập tức, tâm hồn không thể giữ bình tĩnh được. Đứng một lúc lâu, tâm tình sao động bất định của hắn mới dịu xuống, bỗng nghe thấy hai tiếng ục ủ, ủ từ trong bụng sôi lên. Trương Tiểu phàm cười khổ, từ hồi bị giam hãm khốn khổ trong tích huyết động ở không tang sơn đến nay, hắn tự nhiên đặc biệt hay thấy đói. Cũng may là trên người hắn đã có sắn lương thực đủ dùng, chỉ có nước ngọt thì không còn nhiều lắm. Trương Tiểu phàm nhìn ra bốn phía cuối cùng ngục quang cũng nhìn thấy cái quả to ở trên cái loại cây thẳng đứng cao vút đằng kia cất mình bay lên hái lấy vài quả xuống không thể ngờ rằng vỏ mấy quả này lại cực kỳ dán chắc cuối cùng trương tiểu phàm phải dùng đá đập đến hơn chục cái mới chịu vỡ từ bên trong một dòng nước tinh khiết chảy ra trương tiểu phàm vô cùng hoan hỉ cho một quả lên miệng uống cứ nghĩ rằng nó sẽ có vị chắc chát, chát nhưng hóa ra mùi vị lại rất ngon ngọt không ngờ đây lại là một loại quả ngon đến như vậy Có loại quả tự nhiên ngon lành đó, Trương Tiểu Phàm sung sướng dễ chịu ăn no nghe một bữa, mắt nhìn ra thấy trời giờ N giờ N tối, trong bụng định rằng sáng mai sẽ lên đường thật sớm. Bờ u trời tối giờ N, gió biển mơn man vuốt ve cơ thể, cũng thấy lành lạnh, Trương Tiểu Phàm nhăn mày nhăn mặt, đi về phía rừng cây, nhưng rồi lưỡng lự, cuối cùng lại không đi nữa, tìm một chỗ ở bãi biển khuất gió, rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Màn đêm tối giờ N Trăng sáng từ phương đông mọc lên cao, sao tinh ba trên cao, phản phất trông giống như một đứa bé con, sao nối tiếp nhau, trong đêm chiếu sáng lấp lánh như những con mắt đang nhấp nháy. Do đã ngủ gật nở như hết cả buổi chiều, trương tiểu phàm nằm mãi vẫn không chợp mắt được, quay ngang quay dọc, trong tâm không thể không nhớ lại cái ngày trong quán trà bên cổ đạo và những lời vạn nhân vãng đã nói với hắn. Lấy thiêu hỏa côn ra xem, ánh sao sáng lấp lánh lờ mờ trên cao phản chiếu xuống. nhìn thấy thanh thiêu hỏa côn đen đúa phát ra những tia sáng xanh đen nhàn nhạt, nhạt bên trên hẳn lên hình dáng các đường gân hồng như các mạnh máu nhỏ giây phút đó phảng phất như là một sinh mệnh tựa hồ bên trong có một dòng huyết dịch nóng hổi đang lưu động theo lời của vạn nhân vãng đây chắc là tinh huyết của ta trương tiểu phang trong tâm vừa có ý nghĩa này tức thì hàng trăm cảm giác cập đến tình cảnh trong u cốc lúc đó hắn vẫn còn nhớ như in phệ huyết trâu trong lòng bàn tay hắn hút xuất rất nhiều máu trương tiểu phàm toàn thân run rẩy cố gắng lắc đầu không muốn nhớ lại những điều đã xảy ra trong quá khứ đúng vậy pháp bảo kia đang lặng yên ở trước mặt hắn thậm chí hắn còn thấy một cảm giác lạnh leo tương thông rất rõ ràng vô cùng quen thuộc đang du động trong pháp bảo như thể đó là một bộ phận gắn liền không thể chia cắt với cơ thể hắn ngày đó mặc dù đã đường hoàng lý sự đối đáp quan điểm với vạn nhân vãng nhưng sau khi gã bỏ đi hắn không hề cảm thấy dễ chịu hơn chút nào Rõ ràng là, để cho một tiểu đệ tử gia nhập danh môn đại phái từ hồi còn bé như hắn, giờ đột nhiên phải chấp nhận sử dụng pháp bảo tà vật của ma giáo, không phải là một chuyện dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, hắn không thể không nhìn về phía thiêu hỏa côn, thấy rõ ràng từng mạch máu nhỏ hẳn nổi ở đó, trong tâm không kìm được tự hỏi, cái pháp bảo này, không biết đã tống tiến bao nhiêu hoan hồn rồi. Ngay cả trong huyết dịch kia, chỉ sợ cũng tàng ẩn đoán linh của vô số người. hắn không thể kìm được một cảm giác lạnh toát. nhưng đột nhiên hắn nghĩ, nếu như những gì vạn nhân vãng quả thật nói là đúng, thì thanh chu tiên cổ kiếm trong ảo nguyện động trên thông thiên phong ở thanh vân sơn kia sẽ phải tính thế nào đây? trong thế gian này, chính nghĩa tà ác, theo như lời của các sư phụ, sư huynh trong môn giáo dạy bảo, từ xưa tới giờ sẽ tồn tại mãi mãi không bao giờ đổi thay sao? hốt nhiên lúc đó, ở trong đầu hắn có một ý niệm đột nhiên xuất hiện, nếu nói như vậy, đã là chính đạo thì luôn luôn là chính nghĩa hay sao? Ý niệm vừa lóe lên, trương tiểu phang tự nhiên giật mình, có hề do dự, nhắm chặt mắt vào, bút một tiếng tự vả và vào mặt mình một cái thật mạnh, rồi thét to lên, hôn láo, đáng chết, sao ngươi lại có cái ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy? 16. tác giả chú. 1. theo sơn hải kinh, quyển thứ 9, đại hoang đông kinh, đông hải có lưu ba sơn, xa tận 7.000 nghìn dặm. Trên đó có thú lạ, giống như trâu, không có sừng, chỉ có một chân, xuất nhập sẽ có mưa gió, sáng loại như mặt trăng mặt trời, ơ mở ơ mở như sấm sét gọi tên là con quỷ. 4. Hoàng đế bắt được, lột lấy ra làm trống, lấy xương làm rùi, âm thanh đánh lên vàng xa 500 giảm, tạo uy với thiên hạ. Mễ nở chú. 2. Có vẻ đó là cây dừa ba Sao tinh, một ngôi sao trong nhị thập bát tú. 4. Con quỷ, người xưa bảo là một giống quái ở gỗ đá, con rồng một chân cũng gọi là con quỷ. Chương 59: Thương tâm. Sau khi tự tát vào mặt một cái, Trương Tiểu Phàm đứng lặng người, rồi không nén được thở hát ra. Phải đến một lúc sau gã mới giởn nở lấy lại bình tĩnh, lắc đầu cười khổ, "Trương Tiểu Phàm à, Trương Tiểu Phàm, ngươi sống trên đời được bao năm rồi chứ? Bất quá chỉ là một vô danh đệ tử của Thanh Vân môn, vậy mà lại dám nghi ngờ đạo nghĩa Tô sư?" Quả là không tự lượng sức. Thanh vân môn trải qua hơn 2.000 năm, thanh danh lấy lửng, thiên hạ đều kính ngưỡng, chẳng bởi hư danh, đâu đến lượt phiên ngươi nghi ngờ chứ. Nghĩ đến đây, tạm thời gã thấy như chút được gánh nặng, dù chỉ là ý nghĩ có chút tự an ủi bản thân, nhưng xem ra lại rất có tác dụng. Đến đây tiểu phàm không nghĩ ngợi thêm nữa, thảnh thơi nằm xuống nghỉ ngơi. Không ngờ nằm chưa yên, hắn đột nhiên nghe thấy một hồi âm thanh vô cùng trói hai từ trên không chuyển tới Sẽ rách bờ ơ u không khí yên tĩnh vốn di chỉ có tiếng sóng chiều và tiếng gió biển. Trương Tiểu Phàm biến sắc, lập tức bật dậy nhảy lui về phía sau rồi từ từ nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy trong đêm đen mù mịt xuất hiện một đạo bạch quang như nhật hạ lưu tinh, sáng lạn vô bì, rạch trên không trung một nét bạch quang rực rỡ trên bờ ơ u trời, bám theo phía sau nó là ba đạo quang mang đỏ, vàng và trắng. Tiểu Phàm định tờ hờ nhìn kỹ. thờ mở đoán ra đó là mấy người tu đạo đang dùng phép ngự kiếm bay tới người đi đầu tinh tờ hờ ở khẩn Trương có vẻ đang bị nhóm người phía sau đuổi theo rất gấp xem ra nhất định là nhân sĩ chính đạo và yêu nhân ma giáo đang đánh nhau Trương tiểu Phàm đã mấy ngày lênh đênh trên Đông Hải Minh ông lúc nào cũng cảm thấy bức dứt lo lắng bây giờ lại thấy bóng người thì vô cùng mừng rỡ nghĩ rằng trong hai phe kia thể nào cũng tìm được đồng môn Nghĩ vậy liền không để chậm trễ một giây, hai tay bắt phát quyết, chỉ thấy thiêu hỏa côn thoát một cái, cả người lẫn côn đã bay vút lên trời. Thiêu hỏa côn nằm trong tay Trương Tiểu phàm, tiêu ố lên một tiếng, hắc quang đại thịnh. Nào ngờ vừa mới bay lên, phía trước có một đạo bạch quang, phía sau có ba đạo hoàng, hồng, bạch quang nhằm hướng hắn mà lao tới. Thì ra đám người trên không trung con ngờ trên đảo hoang này lại có người xuất hiện, kẻ tưởng đó là quân Mai Phủ. Người lại nghĩ gã là tiếp ứng của địch nhân, thành ra đều xuất thủ một lượng, nhằm gã mà đánh tới. Trương Tiểu Phàm thất kinh, thờ hờ ơ mờ kêu khổ, không ngờ lại rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy, không kịp lên tiếng giải thích, bèn khựng người lại trong không trung, cả người theo đỏ bổ nhào xuống như một hòn đá. Bốn người thuộc hai phe này, xem ra đều là cao thủ, phản ứng rất nhanh, chỉ trong giây lát đã nhìn rõ tình thế. Các pháp bảo của bản thân hơi dừng lại một chút trên không trung, rồi cũng lở ân lờ lượt lao xuống, đuổi theo bằng được tuyệt không lưu tình. Tuy nhiên trong hai phe cũng có một hai người kêu lên khẽ khẽ, hơi có chút nghi hoặc, rõ ràng phát hiện ra đối phương cũng giống như mình, rất muốn hạ sát thủ đối với vị khách không mời này. Hiển nhiên người hai phe, không ít thì nhiều đều đã phát hiện ra đối phương không có ý muốn tấn công, vì vậy cũng không vội vàng hạ thủ. Chỉ khổ trương tiểu phàm. Tự nhiên lại lâm vào thế đối đầu với cả hai phe, rồi lại bị cả bốn pháp bảo đồng loạt tấn công, không cẩn thận thì dù có mấy mạng cũng không đủ. Khổ sở mới né được một đợt, nào ngờ đằng sau lại nghe có tiếng gió rít mỗi lúc một nhanh hơn, các pháp bảo từ đằng sau vùn vụt đuổi tới. Biết tránh né mãi thế này không xong, gã nghiến chặt rằng, từ trên không trung xoay người lại, chi thấy bốn đạo ánh sáng như sấm vang chấp giật, trong phút chốc kêu lên một tiếng. chỉ thấy thiêu hỏa côn trong tay gã hắc quang đại thịnh chắn trước mặt trường tiểu phàm sẵn sàng ứng chiến âm một âm thanh đinh thai nhức góc vang lên lan mãi ra tận tít xa xa trên mặt biển yên tĩnh tứ đại pháp bảo bị dội ngược trở lại còn phía kia chỉ thấy trương tiểu phàm một người một côn nặng nghề rơi xuống dưới phút chốc nước biển bắn lên tung tóe dưới nước những gợi sóng lớn nối đuôi nhau lan tỏa trên không bốn người tám con mắt nhìn nhau truy nhân thôi co đuổi tẩu nhân cũng co chạy nữa Song Vương đứng chờ ra trong giây lát, trong lòng đều lờ mờ cảm thấy, lờ nờ xuất thủ ban nãy, có lẽ có chút gì không ổn. Một lúc sau, từ mặt nước giờ nờ giờ nờ nổi lên một bóng người, tay chân duỗi thẳng cẳng nằm ngửa trên mặt nước, xem bộ dạng thì đã hôn mê rồi. Lúc này bốn người trên không vừa ngấm nờ gờ mờ để phòng đối phương, vừa ghé mắt xuống xem kỹ người dưới nước. Trời đã tối nên khó khăn lắm mới nhìn kỹ người dưới nước. Tiểu Phạm, thật kỳ lạ. Có hai tiếng thôi nhưng song phương bốn người, không hẹn mà gặp, cùng thốt lên. Nước biển lạnh giá ngấm vào người khiến Trương Tiểu phàm trong lúc hoảng hốt lại nghĩ rằng mình vẫn đang ở trong vô tình hải bên dưới tử Linh Nguyên ở không Tang sơn. Có điều tại nơi sâu thẳm dưới lòng đất không hề thấy ánh mặt trời ấy, tại sao trên đầu gã lại có những vì sao đang lấp lánh. Gã lắc lắc đầu, lúc này đã tỉnh hẳn lại, bèn quay sang nhìn bốn xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ngồi rượi lưng trên bờ biển. Trên bãi cắt đàng xa có bốn người đang đứng, một bên là một nữ nhân áo xanh, bên kia là một nữ hai nam, nhìn y phục đúng là thanh vân môn hạ. Gã định tờ hờ nhìn kỹ ba người thanh vân môn. hai nam nhân kia với gã lại rất đôi thân quen, đích thị là đại sư huynh tống đại nhân và lục sư huynh đỗ tất thư. Nữ tử bên cạnh dung mạo diễm lệ, toàn thân bận y phục màu đỏ, không ngờ với trương tiểu phàm lại càng muôn phần thân thiết. Chốc lát cả cả người gã nóng bừng. Huyết khí sục sôi, mắt hướng về phía hồng y lẻ nữ nhân, tưởng chừng như trên thế gian này giờ chỉ có mỗi mình nữ nhân ấy là tồn tại, kêu lên mấy tiếng thật to sư tỷ. Nữ nhân áo đó ấy nghe thấy tiếng hắn, liền quay đầu lại mỉm cười, tức thì hòn đảo cô độc giữa đại dương này, sắp đêm buồn bã, cũng dường như sáng bừng lên tiểu tử thối, ta biết sẽ còn gặp lại ngươi mà. Có ngôn từ nào có thể diễn tả được nỗi cuồng nhiệt này? Trương tiểu phàm chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ chất chứa trong tâm tư. Sự nhớ nhung vô tận, tất cả nỗi khổ sở, những ý nghĩ vớ vẩn vào lúc sinh tử quan đầu mấy bữa trước, tất cả đều sông lên trong đầu hóc hắn, nhìn nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt đang tới cười, không hiểu tại sao trong lòng đống Dưng cảm thấy chua sót, hai hàng lệ lã trả tuân rơi. Sư tỷ, Hình bóng con người này đã in trong đầu hắn từ lâu lắm rồi. Hôm nay hình bóng đó lại thực sự đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt hắn. Bây giờ... Trước mắt hắn chỉ có mình sư tỉ mà thôi. Đột nhiên, một thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ của gã, xem ra người nói đang thập phần tức giận trương tiểu phàm, tên tiểu tử chết tiệt kia, trong mắt ngươi chỉ có bọn họ thôi sao. Không những trương tiểu phàm, mà cả ba người bọn Điền Linh Nhi cũng đều giật mình. Trương tiểu phàm nhìn về phía thanh âm vừa phát ra, chợt đứng trơ ra như tượng gỗ. Chỉ thấy bên trên thiên thượng đờ ơ y sao, dưới đất ánh trăng đấm nước, vàng vật lạnh lùng. tất cả ánh sáng phản chiếu xuống một nữ nhân đang đứng trên bãi cắt cô độc giữa đại dương nữ nhân áo xanh đấy con mắt sáng long lanh sóng mắt xô lên dữ dội chừng như có vài phần bị phẫn chẳng phải bích dao thì là ai gã bông dưng cảm thấy vô cùng khó xử nhất thời cô nghĩ nên lời chỉ lắp bắp cô sao cô lại ở đây bích dao chừng như vẫn còn giận gã lờ đi không trả lời nhãn quăng nhằm vào điền linh nhi nhìn không trước mắt thấy điền linh nhi quả nhiên dung mạo thanh lệ Lưu sát xuất chúng, không hiểu sao tự dưng trong lòng lại giấy lên một nỗi ghen tị vô cớ. Nguyên hôm đó bích giao trên hải vân lâu gặp lại Uzi, ngay đêm đó không từ biệt trường tiểu phạm khởi hành ngay. Nàng gặp lại phụ thân, sau đó cả ba người quyết định đến Lưu Ba Sơn ở Đông Hải, định hội họp chúng nhân chuẩn bị việc đại sự của bồn giáo. Nào ngờ nhân sĩ chính đạo cũng hẹn nhau ở Lưu Ba Sơn, vì vậy hai bên không may đụng đầu nhau tại đây, giao chiến mấy ngày trên đó. Thì ra Bích Giao nhầm tính, đoán rằng thể nào Trương Tiểu Phàm cũng đã đến Lưu Ba Sơn. Nàng nghĩ lại những ngày cùng gã trong động tích huyết, rồi cùng trải qua bao phen sinh tử cùng nhau, mà nay mỗi người một phương, vì vậy cảm thấy vô cùng buồn bực. Nàng đối với tên đệ tử Thanh Vân Môn này, tự nhiên có một cảm tình không thể nói nên lời, càng nghĩ càng co giữ nổi bình tĩnh, chỉ muốn gặp lại gã ngay lập tức. Nghĩ sao làm vậy, Bích Giao lén đến trước cửa trận Thanh Vân Môn tìm Trương Tiểu Phàm nào ngờ người chưa tìm được mà đã bị bọn điển linh nhi phát hiện, truy đuổi đến tận đây. Kỳ thật trong mấy ngày qua, trương tiểu phàm vốn đã phải đến được lưu ba sơn rồi, chỉ là không ngờ, trương tiểu phàm lờ đầu xuất môn, lỡ nga lơ ngớ nên không ngờ đã lạc đường trên đông hải, mất rất nhiều thời gian, thành thử bích giao đến sớm hơn hắn vài ngày. bích giao lờ này gặp lại trương tiểu phàm, trong lòng chưa kịp vui mừng, đã lỡ tay đã thương hắn, trong lòng rất thấy náy. Nào ngờ thấy tên xú tiểu tử này chúng thương hồi tỉnh nhìn thấy sư tỷ không những không lý gì đến thương thế mà hồn vĩa còn bay lên chín tờ ân mây tờ hờ hồn điên đảo bích dao cảm thấy tối tăm mặt mũi chỉ hận là co sớm cho gã một trường lại nói trương tiểu phàm nhìn nàng không hiểu sao vị cô nương này nổ khí hưng hực lại quay lại nhìn bọn điền linh nhi thấy bọn họ đều nhìn trận tròn mắt nhìn gã trương tiểu phàm định lên tiếng giải thích nhưng lại có biết phải nói thế nào. Quay về phía Bích Giao, bắt gặp ánh mắt Bích dao nhìn gã, đông cảm thấy một ngạt, nhất thời kích động, tiêu lên một tiếng, miệng phun ra một ngụm máu tươi. a cả Điền Linh Nhi và Bích dao cùng tiêu lên. Kỳ thực trương tiểu phàm vừa bị tứ nhân hợp kích, tuy gã đã vận pháp môn hộ thể, lại có thiêu hỏa côn chắn trước mặt nên đã giảm được phần lớn lựa đạo. Tuy nhiên bọn tống đại nhân so với gã đều có đạo hạnh cao thâm. Nếu không phải họ sớm phát hiện ra sự lãn nên đã thu lại một phần sức, Trương Tiểu phàm lại may mắn rơi xuống biển, thì giờ này át hẳn gã đã không ngồi đây rồi. Lúc này gã cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thổ ra một ngụm máu nữa, may chỉ là những huyết tư mà thôi, mặc dù nói hơi quá, nhưng hoàn toàn không quá đáng ngại. Bọn Điền Linh Nhi thấy Trương Tiểu phàm thụ thương, vội chạy lại, không ngờ thấy bên kia ma giáo yêu nữ cũng đang chạy tới. Đám người Điền Linh Nhi làm sao mà biết được chuyện đó. Bọn họ và tiểu sư đệ chơi rất thân với nhau từ nhỏ, thấy thế rất lo lắng, lập tức chạy đến, chẳng dẹ thân hình vừa mới chuyển động, mắt đã thấy yêu nữ ma giáo cũng đang rất lo lắng chạy vội đến. Điền Linh Nhi dù sao cũng là nữ nhi, tâm tư thế nhị, ngạc nhiên dừng lại, nhưng Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư thấy vậy, lại nghĩ rằng thiếu nữ ma giáo ấy muốn thừa lúc tiểu sư đệ đang thọ thương để chiếm phần tiện nghi. Tống Đại Nhân thép vang. Tiên kiếm thập hổ đón gió, nhằm đầu bích dao bổ xuống. Bích dao lúc này chỉ nghĩ đến thương thế trương tiểu phàm, đang chạy tới lại bị ngăn cản nên vô cùng tức giận. Tuy vậy nàng thấy thế kiếm hung hãn, thấy rằng cũng không thể coi thường. Nàng xoay nhẹ mình một cái, thân ảnh lượn thành một luồng sáng xanh, khẽ thoát ra khỏi kiếm quang của thập hổ trong găng tấc. Bay ra chưa đỡ y một trượng, lại thấy phía trước bạch quang chớp chớp, một phát bảo hình hộp hình dáng cổ quái đang bay đến. Bích giao nhất thời không trông rõ là vật gì nên không dám đón đỡ, liền dừng lại, tay vẫy lên trong gió, trên ngón tay ngọc của nàng xuất hiện một đóa hoa nhỏ trắng mướt, chính là pháp bảo đắc ý thương tâm hoa. Nàng miệng nhầm phát quyết, hữu thủ khẽ phất một cái, thương tâm hoa lập tức bay vọt lên không ngăn chặn cái vật kỳ lạ ấy. Bích giao định tờ HN nhìn kỹ thì bất giác bật cười. Phía trước mặt là một vật hình lập phương trên các mặt có khắc mấy dấu chấm, thì ra là một con xúc sắc. nhân sĩ chính đạo mà cũng có người xử pháp bảo khác với lẽ thường này quả là hiếm thấy. Bạch quang của thương tâm hoa tức thì đẩy lui con xúc sắc của Đỗ Tất Thư ra xa một trượng, xem ra đạo hạnh của Đỗ Tất Thư kém hơn Bích Giao một chút. Đỗ Tất Thư tu hành không bằng Tống đại nhân, nhưng cơ trí thì có thừa, nhận ra sức không đủ nên cũng không ham đánh, mà tế khởi thêm hai con xúc sắc nữa bay ra quay rối trên dưới. Ba con xúc sắc bay như chớp giật, trên dưới hợp công. xoay vờ ân tả hữu mặc dù không vượt qua được phạm vi của thương tâm hoa nhưng bích giao nhất thời cũng không xông ra được chỉ chậm một khắc tống đại nhân đã từ phía sau xông tới bích giao ban nãy giao thủ với tống đại nhân vốn đã biết người này tu hành thâm hậu dù là song đấu bản thân chưa chắc đã thắng được hắn ta hơn nữa địch nhân phía trước cũng là người thông minh quỷ quái bên cạnh thì linh nhi sư tỷ của tên xú tiểu tử vẫn đang đứng đó nghĩ tờ hờ ơm với tình thế hiện giờ tam thập lục kế tẩu vi là thượng sách nàng quyết định như vậy lập tức liếc về phía trương tiểu phàm ở đằng xa trong lòng giận dữ mắng chửi một câu tiểu từ thối tống đại nhân gn bắt kịp bích dao thì thấy yêu nữ đang giao thủ với đỗ tất thư đột nhiên bay vòng trở lại đóa hoa trong tay bông biến thành muôn nghìn đoá hoa trong giây lát đã che kín bờ ơ trời tống đại nhân trong lòng kinh hãi vội và ngưng tờ hở ơ phòng bị không ngờ đấy chỉ là thuật che mắt của bích dao Trong muôn vạn đoá hoa, chỉ thấy thân ảnh xanh biếc của Bích Giao bắn vụt lên trời, rồi lao vút ý. Tống Đại Nhân vừa định đuổi theo, thì nghe thấy Đỗ Tất Thư và Điền Linh Nhi cùng cất tiếng gọi, đại sư huynh, không cờ ơn lờ đổi theo. Tống Đại Nhân tức thì bỏ ý định đó, vội vàng thu hồi tiên kiếm rồi cùng với mọi người chạy về chỗ trương tiểu phàm. Lưu Ba Sơn ở Đông Hải nằm trên một hòn đảo, thế đứng hùng vĩ, vừa hiểm trở lại vừa đẹp đẽ, là nơi tiên khí khởi phát. Bất luận trong các ngọn núi lớn nhỏ trong dãy núi ở đây, Lưu Ba Sơn luôn là đệ nhất Sơn, chỉ hiểm Lưu Ba Sơn quá xa đại lục, người đến được coi nhiều, sở dĩ được biết đến cũng là do mang trên mình một lúc hai cái tên trái ngược nhau đồng Lai Tiên Sơn và Diêm La Đảo. Xưa kia, Lưu Ba Sơn không khi nào bất huyền náo. Các nhân vật trong ma giáo đều thường xuyên đến đây. Có điều, các nhân vật chính đạo tu chân cũng ngự kiếm ghé qua đây cũng không phải là ít. Do đó hai bên vẫn thường giáp mặt nhau, kết quả đều là những trận huyết chiến không tránh khỏi. Đôi bên thành ra khổ đại cựu thâm, chỉ cờ ơn nở loáng thoáng thấy mặt nhau là đã động cước động thủ, vận khởi pháp bảo. Ngay qua ngày, mỗi bên khi yếu thế đều có nhờ đồng đạo đến ra tay tướng trợ, tạo thành thế lưỡng long tranh châu. Một núi hai tên là vì lẽ đó. Lại nói đến bọn Điền Linh Nhi, cuối cùng cũng đã đến Lưu Ba Sơn. Trương Tiểu Phạm vừa đến Lưu Ba Sơn. vội vàng đến gặp Sư Phụ Điền Bất Dịch và Sư Nương Tô Như. Nguyên đây là L.N. đầu tiên sau nhiều năm ma giáo quất khởi. khí thế hung mãnh. có chỉ có các lão đại ma đầu L.N. lượt Hạ Sơn, mà vô số ma nhân mới ủn ủn xuất hiện, đạo hành cũng không hề thấp. Chúng muốn trùng hưng ma giáo, vì vậy tụ tập tại đây, bản tính kế hoạch, như định phương hướng. Thế địch quá lớn, nhân sĩ chính đạo tuyệt có thể ngồi im, trưởng môn Thanh Vân Đạo Huyền Trân Nhân đã liên lạc với Thiên Âm Tự. phần hương cốc tập hợp tại lưu ba sơn để cùng thương nghị ln này thanh vân môn đại triển tờ hờ ân vai cho hạ sơn tinh anh đệ tử bốn chi mạnh nhất của phái là long thủ phong triêu dương phong đại trúc phong tiểu trúc phong ngoài ra còn có thương tùng đạo nhân thủ tọa chi long thủ phong điền bất dịch thủ tọa chi đại trúc phong và một số vị trưởng lão tất cả cùng với phần hương cốc thiên âm tự và một số vị tu chân giải rác khắp nơi cùng nhằm hướng lưu ba sơn đi tới lại nói điền bất dịch gặp lại trương tiểu phàm mặc dù tờ hờ nở sắc có chút vui mừng nhưng lão vẫn giữ được phong thái nghiêm nghị sư nương tô như của gã thì khác bà lộ rõ vẻ hân hoan kéo trương tiểu phàm ngồi xuống hỏi chuyện mai không rời trương tiểu phàm trong lòng vô cùng cảm kích kiên nhẫn ngồi kể hết sự tình tuy nhiên những chuyện liên quan đến bích giao đến chuyện ở tích huyết động gã đều giấu kỹ chỉ nói trong tử linh nguyên nhờ may mắn tìm được một bí lộ mà thoát chết mọi người nghe vậy đều cảm thán cho rằng đúng là gã trong cái chết tìm được đường sống theo như bọn tống đại nhân hà đại trí đỗ tất thư và điển linh nhi nói lại trương tiểu Phàm được biết hôm đó tại vạn bức cổ quật trong bọn tám người thì thiên âm tự phát tướng phát hiện phần hương cốc lý tuân tiến hồng đều được an toàn tề hạo và tăng thư thư tuy có bị thương nhưng cũng không nguy hại gì chỉ có gã và lục tuyết kỳ là thập phần nguy hiểm Hôm đó hai người bị trúng thương rơi xuống tử Linh Yên, phải đối phó với đám vong linh, ngoài ra còn gặp phải ma thu thượng cổ hát thủy huyền xà. Hai người bị sóng tờ H.N. từ đôi hát thủy huyền xà đánh văng bất tỉnh, mỗi người một nơi. May mắn Lục Tuyết Kỳ có thiên gia tờ H.N. kiếm phát ra làm quang bảo vệ. Bọn tê hạo lại mạo hiểm do xuống tử Linh Yên cứu người, may mắn bắt gặp Lục Tuyết Kỳ đang lúc bị vô số vong linh bao vây, cứu được đem về. Không thì giờ này có lẽ thiên gia đã mất chủ. Lục Tuyết Kỳ sau đó tỉnh lại, cho rằng Trương Tiểu Phàm đang mắc kẹt dưới tử linh uyên, mặc dù chất độc trong người chưa tiêu hết, thờ hờ hởn nở thái chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn nặng nặc đòi tìm bằng được gã. Nhưng qua một ngày, Trương Tiểu Phàm vẫn chưa thấy đâu, mọi người thấy có có hy vọng liền kịch liệt phản đối, chấm dứt tìm kiếm, đưa Lục Tuyết Kỳ về Thanh Vân môn dưỡng thương. Lại nói lúc này Điền Linh Nhi kể xong chuyện, Nhìn Trương Tiểu Phàm cười khúc khích Lục Tuyết Kỳ lục sư tỷ mà biết ngươi bình an vô sự, nhất định sẽ vui mừng lắm. Ngươi không biết đấy thôi, hôm đó tại Không Tang Sơn, nghe nói cô tìm thấy ngươi, lục sư tỷ lo cho ngươi gây lắm. Trương Tiểu Phàm nhất thời ngẩn ra, trong đầu nghĩ đến Lục Tuyết Kỳ, nhớ lại lúc dưới Tử Linh Nguyên nàng đã không biết bao nhiêu lần nở cứu mạng mình lòng rất lấy làm cảm kích, nói lục sư tỷ chiếu cô đến tình đồng môn như vậy, đệ tự nhiên phải. Nói đến đây, Đột nhiên nhớ ra điều gì, liền quay ra hỏi Điển Linh Nhi sư tỷ, lúc đó sư tỷ cô có, có mặt ở Không Ta Sơn, sao sư tỷ lại biết lục sư tỷ lo lắng cho đệ? Điền Linh Nhi lại lưới, làm mặt xấu, vừa cười vừa nói là Tề Hạo sư huynh nói lại với ta. Trương Tiểu Phàm nghe đến đây, lại thấy khuôn mặt tươi cười của Điền Linh Nhi khi nói đến Tề Hạo, con tim gã chợt trùng xuống. Qua hôm sau, cuộc đại chiến giữa hai phe chính ta bắt đầu. Mấy con lửa cho kia đánh thì đánh đi, chúng ta dù có chết cũng liều thử chiến, nhưng các người đừng có tụng kinh nữa, lao tử dù có bị tờ hờ nở chú hại chết cũng phiền chết mất thôi. A Di Đà Phật, giã cầu thí chủ, thí chủ tội nghiệp thâm trọng, quay đầu là bờ, nếu không chết sẽ bị đày dưới chốn a tỳ địa ngục, mãi co được siêu sinh. Phi, phi con lửa trong này, các ngươi muốn ta xuất ra đấy hả? tự đi mà xuất ra lấy đi. Lại nói trương tiểu phàm lúc này đứng phía sau đám tăng nhân, cảm thấy tiếng nói vô cùng quen thuộc, định tờ nở nhìn kỹ, quả nhiên là người gã đã gặp tại vạn bức cố quật giã cầu đạo nhân. Giã cầu đạo nhân hiện đang giữ chức tiên phong của ma giáo, đảm nhận quân doanh tiền trạng. Lúc này y y đang nổi cơn cuồng nộ, chỉ vào đám tăng nhân của thiên âm tự mà chửi mắng thầm tệ, cùng đứng với lao còn có đám niên lao đại, lâm phòng, lưu hạo cùng một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp. Trương Tiểu Phàm còn đang tự hỏi đám người này đến đây nhằm mục đích gì thì đột nhiên đằng sau gã có tiếng nói vang lên Á-di-đà-phật, Trương Sư Đệ vẫn mạnh giỏi chứ. Trương Tiểu Phàm quay lại nhìn, nhận ra cố nhân pháp tướng và pháp thiện của Thiên Đông Tự. Tại không Tăng Sơn, hai vị tăng nhân này vốn rất tốt với gã, pháp tướng với gã lại càng có thiện cảm. Về sau như gã nghe Điền Linh Nhi kể lại, lúc lục tuyết kỳ kiên quyết ở lại tìm kiếm gã. Chính pháp tướng lại là người quyết định ly khai tử Linh Nguyên, tuy y ý, ý có để lộ ra ngoài nhưng xem ra xem ra tờ hờ ân nở sắc trông cũng rất thảm đạm. Trương Tiểu phàm nghe đến đây, trong lòng tờ hờ âm mở cảm kích, hướng về hai người hành lễ hai vị sư huynh vẫn mạnh giỏi. Pháp tướng nhìn Trương Tiểu phàm một hồi, cười nhẹ rồi nói cổ nhân có câu, người tốt khắc có trời rút, như Trương Sư đệ đây gặp đại nạn bất tử, mai sau át có phúc, thật đáng mừng, đáng mừng. Pháp thiện lúc này đứng sau pháp tướng, cũng nói thêm một câu trương sư đệ có phúc lắm a. Trương Tiểu Phàm có đôi chút xúc động, nói đa tạ hai vị sư huynh quan tâm. Lúc này pháp tướng bông chốc lùi lại, nhìn gã cười nhẹ, đoạn nói nhỏ với một giọng tờ hờ ân ở bí trương sư đệ, có lẽ sư đệ nên đi gặp lục tuyết kỳ lục thí chủ một chút. Ta thấy lục thí chủ hình như rất lo lắng cho sư đệ. Nói rồi y y và pháp thiện nhìn nhau rồi cười, đoạn đi mất. Trương Tiểu Phàm ngẩn ra một hồi, hốt nhiên coi nhịn được bèn quay sang nhìn về hướng trại của thanh vân môn Tiểu Trúc Phong. Thùy Nguyệt Đại Sư tạm thời chưa có mặt, vì vậy Tiểu Trúc Phong hiện tại do tạ văn Mẫn đứng đầu, đang nghe theo sự điều khiển của thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch. Gã thấy Lục Tuyết Kỳ đứng đó, nổi bật giữa đám nữ tử Tiểu Trúc Phong. Vài tháng có gặp, nàng có vẻ gơ y -e đi, có biết có phải do thương thế chưa lành hay không? tuy nhiên vẫn diễm lệ vô bỉ. Phảng phất giống như đóa bách hợp đang khai hoa. Lục Tuyết kỷ vẫn có vẻ lãnh đạm kiêu ngạo như thường thấy, có điều quả thực dung nhan tuyệt thế, mỹ lệ vô nở. Các nữ đệ tử Tiểu Trúc Phong, hờ hờ như ai nấy đều thanh sắc diễm lệ, hấp dẫn vô số mục quang. Trừ Thiên Âm tự chỉ toàn các cao tăng suốt ngày chỉ biết tụng kinh niệm Phật, còn lại chúng nam đệ tử của Thanh Vân môn và phần Hương Cốc, ai nấy dù hữu ý hay vô tình đều nhằm hướng Tiểu Trúc Phong mà nhìn. trong đó lục tuyết kỳ là mục tiêu của đa số mục quang nàng vẫn giữ được vẻ lãnh đạm băng hàn chỉ có điều có hiểu sao thỉnh thoảng ánh mắt lại chừng như vô ý quét qua trương tiểu phàm dừng lại một lúc nhưng ngay sau đó ánh mắt ấy lại nhanh chóng giữ lại vẻ thờ ơ như bình thường ngay cả trương tiểu phàm cũng có thể nhận ra trương tiểu phàm trong lòng hơi chút thất vọng nhưng ngay lập tức gã quên ngay nguyên trương tiểu phàm với nữ tử lãnh nhược băng xương này có chút ý kỵ Giờ lại thấy lục tuyết kỳ có khác gì mọi ngày, tự dưng gã bông cảm thấy nhẹ nhõm Hiện giờ, tinh tờ HN gã đã bị tiếng cười của Điển Linh Nhi hốt trọn mất rồi. 20. Ghi chú của phỉ cổ LN đầu tại hạ dịch, có một vài đoạn thực sự có hiểu, vì vậy hoặc đã lượt bỏ, hoặc có thêm thắt chút đỉnh vào. Nếu chẳng may có khớp với chuyện thực, các vị xin hãy bỏ qua cho, tiện thể xin góp ý với tại hạ để tại hạ sửa cho đúng với nguyên bản. Chương này đã được hiệu chỉnh rất nhiều theo hướng dẫn của tỷ giật hình. Chương 60, Lệ Khi Vị cao tăng của thiên âm tự đang đối trận với giã cẩu đạo nhân trong đấu trường, đạo hạnh cao thâm, pháp bảo kim mục ngư ông ta sử dụng kim quang rực rỡ, như đang bơi lặn trên không trùng, truy kích giã cẩu đạo nhân. Giã cẩu đạo nhân hết sức chật vật, pháp bảo liêu nha cổ quái đã xám xịt không còn phát quang nữa, sợ rằng đã bị đối phương phá hỏng mất rồi. Chỉ thấy trong trường một ngư âm thanh rít lên từng hồi, bay vòng trở lại, nhằm lưng giã cẩu đạo nhân truy kích. Giã cẩu đạo nhân thở hổn hển từng hồi, chật vật tháo chạy, bộ dạng trông rất hoặc ghê. Đám người chính đạo cười giờ ơ mở dĩ, Điền Linh Nhi tính khí vẫn trẻ con, thích trí cười sảng sặc mãi không thôi. Trương Tiểu Phàm đứng bên cạnh nàng, kín đáo nhìn trộm sư tỷ, thấy Điền Linh Nhi cười tươi như hoa, trên khuôn mặt trắng như tuyết trún chím hai lốn đồng tiền. quả thật khiến người ta vô cùng rung động hắn trong lòng như mê như say chỉ mong giây phút này là vĩnh viễn đột nhiên nghe thấy trong trường vang lên một tiếng hét trương tiểu phàm phóng mắt nhìn ra thì ra là niên lao đại đã phóng vật ra xuất thủ cứu viện đạo hạnh của hắn ta cao hơn dã cầu rất nhiều sinh ma nhãn uy lực không nhỏ vị cao tăng của thiên âm tử cũng đã ngưng cười cẩn thận ứng phó trương tiểu phàm nhìn một lúc đống phát hiện ra một sự việc kỳ quái Trong ma giáo, lúc giã cẩu đạo nhân bị vây khốn, trừ niên lão đại và đám người lưu hạo sắc mặt tỏ vẻ lo lắng ra, hờ hơ hư hết đám người khác đều đứng xem náo nhiệt, có vẻ mong hắn ta gặp tai họa lúc sau thấy giã cẩu đạo nhân không chống đỡ được nữa, cũng chỉ có niên lão đại xuất thủ cứu viện, còn những người khác đều thúc thủ đứng nhìn. Trương Tiểu Phàm trong lòng vô cùng ngạc nhiên, thật hờ, hờ mở nghĩ người trong ma giáo đúng là không thể dùng lẽ thường mà đánh giá được. Lẽ nào trong lòng bọn họ cũng có sự tranh đua giữa các chi phái? Kỳ thật trương tiểu phàm đoán cũng chẳng sai là mấy. Niên lão đạo và giã cẩu đạo nhân đều thuộc tri hệ luyện huyết đường. Chi hệ này 800 năm trước dưới tay hát tâm lão nhân tự nhiên phong quang vô bì, vai phong vô cùng, thanh danh lang rộng. Nhưng ngày nay suy tàn đã lâu, sớm đã bị gạt khỏi các phái hệ chủ lưu của ma giáo. Lúc này nhìn thấy giã cẩu đạo nhân lộ ra vẻ luôn cuống. Nhưng đám người ma giáo quân nhiều lực mạnh lại chẳng hề ứng cứu, trái lại đứng ở bên ngoài cười hi hi vừa nhìn vừa cười nói. Niên lão đại dù sao cũng là trưởng hệ phái, đạo hạnh không tờ ơ mở thường, chưa đờ ơ y mấy chiêu đã ngăn chặn được thế công của hòa thượng thiên ấm tự. Giá cầu đạo nhân được rảnh tay dành chân, lấy lại tinh tờ hờ nờ, liền lớn tiếng thoá mạng, con lửa chọc đầu kia, suýt nữa thì đã giết chết ông nội ngươi rồi, trong lúc thoá mạng, xoay mình lại đánh tới. Cùng với niên lao đại hai người đánh một. Đám người chính đạo la hét om sòm, đua nhau thoá mạ, ma giáo yêu nhân, hết sức vô sỉ. Trong tiếng chỉ trích, trương tiểu phàm chợt cảm thấy bên cạnh mình có tiếng gió dít lên, giật bắn cả mình. Thì ra điền linh nhi không chịu đứng yên, đã lao vọt ra, hổ phách chu lăng dáng quăng nổi lên từng cơn. Bao lấy thân ảnh yêu kiểu của nàng, bay vút lên không. Yêu nhân vô sỉ, ỷ đông hiếp cô, pháp trung đại sư, ta đến giúp ngài Điền Linh Nhi hét lên. Trương Tiểu Phàm lúc này mới biết vị tăng nhân trong đấu trường tên là Pháp Trung, nghe tên hình như cùng một thứ bậc với bọn Pháp tướng Pháp thiện, nhưng trong tuổi tắc thì già hơn hai người kia nhiều. Chỉ thấy trong trường Pháp Trung nhìn thấy Điền Linh Nhi nhảy đến, sướng lên một câu Phật hiệu, nói, đà tạ thí chủ. Pháp Trung nói xong tay phải phất lên, một ngư mở u vàng trên không Trung lập tức lao đến nghiên lão đại, cuốn lấy hắn ta, khiến hắn ta giạt qua một bên. Điền Linh Nhi thuận thế liền tiến sắt đến Dã cẩu đạo nhân. Người tinh mắt để ý sẽ thấy, pháp Trung thấy Điền Linh Nhi còn trẻ, nên nhường tên Dã cẩu đạo hạnh còn non kém cho nàng. Trương Tiểu Phàm bất lực nhìn Điền Linh Nhi đấu với Dã cẩu, trong lòng lo lắng không yên, vừa định cũng lao ra giúp đỡ, đột nhiên đầu vai bị người ta ấn xuống, nhìn sang thì là Đại sư huynh Tống Đại Nhân. Chỉ nghe Tống Đại Nhân sắc mặt đoan chính, khe nói, Tiểu Sư Đệ, ma giáo yêu nhân vô sỉ, Muốn đông thủ thắng, chúng ta không thèm làm vậy. Trương Tiểu Pham lập tức tình nộ, gật gật đầu, rồi đứng lại. Vô tình nhìn thấy vợ chồng điên bất dịch, cả hai dáng vẻ đều rất chăm chú, liền nghĩ có sư phụ sư nương ở đây, linh nhi sư tỷ làm sao mà có thể gặp chuyện gì được. Bản thân quả thật lo lắng mủ quáng quá rồi. Trương Tiểu Pham đỏ bừng mặt, đảo mắt nhìn xung quanh, thấy mọi người xung quanh đầu đang theo dõi cuộc đấu, chẳng có ai chú ý đến thái độ sai lở ơ mở của hắn. tống đại nhân cũng làm như không có chuyện gì quay đầu lại xem cuộc đấu phép trên không trung cuối cùng hắn thấy bình tâm trở lại đúng lúc này hắn chợt cảm thấy có một ánh mắt từ phía bên cạnh đang dọi lên người hắn nhưng khi quay đầu nhìn sang nhìn thấy đám sư tỷ tiểu trúc phong đang ở đó lục tuyết kỳ cũng ở trong đám người đó nhưng chẳng có một ai nhìn sang chỗ hắn lúc này ở trên không điền linh nhi điều động hổ phách chu lăng tùy tâm tùy ý trong vạn đạo giang quang giã cổ đạo nhân hoa mắt chóng mặt chỉ cảm thấy trên dưới trái phải trước sau đều là lớp lớp những đạo giang quang, làm cho bản thân hắn bị vây khốn bên trong, lao ra không được đánh cũng không phá nổi, để một lúc nữa chỉ sợ bản thân tất bị chu lăng này trói lại thành cái bánh tét mất. Điên bất dịch nhìn thấy con gái lộ diện, trên mặt không kìm được lộ ra vẻ đắc ý, đám người chính đạo cũng đa phần họ gieo tán thưởng. Điên Linh Nhi dùng nhan vốn đoan trang diễm lệ, so với bộ dạng như chó hoang của giã Cẩu đạo nhân, tự nhiên nán đức. Lát sau không chỉ đám nhân sĩ chính đạo tán thưởng, mà đám người trong ma giáo cũng có phát ra mấy tiếng cười lớn. Dã cầu đạo nhân nghe thấy vậy, trong lòng ngượng ngùng tức giận. Hắn mặc dù tu vi chưa sâu, nhưng kinh nghiệm đối địch không hề quá kém so với Điền Linh Nhi vị tiểu cô nương mới lở ân ở đầu ra khỏi lều cỏ. Mắt hắn chuyển động, ngắm nhìn Điền Linh Nhi một lúc, nhận thấy con bé này phần nhiều là người mới ra đời, lập tức gào to lên, xú nha đầu, xem bộ dạng ngươi cũng thanh tú. không ngờ ngươi lại có chuyện không đứng đắn với lao hòa thượng ấy mọi người có mặt đột nhiên lặng đi giây lát sao trong đám chính đạo không nớt lớn tiếng thóa mạ, đám người ma giáo cười nghiêng ngả lại có mấy lũ dâm ô lớn tiếng cười phá lên nói nói đúng lắm nói đúng lắm quả nhiên nhìn không ra điền linh nhi liên tiếp tức giận nói ngươi ngươi nói linh tinh cái gì thế Giã cẩu chỉ tay trên khuôn mặt chó chính khí nghiêm trang bộ dạng giống như thế thiên hành đạo nói ô hay nếu không phải ngươi và lão hòa thượng này là tình nhân của nhau làm sao lại nhảy ra giúp đỡ hắn câu này nói ra mặt pháp Trung cũng biến sắc liền tuyên phật hiệu a di đà phật điền linh nhi tức giận tái mặt nàng kỳ thật cũng biết gã giã cẩu này dụng kế khích tướng nhưng nàng một cô nương 18 tuổi đột nhiên trước mặt rất nhiều người bị giá cho nội vũ nhục to lớn ấy làm sao mà chịu được tức thì trong pháp bảo lộ ra điểm yếu giã cẩu ngó thấy cơ hội hiếm có vội vã lao khỏi vòng vây của hổ phách chu lăng vừa mới nhìn thấy thân ảnh của hắn xuyên ra, liền chỉ nghe thấy ơ mở vang một tiếng hồng lăng đờ ơ y trời ơ mở ơ mở xiết lại nếu như người đó vẫn ở bên trong chỉ sợ đã bị nghiến nát vụn thành cám da cẩu không nhịn được thẻ dài lưới trêu nha đầu rất ngoan điện linh nhi tức giận vô cùng sắc mặt vốn trắng như tuyết đã chuyển thành đỏ sậm, chẳng nói nhiều lưới hổ phách chu lăng đón gió bay lên như điện sẹn lại lao thẳng đến phía giã cầu đạo nhân, giã cầu đạo nhân kinh hãi, ôm đầu tháo chạy. đám người ma giáo nhìn hắn chạy trốn, bốn phía nổi lên tiếng huýt sáo chế nhạo, rồi đột nhiên cũng chẳng biết ai là người đầu tiên nữa, chỉ thấy vù vù, người nào người nấy đều Đảng vân giá vũ bay đi, cuối cùng chẳng có một hai ra giúp đỡ cả. trong chớp mắt nhóm người ma giáo còn lại trên đương trường chỉ độc đám người luyện huyết đường, niên lão đại đứng đó sắc mặt âm tờ giờ âm ở trong lòng phẫn hận. nhưng cuối cùng biết rằng không thể lưu lại lâu hơn tức thì xích ma nhã liên tục bắn ra những tia sáng đỏ bước pháp trung thối lui mấy trượng nhảy vọt mình lên dùng tay vây đám người ở dưới rồi cũng chạy trốn mất điền linh nhi vẫn muốn truy kích nhưng nghe thấy phía sau phụ thân điền bất dịch gọi linh nhi không cờ ân lờ đổi theo điền linh nhi vất vả dừng bước sắc mặt vẫn đỏ gay gắt, quay đầu nói với điền bất dịch cha cha nghe thấy ga yêu nhân ấy nói linh tinh Điên bất dịch cười, tố như bước ra phía trước, kéo nàng lại, mỉm cười nói, bọn ma giáo yêu nhân ấy toàn làm ra những chuyện độc gác xấu xa, thì ngại gì mà không nói mấy câu thô bỉ, chúng ta dù nghe cũng chẳng để ý làm gì. Lúc này đám người chính đạo đều thi nhau phụ họa, liên tục nói, đúng vậy, đúng vậy. Điên cô nương bất tâm phải lưu tâm. Điên linh nhi cuối cùng đã hạ được nỗi tức giận. Đám người chính đạo nhìn thấy bọn ma giáo yêu nhân đã chạy hết. liền cũng đều giải tán mấy ngày vừa rồi họ ngày nào cũng đấu phép với bọn người ma giáo đấu rồi giản tán giản tán rồi lại đấu trương tiểu phàm đang đinh bước lên nói chuyện với linh nhi sứ tỷ bên vai bỗng nhiên bị người ta vỗ một cái ngẩng đầu nhìn lại đáng trí dây lát rồi lập tức mặt mày hớn hở chỉ thấy lâm kinh vũ đứng ngay sau lưng mình sắc mặt vui mừng đã lâu không gặp hắn toàn thân quần áo trắng tinh xiên xiên trên vai thỏ ra chạm long bảo kiểm lông mày sắc nhọn mắt sáng như sao tuấn lãng phiêu giận đúng là xuất chúng kể từ sau kỳ thi đấu thất mạch hội võ trương tiểu phàm mới lờ ở đầu tiên gặp lại người bạn từ thủa thiếu thời thời gian trước đây hắn phiêu bạt giang hồ mỗi khi sinh tử con đầu trong đầu không lúc nào không có hình ảnh của lâm kinh vũ lâm kinh vũ nhìn hắn hồi lâu sắc mặt đầu tiên rất hoan hỉ rồi lại kích động đột nhiên lao đến ôm cờ hờ HM mở lấy trương tiểu phàm ôm hắn chặt cứng một lúc lâu sau mới lỏng tay ra, trương tiểu phàm tâm tư khích động vô cùng, lại nhìn thấy trong mắt lâm kinh vũ hình như thoáng có mấy giọt nước mắt. tiểu phàm, lâm kinh vũ cất lời, quả thật có chút nghẹn ngào, bàn tay bóp chặt lấy vai hắn mãi không thôi, ơn nở như khiến cho trương tiểu phàm cảm thấy đau. nhưng trương tiểu phàm hoàn toàn không để ý, sau khi nhìn thấy lâm kinh vũ, hình như nỗi sợ hãi tuyệt vọng bên bờ của sự sống và cái chết mà bản thân đã trải qua trong thời gian vừa rồi. Tất cả chỉ có người huynh đệ này là có thể hiểu được, chỉ có trước mặt người huynh đệ này, bản thân hắn mới có thể thực sự thư thái. Lâm Kinh Vũ bóp vai hắn chặt cứng, khe nói, tiểu phàm, ta, ta, ta đã nghĩ sẽ không thể gặp lại ngươi nữa nói đến đây. Hắn ta tâm tư hết sức khích động, đôi môi khe khẽ run run, cuối cùng lại chẳng nói được gì. Ta, ta cũng vậy trương tiểu phàm nhìn hắn ta giống như vậy, rất lâu, đột nhiên hai người nhìn nhau bật cười. một chàng cười thật thật dài quay về là tốt rồi chúng ta sau này quyết sẽ cùng nhau quét sạch ma giáo cùng nhau báo cựu nhé lâm kinh vũ bóp vào đầu vai của trương tiểu phàm mỉm cười nói được trương tiểu phàm gật đầu chắc nịch tâm trạng lâm kinh vũ từ từ ổn định trở lại sắc mặt cũng đã trở lại bình thường rất nhiều trông thấy khuôn mặt trương tiểu phàm bây giờ lộ ra mấy nét phong tờ giờ ân đột nhiên giữa hai chân mày có mấy nét buồn chán nói Nghe nói ngươi sau khi hạ sơn, ta vừa mừng cho ngươi, vừa giận bản thân mình. Không ngờ hưởng phí mong đợi của sư phụ mấy năm nay dành cho ta, nhưng thành tựu lại không được như ngươi. Trương Tiểu Phàm ngạc nhiên, lắc đầu nói, Kinh Vũ, ngươi sao có thể nói thế, ai mà không biết ngọa tư chất hơn ta 10 l, -N -L -N đại thí vừa rồi nếu gặp phải ngươi, nhất định là thua rồi. Ta chẳng qua là chỉ có chút may mắn mà thôi. Lâm Kinh Vũ thở dài, thật tha cười. Nói vậy thôi, sau này ta sẽ nỗ lực tu hành, ta không tin sẽ không thắng được ngươi, bất quá ngươi cũng không được nghỉ ngơi nhé. Trương Tiểu Phàm cười lớn, gật đầu thật mạnh. Hai người bọn hắn nói chuyện về những ngày đã qua, ở phía đằng kia Điển Linh Nhi vẫn đang phụng thịu hờn dỗi với mẹ, tố như khẽ cười an ủi nàng. Trương Tiểu Phàm trò chuyện với Lâm Kinh Vũ hồi lâu, nhìn ra chỗ sư môn, rồi nắm tay Lâm Kinh Vũ nói, lại đây, ta dẫn người lại gặp sư phụ sư huynh của ta. Không ngờ Lâm Kinh Vũ hừ một tiếng, thấp giọng nói, sư phụ quả dưa lùn của ngươi Á, để xem đã. Trương Tiểu Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái nói, không được ăn nói lăng nhăng, nói rồi nắm chặt lấy hắn lôi đi. Lâm Kinh Vũ vẻ mặt cam chịu, buộc phải đi theo Trương Tiểu Phàm Đi đến vờ ơn ở đó, Trương Tiểu Phàm đang định nói gì đó, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh chỗ Điển Linh Nhi và Sư Nương Tố như đang nói chuyện, chẳng hiểu từ bao giờ xuất hiện một người, Ngọc Thụ Lâm Phong. Tiêu sai anh Tuấn, đúng là Tề Hạo rồi. Tề Hạo giọng ấm áp nói với Điền Linh Nhi mấy câu, Điền Linh Nhi tức thì nở nụ cười, ở đâu ra lại có bộ dạng hết sức vui vẻ. Nàng khuôn mặt cười tươi như hoa, rồi không ngờ ngay trước mặt mọi người, nắm lấy tay của Tề Hạo, dẫn đến chỗ Điền bất dịch. Trương Tiểu Phàm chỉ cảm thấy trong đầu vang lên những tiếng ó oh ó oh và hoàn toàn trống giống. Trong giây lát hắn cũng chẳng nghĩ đến điều gì khác ngoài hình ảnh sư tỷ dắt tay Tề Hạo bước đi. loáng thoáng nghe thấy lâm kinh vũ ở bên cạnh vui mừng khe nói sư phụ quả dưa lùn của ngươi vốn dĩ kiên quyết không đồng ý tề hạo sư huynh và điển sư tỷ yêu nhau nhưng tề sư huynh khẩn cầu sư phụ sư phụ ta vốn xem trọng tề sư huynh vì thế đã nhờ trưởng môn nhân nói rút sư phụ ngươi buộc phải đồng ý rồi ha ha người xem bọn họ hiện tại đã được khai thông rồi lâm kinh vũ đột nhiên câm bặt miệng há to nhìn trương tiểu phàm ở bên cạnh mình trương tiểu phàm lúc này Giống như đột ngột biến thành một con người khác, chỉ cảm thấy sâu thẳm trong tim bỗng bùng lên một ngọn lửa côn nộ, như muốn thiêu đốt toàn bộ cơ thể hắn. Hắn chỉ cảm thấy bản thân quả thật như bị thiêu sống trong ác hỏa trốn cựu đu, và phía trước mặt, một người con trai, bên cạnh một người con gái mà bản thân mình yêu quý nhất, tay nắm trong tay, bên nhau bước đi. Thiêu hỏa côn nằm kề ngay bên hồng, vào lúc này cũng trỗi lên cảm giác băng giá thân thuộc, du động khắp toàn thân hắn. nhưng chẳng hề làm hạ nhiệt ngọn lửa cuồng nộ ấy đi chút nào, trái lại giống như đổ thêm giờ Âu vào lửa, một luồng hung sát lệ khí, một cơn cuồng nhiệt khát máu, làm cho khuôn mặt trường tiểu phạm trở nên nhăn nhó. Tất cả mọi người có mặt đống nhiên đều ngây cả ra, bờ không khí đang hòa thuận trong dây lát đã đông cứng lại. Thế rồi mọi người nhìn thấy người tiểu sư đệ vốn dĩ hiền lành chăn hòa, đột nhiên toàn thân phát ra một thứ sát khí lệ khí mà ngay cả đám người ma giáo ban nãy cũng không có được đám người xung quanh hắn không tự chủ được đều lùi lại một bước nhìn con người bỗng nhiên biến thành một hung tờ hởn áp sát ấy sắc khí đằng đằng bước về phía tề hạo cũng là về phía điền linh nhi bờ ơ u trời trong xanh trên đỉnh lưu ba sơn dường như tối éter mở lại tống đại nhân là người đầu tiên đứng dậy chắn trước mặt trương tiểu phàm hắn lập tức cảm thấy trên mình vị tiểu sư đệ mà hắn chăm sóc từ hồi nhỏ đến lớn lúc này quả thật chẳng có lấy một điểm nào thân quen Cảm thấy có người đang chắn trước mặt, Trương Tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu lên, chừng chừng nhìn Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân nhìn thấy mắt hắn vằn lên đờ ơ y những tia máu, bất giác vô cùng kinh hãi, gượng cười hỏi, Tiểu Phàm ngươi sao vậy? Trương Tiểu Phàm không trả lời, chỉ nói bằng một thứ âm thanh tờ giờ ơ mở thấp hơi khàn khàn, tránh ra. Ngữ điệu của hắn rất nhỏ và kéo rất dài, dường như vận dụng rất nhiều khí lực để nói ra, mọi người nghe thấy đều có ý kinh sợ. Sắc mặt điền bất dịch tức thì Sa S.A. mở lại, mọi người cũng vô cùng sửng sốt. Sau đó, dưới sự chú ý của mọi người, Trương Tiểu Phàm nhìn Tống Đại Nhân vẫn chắn trước mặt mình, tay phải liền nắm chặt lấy thiêu hỏa côn, tức thì từ trên cây côn phát ra một luồng ánh sáng xanh đen lạnh leo, mang theo một thứ sát ý ghê rợn trước đây chưa từng có. Tống Đại Nhân mặc dù hết sức kinh hãi, nhưng không phải vì sát ý dữ dội. cũng không phải vì đạo hạnh của trương tiểu Phàm đã tăng tiến vượt bậc so với trước đây sau một tháng hạ sơn mà là vì vị tiểu sư đệ từ nhỏ vốn kính trọng yêu mến hắn, lúc này xem ra quả thật có ý muốn giết hắn. hắn nhìn ra, tự nhiên điền bất dịch cũng nhìn ra. ông ta sắc mặt âm tờ giờ âm ở bước lên phía trước, mặc dù trong lòng ông ta tuy tin tưởng trương tiểu Phàm tịnh không là đối thủ của tống đại nhân, nhưng pháp bảo của tiểu đồ đệ này vô cùng cổ khoái. hôm đó tại cuộc đại hội thất mạch hội vo đã tỏ rõ lợi hại chỉ sợ tống đại nhân không dễ đối phó đúng lúc đó điền linh nhi vẻ mặt ngạc nhiên chạy đến đứng chắn giữa trương tiểu phàm và tống đại nhân ngạc nhiên nói với vị tiểu sư đệ mà nàng yêu mến nhất từ nhỏ tiểu phàm ngươi làm sao thế khuôn mặt đã khắc vào sâu trong tim ấy đôi mắt sáng long lanh ấy người con gái ngày đêm mong nhớ ấy đang đứng trước mặt quan tâm quan hoài hỏi han trương tiểu phàm đột nhiên thẫn thờ Toàn thân ngây ra, giống như giật mình choàng tỉnh khởi cơn mơ, lệ khí bên trong cơ thể rút xuống như thủy triều. Tuy nhiên, tuy nhiên, hắn quả thật cảm giác đau đớn đến tê liệt. Run run nhìn sư tỷ ở trước mặt, hắn có cảm giác muốn cay đắng khóc to lên. Nàng có biết, vào lúc sinh tử còn đầu, người mà ta nghĩ đến nhiều nhất trong lòng, chính là nàng không? Nàng có biết, tâm tư ta triền miên mơ về thanh vân, cũng chỉ vì nàng không? Nàng có biết, Bốt một âm thanh nặng nề văng lên. Điên bất dịch đã đột ngột xuất hiện bên cạnh trương tiểu phàm rồi vung tay dáng cho hắn một cái tát. Toàn thân trương tiểu phàm không theo ý muốn bắn tung lên, vẽ thành một đường cong trên không trung, rồi rơi bịch xuống tận mãi đằng xa. Mọi người náo đậu. Trương tiểu phàm ngã xuống mặt đất, mắt nổ đong đóm, nhưng hắn tờ hờ ơn lở trí đã tỉnh táo trở lại, lúc này cảm thấy xấu hổ vô cùng. thế nào không ngờ lại muốn động thủ với đại sư huynh người luôn chiếu cố mình từ tấm bé hơn nữa lại động hung niệm đúng là tội ác cực đại mười lnn đáng chết hắn nặng nhọc bò dậy nhưng thân thể chưa đứng thẳng lên được chân cẳng đã mềm nhũn cuối cùng lại ngã vật ra đất nửa bên mặt đã xương vụ lên một dòng máu tươi mờ ru đỏ sầm chảy xuống từ khóe miệng của hắn tuy nhiên lúc này hắn chẳng cảm giác thấy sự đau đớn khổ sở của thể xác Chỉ là trong lòng có một nỗi sợ hãi mà trước đây chưa hề có, đang tự gào thét lên với bản thân. Tại sao? Tại sao? Ngươi cuối cùng là tại sao? Ngươi điên rồi sao? Hắn run run ngẩng đầu lên, nhìn mọi người trong sư môn ở phía trước, dường như những người có mặt, lúc này đều rất xa lạ. Và bọn họ nhìn hắn, cũng giống như nhìn một kẻ xa lạ chưa từng gặp gỡ. Tất cả mọi chuyện này, cuối cùng là tại sao? Trương Tiểu Phàm khó nhọc đứng dậy, chẳng ai nói gì. Mọi người có mặt đều nhìn hắn, nhưng sắc mặt của hắn, thì mê hoặc nhiều hơn là sợ hãi, dường như tụ bản thân hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tống Đại Nhân dù sao trong lòng rất yêu quý Trương Tiểu phàm, quay đầu nói với Điền Bất Dịch, sư phụ, tiểu sư đệ hắn, hắn tỉnh không có ý gì bất kính, hắn chỉ là, chỉ là. Câm miệng Điền Bất Dịch quát lên các ngang, Tống Đại Nhân không dám nói nữa. Điền Bất Dịch thân thể béo lùn. lúc này trông như một pho tượng nộ tờ hờ cao chót vót, từng bước từng bước tiến về trương tiểu phàm. trương tiểu phàm trên mặt lộ vẻ sợ hãi, xét cho cùng sư phụ là người mà hắn sợ nhất từ ngày còn nhỏ, hắn thậm chí chẳng dám tưởng tượng tiếp theo hắn phải đối diện với chuyện gì. đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng lao vút ra chắn trước mặt trương tiểu phàm. mọi người vô cùng ngạc nhiên. lâm kinh vũ mặt lạnh như sương, đôi mày nhíu chặt. Mặc dù đối diện với vị thủ tọa đại trúc phong của thanh vân môn danh động thiên hạ, nhưng hắn một thiếu niên, vẫn không có chút gì sợ hãi. Hắn quần áo trắng như tuyết, đứng tại chỗ đó, giống như đóng đinh xuống mặt đất không hề có chút chuyển động, ngay cả khi phía trước mặt có một con sóng dữ dội, dường như cũng không thể lay động được hắn một phân nào. kìm một tiếng âm thanh như long ngầm vang lên, chạm long bảo kiếm nhanh chóng được rút ra, quang mang xanh biếc bao trọn lấy hắn và trương tiểu phạm. Hai con người thân thế tương đồng. Hắn tỏ vẻ lạnh lùng, không hề để ý đến đại sư huynh tề hạo mà hắn rất kính trọng đang không ngừng nháy mặt ra hiệu cho hắn. Quyết nhiên nói, ngoà dám đánh tiểu phàm một LN nữa, trước tiên phải giết ta đã. Tề hạo thở dài kinh hãi, liếc trộm về phía điền bất dịch, chỉ thấy điền bất dịch lúc này sắc mặt đã rất khó coi lại càng khó coi hơn, GN như biến thành màu gan lợn. Không GN nghĩ cũng biết, ông ta trong lòng tức giận đến mức độ nào. Chỉ là tề Hạo thân là đại đệ tử của Long Thủ Phong, chẳng có lý nào để mà tránh né cả. Hơn nữa Lâm Kinh Vũ lại là đệ tử yêu quý của ân sư thương Tùng Đạo Nhân, vô luận thế nào cũng không thể để hắn đó mà không lý tới. tề Hạo nhìn tờ nở sắc điền bất dịch, liền biết rằng muốn khuyên giải ông ta căn bản là vô dụng, chỉ có thể vội chạy đến kéo Lâm Kinh Vũ khe nói, Ngươi điên à, sư đệ, đây là chuyện nội bộ của đại trúc phong bọn họ, ngươi không có việc gì làm sao. dù ân sư có ở đây đi nữa cũng chẳng nói được gì mau cùng ta đi thôi không ngờ hôm nay lâm kinh vũ lại khác hẳn thường ngày hừ lên một tiếng đắc, đệ mà đi tiểu phàm không biết sẽ bị lao ấy hành hạ đến mức nào nữa hắn và đệ thân thế cô khổ nếu đệ không bênh vực hắn trên thế gian này cũng chẳng có ai bên vực hắn vừa nói ánh mắt vừa lóe lên như điện nhìn thẳng vào đám môn hạ đại trúc phong mặc dù biết rõ thực lực kém rất xa nhưng nhìn tình tờ hờ ân nở của hắn xem ra chẳng hề thiết mạng sống vì người huynh đệ phía sau lưng mình. Tê hạo cứng họng, thấy lâm sư đệ bướng bỉnh cãi lại thì trong lòng quả thật nóng như lửa đốt. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này, đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai của lâm kinh vũ. Lâm kinh vũ giật mình quay đầu lại, thì thấy trương tiểu phạm đứng ngay sau lưng hắn, một nửa bên mặt sưng vù nhưng trong mắt đã rưng rưng mấy giọt lệ nóng hổi, giọng nghẹn nào nói, kinh vũ. Tâm ý của ngươi ta xin nhận. Hôm nay là ta không đúng, ta phải tạ lỗi với sư phụ ta, ngươi theo tề sư huynh về trước đi nhé. Lâm Kinh Vũ cho mày, đang định nói gì đó, nhưng nghe thấy tề hạo ghé vào hai nói rất nhanh. Lâm Sư đệ, ngươi còn ở đây, chỉ sợ sẽ làm cho Điển Sư bá càng thêm tức giận, đâm ra thành hại trường sư đệ đấy. Đi, đi mau. Nói rồi lôi hắn đi. Lâm Kinh Vũ đang cự nữ. nhưng thấy trương tiểu phàm ánh mắt có vẻ khẩn cầu trong lòng do dự người rằng kẻ kéo mãi một lúc sau tề hạo khó khăn lắm mới kéo được hắn đi khi đi cứ một bước hắn lại ngoái đầu lại nhìn trương tiểu phàm đến ba n điên bất dịch sắc mặt khó coi vô cùng nhìn chằm chằm vào từng khuôn mặt của đám đệ tử đại trúc phong không ai dám nói câu nào trương tiểu phàm lặng lẽ đi đến trước mặt sư phụ rồi quy xuống đầu túi giảm xuống mặt đất lặng im bất động điên bất dịch cười nhạt một tiếng nói a ta quả không dám nhận cái này dành cho ai đấy chứ đạo hạnh cao như vậy sắc khí lớn như vậy người trong mắt còn có người sư phụ là ta sao trương tiểu phàm thân hình run lên chỉ dập đầu ba cái thật mạnh đầu cũng không ngừng lên cứ cúi rạp xuống đất đám người tống đại nhân đều thương mến gã tiểu sư lệ này nhìn bộ dạng hắn sớm đã quên đi thái độ kỳ quái của trương tiểu phàm lúc ban nãy Lờ nở lượt quay sang điền bất dịch nói đỡ, sư phụ, tiểu sư đệ hắn. Điền bất dịch phẩy tay, lời nói của mọi người đều nghẹn lại ở cổ họng. Điền bất dịch nhìn trương tiểu phàm một lượn, hừng một tiếng tức giận rồi lạnh lùng nói, không ngờ ta mấy năm nay lại dạy được một tên nghịch đồ. Ông ta nói xong quay mình bỏ đi chẳng thèm ngoái đầu lại, chẳng thèm để ý đến trương tiểu phàm nữa. Tố như thở dài, bước đi theo ông ta, mọi người bất đắc dĩ cũng phải đi theo. Nơi này chỉ còn lại mỗi mình trương tiểu phạm, cô độc lẻ loi quỳ trên mặt đất. Đầu hắn vẫn chẳng hề ngừng lên. Trời đã tối, đám người chính đạo lờ ân nở lượt kéo nhau về sườn núi phía nam của Lưu Ba Sơn để nghỉ ngơi. Ở đó có mấy chục cái động đá tự nhiên, vô cùng tiện lợi. Hôm trước lên núi, đám người chính đạo đã phát hiện thấy những động này. Thanh Vân Môn chia làm bốn nhóm chiếm lấy bốn động. Đại trúc phong nhân số ít nhất, ở tại sơn động ngoài cùng phía tây. Một bên là rừng cây rậm rạp, phía bên kia L.N. lượt là Long Thủ Phong, Triều Dương Phong, Tiểu Trúc Phong. Quá một chút nữa là sơn động của Thiên Âm Tự và Phần Hương Cốc, và nơi ở của các nhân sĩ chính đạo khác. L.N. này Trương Tiểu Phàm quay về, đã trông thấy pháp tướng và pháp thiện của Thiên Âm Tự, Tề Hạo cũng đã đến chào hỏi, Lục Tuyết Kỳ đứng trong đám người của Tiểu Trúc Phong vẫn chưa bước đến, chỉ không thấy Lý Tuân và Yên Hồng của Phần Hương Cốc đâu cả. Nhưng lúc này hắn chẳng có lòng nào mà nghĩ về những chuyện đó, theo mọi người quay về, nhưng hắn không dám vào trong động, liền quy trên phiến đá bên ngoài động suốt từ chiều đến tối. Quy suốt bốn canh giờ, nhưng điền bất dịch chẳng hề có ý mềm lòng chút nào cả. Đệ tử của các chi phái khác trong Thanh Vân môn và nhiều người của Thiên Đóng tự, phần hương cốc bước ra xem, quay thành một nhóm, đứng đằng xa xa chỉ chỉ trỏ trỏ, loáng thoáng nghe thấy tiếng cười chế nhạo. Trương Tiểu Phàm trong lòng ngượng ngùng xấu hổ. nhưng cuối cùng lại không dám đứng lên chỉ quý như thế rất lâu đầu gối đau đớn vô cùng đột nhiên từ sơn động bên cạnh nơi đệ tử long thủ phong ở truyền đến tiếng ồn ào huyên náo trương tiểu phàm không ngừng đầu lên nhưng loang thoáng nghe thấy tiếng lâm kinh vũ đang nói đờ ơ y phẫn nộ hình như hắn không thể nhịn được nữa nhất định đòi sống đến nhưng bị tề hạo và những đệ tử khác sống chết ngăn cản chính từ trong tiếng huyên náo ấy Ở sơn động bên cạnh đột nhiên vang lên một thanh âm uy thế rất mạnh mẽ. Kinh Vũ, ngươi lại đâu? Ta có chuyện nói với ngươi. Trương tiểu Phàm biết rằng đó là thanh âm của thương tùng đạo nhân thủ tọa Long Thủ Phong. Đám đệ tử Long Thủ Phong ở chỗ đó lập tức im bặt, có thể thấy thương tùng đạo nhân thường ngày rất uy nghiêm. Lâm Kinh Vũ cuối cùng chẳng dám kháng lệnh sư phụ vội vàng bước vào trong động, lúc sau không thấy hắn quay trở ra nữa. Màn đêm lại khôi phục lại vẻ yên tĩnh. đám người xem náo nhiệt cũng giờ ân giờ n giải tán chỉ còn lại mỗi mình trương tiểu phàm vẫn quỳ ở đó phủ phục ngay cửa sơn động thế rồi lúc này nơi sơn động của đại trúc phong lại vang lên thanh âm của đám tống đại nhân hà đại trí đỗ tất thư đang cầu xin điền bất dịch nhưng bị điền bất dịch nổi nóng trách mắng mấy câu đám người đó lại chẳng dám nói gì nữa nhưng chưa yên được một khắc lại truyền đến tiếng nói kích động của điền linh nhi cha cha làm sao thế Tiểu Pham đã quỳ ngoài đó 5 canh giờ rồi, hắn thực ra đã làm sai chuyện gì? Là đã thương đại sư Huynh hay là giết Huynh ấy, hắn đã nhận lỗi rồi mà, cha vẫn không cho hắn vào. Huynh một âm thanh vang dội mảnh đá bắn tung tóe, chắc là Điền bất dịch tức giận vô cùng, đánh một trưởng vào hòn đá cưng rán, làm cho đá bị đánh vỡ tăng ra. Nhưng Điền Linh Nhi hình như vẫn muốn nói tiếp, nhưng nghe sư Nương Tố như khẽ nói mấy câu gì đó, rồi kéo nàng đi. Sau đó chẳng còn một thanh âm nào cả. mươi 61, Phong Vũ, mưa do, Đêm đen tối mịt, nhìn không thấy trăng sao, bờ ơ trời đêm không một chút ánh sáng. Trương Tiểu Phàm Quy tại cửa động, dễ thường cũng đã sáu thời tờ nở các đệ tử trong môn phái hắn đa số đều đã say rức rồi, ngay cả ánh sáng rõ ràng cuối cùng là một đống lửa trong sơn động đại trúc Phong cũng không thiết tha cháy nữa, từ từ tắt đi. Trong sơn động, Điền bất dịch dường như nói một câu gì đó, Điền Linh Nhi hở ơ như cũng cùng lúc kêu to lên, cha. Không một tiếng động, không một lời nào tiếp nối, Trương Tiểu phàm không biết đã phát sinh chuyện gì rồi, chỉ không lâu lắm, Tống Đại Nhân đi ra. Trương Tiểu phàm ngước đầu lên, nhìn thấy Đại Sư Minh. Tống Đại Nhân trên mặt đờ ơ ý vẻ bất nhận nhưng rốt cuộc cũng bấm bụng nói, Tiểu Sư Đệ, Sư Phụ nói đệ quỷ ở chỗ này làm cho người phiền lòng, bảo đệ muốn quỷ thì quỷ ở chỗ xa một chút. Trương Tiểu Phàm trùng lòng xuống, song trên mặt lại chợt cảm thấy lạnh, lạnh leo rét bước. Mưa bắt đầu rơi trong đêm tối đen kịt này. Hắn không đáp lấy một câu, cứ lặng yên mà từ từ đứng dậy, đi về phía xa xa, ở nơi bìa rừng rậm, quỳ xuống bên dưới dạng cổ thụ. Tống đại nhân nhìn về hướng hắn hơn nửa buổi, nhìn thấy thân ảnh của tiểu sư đệ ở trong mưa khói ban đêm, từ từ mở đi, nhẹ thở một hơi dài, lắc đầu rồi đi trở vào. Oanh đùng một âm thanh lớn vang dội từ góc trời truyền lại tiếng sấm ơ mờ ý làn chớp trắng ngoằn ngoèo lóe qua trên không bờ ơ u trời đêm như thể bị xé ra làm vô số mảnh nhỏ trong giây lát sau những hạt mưa lớn như những viên đá nhỏ đồng loạt rơi xuống đập lên trên nhăn thạch tạo nên tiếng buồn bùm. một chút sau mưa lớn như chút nước giàn rụa đổ xuống trời đất trong một cái trước mắt bao phủ trong màn mưa mờ mịt Trương tiểu phàm toàn thân ướt sùng chỉ trong một khắc áo quần dán chặt vào thân rét bút không thể tả hắn ngước đầu nhìn về phía trước vốn trong đêm tối đen tuyền lại thêm mưa lớn căn bản từ trước đã không trông rõ được tình cảnh trong sân động ở trong trời đất dường như chỉ có mỗi một người ở nơi ấy chịu khổ hắn túi lầu xuống cả chút cử động cũng không cơn mưa lớn đó lại tựa như là trời cao cũng trừng phạt mình hắn cứ chút mãi không ngừng thế mưa không một chút mất đi xét chấp sống động ở trên đầu hắn giờ âm mở rú điên cuồng nước mưa theo mái tóc gớt nhẹp của hắn chạy xuống thuận theo mặt hắn trôi xuống trương tiểu Phàm hờ ơ như đã mở mắt không lên rồi chỉ là sau lúc ấy ở trong thời khắc mưa gió không người ấy hắn lại chợt nhìn thấy ở trước mặt hắn xuất hiện một bóng người một đôi chân đã bước tới đứng trước mặt hắn hắn cố sức nước đầu lên một lần xét xẹt qua trời tiếng sấm lớn giờ ơ mở dĩ nhờ chút ánh sáng đó hắn nhìn rõ một người con gái đẹp lạnh lùng đứng ở trước thân mình hắn Trương Tiểu Phàm hoàn toàn ngây dại hẳn ra, Lục Tuyết Kỳ toàn thân trên dưới đông nước, ánh chốc lóe lên rồi tắt, thân hình nàng cũng biến thành một cái bóng lờ mờ trong bóng tối. Chỉ là Trương Tiểu Phàm lại cảm nhận rất rõ ràng, bản thân nàng đang ở phía trước, ở trong đêm mưa gió bá bùng, thân hình ôn nhu ấy ở trước mặt hắn nhẹ nhàng ngồi xuống. Mưa càng tuôn gấp, gió thêm lồng lộng. sâu thẳm nơi rừng cây, tưởng như có yêu ma gào thét, rền dĩ văn vọng Một bàn tay mát lạnh. Run rẩy nhẹ nhẹ, vốt qua mái tóc của trường tiểu phàm, một âm thanh dường như mộng mị, ở trong đêm mưa gió này, thỏ thẻ rằng, đừng sợ, sẽ qua nhanh thôi. 6. Ta ở tại nơi đây bồi tiếp ngươi. 6. Âm y tiếng sấm hình như chấn vỡ cả trời đêm, chấn nát cả tâm phách. Xét chớp dữ dội, trong mưa gió gờ mờ rú, trong lúc những giọt nước mưa lạnh buốt hẹp như yêu ma nhảy múa cùng loạn, gương mặt rất mực ôn nhu đó, một đôi mắt ấm dịu ấy. Thân hình tuyệt đẹp như trong giấc mộng mờ ngồi ở cạnh bên mình. Nàng giờ hơ mở mình trong mưa gió, nhỏ giọng tự nói, đối cùng trương tiểu phàm, lại tưởng như là đối với lòng mình, nhỏ nhẹ, thì tờ hơ mờ ngươi cứu ta che chở ta, không tiếc đến tính mạng mình, ta cũng đối với ngươi y để vậy. Khổ sở trong lòng ngươi, trời biết ta biết, ta không thể nào chia sẻ cùng ngươi, thế thì chịu khổ cùng ngươi vậy. Tổng hy vọng có một ngày, ngươi có thể cùng người yêu trong lòng. vui vui vẻ vẻ cùng nhau sáu lời nói càng lúc càng nhỏ giờ ơ nở rồi từ từ tan mất mưa gió thêm dữ dội thân hình yếu mềm đó như cọng cỏ bị thương trong gió đung đưa không nớt trương tiểu phàm trong lòng hoảng hốt như mơ lại như ảo sắc đêm đen tuyền bờ u trời lặng câm mưa gió hoành hành đã lâu mới vừa dịu lại trương tiểu phàm toàn thân lạnh lẽo hàn khí xâm nhập nội thể chân cẳng đã sớm tê cóng biết rằng sau vụ này Nhất định sẽ bệnh nặng một trận chỉ là bất cứ giá nào, hắn cũng không chịu đứng dậy đi trú mưa. Ở trong màn giá rét ấy, lại thấy từ cánh tay phải, chuyển đi một hơi ấm áp như có như không, từ từ chuyển đi trong cơ thể hắn, trừ đi không ít hàng khí, tựa hồ như phát ra từ pháp bảo huyền hỏa dám ở trên tay phải hắn. Trương tiểu phàm đống lại nghĩ tới người con gái vừa rồi hẹt như quỷ mị, trong lúc hoảng hốt thấy như là lục tiết kỳ, nhưng lúc ấy nhìn coi, lại không rõ bóng người ở đâu. cũng không biết là đi rồi hay chưa từng xuất hiện qua nghĩ đến đó miệng hắn nở một nụ cười khổ hất hất đầu nước mưa vây tứ tung ở trong lúc ấy rõ rõ ràng ràng nghe một giọng nói tiểu tử nốc trương tiểu phàm giật mình liền quay đầu lại một tiếng lục sư tỉ GN như tiện miệng phát ra song chỉ thấy từ rừng rậm sâu thẳm một người con gái thong thả bước ra trong tay cờ ơ mở một cái dù che gió che mưa nhẫn nhơ cười nhìn hắn Hắn muôn bạn LN không tưởng nổi là lại gặp người này ở đây ma giáo thiếu nữ bích dao. Ở trong màn đêm lúc ấy, mưa so với lúc này đã bớt đi một chút, thế nhưng vẫn còn khá lớn, ở xa một chút không nhìn rõ ràng. Trương Tiểu Phàm lại tưởng mình hoa mắt, không ngờ khi định tờ HN nhìn lại, quả thật là bích dao đang cười tươi tắn bước lại, trên mặt mang theo một nụ cười. Chỉ thấy nàng vẫn mặc bộ đồ màu xanh biếc, trong tay cờ ơ mở cây dù vải giờ ơ u màu xanh. chỉ là mưa to gió lớn, dịa áo xiêm bay phấp phới cũng đã bị thấm ướt nhiều chỗ. nàng đến gần hơn, hơn thì càng thấy do những chỗ bị ướt nước, mềm mại dán vào da thịt nàng, như ẩn như hiện. trương tiểu phàm đột nhiên túi đầu xuống, không nhìn nàng nữa. bích dao hơi run, ở trước mặt hắn ngồi xuống, nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, cười nhẹ một tiếng, nói: ngươi thật kỳ lạ khác ngược với người thường, mưa lớn thế này, một mực muốn quỳ ở đây. trừ phi đây cũng là pháp môn tu hành của thanh vân môn các người trương tiểu pha bực mình trừng mắt nhìn nàng lại chỉ thấy gương mặt bích dao nở rộ nụ cười ở trong đêm tối không ngờ lại dịu dàng ấm áp như nước không dằn được được hẳn người ra âm đùng tiếng sấm giờ ơ mờ giờ ơ mờ thứ mây đen nơi góc trời truyền lại nở như trước đấy một khắc một lần xét cực lớn xẹt ngang như rạch bờ u trời đêm làm hai mảnh chớp lên một cái vừa mới biến mất theo sau sấm sét là mưa dưa đờ ơ y trời xem chừng lại lớn trở lại bích dao cau mày lại nhân tiện nhìn về phía trước trương tiểu phàm bỗng nhiên phát giác những hạt mưa vốn đập vào thân thể hắn gây đau đớn đột nhiên giảm đi ít nhiều cả người giống như là đang bị đè nặng bỗng nhiên được giải thoát một lượt, cảm thấy nhẹ nhàng hắn ngước đầu nhìn là do bích dao đưa dù qua một nửa che nước mưa cho hắn nhưng cơn mưa ấy quá lớn bích dao che chở cho trương tiểu phàm tự mình không khỏi có chỗ sơ hở trong chớp mắt lửa thân mình đã ướt đấm nước trương tiểu phàm thấy trong lòng ấm áp nhịn không được nên lấy tay đẩy cây dù trở lại nói nhỏ cô vừa trải qua một cơn bệnh nặng ở tích huyết động cẩn thận coi chừng lạnh đó bích dao tựa hồ như rung lên nó nhìn trương tiểu phàm trương tiểu phàm bị nàng nhìn một cách lạ lùng lấy làm kỳ hỏi gì thế hả bích dao chú miệng cười thật hờ, hờ nở sắc tựa như vui vẻ vô cùng nói Nguyên lai tên tiểu tử ngươi đây, cũng biết quan tâm đến thân ta sao. Trương tiểu phàm trên mặt tường hồng, có điều may mắn là trong đêm mưa gió thế này, rất khó mà nhìn thấy, liền phàn năng rằng, tôi đây chỉ sợ cô đợi sau này mắc bệnh, lại kiếm đến tôi thôi. Bích Giao nhít qua GN ở bên hắn một chút, đương thời liền cùng hắn ngồi sát nhau chung một chỗ, hơi khác là trương tiểu phàm đang quỷ, còn Bích Giao thì ngồi cái bên. Cũng trong lúc ấy Bích Giao lại đưa rủ qua bên hắn, chắn ở phía trên hai người, che chở gió mưa. Trương Tiểu Pham chỉ cảm thấy trong gió mưa, bên cạnh hắn lại có chút dịu dàng ấm áp chút hương thơm thoang thoảng, ngấm nở gơ mờ chuyển lại, nhịn không được liền nhìn sang bên cạnh, nào ngờ bích giao lại cũng đang nhìn hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, đồng thời cùng rung lên. Qua một hồi, Trương Tiểu Pham rời ánh mắt đi trước tiên, chỉ là không biết vì sao, trong lòng của hắn, lại bắt đầu dao động dữ dội. ngay cả bích giao mà lúc nào cũng luôn miệng nói năng lúc ấy cũng yên lặng hẳn đi y mắng ngồi bên cạnh trường tiểu phàm bờ ơ bạn cùng hắn chỉ là nàng không để ý đến hắn im lìm cờ ơ dù đưa qua người trường tiểu phàm một chút vì hắn mà che chắn gió mưa a trương tiểu phàm ở trong lúc tờ dị giờ ơ mờ lặng đờ ơ rối loạn trong lòng thình lình chợt nghĩ đến một việc không nhịn nổi bèn la lên một tiếng thất thanh liền vội qua đầu nhìn bích dao. trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng nói gấp cô cô làm sao mà có thể đến đây vậy bích giao ngược lại không lấy làm lạ trước phản ứng của hắn chỉ nhẹ nhàng cười âm thanh xa xôi ở trong tiếng mưa gió đờ ơ y khắp đất trời nhìn theo hắn ảm đạm nói ta đến đây là để gặp ngươi á trương tiểu Phàm hạ thấp giọng xuống nhưng vẻ lo âu trong âm thanh lộ đờ ơ y qua lời lẽ nói chung quanh chỗ này đều là người trong chính đạo Không cờ ơn nở kể đến các vị tiền bối của thiên âm tự và phần hương quốc, ngay cả thanh vân môn tôi đây tùy tiện kêu ra một vị trưởng lão, cô sẽ chết không có đất chôn. Cô còn không mau chạy đi. Bích giao lại dường như không động đậy gì, chỉ là cười cười nhìn tờ hờ ơn nở sắc lo lắng của Trương Tiểu Phạm, đống thở dài, nói, tên tiểu tử thúi người, xem ra cũng lại còn mấy phần lương tâm. Trương Tiểu Phàm nhất thời câm lặng, không nói nên lời. Chỉ nghe được lời nói lo giờ ơ ưu của Bích Giao, ngươi không phải là ở bên chính đạo sao? Ngươi không phải là chính ta bất lưỡng lập sao? Sao lại còn chưa kêu người bắt ta? Trương Tiểu Phàm trong lòng lo âu, nghe lời ấy của nàng, lại như là những lẽ phải thông thường, trong lòng chấn động, mồ hôi lạnh ra đờ ơ y mình. Hắn ở trong mắt người ngoài tuy rằng không giống như lâm kinh vũ cùng sư tỉ điển linh Nhi có tư chất hơn người, tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không hoàn toàn ngu ngốc. Chỉ có điều là trong những năm ở tại Đại Trúc Phong, không có một ai coi trọng hắn, khiến cho hắn có chút tự ti mặc cảm. Lúc này nghe những lời chốc giận chốc vui của Bích Giao, Trương Tiểu phàm liền phản ứng qua, cảnh hướng của bản thân hắn lúc ấy, quả thật vô cùng không ổn. Không nói tới bản thân mang tội bị sư phụ trách phạt, ngay như lúc này mà bị đồng môn phát hiện, tự nhiên cùng một thiếu nữ ma giáo nở nhau ở chung một chỗ, chỉ sợ là có miệng cùng người cũng không giải thích cho rõ được. nghĩ đến hậu quả đó trong đầu trương tiểu phàm ong lên một tiếng vang bất luận thế nào cũng không thể suy nghĩ tiếp nữa trong lòng rối lùi chỉ muốn mở miền kêu gọi đồng môn đâu ngờ ánh mắt nhìn một cái thấy vai bích dao đang dựa vào thân mình mà giờ đây mưa to gió lớn nàng lại cờ ơ mở phần lớn chiếc ô đại khái che ở trên đầu mình bản thân nàng thì nửa bên người đều bị ướt hết xiêm áo đó dán chặt vào trên da thịt nàng phản chiếu ở trong mắt nàng ngay cả ở trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng cũng có những giọt nước mưa đọng lại thành hạt từ từ chảy xuống tiếng kêu hô ấy trương tiểu phàm không làm sao mà kêu lên được cô cô cờ ơn ở chi phải khổ thế này trương tiểu phàm cúi thấp đầu xuống nói nhỏ tôi cũng đoán rằng cha cô nhất định là một đại nhân vật thiết nghĩ thường ngày cô là một đại tiểu thơ được đối xử tôn kính hà tất lại vì một tên thanh vân đệ tử nho nhỏ tôi đây mà mạo hiểm đến chỗ này chịu khổ. Gió mưa gieo rít, đất trời héo hát, trong đêm mưa minh ngông, dường như cả thế gian đều chỉ còn lại một chỗ này, chỉ có mỗi hai người họ mà thôi. Bích giao hình như cảm thấy hơi lạnh, nàng tựa sắt về phía Trương tiểu phàm một chút, động tác thân thiết này lại quen thuộc quá, giống như hôm đó ở trong tích huyết động, hai người bọn họ trong tình cảnh sống bên đầu. Tiếng nói của nàng, giờ đây cũng mang theo mấy phần phiêu hốt, không phải đâu, ta nào có chịu khổ. người không biết được cái khổ chân chính ở trên đời đều là do lòng người sáu tiếng nói của nàng thấp giờ ân đi đến đoạn cuối thì nhỏ đến không thể nghe lọt trương tiểu phàm đột nhiên phát giác nàng yên yên lặng lặng tựa đầu vào trên vai mình tiếng gió tiếng mưa gào rú đi qua trương tiểu phàm chỉ cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn trống rỗng chỉ có một làn lũ hương ở bên mình trong gió mưa lành lạnh này lại chân thật đến giường nào đang giằng dịt lấy hắn sáng sớm mây tan mặt trời mọc, mưa cảnh gió ngừng. Điên Bất Dịch một mình bước ra khỏi sơn động, xa xa chỉ thấy tên tiểu đồ đệ của mình, không ngờ vẫn còn quỳ ở nơi bìa rừng đằng xa, một chút động đậy cũng không. Lao cao mày lại, đi qua. Đi đến gần ở bên, Trương Tiểu Phàm nghe được câm thanh, ngẩng đầu lên, nhìn thấy là sư phụ Điên Bất Dịch, miệng nhấp nháy hai lượn, thấp giọng kêu một câu, "Sư phụ." Điên Bất Dịch thấy hắn toàn thân y di phục đều thấm ướt. mái tóc trên đầu không ngừng có nước mưa nhỏ xuống sắc mặt nhìn tái mét rõ ràng là cơn mưa to tờ ơ mờ tả đêm qua hắn đã chịu khổ không ít nghĩ đến đó lão không kiềm được cau mày lúc này lại nghe bên trong dãy sơn động đằng sau lưng thấp thoáng tiếng người truyền lại thiết nghĩ là đệ tử các môn các phái bắt đầu dậy điên bất dịch hư một tiếng cất bước nhắm hướng trong rừng đi tới đi qua khỏi người trường tiểu phàm một chút lanh đạm nói ngươi theo ta trương tiểu phạm lập tức đáp lời Sang muốn đứng lên, ai ngờ đứng lên được phân nửa thì ngừng lại, đông chân cẳng mềm lũng, lại nga xuống, chỉ thấy hai chân tê cóng đau đớn không thôi, nghĩ cho cùng là do quỳ suốt cả đêm qua mà ra. Điên bất dịch đi phía trước, thân hình dừng lại, nhìn xem tựa hồ như do dự một chút, nhưng rốt cuộc cũng không quay đầu lại, vẫn thẳng một mực tiến về phía trước. Trương Tiểu Phàm cắn răng, dùng tay xoa bóp hai đùi luôn luôn. Được cái là hắn ngày thường không phải là người lớn lên trong nhung lụa. Lúc nhỏ ở đại trúc phong chặt trúc rèn luyện thân thể nay đã co hồi đáp, không lâu sau, khí huyết quả nhiên thông suốt, có thể lên đường. Trương Tiểu phàm đứng lên, nhìn về phía chắc, thấy hình bóng của điền bất dịch đã sớm khuất trong rừng cây, lập tức chạy bon bon theo. Không lâu lắm, lúc các đệ tử tránh phái ra khỏi động, không thể nhìn thấy hình bóng hai người bọn họ. Trong khu rừng trên Lưu Ba Sơn, khắp nơi đều là cổ thụ che khuất trời, cây to cỡ một người ôm cùng khắp. cho đến to cơ hai ba người ôm, không ngờ cũng có ở đây. Có lẽ là do nơi đây hoang vắng, không có người ở. Trương Tiểu Phàm đi theo sau Điền bất dịch, thông thả bước trong rừng. Ánh sáng ban mai chiếu xuống từ phía trên tầng cây, vung vãi trên các lùm cây. Ở trong rừng sau cơn mưa đó, tựa hồ như mọi vật đều được gột rửa sạch sẽ, khắp mọi nơi đều phủ một màu xanh át. Chợt có một bông hoa nhỏ không tên nở ở nơi tịch mịch không người. phát ra một mùi hương thanh nhã nhàn nhạt. Điên bất dịch đi ở phía trước, một mực tờ giờ âm mở lặng không nói. Vóc người béo lùn của lão so với Trương Tiểu phàm giờ đây thì hắn cao láo hơn nửa cái đầu, song trong mắt Trương Tiểu phàm hình bóng con người đó, lại hệt như một sơn tờ hờ ân cao lớn. Húng hồ chi, lúc này trong lòng hắn, sự việc của bích giao cũng như một hòn núi nhỏ đan đẹ lên hắn, khóe nhiễu tâm ý hắn, không biết làm sao mới ổn. Ở trong lòng đờ ơ y phiền loạn của Trương Tiểu Phàm đương nghị con nên nói với sư phụ về chuyện của Bích Giao hay không, điên bất dịch chợt ngừng bước, xoay mình lại. Trương Tiểu Phàm giật mình, cũng ngừng bước. Chỉ thấy đây chính là nơi sâu thẳm ở trong rừng, bốn bể vắng vẻ không người, cổ thụ ung tùm, trừ tiếng chim hót thấp thoáng truyền lại từ xa, tuyệt không còn âm thanh nào khác. Điên bất dịch nhìn hắn dò xét từ trên xuống dưới một lượn, mặt lạnh tanh nói, ngươi ngâm trong mưa cả đêm qua. Trong mình không có sao chứ? Trương Tiểu Phàm lắc đầu, nhỏ giọng nói, đệ tử có tội phải chịu, không quan hệ gì. điên bất dịch hừ một cái, nói, ngươi trên miệng nói lời hờ hợt, trong lòng chắc đang giận ta phải không? Trương Tiểu Phàm la lớn một tiếng, trên mặt vốn tái xanh lại càng tái thêm một phần, nói gấp, sư phụ, con, con tuyệt không có một chút ý tưởng đó, đấy là đều do con có tội phải chịu, tuyệt không dám trách sư phụ. Điền bất dịch trông qua tên đệ tử nhỏ ở trước mặt mà lão bỏ mặc bao năm nay, thấy trên mặt hắn biểu hiện đờ ơ y vẻ lo lắng qua lời nói, góc miệng nít động, thở dài một hơi, thở hờ nở sắc trên mặt cũng ôn hòa một ít. Được rồi. Hiện giờ tứ phía không người, ngươi có lời gì muốn nói cùng ta chăng? Trương Tiểu Phàm trong lòng căng thẳng, sừng sốt vì tưởng sư phụ đã biết chuyện về Bích Giao. Như nay quan hệ giữa Trương Tiểu Phàm và Bích Giao vô cùng vi diệu. Tối qua khi bích giao đến, hắn chỉ sợ là đã bị các sư môn trưởng bối biết được, lẽ nào? Trong lúc hắn hàm hồ lo nghĩ, điên bất dị lại có chỗ nôn nóng, thấy hắn một mực đều không lời, nói, ta hỏi ngươi, hôm qua vì sao ngươi lại đột nhiên đối với đại sư huynh ngươi như vậy? Trương Tiểu Phàm dung người, hiểu ra sư phụ thực tế không chỉ về vụ bích giao, liền thấy nhẹ nhõm. Nhưng liền theo đó thì hả miệng mà không nói ra lời. Hắn tóm lại không thể nói là vì nhìn thấy Điền Linh Nhi cùng tề hạo ở chung một chỗ, mà mất đi lý trí. Húng chi, ngay cả bản thân hắn cũng không nói rõ được, một luồng sát khí kỳ dị kiềm chế lấy tình cảm bản thân trong lúc ấy, rốt cuộc là gì? Điền bất dịch đợi cả nửa ngày, thấy Trương Tiểu Phàm ấp úng mà vẫn không nói nên lời, trận cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có phải là vì thấy Linh Nhi cùng tề hạo ở cùng chung một nơi, do đó sinh lòng bất mãn? Trương Tiểu Phàm hoảng hồn biến sắc, chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng lòng, cả người ngây ra tại chỗ. Chuyện hắn đơn phương luyến mến Điền linh nhi, vốn là điều bí mật tuyệt đối của hắn, chưa hề nói qua cho ai biết cả, nào ngờ giờ đây bỗng bị vị sư phụ mà hắn kính sợ nhất hứng hờ nói ra, nghiêm túc mà nói có thể so với sấm sét chấn động trời đất đêm qua cũng muốn chấn động hồn phách. Trong nhất thời, hắn hờ ơ ưu như không thể cử động, ngay cả khí lực để phủ nhận cũng không có. chỉ là nhìn lấy điền bất dịch há hốc mồm cả một chữ cũng chẳng nói nên lời chương 62, cô nhân bình minh Dương dẫm như cũng sáng bừng dưới ánh mặt trời những tia nắng sớm xuyên qua tán lá xung xuê chiếu rọi lên hai tờ hờ ơ y trò điền bất dịch và trương tiểu phàm tiểu phàm đứng trước mặt tờ hờ ơ y với dáng vẻ hổ thẹn ng ơ ngừ cả nửa ngày mới ấp úng thốt lên được một tiếng sư phụ khuôn mặt vốn xanh sao nhợt nhạt giờ đỏ hưởng trông thật tội nghiệp. Điên bất dịch vẻ thương hại lẫn tức giận, nhìn tên tiểu đồ đệ, hừ một tiếng rồi quay người bước đi. Tiểu Phàm đứng như chôn chân tại chỗ, lòng có muôn vàn lý lẽ muốn phân đua với tờ hờ ơ ý nhưng lúng túng không thể thốt thành lời. Bí mật sâu kín trong lòng nay bị người mình kính trọng nhất biết được, vốn không thể không giải thích, nhưng biết nói sao cho phải đây. Cảm giác lo lắng sợ hãi làm hắn cứ đứng như chết chân. Điên bất dịch quay đi vài bước thì dừng lại. Tiểu phàm đứng ngay đằng sau tờ hở ơ y, đến thở cũng không dám thở mạnh. Mãi lâu sau, điên bất dịch mới chậm rãi nói, "Vậy là hôm đó bí chiêu Thái cực huyền thanh đao là do Linh nhi truyền cho người?" Tiểu phàm giật thoát mình nhưng nghe nói đến Điền Linh nhi, hắn từ đâu không biết lại cảm thấy chút dũng khí, vội vàng đáp, "Sư phụ, việc này không phải lỗi tại sư tỷ, là tại con, là con đã năn nỉ sư tỷ truyền cho." điên bất dịch quay lại chừng mắt nhìn tiểu phàm tiểu phàm lập tức im bặt bởi hắn hiểu nếu mình mà nói nữa ắt sẽ không giấu nổi sư phụ thế là hai tờ hờ ơ ý trò lại lặng thinh tiểu phàm cúi đầu lòng dối như tơ vò đúng lúc đó thỉnh lình điên bất dịch lên tiếng lao thất tiểu phàm giật mình ngừng đầu nhìn lên hốt hoảng sư phụ điên bất dịch nhìn hắn chậm rãi người gia nhập môn phái cũng sắp được 5 năm rồi phải không tiểu phàm vội vàng đáp ra phải Sư phụ. Điên bất dịch giọng hòa hoãn hơn, hôm ta thu nhận người hải, kỳ thực cũng chưa xem xét kỹ, trình độ của người bây giờ quả thực ngoài sự tưởng tượng của ta. Tiểu phàm nghe xong lòng vô cùng cảm kích nhưng không biết làm sao diễn tả thành lời, đành ôm nôi biết ơn trong lòng, cứ đứng nhìn sư phụ. Điên bất dịch nói tiếp, con về việc người tờ hờ âm mờ yêu linh nhi. Tiểu phàm cũng lên, sư phụ, đây đều là lỗi của con, con không nên. Điên bất dịch lường hắn một cái, ta đã nói người sai bao giờ. Tiểu phàm há miệng ngây người. Quả thực hắn đã bị điên bất dịch dọa cho đến sắp té xỉu. Điên bất dịch lại hừ một tiếng rồi nói, người đang lúc trai tráng, lại không phải hòa thượng chùa thiên âm, sống với Linh Nhi từ nhỏ nên có tình cảm với nó thì có gì là lạ. Người nghĩ sư phụ sống trên đời ngn năm, đến điều này mà cũng không thông được hay sao? Trương tiểu phàm túi đầu, đông thấy mắt cay cay. Những câu nói ấm áp nhất trên đời có lẽ cũng không bằng mấy lời lạnh lùng này của tờ H.A.I. Điên bất dịch ngừng một lát rồi nhẹ giọng. nhưng Linh Nhi thì khác, ta nhận thấy nó như có vẻ thật lòng với tề hạo. Với người, ta e là nó chỉ coi như tiểu đệ mà thôi, người có hiểu không? Tiểu Phàm gật đầu, mắt nhìn xuống đất, vâng, con biết ạ. Điên bất dịch điềm tĩnh. ta luôn phản đối quan hệ của hai đứa nó, không phải vì ta ghét bỏ gì tề hạo, mà là vì, nói đến đây, Láo cao mày rồi đột ngột chuyển chủ đề, về mặt đạo Pháp tuy người có tiến bộ nhanh hơn ta mong đợi nhưng so với tề Ngô thì còn chưa thấm vào đâu. Điên bất dịch chăm chăm nhìn tiểu phàm rồi chậm rãi hỏi, người có hiểu ý ta không? Tiểu phàm cấn chân ngôi, mai mới thốt ra hai tiếng, con hiểu. Điên bất dịch gật gật đầu, thở dài rồi bước tới vô vai tiểu phàm, việc đã qua, cứ để cho nó qua đi. Tiểu phàm xúc động khi cánh tay ấm áp của tờ hờ hơ y đặt lên vai. gật đầu lia lịa điên bất dịch nhìn trời một lát rồi thốt chúng ta cùng về chứ tiểu pha ngẩng cao đầu bước lên vài bước hít sâu một hơi rồi bông hai bàn tay đang nắm chặt ra nhưng cảm giác bị một sợi dây vô hình trói buộc vẫn không sao dứt bỏ được hắn cười khổ não cố lấy lại tinh tờ hờ bước theo tờ hờ y khi hai tờ hờ trò y trọ về đến lưng trừng sơn động thì các huỷ hệ nở đệ trong môn phái đã tụ tập đông đủ điên linh nhi đang đứng đợi ở cửa sơn môn vẻ vô cùng lo lắng. Nhìn hai người trở về, nàng vội chạy ngay đến, xăm soi Tiểu Phàm một lát, thấy hắn như không bị trách phạt gì mới thở phào, nhẹ hỏi một câu, Tiểu Phàm, mới sáng sớm đã cùng cha ta đi đâu thế? Tiểu Phàm thấy Linh Nhi nhìn mình với ánh mắt dịu dàng quan tâm, trong lòng lại càng chua sót, nhưng ngoài mặt tỏ ra thản nhiên cười đáp, không có gì, sư phụ cùng đệ đi dạo rồi dạy bảo vài câu, bây giờ đã tha thứ cho đệ rồi. Điên bất dịch đang đi phía trước, Như nghe thấy những lời của tiểu phàm, từ một tiếng cờ hờ âm mở chậm bước vào sân động. Lão nhìn thấy tố như vợ mình đang mỉm cười đứng đón, nét mật vẫn không thay đổi, chỉ nhìn bà một cái rồi lặng im bước qua. Trận phong ba nho nhỏ đến lúc này coi như đã lặng yên. Những ngày tiếp sau, tiểu phàm sáng tối đều ở cùng các sư huynh, Vốn được các sư huynh yêu thương dạy bảo từ tầm bé, xa cách lâu ngày nay gặp lại, cảm giác gờ ân ở không bút nào tả xiết. Cả Vĩnh Đại Nhân cũng đã rộng lòng bỏ qua chuyện tiểu phàm thất lệ với anh ta, hơn nữa còn nói đỡ vài câu cho hắn trước sư mẫu tố như Thình huynh đệ không bị sức mẻ mà càng ngày càng bền chặt. Lờ ơn lần này, nhân số chính đạo đến Lưu Ba Sơn, ngoài ba phái lớn là Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự và Phần Hương cốc gia còn có rất nhiều các môn phái khác, có cả những môn phái mà tiểu phàm chưa hề nghe tên. Họ đều muốn vì công lý chính đạo, quyết không đội trời chung với phe ma giáo. Trong ba đại phái có mặt lN này, ngoài thương tùng đại nhân và điền bất dịch ra, các vị tiền bối hai phái kia vẫn chưa đến nơi, mọi việc vì thế H.A.U. như đều do điền bất dịch cắt đạt. Cứ như vậy trong ba ngày, tại Lưu Ba Sơn, tiểu phàm đã L.A.N. lượt gặp được đến mấy người quen, có cả Lý Tuân, Tiến Hồng của phần hương quốc. Tiếp theo, hắn lại tái ngộ thạch đầu, gã đang đứng cùng một lão giả dáng người gầy -E gò nhỏ bé giữa một đám tăng nhân thiên âm tự. Tiểu Phạm vui mừng bước lại GN chào bạn hữu, thạch đầu cũng mừng rỡ không kém, chào hỏi sang sái rồi kéo Tiểu Phàm lại giới thiệu với sư phụ đại lực tôn giả. Lúc này Tiểu Phàm mới ngớ người ra. Hắn vốn nghĩ người được thiên âm tự phong danh kim căng môn, cả sư phụ hắn điền bất dịch cũng thường xương tụng là đại lực tôn giả này phải cao to khôi vĩ, sức khỏe vô song, nào ngờ người đứng trước mặt hắn lại thấp bé nhỏ thó. Thạch đầu thấy Tiểu Phàm cứ ngẩn người ra, bèn cười, Trương huynh đệ. Sao đệ còn không nhanh ra chào sư phụ ta đi? Tiểu phạm lúc này mới chợt tỉnh lại, vội nói, Lão tiền bối, đệ tử là Trương tiểu Phàm Thanh Vân Môn, sớm đã nghe đại danh của ngài. Lão giả hư một tiếng, lạnh lùng đáp, được rồi. Nói rồi lại quay người nói chuyện với một tăng nhân thiên ấm tự, Pháp tương sư điệt, xin hỏi, lệnh sư phổ hoàng thượng nhân đóng cửa tọa thiền đã lâu, đến nay không biết đã xuất con chưa? Pháp tương mỉm cười, xin thưa. Trong bản tự tuy ân sư là trụ trị nhưng đã từ lâu mọi việc thế tục đều do tiểu tăng phò tá phổ không sư thúc lo liệu. Lỡ ân này sư thúc vốn muốn đến sớm nhưng trong bản tự còn nhiều việc phải giải quyết nên người bảo tiểu tăng đi trước rồi ngờ người sẽ đến sau. Đại lực tôn giả gật đầu, có người đến trước là được rồi, ta có nghe sư phụ người và phổ không tiền tăng không đến được. Nhưng sao tứ sư thúc phổ phương vốn rất hận ma giáo lại. Thấy ánh mắt nghi ngờ của đại lực tôn giả. Pháp tương liền nhẹ đáp, có lẽ ngài không biết, năm năm trước, khi tam sư thúc phổ trí thiền tăng bất ngờ qua đời. Tiểu Pham giật mình, đúng lúc này Pháp tương không biết vô tình hay hưu ý quay nhìn về phía hắn, rồi ngoảnh về đại lực tôn giả nói tiếp, giao tình giữa phổ phương sư thúc và phổ trí sư thúc là thâm sâu nhất. Từ đó về sau, phổ phương sư thúc liền ở trong chùa tĩnh tâm niệm Phật Kinh, không ra ngoài nữa. Đại lực tôn giả gật gật đầu rồi thốt giả một tiếng. Pháp tương mỉm cười nói tiếp, có điều, đây không hẳn là việc không may. Đại lực tôn giả ha ha cười, phải, phải, các vị thiền tăng đều muốn viên mãn công đức, đâu như những người phạm tờ giờ ân ở chúng ta, không có duyên với cửa phật, suốt ngày chạy đó chạy đây. Pháp tương cũng mỉm cười, tiền bối cứ nói vậy, ngài và thiên âm tự của tiểu tăng vốn cùng một cội nguồn, về điều này ân sư và phổ không sư thúc vẫn thường hay nhắc với tiểu tăng, thỉnh ngài thượng tọa. Nói rồi tránh sang bên. Đại lực tôn giả nói vài câu khiêm nhường rồi cả hai cùng bước vào lâu sở của phe chính đạo. Thạch đầu giơ tay kéo áo Tiểu phàm hỏi nhỏ, Đệ có thấy không, có vẻ như vị Pháp Thương trẻ tuổi kia là người đứng đầu của đám tăng nhân thiên âm tự đấy. Tiểu phàm gật gật đầu tiếp xúc với nhiều nhân vật chính đạo. Hắn phát hiện ra một điều là trong số các tăng nhân thiên âm tự đến Lưu Ba Sơn LN này, Pháp tương tuy còn trẻ tuổi nhưng đã tỏ ra người rất có phong độ. rất có khả năng làm người đứng đầu. Mỗi lần n cờ ứng khẩu thì người ra mặt thường là Pháp Tương chứ không phải là mấy vị sư già kia. Xem ra Pháp Tương đúng thật xuất sắc, là hạt giống của thiên âm tự. Tiểu Pham lúc này vốn đang nghĩ đến những lời của Pháp Tương về phổ trí thiền sư nên không để ý thấy thạch đầu đang l m b -M bên cạnh, chỉ câu cuối cùng lọt vào thai hắn, ta thấy hắn cũng đâu có gì ghê gớm, đến nói cũng nói sai. Tiểu Pham giật mình hỏi, Huynh vừa nói gì? Thạch đầu nhìn xung quanh, túi đầu nói nhỏ, ta còn nhớ trước đây nghe nói trong Phật môn ai có công đức viên mãn, thiện trung thì khi mất sẽ được gọi là viên tịch, thế mà hắn lại nói là qua đời gì gì đó, thật khiến người ta thấy khó chịu. Người tốt như phổ trí tờ nở tăng mà hắn cũng này, Trương huynh đệ, sắc mặt đệ sao khó coi thế. Trong lòng tiểu phàm đang dối như tơ vò nên hắn chỉ cười gượng. Gật gật đầu rồi thẫn thờ đi về phía thanh vân môn khiến thạch đầu nhìn theo mà thắc mắc mãi không thôi. Chẳng bao lâu, tiểu phàm đã ở Lưu Ba Sơn được nửa tháng. Trong nửa tháng này, các nhân sĩ chính phái đã nhiều LN đối đầu với phe ma giáo, không những thế còn lùng số quyết tìm được chúng. Nhưng lạ một điều, ma giáo dường như không muốn đánh nhau, mỗi LN chạm trán chỉ đấu vài hiệp là chạy biến đi. Trước đây... Nghe nói ma giáo tụ tập ở hòn đảo hoang này để tìm quỷ kế hại thiên hạ, nhưng sao lúc này xem ra lại không giống thế. Nếu coi phe chính đạo là kẻ thù thì bọn chúng phải ra quyết một trận sống mái mới phải. Còn như biết hai vị chủ trì thanh vân môn đã đến, đánh không lại, thì phải tìm đường mà rút đi chứ. Sao bọn chúng cứ đánh không ra đánh mà lui cũng chẳng thành lui. Lưu Ba Sơn tuy lớn nhưng không khó phát hiện ra tung tích địch nhân. song muốn tìm tận xào huyệt của ma giáo thì lại không dễ dàng chút nào, cứ liều mạng xông vào thì chắc sẽ phải trả giá đắt. Các nhân sĩ chính đạo vì vậy cứ ở ngoài suy đoán, rốt cuộc thì ma giáo đang làm gì trên hòn đảo hoang này. Suốt mấy ngày cùng sư phụ và các sư huynh đi truy tìm ma giáo, trong lòng tiểu phạm lúc nào cũng dối bời, nếu chẳng may gặp Bích Giao thì không biết phải làm thế nào. Đúng như hắn trước đây đã lo, Bích Giao cũng đến hòn đảo này hội diện cùng ma giáo. Nhưng, từ sau cái đêm mưa gió ấy Tiểu Phàm không gặp lại nàng. Tiểu Phàm, Lục Tuyết Kỳ và nhiều người đều nhận ra niên lão đại, Giá cẩu đạo nhân cùng nhiều nhân vật khác của ma giáo xuất hiện không ít lờ nở nhưng quan sát kỹ thì thấy dường như bọn chúng không định đánh nhau mà đang tìm một vật gì đó. Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch đều là những cao nhân tu hành nhiều năm, trải đời hiểu sự, lâm phải tình thế này cũng không biết phải làm sao. Một chiều tối Hai người mới mời đại diện của Thiên Âm Tự và Phần Hương cốc tới thương nghị. Người từ Thiên Âm Tự tất nhiên lại là Pháp Tương, còn đại diện cho Phần Hương cốc không ai khác ngoài Lý Tuân. Xem ra hai người này đều là bậc anh tài của lớp trẻ, nhưng khi đứng trước mặt Thương Tùng Đạo Nhân và Điền Bất Dịch thì lại tỏ ra thập phần cung kính. Sau khi chào hỏi xong, Thương Tùng Đạo Nhân mở lời, hai vị sư điện, lờ ơn lở này các môn phái chính đạo chúng ta đến đây là để tiêu diệt ma giáo. Vì vậy nhất định phải nhờ cậy sự trợ giúp của hai vị, bờn ơn đạo xin có lời cảm ơn trước. Pháp Tương và Lý Tuân túi đầu cùng đáp, không dám, nếu có yêu cầu gì mong thương Tùng Sư Thúc cứ căn dặn. Điền bất dịch giơ tay mời Pháp Tương Lý Tuân hai người ngồi xuống rồi nói, chúng ta đến đảo hoang này đã được nửa tháng, đúng là ở đây có không ít nhân số ma giáo, nhưng ta thấy hành tung bọn chúng rất bí hiểm, không biết hai vị Sư Điệt có cao kiến gì không? Pháp tương Lý Tuân nhìn nhau cùng lắc đầu thương Tùng hỏi Lý Tuân, Lý Sư điện, tin tức L.A.N. này là do phần hương cốc các vị báo cho, xin hỏi quý phái có biết gì hơn về tình hình bọn chúng không? Lý Tuân đứng trước hai vị tiền bối lừng danh thiên hạ nên rất khiêm tốn đáp lại, hồi bẩm thương Tùng Sư Thúc, tin tức LN này là bị phái vô tình biết được. Từ sau khi ma giáo phục hưng, đột nhiên có rất nhiều tên đi về phía Đông Hải Lưu Ba Sơn. còn đi về đây để làm gì thì bị phái quả thật không biết thương tùng và điền bất dịch quay đầu nhìn nhau pháp tương bông lên tiếng hai vị sư thúc theo bờ ơn nở tầng quan sát mấy hôm nay thì thấy người của ma giáo trèo lên từng ngọn núi đến mỗi nơi đều sục sạo rất kỹ càng cứ như đang tìm kiếm gì đó vậy thương tùng tờ giờ ơ mở ngâm ta và điền sư đệ cũng nghĩ như vậy nhưng không đoán ra bọn chúng rốt cuộc là đang tìm vật gì chỉ chắc chắn một điều vật đó phải rất quan trọng Điền bất dịch trao mày nghĩ một lát rồi nói, nếu đã như vậy thì chúng ta có nghĩ nát góc cũng không ra. Có điều ma giáo vốn thâm độc, chúng ta phải luôn luôn phòng bị, tranh thủ ban ngày cố gắng truy tìm, đợi đến khi tìm được hang ổ thì sẽ tiêu diệt hết cả bọn chúng, trừ hại cho thiên hạ. Pháp Tương và Lý Tuân Đồng Thanh đáp phải. Thương nghĩ thêm một lát, hai người xin cáo lui. Thương Tùng nhìn họ bước đi, đống nhiên nói, Điền Sư Đệ. Ta thấy tư chất hai người trẻ tuổi này không tồi chút nào. Điên bất dịch gật gật đầu. Thương Tùng Đạo Nhân nói tiếp, nhất là pháp tương của Thiên âm Tự, đôi mắt đen tròn, khỏe mắt như có hào quang, ánh mắt dịu dàng mà không tán. Chắc là ở Đại Pháp Thiên âm Tự, Đại Phan Bát Nhã đã có thành tích lớn. Điên bất dịch cười lạnh lùng đáp, huynh cũng chớ xem thường Lý Tuân. Vừa nãy trước mặt chúng ta, hắn đã tỏ ra rất mực khiêm tốn, nhưng nghe tên đồ đệ bất tài của đệ nói. đạo pháp không thương sơn và hỏa long động của hắn chẳng thua gì pháp tương đâu thương tùng khang một tiếng đắc mấy trăm năm nay thiên âm tự và phần hương cốc luôn ngấm mở có ý đồ vươn lên thay thế thanh vân môn chúng ta làm thủ lĩnh chính đạo nên mới dốc sức đào tạo ra những học trò xuất sắc ln này phái chúng tới đây phần nhiều là để ra vai với ta điên bất dịch nhìn thương tùng một thoáng rồi đáp cũng có thể Nhưng chỉ cờ ơn có mấy môn hạ đệ tử xuất sắc của huynh thì còn sợ gì bọn họ. Thương Tùng nghe vậy biến sắc mặt, lạnh lùng hỏi, điền sư đệ, đệ nói như vậy là có ý gì? Điền bất dịch đứng lên đáp, đệ thì còn có thể có ý gì được đây? Môn hạ có tên đệ tử ngu ngốc, tỉ thí ở thất mạch may thắng được vài hiệp, đã to gan dám ra đấu với đệ tử đắc ý nhất của huynh, nhưng không ngờ nơi ấy lại là chỗ ở của ma giáo, sau khi loạn chiến với ma giáo thì đã bị thương. bị bỏ lại nơi cổ quật. Nếu mạng nó không lớn thì giờ này đã nằm đó không về. Mặt thương tùng lộ sắc giận, nói to, điền sư đệ, để nói rõ ra đi. Cái gì là bị bỏ lại nơi cổ quật? Sau khi bọn tề hạo trở về, ta cũng đã hỏi qua, lúc đó đúng là lục tuyết kỳ của tiểu trúc phong bị thương quá nặng, bọn chúng đã tìm bao ngày mà không thấy tâm tích của đồ đệ đệ. Lại còn, dưới vực tử linh đó có không biết bao là âm linh, quái thú. Mới buộc phải quay về, chứ ai có ý định vứt bỏ hắn ta đâu. Kể từ đây, hai người bắt đầu to tiếng. Điên bất dịch nhìn thương Tùng một hồi rồi cao giọng, không phải, nếu đổi lại là đồ đệ của huynh bị lạc không biết sống chết ra sao thì huynh đã lật tung cả trời lên rồi. Giọng cả hai mỗi lúc một gay gắt, vọng ra cả ngoài động. Đệ tử Thanh Vân môn nghe được liền lũ lượt kéo vào xem. Hai người đều là những người hiểu lễ nghĩa, không muốn xấu mặt trước hậu bối trong phái. nên Điền bất dịch mới hừ một tiếng rồi lạnh lùng bỏ đi. Lát sau, Tế Hạo và Lâm Kinh Vũ bước vào. Hai người này là đồ đệ được Thương Tùng xem trọng nhất, cũng chỉ có họ mới dám lại G.N. khi ông ta không vui. Tế Hạo rụt rè hỏi: Sư phụ, sao người lại lớn tiếng với Điền sư thúc thế ạ? Lâm Kinh Vũ đứng bên hờm hờm hờm nói: Người này thật là nhỏ nhen, chẳng có tư thế của bậc tiền bối gì cả. Thương Tùng nghe vậy lớn tiếng quát, ngậm miệng. Lâm kinh vũ giật thót mình, vội cúi thấp đầu, vâng, sư phụ. Thương tùng trừng mắt nhìn hắn một cái rồi quay sang Thế hạo, sư thúc vẫn còn nhớ chuyện các người bỏ lại tiểu phàm trước đây. Ông ta khàng một cái rồi chậm rãi tiếp, các người chớ có tưởng hàng ngày điển sư thúc xem thường tên tiểu đồ đệ ấy là thật. Đó chỉ là biểu hiện trong môn phái thôi. Còn ở bên ngoài người mà ông ta lo lắng nhất chính là hắn ấy. Nếu không, ông ta đã chẳng nhắc lại chuyện ở cổ quật ngay lúc này. Nói đến đây, Thương Tùng tờ giờ ơ ngâm một lát rồi tiếp, người có biết việc tiểu phạm thoát được đại nạn, bình an trở về là rất có lợi cho người không? Thế hạo nhất thời không hiểu, ngạc nhiên, sư phụ, thế nghĩa là sao ạ? Thương Tùng cười, người chẳng phải đang muốn có quan hệ tốt với con gái linh nhi của ông ta sao? Thế hạo đỏ bừng mặt. Thương Tùng lại thủng thầm tiếp, tuy ta đã có lời, Điền Sư Thúc đã đồng ý cho các người đi lại, nhưng rõ ràng là miễn cưỡng. sắc mặt điền sư thuốc hôm nay cho thấy ông ta rất để bụng chuyện các người bỏ tiểu phàm lại của quật nếu vạn nhất hắn không quay về được người liệu có còn cơ hội nào đến ở linh nhí không tê hạo chợt hiểu ra gật đầu lia lịa cảm kích cảm ơn sư phụ đã nghị cho đệ tử thương tùng vung tay đứng dậy chậm rãi bước vào cửa động nhìn về phía chỗ điền bất dịch lặng im mặt không chút biểu cảm lâm kinh vũ và tề hạo đứng bên nhìn thấy mắt sư phụ sáng quắc Chắc chắn đang suy tính điều gì chương 63 Mazaho a một tiếng hô nhỏ Trương tiểu Phàm từ trong ngộng tỉnh lại trong bóng đêm nghe tiếng thở nhẹ cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới lạnh toát mồ hôi Hình như từ bữa nghe pháp tướng nói chuyện về phổ trí mấy ngày hôm nay Trương tiểu Phàm đột nhiên lại bắt đầu gặp phải những cơn ác ngộng hồi còn nhỏ cái cảnh tượng cả thôn bị giết chết đã hằn sâu vào trong lòng ấy đang đờ y trời ngập đất lao về phía hắn Dường như muốn nuốt chửng hắn Thiêu hỏa côn vẫn nằm bên cạnh người hắn Từ thân của cây gậy Vẫn truyền đến một cảm giác mát lạnh Dường như tất cả vẫn như trước Tuy nhiên, sau lúc đó Trương Tiểu phàm cũng cảm nhận được từ pháp bảo kỳ lạ buộc Ở cánh tay trái của mình Lại dường như phát ra một luồng hơi ấm Truyền đến khắp cơ thể Đối nghịch lại với thiêu hỏa côn Hàn đột nhiên cảm thấy khó thở Trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy hắn nhẹ nhàng trở mình Ai ngờ rằng Những con người tờ hờ ân nở thông như vậy, lại có những lúc mệt mỏi chẳng khác người thường thế này. Trong bóng đêm những người đang yên giấc ngủ. Bên ngoại thạch động, các hướng đều có đệ tử canh gác, do đó mọi người đều rất an tâm. Nghe tiếng thở đều đặn và nhẹ nhàng của mọi người, Trương Tiểu phàm đột nhiên cảm thấy run sợ. Từ xa, nghe rất nhỏ, dường như trong giấc ngộng cũng phảng phất âm thanh dịu dàng mà cô độc của nàng mơ hồ truyền lại. Bóng tối ngăn trở ánh mắt. Nhưng Trương Tiểu phàm cảm thấy mình dường như có thể nhìn thấy rất rõ ràng người con gái tuyệt đẹp đang đứng đó mỉm cười. Trong đêm khuya tính mịch, hình ảnh ấy ngọt ngào chìm vào giấc ngủ. Chỉ không biết, người trong ngộng của hắn là ai. Hắn đưa tay ra, nhẹ nhàng cờ ơ mở lấy thiêu hỏa côn, nâng lên ngực để sắt bên mình. Dường như chỉ có cây côn mới có thể làm bạn với hắn, không rời bỏ hắn. Trong lúc hoàng hốt, hắn đột nhiên nhớ đến việc thản nhiên đối diện với cái chết của đôi yêu hồ kia. nếu như là mình liệu mình có đủ dũng khí để chết cùng người mình yêu thương hay không trong bóng tối hắn lặng lẽ ngẫm nghĩ mặt trời đã mọc ở phương đông từng trận gió biển thổi lại ngày hôm nay trời quang ngây tạnh quả là đẹp trời thủ hạ của đại trúc phong đều đã rời khỏi thạch động của mình tế khởi pháp bảo đi như bay về phía lưu ba sơn cẩn thận tìm kiếm cả quãng đường hy vọng tìm thấy bọn ma giáo điện linh nhi một mình một ngựa đi trước hổ phách chu lăng phát ra tia hường quang dẫn đầu đoàn tống đại nhân và hà đại trí cùng đi ngay sau cô ta đỗ tất thư và trương tiểu phàm đi sau cùng trừ tống đại nhân sử dụng tiên kiếm thập hổ ra những người khác hoặc dùng chu lăng hoặc dùng bảo phán bút lại dùng cả que tơi lò hoặc dùng mấy con xúc sắc quái dị hoa kê trong tình cảnh các đệ tử thanh vân môn hờ ơ hết dùng tiên kiếm thì quả thật vô cùng kỳ khôi nhưng nơi đó rút cục lại không phải là thanh vân sơn lưu ba sơn nếu không nói đến những người thuộc ma giáo chỉ tính những người thuộc chính phái như bọn họ cũng có đến 10 môn phái các loại pháp bảo khác nhau khắp các môn phái đều có chỗ đặc sắc riêng so với bọn họ thì cũng chẳng có gì là kỳ lạ cả nhưng mà những đệ tử của mỗi môn phái chính đạo này trong lúc không có việc gì làm thì ngồi bàn luận bình phẩm pháp bảo của mỗi người có một cao nhân chỉ ra rằng ln lên lưu ba sơn này pháp bảo trong tay chư vị pháp bảo cố quái nhất còn hơn cả mấy con xúc sắc của Đỗ Tất Thư, mà thổ khí lớn nhất quả nhiên lại là Thiêu hỏa côn trong tay Trường Tiểu Phàm Thanh Vân môn đại trúc phong đệ tử. Có thể thấy Thanh Vân môn lĩnh tụ thiên hạ, quả nhiên ngọa hổ tàng long, không thể xem thường. Không biết là Điền bất dịch nếu như nghe được những lời này sẽ nghĩ như thế nào. Lúc đó đệ tử danh môn chính phái giờ nở giờ nở chia làm ba nhóm, bốn phía gió thổi lồng lậu. trên lưu ba sơn pháp bảo rít u u. những ánh hào quang lúc cấp lúc hoãn những ánh chớp sáng rực vượt qua cực kỳ đẹp mắt trương tiểu Phàm ngự pháp bảo nhìn về hướng bên cạnh chỉ thấy đám người danh môn chính phái bay tỏa ra bốn phía thành hình cái quạt cách đám đồng đạo của hắn khoảng chừng hơn 10 trượng bên tay phải là những thiếu nữ mặc áo xanh tự nhiên là đệ tử của tiểu trúc phong lục tuyết kỳ cũng bay đến giữa hai người y phiêu động phất nhẹ vào vai áo cùng với dung nhan mỹ lệ lạnh lùng phong thái tựa như xuất tờ gi Trương Tiểu Phàm trong lòng lay động, không dám nhìn nhiều quay đầu nhìn về hướng khác, lại nhìn thấy cách đó cũng chừng 10 trượng, đúng chỗ đám đệ tử của Long Thủ Phong có chừng 6, 7 người, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ đều ở chính giữa. Lúc đó Lâm Kinh Vũ cũng từ xa nhìn lại, gương mặt mỉm cười, vây vây tay. Trương Tiểu Phàm cũng mỉm cười nhìn lại. Phía sau bọn đệ tử Long Thủ Phong vẫn còn có một đám người nữa, nhìn ra hóa ra là đám đệ tử còn lại của Triêu Dương Phong. đúng vào lúc đó, đột nhiên nghe thấy đằng trước Điển Linh Nhi bỗng la lên một tiếng, Trương Tiểu Phàm lao về phía trước, chỉ thấy Điền Linh Nhi bắt pháp quyết, hổ phách chu lăng lóe ánh sáng đỏ, ô một tiếng, mang theo thân hình mỹ lệ vọt lên trên, tốc độ gia tăng gấp vài lần. Tống Đại Nhân cả kinh, biết rằng tiểu sư muội tính tình hiệu động, LN này xuất hiện cơ hội hiếm có, không như ở trên Thanh Vân Sơn có bao nhiêu là phép tắc, những ngày này một khi đã xuất hiện, thường thỏa chí tung hành. vì thế tốt như sư mẫu lấy làm lo lắng đã nói con gái bao nhiêu lờ ơn lờ rồi hôm nay trước khi lên đường lại còn dặn đi dặn lại tống đại nhân phải coi chừng nàng ta chỉ vì điền linh nhi từ nhỏ đến lớn được mọi người sủng ái tống đại nhân một lời nói nặng cũng không nói đến nàng ta còn làm sao trông chừng được nữa trong lúc không biết ra sao chỉ càng gia tăng tốc độ cấp đuổi theo bọn trương tiểu phàm hà đại trí tự nhiên cũng khu động pháp bảo nắm chặt pháp quyết Trong nháy mắt, bọn họ đã tách xa đám người của Long Thủ Phong và Tiểu Trúc Phong. Trương Tiểu Phàm gia tăng tốc độ, đuổi theo Điền Linh Nhi, bay đến bên cạnh Linh Nhi chỉ cách có một trượng, nhẹ nhàng quan sát Linh Nhi. Chỉ thấy gương mặt Điền Linh Nhi mỉm cười, tinh tờ HL hưng phấn. Ngày hôm nay nàng vẫn mặc một bộ đồ màu đỏ, phối hợp với màu đỏ của hổ phách chú lăng, trông càng thêm phần đẹp đẽ. Giữa không trung tiếng gió phần phật mánh liệt, Nhưng lẫn vào đó là tiếng cười vui mừng của Điển Linh Nhi truyền tới, vang trong thai trường Tiểu Phàm trong lòng hắn nhất thời nóng gian. Tiểu Sư Đệ, ở bên cạnh đống vang lên tiếng nói của Tống Đại Nhân. Trương Tiểu Phàm vội vàng quay đầu lại đáp, Đại Sư huynh, có chuyện gì thế ạ? Tống Đại Nhân cởi áo mở thanh thập hổ kiếm, cười nói, Tiểu Sư Đệ, không ngờ cảnh giới đạo pháp của đề tiến nhanh như vậy, mới có một khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ đến như thế này rồi. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm kích nói, Đại Sư Huynh, đều do Sư Huynh dạy dỗ cả. Tống Đại Nhân lắc đầu cười nói, Huynh thật không dám chiếm công, đệ xem vừa nay tốc độ phi thân của đệ so với ta và Lao Tam, Lão Lục đều nhanh hơn nhiều rồi. Trương Tiểu Phàm giờ mới phát hiện, thì ra lúc nãy khi phát hiện ra Điển Linh Nhi bay tốc độ nhanh, lòng hắn đương lúc lo lắng bẻn tăng tốc độ đuổi theo, không chú ý ở bên mình, không ngờ đã bay qua ba vị Sư Huynh ở phía trước. tuy nhiên xem chừng lúc đó tống đại nhân và hà đại trí bay phía sau mình tớ hờ hơn lở khí rất ăn nhàn chỉ sợ thực sự muốn bay lên vị tất đã kém hơn mình trương tiểu phàm đang lúc đỏ mặt đáp đại sư minh đệ hắn vừa nói dở chừng điền linh nhi ở phía trước quay đầu lại mặt cười rặng rỡ vừa nhìn thấy trương tiểu phàm càng thêm hứng khởi nói lớn tiểu phàm bay thế này thật thống khoái phải không đệ xem xem trời cao bao nhiêu Gỡ ơn nở bao nhiêu? Trương Tiểu Phàm quay đầu lại, hít thở sâu, lộ vẻ mặt tươi cười. Trời quang mây tạnh, xanh thẳm vô cùng, quả thật làm lòng người sảng khoái, tinh tở hở nở vui vẻ. Nhưng mà, làm sao có thể bị được với nụ cười của người con gái mà hắn thương yêu từ sâu thẳm đáy lòng? Điền Linh Nhi đón gió thổi qua, chỉ thấy trên đầu là trời, dưới chân là núi xanh, phía xa lại càng mênh mang vô bờ bến, hải dương xanh thẫm. mắt ngước ra phía xa mà ngắm nhìn biển trời kéo dài một tuyến sinh đẹp vô cùng giang sơn như vẽ đẹp không thắng thu điền linh nhi tâm tư thoải mái miệng trốn chín cười lúc quay đầu thân hình di chuyển lại GN trương tiểu phàm trương tiểu phàm đột nhiên thấy điền linh nhi bay lại GN, nhìn linh nhi nói sư tỷ sao vậy điền linh nhi cười nói tiểu phàm còn nhớ lúc chúng ta còn nhỏ đi bắt tiểu hồi không trương tiểu phàm có chút nghĩ hoặc đắp Nhớ, nhưng sao? Điền Linh Nhi đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, cười nói, "Chúng ta đi." Trương Tiểu Phàm đang lúc cảm thấy kỳ quặc, lại thấy pháp bảo của Điền Linh Nhi hơi tở giờ mà xuống, rồi rơi nhanh xuống phía dưới. Trương Tiểu Phàm vội vàng hạ pháp bảo xuống, lao theo Linh Nhi. Bọn Tống đại nhân còn cách khá xa phía sau nên không nghe rõ hai người nói với nhau những gì, nhất thời trở tay không kịp, pháp bảo của họ trong không trung tốc độ đánh nhanh. trong nháy mắt đã bị vọt lên phía trước ba người cùng tiêu khổ vội vàng ham lại quay đầu nhìn chỉ thấy tiểu sư muội và tiểu sư đệ một chức một sau bay về phía phía khu rừng dưới chân không khỏi lắc đầu cười khổ đành vội vàng đuổi theo thế là làm trái với mệnh lệnh của sư môn là truy tìm dư nghiệt của ma giáo bay trong rừng rậm cũng không khác gì mấy có điều như vậy khổ ngạc cách giữa họ với trương tiểu phàm và điền linh nhi lại càng lớn hơn trương tiểu phàm theo sát điền linh nhi trong ngáy mắt đã hạ xuống rừng rậm, chỉ nghe thấy phía trước điển linh nhi cười khẽ, quay đầu lại nói, tiểu phàm nhanh lên. Nói xong, hổ phách chu lăng như có linh tính, vốn mình tựa linh xà bên dưới thân hình diễm lệ của linh nhi, rít lên một tiếng, hồng quang lóe lên, bay vọt vào trong khu rừng sâu tham thảm. Trương tiểu phàm nhìn theo bóng hồng phía trước, trong lòng nhờ y hệ huyết trào dâng, không nghĩ gì khác, lập tức lao thẳng theo sau. Cánh rừng rậm ở trên đỉnh núi này Cũng giống những nơi khác ở Lưu Ba Sơn, chỗ nào cũng là những cây cổ mộc to lớn, hướng thẳng lên trời, trên mặt đất cũng có rất nhiều cây bụi rậm rạp, khó mà đặt chân cho nổi. Hai người vừa vào trong rừng càng cảm thấy xung quanh ngày càng trở lên yên lặng, bên hai khi không lại có tiếng gió lạnh, khắp rừng không khí mát mẻ ùa vào mặt. Điền Linh Nhi gương mặt tươi cười, đứng trên hổ phách chu lăng, thân hình như điện, bay xuyên qua vô số những cây cổ mộc to lớn giữa khu rừng rậm rạp. Trương Tiểu Phàm từ phía sau nhìn lại, chỉ nhìn thấy bóng hồng thốt lên thốt xuống, bay vụt qua giữa những tàn lá, mang theo những âm thanh sắc nhọn, nàng tựa như tiên nữ đẹp nhất TZN Gian. Ở nơi này, giữa những rừng cây cổ mục, giữa thế giới của muôn vàn lá xanh đang reo vui, cười đùa đó, tạo thành vũ điệu Mỹ lệ tuyệt tờ TZN. Bóng hình đó như điện như quang, giữa khu vực những bóng cây to lớn, có vẻ như vô cùng nguy hiểm, vậy mà lại đờ ý vẻ huyền chuyển dịu dàng. Nhẹ nhàng lướt qua, không hề va chạm vào một chút nào. Thân hình đó, như mê, như say, lại hòa với khí thanh xuân, non xanh nước biếc, tiếng cười vui vẻ sảng khoái, vang dội Hắn đột nhiên cảm thấy thoải mái, khoái chí cười theo, thiêu hỏa côn tỏa ra thanh quang, chờ hắn dựa theo nàng, lượn quanh khu rừng cổ kính và tĩnh mịch này. Thời khắc đó dường như mãi mãi không bao giờ kết thúc. Sắc trời không hiểu tại sao đột nhiên tối lại. những đám mây dày đặc ở trên trời cũng ngày một nhiều thêm trương tiểu phàm thu hồi một quang trong lòng nghĩ cái đất hải ngoại này rút cục cũng không thể giống đất trung nguyên vừa nãy còn là trời quang ngây tạnh trong nháy mắt đã trở thành âm u rồi hắn và điền linh nhi bay trong rừng khá lâu vậy mà một tên ma giáo cũng không thấy cuối cùng ở trên một chỗ trũng nhỏ trên núi điền linh nhi nhìn thấy phía dưới có một khe nửa nhỏ hơn nữa bay hơn nửa ngày rồi có phần mệt mỏi bèn cứ gọi trương tiểu phàm đắp xuống lúc đó dùng nước dưới khe rửa mặt luôn cái khe nước nhỏ này chảy ngoằn nghèo quanh khu rừng cổ này sạch sẽ và trong suốt dưới nước có rất nhiều đá cội theo dòng nước trong vắt chảy rập rờn thật đẹp mắt hai bên khe nước là một bãi nhỏ sỏi đá xa một chút lại là rừng cây nước mắt nhìn cánh rừng này dường như là vô cùng vô thận tiểu phàm điền linh nhi đột nhiên gọi một tiếng trương tiểu phàm quay đầu lại nhìn thì ra là điển linh nhi rửa mặt một hồi lâu phát hiện trong khe nước có một viên đá rất đẹp đưa tay nhặt lấy vui thích quay đầu nói với trương tiểu phàm viên đá đẹp không này trương tiểu phàm nhìn viên đá thấy viên đá nhỏ tờ ơ mở ngón chân cái bên trên lại có vân tam sắc quấn quanh trông như một dải lụa quả thật là rất đẹp đương lúc cười cười ngẩng đầu nhìn điển linh nhi định trả lời đột nhiên cứng đờ miệng nói không lên lời gương mặt đẹp đẽ quen thuộc đó đang mỉm cười nhìn hắn Nước trong khe trong vắt vừa rửa mặt vẫn chưa được lau khô, kết thành những viên ngọc nước trên khuôn mặt trắng NGN, chốc chốc lại thấy những viên ngọc nước đó dịu dàng lăn trên làn da của Linh Nhi, chạy vòng trên khuôn mặt, lưu lại trên bờ môi dịu dàng của nàng không nỡ trôi đi, cuối cùng một cách chuyển chuyển nhẹ nhàng nhỏ xuống. Mà dưới đôi mắt sáng ngời đó, bên đôi lông mày dài cũng co vài viên ngọc nước trông tựa như nước mắt, lại tựa như hoa lê trắng muốt sau cơn mưa, dáng vẻ kiều diễm động lòng người. điền linh nhi nói thì đang hỏi đệ đó trương tiểu phàm giật mình đắp gì cơ điền linh nhi đưa viên đá ra trước mắt trương tiểu phàm nói đẹp hay không đẹp nào trương tiểu phàm thở thật sâu lời nói như phát ra từ sâu thẳm tâm hồn quả thật rất đẹp điền linh nhi gật đầu cười từ trong lòng lấy ra một mảnh lụa lao nước trên mặt sau đó cẩn thận leo viên đá một lượn rồi cất vào lòng quay đầu lại phía trương tiểu phàm Lộ gương mặt mà trong mắt hắn là đẹp nhất thế gian, nói. Đợi lát nữa khi chúng ta quay về rồi, tỷ sẽ đem viên đá này tặng lại cho tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ rất thích. Trời trên lưu ba sơn, vào lúc đó dường như bỗng ú ám thêm vài phần. Trương Tiểu Phàm đứng đó, dường như cũng đờ ra, túi đầu xuống bất động. Điền Linh Nhi tiến lên vài bước, phát giác ra phía sau không có tiếng động gì, quay đầu lại phát hiện ra Trương Tiểu Phàm vẫn đứng đó không động đậy. lấy làm lạ nói, tiểu Phàm, đi thôi. trương tiểu Phàm từ từ ngẩng đầu, trên mặt giờ nở giờ nở chậm rãi nở ra một nụ cười, chỉ không biết tại sao khóe môi giường như vẫn như đang run rẩy, nhẹ giọng đáp, sư tỷ, chúng ta đi nhanh quá, chi bằng đợi một lúc các đại sư huynh đến chúng ta cùng đi. Điền linh nhi hứ lên một tiếng, tỏ ý không quan tâm đáp, mặc kệ bọn họ, chúng ta hãy đi theo khe nước này đi lên phía trên, xem xem có ma giáo nghiệt tử hay không. Tiện thể nàng bưng miệng, cười khe nói, tiện thể xem xem có còn viên đá nào đẹp nữa không. Là gì đây? Cảm giác như thiêu như đốt thân thể. Là gì đây? Như ngửa mặt lên trời mà gào thét. Thì ra là kiểu u ma hỏa, càng như thiêu đốt trong lòng, trong hồn phách của mình, như tàn nhận thiếu đốt từng chút từng chút. hắn túi thấp đầu, giọng cũng trở lên kỳ quái, nói nhỏ, được. hổ phách chu lăng quấn quanh lưng lộ ra bóng hồng của nàng càng tuyệt mỹ. Hai người men theo khe nước, lại đi được nửa canh giờ nữa. Trên đường Điền Linh Nhi tinh tờ nở thoải mái, dướng mắt ngắm nhìn bốn phía, trương tiểu phàm thì tờ giờ mở mặt đi theo nàng. Khe nước nhỏ này xem thì có vẻ như không lớn, nhưng độ dài thì quả thật không ngắn chút nào, đi lâu như thế rồi mà vẫn chưa thấy đấu nguồn. Trước mắt nhìn thấy một dây núi nhỏ nữa, bên trên có một dòng suối, khe nước nhỏ này chính là chảy ra từ con suối này mà ra. điền linh nhi đi hơn nửa ngày cũng có phần mệt mỏi bèn quay đầu lai like nói với trương tiểu phàm tiểu phàm trời cũng không còn sớm nữa chúng ta qua con suối này xem xem nếu như không phát hiện được gì thì chúng ta quay lại thôi trương tiểu phàm lặng lẽ gật đầu điền linh nhi nhìn tiểu sư đệ một lúc nữa trong lòng cảm thấy có đôi chút kỳ quái nhưng cũng không để tâm nữa quay mình tiếp tục tiến lên hai người nhanh chóng tiến đến chỗ ngoặt của con suối nhìn vào bên trong và xưng sở Thì ra sau bức tường đá này lại là một cái động huyệt rất lớn, xem chừng cao đến hơn 10 trượng, khe suối nhỏ đó là do dòng nước từ động này chảy ra mà thành. Vì tường đá che mất tờ ơm mờ nhìn, đừng nói là bay trên không trung, ngay cả đứng ở trong khu này mà chỉ nhìn hơi xa một chút, cũng không thể nhìn thấy động này được, quả là vô cùng bị ẩn. Điền Linh Nhi cho mày, nói với Trương Tiểu Phàm chúng ta có nên đi vào xem hay không? Trương Tiểu Phàm nhìn về phía sơn động, thấy ngoài miệng động còn chút ánh sáng ra, bên trong chỉ một màu đen thấm thì trong lòng chợt thấy bất ổn. Những ngày gờ ơn ở đây, đặc biệt là từ khi hắn hạ sơn, đã vào đến hai động rồi, một là vạn bức cổ quật ở không tăng sơn, hai là hắc thạch động ở tiểu tri trấn, nhưng đều chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì. Lúc đó nhìn thấy cái động này tự dưng đã có linh cảm không lành, lại cộng thêm hiện tại cảm giác trong lòng hắn vô cùng tồi tệ. Bè nói, Sư Tỷ, để xem chừng cái động này chẳng có người ở đâu, chi bằng chúng ta quay về thôi. Điền Linh Nhi gật đầu đáp, được. Tỷ cũng nghĩ như thế, vậy bây giờ chúng ta. Còn chưa nói hết câu, đột nhiên hai người bọn họ nghe thấy một chàng tiếng động trong không trung truyền lại. Lúc sau thì thấy tiếng toa toa đó lại càng nghe rõ, ra là có rất nhiều người đang bay về phía này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi lập tức ngẩng đầu nhìn xem, mặt đông chốc trắng bệnh. Chỉ thấy phục trang của đám người trên không đó chính là bọn người ma giáo, mà đám người này, tính sơ cũng không dưới 10 người. Hai người nhìn nhau thất sắc, Điền Linh Nhi rất thông minh, biết trong đám người ma giáo này cao thủ không ít, lúc đó nếu như bay đi chạy trốn quả khó mà trốn thoát. Trong lúc nguy cấp bèn kéo tay Trương Tiểu phàm, hai người bèn chạy vào trong động đá đen thăm thẳm đó. Bóng tối tĩnh lặng như nuốt chửng hình bóng của hai người. Không bao lâu sau... đám người ma giáo LN lở lửa hạ xuống, quả nhiên mục tiêu là khu xung quanh cái động đá này. Lát sau, như có người đốt lửa lên, sau đó đám người lại cũng bay về phía cái động này. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi trốn trong động nãy giờ chỉ còn cách trốn sâu vào trong động. Hai người lúc đó tâm hồn đều treo trên không trung, lúc bây giờ lực lượng hai bên chênh lệch quá lớn, nếu như bị phát hiện thì họ chẳng có cách nào kháng cự. Nhưng may mà vì bọn người ma giáo rất nhiều nên dường như không thể ngờ rằng ở chỗ này lại bị người của danh môn chính đạo phát hiện. Trên đường cũng không phải giữ gìn gì, cười gì, nói dạo bức rất tự nhiên, thật may mắn cho hai người bọn họ, nhờ thế mà nhẹ nhàng trốn trong đó an toàn rồi. Trên đường lúc đi lúc dừng, không dễ dàng gì mới đến được chỗ nào rộng rãi, bọn người ma giáo dừng lại, những người cờ âm mở lửa xung quanh có vẻ rất thành thạo tìm xung quanh lấy mấy ổ đá. Cắm lửa vào đó, xem chừng có lẽ đây là nơi họ thường xuyên lui tới. Không gian trong động liền sáng bừng lên. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi cũng dừng lại, trốn trong bóng tối, nơi mà ánh sáng chưa chiều đến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trương Tiểu Phàm lén nhìn ra ngoài, chỉ thấy từ xa bọn người ma giáo tụ tập thành nửa vòng tròn, mỗi người tìm lấy một tảng đá lớn mà ngồi xuống, có một số kẻ phóng khoáng liền ngồi luôn trên mặt đất. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy bọn người ma giáo so với người trong chính đạo quả nhiên khác biệt rất lớn, quái hình quái dạng rất nhiều. Trương Tiểu Phàm ấn tượng nhất là một khuôn mặt chó rất dài của Giã Cầu đạo nhân, lúc đó đang ngồi ở chính giữa, bên cạnh còn có mấy người lớn tuổi niên lão đại, Lâm Phong và người phụ nữ diện mạo xinh đẹp mà hắn không biết tên cũng có mặt ở đó. Ngoài ra đứng đằng sau lưng họ còn có một người trẻ tuổi, mặt rất lạ, Trương Tiểu Phàm từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy bao giờ. điền linh nhi đột nhiên khét thì tờ hờ ơ tiểu phàm để xem có phải trong đám người ma giáo này dường như có rất nhiều bẻ phái khác nhau không trương tiểu phàm chỉ cảm thấy hơi buồn buồn bên hai nhưng trong lòng lại là cảm giác đau khổ không thể cắt nghĩa được không dám nghĩ ngợi nhiều vẫn nhìn về phía ngoài gật gật đầu đúng như điền linh nhi nói đám ma giáo bên ngoài ngồi thành nửa vòng tròn cùng hướng mặt về một phía có hai ba người gì đó đang ngồi nhưng những người còn lại đang ngồi tách rõ ràng thẳng từng đám khác nhau. Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một trong ba người ngồi giữa hạ giọng nói, mọi người, xin hãy yên lặng. Mọi người lập tức yên lặng, dường như tiếng nói của người này vì quyền rất lớn. Trương Tiểu phàm cách một đoạn khá xa, nhất thời không phân biệt được lời nói đó là do ai nói ra, bèn ngoài cổ ra nhìn. chợt cảm thấy y phục bên người sột soạn, hóa ra là Điển Linh Nhi cũng đang vươn đầu nhìn ra xa. bó đuốc cắm trên tường đá cháy lặng lẽ, thi thoảng phát ra tiếng kêu lép bép. Một người cao lớn da xanh đen trong số đám người ma giáo đông dưng đứng dậy, hướng về một phía sang sẵn nói, Tôn Sử, LN này của vương tông triệu tập chúng tôi đến hoang tích hải đảo này, nói là 3.000 năm một LN xuất thế kỳ thú quỷ yêu, nhưng cho đến bây giờ, tìm đã lâu như thế rồi mà một sợi lông của nó cũng không tìm thấy, lại còn làm cho bọn người đáng ghét chính đạo chú ý quá yêu nhiêu không yên. xin hỏi bây giờ phải thế nào mới tốt đây. trương tiểu phàm nhẹ giọng nói với điền linh nhi, "Quý Ngưu là cái gì vậy? điền linh nhi nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cũng lắc đầu nói, tỷ cũng không biết. hai người lại hướng về phía đó quan sát, chỉ thấy sau khi người đó khởi đầu, sau đó có rất nhiều người lờn lờn lượn phụ hòa theo, trong đó có cả giã cẩu đạo nhân, đạo hạnh tuy không cao nhưng tính tình có vẻ như rất nóng tính, cho nên hắn có vẻ lớn tiếng nhất bọn. Nói rất có lý quỷ vương ngại ở trên cao, tất nhiên là không biết những chuyện nhỏ như thế này, nhưng nếu bắt chúng ta ở đây hàng ngày phải chịu khổ, đã như thế này ít nhiều thì chúng ta cũng phải trình bày với ngài chứ. Lớn nhỏ xung quanh nghe thấy hắn nói vô lễ như vậy, tất cả đều như mày, muốn kéo hắn ngồi xuống, bắt hắn im miệng lại, chớ có nói nhiều. Đúng vào lúc mọi người đang bàn luận rất sôi nổi, đột nhiên có một giọng nói ngọt ngào của nữ nhi, thanh điệu có chút lạnh lùng, cất lên. Ngươi thật sự muốn biết nguyên nhân sao? Lời nói này vừa cất lên, trương tiểu Phàm trong lòng chợt cảm thấy chấn động, người bất giác không kìm được tiến lên vài phân, chỉ nhìn thấy dưới ánh sáng của ngọn đuốc đối diện với đám người ma giáo là một người con gái y phục màu xanh, từ từ đứng lên. Không ngờ chính là bích dao Nam. Đa tạ ngọc diện hồ đã hỗ trợ rất nhiều trong khi dịch. Rùa huynh chỉnh sửa. Đa ta huynh rùa đã tuột bài hổ mùi. Mùi dịch được một đoạn rồi gửi cho huynh rùa vượt hộ. Cảm ơn Alex, Tezos, đặc biệt là giờ hở đã giúp đỡ mùi, ủng hộ mội và an ủi mùi. Nếu không thời gian qua không thể gượng ốm mà dịch được. Ốm mà được mọi người quan tâm thế này thì nỡ lòng nào nghỉ ngơi để cho mọi người đợi chờ cơ chứ. Húc, cảm động quá. Chương 64, Quy Vương. Tiểu Pham giật mình khi bất ngờ nhìn thấy bích dao. Đám người ma giáo đang nốn nháo cũng cùng im bặt khi nàng xuất hiện. ai ai cũng nhìn bích giao với vẻ vì nể kiêng rẻ Long động đang ồn ào vì thế trận trở nên tĩnh lặng khác thường một lúc sau mới có một người ho nhẹ rồi cất lời bích giao cô nương tiểu nhân có đôi lời muốn giải bày có thể được phép chăng tiểu pham chú ý nhìn thấy đó là một người trẻ tuổi hoàn toàn lạ mặt đang đứng cùng một chỗ với bọn niên lão đại bọn niên lão đại dường như cũng rất ngạc nhiên khi thanh niên lên tiếng niên lão đại cau mày quay sang thanh niên tiểu chu Đây đâu phải chỗ cho người nói. Bích Giao nhìn người đó thấy như không quen, mới hỏi Niên Lão Đại, huynh đài này là ai vậy? Niên Lão Đại vội cười đáp, người này luyện huyết đường mới thu nạp, tên là Chu Danh Tài. Bích Giao hừ một tiếng, nghiêm giọng: được rồi, cứ để hắn nói đi. Người gọi là tiểu Chu ấy lại không hề tỏ ra lung túng, bước lên ung dung. Bích Giao cô nương, cô là ái nữ duy nhất của Quỷ Vương, mọi người ai ai cũng đều kính trọng cô. Quỷ vương triệu chúng tôi đi tìm Quỷ Ngưu, giao chúng không ai dám không tuân. Chỉ là hắn dừng lại một lát, Điềm tĩnh mỉm cười rồi tiếp lời, chỉ là cho đến bây giờ Quỷ Ngưu đâu vẫn chưa thấy mà chính đạo kéo đến ngày càng đông. Nghe nói ngay cả thất đại thủ tọa của Thanh Vân Môn cũng đã tới những hai người. Mắt thấy nguy cơ trùng trùng, kẻ hèn này không thể không hỏi, có phải Quỷ vương tông triệu giáo chúng đến đây, định lợi dụng chính đạo tiêu diệt chúng tôi không? Nghe những lời này, Đám người ma giáo lại bắt đầu xôn xao. Mấy người ngồi bên Bích Giao đột nhiên đứng phát dậy, nhìn chằm chằm vào thanh niên. Có vẻ những người này đều là cùng một phe với nàng. Nhưng, ngoài nhân số của quỷ vương tông, những giáo đồ khác lại không tỏ ý gì phản đối chu danh tài, thậm chí còn quay sang Bích Giao với vẻ nghi ngờ rõ xét, tiếng thì tờ hờ ơm mở mỗi lúc một nhiều. Tiểu Pham ngạc nhiên, cảm thấy có chút lo lắng cho Bích Giao. Hắn nghĩ tờ hờ ơ mở. người họ chu kia sao lại có thể thốt ra những lời như vậy cùng là người trong giáo sao lại phân phe này nhóm nọ hay là hàng ngày quỷ vương tông đang nghĩ ngợi lan man đông tiểu phàm giật mình nghe tiếng quát lạnh lùng của bích giao tên họ chu kia rốt cuộc người là người nào mà dám vào đây đặt điều ly dán tiểu chu lại không chút sợ hãi trước mỹ nhân quyền cao chức trọng này bình thản mỉm cười tại hạ vốn là một kẻ vô danh tiểu tốt vì ngưỡng mộ thánh giáo nên mới liều mình đầu nhập chỉ có điều hiện nay chính đạo các phái đang lùng sục khắp nơi quyết tiêu diệt chúng ta quỷ vương tông vốn là một phái phiệt của thánh giáo vậy mà như không hề quan tâm đến an nguy của giáo đồ chúng tôi việc này phải giải thích sau đây lúc này ngay cả tiểu phàm cũng nhận ra thanh niên họ chu tuy thái độ thập phần điềm đạm nhưng từng lời từng chữ đều xoáy vào công kích quỷ vương tông ý đồ kích động đã rõ ràng nhưng rốt cuộc hắn ta làm vậy có âm mưu gì không phải là luyện huyết đường chủ trương xối dục họ chu vì bọn niên lão đại đứng cạnh hắn dáng vẻ như cũng vô cùng ngạc nhiên tiếng gì giờ ơ mờ của giáo đồ ma giáo ngày càng lớn lên ai ai trông cũng kích động ra mặt sự nghi ngờ mỗi lúc một dồn vào bích dao và những người đứng quanh nàng bích dao cao mày quay sang bàn nhỏ với các nhân si quỷ vương tông tiểu Phàm ở xa chỉ thấy đứng cạnh nàng là một người đàn ông cao lớn phía sau người đó là một trung niên nhân, nhân. nửa người bị bóng tối trong lòng động che khuất, dường như người này cố tình giấu mặt. Bích Giao hạ giọng nói nhỏ với cả hai một lát rồi rắn giỏi bước ra. Tiếng xì xào bàn tán lặng đi, mọi con mắt đổ dồn vào nàng. Các vị giọng Bích Giao cất lên vang vọng trong sơn động Quỷ Vương cũng như các vị đều là đệ tử của Thánh Giáo, cùng tín phụng U Minh Thánh Mẫu, Thiên Sát Minh Vương. Việc phản lại giáo nghĩa, Quỷ Vương quyết không bao giờ làm. Các vị có thể yên tâm. nghe xong những lời này phần đông giáo đồ ma giáo đều thở phào nhẹ nhõm nghiên lão đại cũng hà một hơi rồi bước lại gn chu danh tài hỏi nhỏ tiểu chu người đã nói đủ chưa tiểu chu ngoảnh lại cười rồi lại cao giọng nếu đúng như vậy thì chúng tại hạ cũng yên tâm rồi chỉ có điều là bích giao cô nương mong cô giải thích rõ về chuyện quỳnh yêu còn nếu như không có cách nào tìm được vật này thì hãy cho chúng tôi sớm rời khỏi đây Nếu không quỷ vương sẽ vô tình hại chết chúng tôi. Bởi chính đạo các phái đang hàng ngày hàng giờ truy sát. Người của quỷ vương tông đều trừng mắt nhìn tiểu chu như muốn nói, đồ không biết trời cao đất dày, người có biết đã gây ra bao nhiêu phiền phức không hả? Mười mấy người đứng bên cạnh tiểu chu lại đồng thanh, nói có lý. Đúng lắm. Xin bích giao cô nương giải thích cho vài câu. Bích giao giơ cao tay. Đợi đến khi lặng hẳn. Nàng mới thôi không nhìn chằm chằm vào Chu Danh Tài, quay sang đám đông giáo đồ, giọng hòa hoãn, "Các vị, nếu người này không hỏi, Quỷ Vương cũng sẽ có lời giải thích cùng các vị. ơn này chúng ta đến Lưu Ba Sơn là để A3 ở M4." Cả sơn động đột nhiên rung lên dữ dội. Tiểu Phàm và Linh Nhi đứng tận xa cũng choáng váng lạng người. Giáo chúng ma giáo hoảng hốt ôm đầu xôn xao, có kẻ thét lên, "Cái gì vậy? Động đất hay sao?" Ngay tức thì ma giáo có câu trả lời một giọng nói đanh tờ giờ ơ vang vang như sấm sét bên hay. ma giáo đê tiện mau ra đây chịu chết trong khi thạch động thập phần nhốn nháo thì tiểu phàm linh nhi lại nhìn nhau mỉm cười bởi hai người đã nhận ra thanh âm của long thủ phong hổ tọa thương tùng đạo nhân tiểu phàm lòng tờ hở ơ bội phục sư bá vì từ ngoài động khẩu vào khoảng cách xa không biết đến bao nhiêu vậy mà giọng thương tùng đạo nhân có thể truyền đến tận đây làm cả bốn bên vách đá rung chuyển Pháp lực đạo hành này hắn thật không thể sánh bằng. Giáo đồ ma giáo hốt hoảng nhìn nhau, đông có tiếng thốt lên, chỗ này bí mật như vậy, sao chính đạo có thể biết được? Đột nhiên tiểu chu lớn tiếng, bích giao cô nương, lúc này là lúc nguy nan, các vị đạo Hữu nghe theo lời của quỷ vương tông đến lưu ba sơn này tìm vật, không ngờ lại gặp phải đại nguy. Vậy rốt cuộc nên làm thế nào đây? Nhân sĩ ma giáo nghe xong nhao nhao, nói có lý, bích giao cô nương, Cô mau trả lời đi. bích dao hít sâu vài hơi rồi cho mày suy nghĩ. Bên ngoài động đã vọng vào tiếng đất đá đổ ơ mơ mơ nàng tờ giờ ơ mở ngâm bước lên nói. Các vị đạo hữu vì sao chính đạo tìm được chỗ này thì ta cũng không rõ. Nhưng hiện nay ta với tư cách con gái duy nhất của quỷ vương đang đứng đây cùng các vị, lẽ nào các vị lại nghi ngờ? Đám đông nghe thấy vậy giờ ơ n, yên tĩnh lại. Người đàn ông cao lớn đứng sau lưng bích rào mới bước lên tờ giờ âm mở giọng nói, đây đang là lúc nguy nan, nếu không đồng lòng hiệp lực thì làm sao có thể kháng được cường địch. Chúng ta lẽ nào lại chịu thua mấy tên ngụy quân tử tự xưng chính đạo kia. Giáo đồ ma giáo nghe xong xôn sao hưởng ứng. Kỳ thực lúc này cũng chẳng có trước nào khác ngoài cách xông ra liều chết một trận. Sơn động tuy lớn nhưng chỉ có một cửa duy nhất, không thể tìm đường nào khác rút lui. Ma giáo trúng dừng một lát lấy nhuệ khí rồi hét lớn xông ra. Không bao lâu sau từ ngoài động đã vọng lại tiếng binh khí chăm nhau, tiếng gào thét hỗn loạn. Lòng sơn động vốn chật cứng người, giờ đây chỉ còn lại bích dao và người đàn ông đứng trong bóng tối. Tiểu Phàm vừa mừng vừa lo lẫn lộn. Mừng vì rốt cuộc thương tùng đạo nhân dẫn đầu chính đạo đã truy tìm đến nơi, nhưng lại không khỏi tờ hờ ơ mở lo cho bích dao. Nàng tuy là yêu nữ ma giáo, vốn không thể cùng hắn đi chung một con đường. nhưng đã cùng trải sinh tử mấy phen, làm sao không khỏi nảy sinh đồng cảm. Bích Giao cao mày quay lại như định bàn bạc với người đứng trong bóng tối, chợt phát hiện dưới lòng động vẫn còn một nhân ảnh đứng trơ ra đó, không cùng ma giáo chúng xông ra hôn chiến với chính đạo, chính là Tiểu Chu. Tiểu Chu mấy lởn nở kích động ma giáo chúng nghi ngờ quỷ vương nên giờ đây Bích Giao đối với người này thập phần ác cảm. Nàng nhìn hắn, từ giờ mở mặt lạnh lùng. Người không đi giúp các vị đạo hữu còn đứng đấy làm gì. Tiểu Chu vẫn điềm tĩnh cười đáp, tại hạ đang muốn xem xem người của quỷ vương tông có thật là sẽ cùng sống chết với lũ tiểu tốt này không, hay sẽ đem chúng tại hạ ra làm vật thế mạng. Bích giao nghiêm mặt, toàn phản bác thì người đàn ông đứng trong bóng tối đột ngột lên tiếng, người không phải là người thanh giáo chúng ta, rốt cuộc người là ai. Bích giao hơi lùi lại vẻ kinh ngạc, tiểu Chu cũng giật mình nhìn về phía trung nhân nhân, thận trọng hỏi lại. Vị này là ai? Sao có thể nói như vậy được? Tiểu nhân Đường Đường là đệ tử của Thánh giáo Luyện Huyết Đường nhất hệ, lẽ nào chỉ vì thẳng thắn nói ra điều mình nghĩ là liền bị các vị nghi ngờ? Tiểu Phàm, Linh Nhi cũng thập phần ngạc nhiên, không ngờ sự việc lại diễn ra theo chiều như vậy. Diễn Tiểu Phàm còn thêm nỗi hoài nghi về người đàn ông đứng trong bóng tối kia. Giọng ông ta với hắn không xa lạ nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe ở đâu. Trung niên nhân trong bóng tối lạnh lùng nói, Luyện huyết đường nhất hệ, 800 năm trước là lãnh tụ thành giáo, rồi không thể nhất thế nên đã suy tàn. Tu vi như người, đến niên lão đại cũng không thể sánh bằng, người làm sao có thể là đệ tử của luyện huyết đường. Nếu niên lão đại ông ta quả thật có bản lĩnh thu nạp một đệ tử như người, luyện huyết đường đã sớm khác rồi. Tiểu Chu Khang một tiếng, hỏi vặn lại, ngài chưa nhìn thấy tại hạ động thủ, sao đã có thể biết võ công của tại hạ cao thấp như thế nào? trung niên nhân cười gằn thương tùng lao đạo dùng tuyệt học thái cực huyền thanh bức gâm nhập thạch ý tại lực ai, làm chấn động cả sơn mạch người có võ công không thâm hậu sẽ đầu váng mắt hoa không thể đứng vững ngay đến niên lão đại cũng không ngoại lệ còn ngươi không hề tỏ ra hốt hoảng lúng túng vẫn an nhiên vô sự võ công cao thấp ta nhìn ra nào có khó gì mặt tiểu chu biên sắc không ngờ trong ma giáo lại ngọa hổ tàng long xin hỏi các hạ là ai bích giao mặt tràn nổ khí xông lên quát lớn hãy chịu chết đi sơn động tối mở bỗng nhiên loe sáng hương thơm lan tỏa như ngất như ngây phía trước bích dao, bành hoa phi vũ giường tuyết giường sương xoay tròn bất tận nhưng diễm quang dù có sáng đến đâu cũng không thể soi rõ khuôn mặt trung niên nhân sau lưng bích dao, thủy chung con người này vẫn mang một vẻ huyền bí cao thâm khôn lường tiểu chu không dám chậm trễ lùi lại một bước rồi vung tay Bỗng nghe hai tiếng ken ken Rồi trong không trung hiện ra một thanh bảo kiếm sáng chói mắt. Đặc biệt nhất, trên thân kiếm sáng lóa lại khắc bảy ngôi sao. Ô, thất tinh kiếm. Người đàn ông trong bóng tối trợt thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Bích Dao và Tiểu Chu cùng bay lên, ngân kiếm chạm bạch hoa, sắc trắng chói mở, thập phần mỹ lệ. Nhưng đằng sau vẻ mỹ lệ ấy là một trận quyết đấu sinh tử không lường. Tiểu Phàm đoán thanh niên họ Chu là người phe chính đạo, lòng thờ hờ mơ mờ lo cho anh ta. Nhưng con mắt hắn lại không thể rời khỏi binh giao. Hắn chỉ mong hai người đừng có quyết lòng phân thắng bại mà hãy mau dừng tay hưu chiến. Linh Nhi đứng bên bỗng ghé thai nói nhỏ với Tiểu Phạm, người tên Tiểu Chu này hình như là đệ tử Thanh Vân Môn chúng ta. Tiểu Phạm ngạc nhiên, thật sao, Tỷ nhận ra anh ta ư. Điền Linh Nhi lắc lắc đầu, nhìn về phía hai người đang đánh nhau rồi nói nhỏ, ta có nghe Mâu thân nói. Thất tinh kiếm từng là tờ nở kiếm tề danh của trưởng môn thông thiên phong nhất mạch, trước đây đạo huyền sư bá đã luyện qua, sau này nghe nói truyền lại cho. Lời linh nhi chưa dứt, bỗng nghe bích giao thét lên một tiếng, rồi bạch hoa như tuyết bay dập không trùng, gió bỗng nổi lên vụ vụ lạnh cam, khắp sơn động tràn đờ ơ y hoa trắng xóa. Tiểu phàm đã mấy lờ nở nhìn thấy bích giao thi triển tuyệt chiêu này, biết uy lực của nó quả thật không thể xem thường nên bất giác nhổm lên. Nhìn thanh niên họ chu đờ ơ y lo lắng. Đông thấy tiểu chu lùi lại mấy bước, tay phải bắt pháp quyết, tay trái nắm cổ tay phải, thế tay như đang nâng ngàn cân, lại cũng như đang cuồng thảo hoa bích, nhìn kỹ mới thấy thực ra hắn đang vốn mình đứng theo hình thái cực đồ. Lúc này, cả tiểu phàm và linh nhi đều đoan chắc họ chu là người thanh vân môn. Thế khởi chiêu vừa rồi, hai người đã nhận ra, chính là thái cực huyền thanh kiếm. Nhanh như chớp, thất tinh kiếm bay lên tỏa hào quang rực rỡ. Cả sơn động dung chuyển không ngừng, thái cực quang tỏa sáng chói lọi quanh thân kiếm, vừa Mỹ lệ lại vô cùng ý lực, thế như lấp biển rời sông. Bích dao không chịu kém, bạch hoa xoáy tròn đỡ thẳng vào luồng ngân kiếm. G-M, m Hai pháp bảo chạm nhau phát ra ánh sáng chói lòa, lan tỏa tận ngoài cửa động. Thạch bích dung lên không ngớt, đá lớn đá nhỏ trên tờ G-N động rơi xuống như mưa. Cả tiểu phàm và linh nhi đều loạn trọng trong cơn thạch chấn. Tiểu Pham lòng tờ hờ ơ mờ bội phục họ Chu. Người này nếu là môn hạ thanh vân, công phu thái cực huyền thanh đã vượt xa các đệ tử khác. Bạch xác hoa tưởng của Bích Giao đã tan. Nàng lui lại thở mạnh, sắc mặt tái xanh, chắc đã chịu phản chấn không ít. Tiểu Phàm đã mấy lờ ơ nờ tiếp xúc với Bích Giao, hiểu một chút tính nết của nàng. Hắn đoán chắc nàng sẽ không thể cho qua chuyện này. Quả nhiên mặt Bích Giao lộ giờ ơ nở vẻ giận dữ. Đưa tay nắm chặt chiếc chuông nhỏ xinh xắn màu vàng đang đeo bên thắt lưng. Thiểu chu cao mày, lấy lại thế phòng bị. Trước mặt hắn là một cô gái còn rất trẻ nhưng tu vi đạo pháp lại cao thâm đến mức không ngờ. Chiêu cuối cùng hắn đã dùng đến chín thành công lực mà cũng không thể đả thương được bích dao, chỉ làm nàng lúng túng đôi chút. Nhìn dáng vẻ bích dao thì dường như nàng ta vẫn còn một pháp bảo lợi hại khác chưa dùng, nhưng điều đáng lo nhất lại là người đàn ông trong bóng tối kia. Trước sau ông ta không ra tay, vẫn lạnh lùng đứng yên. Chiếc chuông nhỏ trong tay bích dao đống lanh lảnh rung lên đinh đinh đang đang. Người ngọc trung sinh, nhưng thanh âm phát ra lại ở nước sát khí giận người. Thân hình bích dao phiêu diêu cất lên, hai tay phất nhẹ, chiếc chuông vàng từ từ rời khỏi tay nàng, xoay tròn trong không trung, không ngừng phát ra tiếng kêu lanh lảnh đinh đinh đang đang. Thiểu Chu đông nhiên như người bị mất hồn, vốn vừa nay đa mưu túc trí. Tài cao nghệ đảm bao nhiêu, nghe tiếng chuông tự dưng đứng thừa người ra, mắt tán tờ hờ ưnờ lờ đẫn, như không biết họa sát thân đang đến rất gờ Tiểu Phàm không chịu nổi viễn cảnh họ chu sắp táng thân dưới tiếng Tiểu Kim Linh, quên hết hiểm nguy đang trùng trùng xung quanh, xông thẳng vào giữa hai người, tiêu lớn, đừng! Lời Tiểu Phàm chưa dứt, đung một bóng dâm thoáng qua trên nền động, tử khí hàn mang chợt lóe lên rồi nhanh chóng thu lại. Rơm mở một tiếng. Cả người tiểu chu xô mạnh vào thanh động, khỏe miệng trào máu tươi, đất đá rơi rào rào xung quanh, thanh thất tinh kiếm cũng tuột khỏi tay cắm sâu vào nền đá. Tiểu phàm Linh Nhi cùng lao tới trước tiểu chu. Linh Nhi rút hổ phách chu lăng toàn ra chiêu với trung nhân nhân, không ngờ họ chu ngăn nàng lại, đừng, điền sư mọi trường sư đệ, người đó đạo pháp cao thâm, các người không phải là đối thủ đâu. Tiểu phàm Linh Nhi cùng giật mình, Linh Nhi vội hỏi, sao người biết tên chúng ta? Tiểu Chu như định trả lời xong lại đưa mắt nhìn lên phía trước. Tiểu phàm, Linh Nhi bị ánh mắt hắn cuốn hút cũng quay lại nhìn theo. Người đàn ông trung niên đang đứng quay lưng về phía ba người, từ từ đưa tay đỡ bích dao trên không trung xuống. Giọng ông ta thật bình thản. dao nhi, hợp hoan linh là tờ hờ ân ở khí kim linh phu nhân để lại, công lực con chưa đến độ, miễn cưỡng dùng tất bị phản tác dụng. Thứ nay về sau chớ nên tùy tiện. Bích dao sắc mặt tái xanh, Mãi một lúc mới giờ ơn ở trở lại bình thường, nhẹ gật đầu, vâng, thưa cha, tiểu phàm, linh nhi, tiểu chu cùng giật mình. Lúc này tiểu chu đã phần nào phục hồi lại nguyên khí, hắn vươn mình thở một hơi, rồi nhìn thẳng về trung nhân nhân, dong rạc hỏi, mặc phi, ông chính là quỷ vương, một trong tứ đại tông chủ ma giáo sao. Trung nhân nhân cười một tiếng lạnh lùng rồi từ từ quay lại. Lúc này cả ba đều nhìn rõ mặt ông ta. Khuôn mặt ông. Mày nhỏ, phong tư nho nhã, khác hẳn dáng vẻ thô lỗ hung dữ của người Quỷ Vương Tông cao lớn đứng cạnh Bích Dao vừa nãy. Nhưng Tiểu Phàm mới là người kinh ngạc nhất, hắn không thể kìm được cảm giác lạnh toát nơi sống lưng, lùi lại một bước, lắp bắp lả, "Là ông?" Con người khét tiếng với tên gọi Quỷ Vương, trung niên nhân với dáng vẻ văn sĩ thập phần nho nhã này, Tiểu Phàm đã gặp ở quán trà dưới chân Không Tang Sơn, là người đã mách bảo bí mật Thanh Thiêu Hỏa Côn cho hắn. "Vạn nhân vãng?" Chương 65, Lo Âu trong lo NG Trương Tiểu Phàm nhìn vào văn sĩ trung niên ở trước mặt, người này chính là nỗi lo lớn nhất của giới đương kim chính đạo quỷ vương, trong đầu góc hắn lúc này vô cùng hỗn loạn. Thời gian gần ở đây, sâu trong tâm khảm hắn, đã có sự nghi ngờ về những điều hắn từng tin tưởng trước đây, tất cả đều bắt nguồn từ cái ngày ngồi nói chuyện với con người này ở quán trà bên không tăng sơn dạo nọ. Bây giờ gặp lại cố nhân. Lại đúng vào lúc tâm tình của hắn đang phức tạp, đến nỗi mất một lúc hắn gờn â như quên băng thời gian và hoàn cảnh hiện tại. Bất quá là hắn tuy quên, nhưng những người bên cạnh thì không quên. Tiểu Chu rối tay lau máu bên khóe miệng, miễn cưỡng đứng yên, rồi nói khẽ với bọn hai người trường Tiểu Phạm và Điền Linh Nhi. Gã này đạo hạnh rất cao, không thể địch lại được, để ta ở lại cản hắn, hai ngươi hãy chạy nhanh đi. Dứt lời, đưa tay ra vẫy một cái. Thanh thất tinh kiếm đang cắm ở giữa tường đá đột ngột chấn động, giống như bị hắn gọi về. Xô ẹn một tiếng phá đá xuất ra, bay trở lại tay hắn. Quỷ vương nhìn Tiểu Chu, gật gật đầu, trên miệng vẫn mỉm cười nói với đạo hạnh của ngươi, xem ra hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Thanh Vân Môn, phải tôn ngươi làm đầu không ngờ trong Thanh Vân Môn ngoại trừ Trương Tiểu Phàm ra, lại có thêm một nhân tài nữa là ngươi, giỏi, rất giỏi. Trương Tiểu Phàm cũng giật mình. Phát giác ra nhãn quang sư tỉ điển linh nhi cũng đang chiếu vào tiểu chu, trên mặt liền thấy nóng lên, không nói được thế là tốt hay không nữa. Tiểu chu hít thở thật sâu, tiến lên phía trước một bước, thất tinh kiếm trong tay theo đó mà phát sáng rực lên, quỷ vương cũng không hề cử động, chỉ đứng yên đó mỉm cười nhìn hắn. Tiểu chu biết rằng bình sinh đến nay đây là cường địch mạnh nhất hắn đã từng gặp, chỉ là sau lưng còn có sư đệ sư muội đồng môn, vô luận thế nào cũng không thể nào đào tẩu. cũng mong rằng mình có thể trụ lại được, để hai người đồng môn chạy trước đã. Nhưng ngay lúc hắn vừa vận khí ngự kiếm, hốt nhiên ở giữa ngực sôi lên, chân khí trào ngược lại, không thể kim được, huệ một tiếng, máu theo đó từ miệng phun ra. Trương Tiểu phàm và Điền Linh Nhi kinh hoàng cùng vọt lên phụ trợ cho hắn. Tiểu Chu sắc mặt tái xanh, tự biết rằng bị quỷ vương đánh cho một trường, nội phủ chấn động, kinh mạch thương tổn, giờ đây vô lực thi pháp. Trong tâm kinh hãi, Một đằng tự biết rằng đang ở trong tuyệt cảnh, đằng kia lại phải đối phó với quỷ vương đạo hạnh cơ cao, nếu bây giờ tỏ ra sợ hãi, sau này sẽ khó giải trình với chính đạo, hai, thật là không biết tính toán thế nào. Quỷ vương nhìn nhìn hắn rồi đột nhiên nói, ngươi đã không còn lực để chiến đấu, nhưng muốn đứng ra cản ta lại một lúc, để cho hai kẻ đồng môn kia của ngươi đào tẩu phải không. Tiểu Chu hừ một tiếng, không thèm đáp lời, Điền Linh Nhi chuyển mình đứng chắn trước mặt hắn, giận dữ thốt. Yêu ma ngoại đạo, đường tưởng ngươi đạo hạnh cao thâm mà đắc ý, ta không sợ ngươi đâu. Trương Tiểu Phàm kinh sợ, quỷ vương vừa rồi chỉ một trưởng đã đả thương Tiểu Chu, ai cũng có thể thấy đạo hạnh của hắn cực cao, cả ba người gộp lại chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Mắt hắn nhìn thấy Điền Linh Nhi không sợ trời, không sợ đất dám bước lên phía trước, trong tim thấy lo sợ, liền tiến lên phía trước kéo cô về, bảo Điền Linh Nhi không nên quá vọng động. Điền Linh Nhi chưa kịp phản ứng gì. thì hành động của tiểu phàm đã lọt vào trong mắt quỷ vương và bích giao bích giao sắc mặt âm tờ giờ âm mờ một tiếng lạnh lẽo nhìn điền linh nhi rồi lại nhìn trương tiểu phàm đột nhiên nói trương tiểu phàm người này có phải là vị sư tỷ điền linh nhi mà ngươi luôn miệng nhắc đến hay không điền linh nhi cùng tiểu chu trong lòng kinh hoàng, tiểu chu nhăn mày nhăn mi hỏi trương sư đệ ngươi và bọn người kia đều biết nhau chăng trương tiểu phàm tờ giờ âm mờ mặc hồi lâu rồi khe nói vâng bấy giờ điền linh nhi tự nhiên thốt lên thất thanh a ta đã nhận ra rồi ngươi chính là ma giáo yêu nữ buổi tối hôm ấy bí mật chạy đến dòng trộm sau đó bị bọn ta truy đuổi bắt gặp ở phía trên tiểu đảo nói vậy thì người ngươi muốn tìm chính là tiểu phàm bốn mới nói được nửa câu hốt nhiên thu lại không nói tiếp mắt nhìn chừng chừng vào trương tiểu phàm trương tiểu phàm tâm loạn như ma kỳ thật điều này chính là điều hắn sợ xuất hiện nhất giờ đã xảy ra Hắn thật sự không biết phải ứng phó thế nào. Quỷ vương vẫn đứng tại chỗ, nhìn thấy tờ hờn sắc phức tạp của Trương Tiểu Phàm, bèn cất tiếng cười nói: "Trương tiểu huynh, từ ngày chia tay ở Không ta Sơn, tiểu huynh ở đây mọi việc vẫn ổn cả chứ?" Trương Tiểu Phàm trong lòng loạn hết cả lên, không lý gì đến hắn. Tiểu Chu lông mày nhăn tít lại, trong tâm nghi hoặc, nhìn thái độ cha con quỷ vương kia nói chuyện với tiểu phàm tờ hờn sắc cá muội. Quan hệ giữa bọn họ chỉ sợ không hề tờ ơ mở thường. Môn quy của Thanh Vân Sơn rất chặt chẽ, nghiêm cấm không được qua lại với người trong ma giáo, không hiểu vị trường sư đệ này và hai kẻ ma giáo kia có quan hệ thế nào. Nếu xâm phạm vào môn quy, sự tình thật là vô cùng không tốt. Nhưng lúc này không phải là lúc truy vấn, những chuyện đó phải để tìm hiểu sau. Giờ cả ba kẻ đồng môn bọn hắn hắn còn đang ở trong tuyệt địa. Tiểu Chu Miễn Cưỡng đè nén trong lòng, truyền mình đối diện với Quỷ Vương. mở miệng định nói quỷ vương nhìn hắn một cái rồi đột nhiên thốt ngươi cố gắng vận chân nguyên ám chú linh lực để nhập vào thất tinh kiếm tự nghĩ rằng cố chút sức tàn của ngươi cản ta lại để hai kẻ đồng môn có thể thoát thân được hả tiểu chu toàn thân chấn động mặt xám như chết không ngờ quỷ vương tâm tư cẩn mật kỹ càng đã nhìn ra với đạo hạnh của hắn, giờ lại biết để phòng bị trước chỉ sợ lũ mình không có một chút cơ hội nào không ngờ quỷ vương cười lạnh một cái nói ngươi cũng không nên thất vọng quá, ta thật không có ý làm khó bọn ngươi. Gì cơ. Tiểu Trúc cùng Điền Linh Nhi đồng thanh hỏi, trương tiểu phàm trên mặt cũng hiện nét ngạc nhiên, đưa mắt nhìn về phía hắn. Quỷ Vương nhìn bích dao, rồi lại chuyển mắt nhìn trương tiểu phàm, cười nói, trương tiểu huynh, ngày đó trong tử linh nguyên, không tăng sơn, ngươi đối với bích dao trong hoạn nạn rất chân tình, cùng chịu sống chết. hắn mới nói được một nửa, sắc mặt trương tiểu phàm tự nhiên thay đổi. có thể cảm thấy do ánh mắt của Điền Linh Nhi và Tiểu Chu đang nhìn mình một cách kỳ lạ, trong tâm rất khẩn trương, cuối cùng cũng bật ra, ngươi, ngươi. Đúng lúc ấy, Trương Tiểu Phàm bắt gặp ánh mắt Bích Giao đang nhìn mình, thấy cặp mắt trong vắt của cô ẩn hiện một nét ai toán Hốt nhiên nhớ lại cái đêm mưa gió bá bùng, đất trời nghiêng ngả, cô gái ấy đã đến bờ ưu bạn trong lúc mình đang tự chịu khổ hình, trong lòng lại thấy mềm ra, lời nói định thốt cuối cùng lại không nói ra được. Quỷ vương vẫn tiếp tục nói ngươi ngày đó đã khuyên bảo bích giao hóa giải được mối thắt 10 năm trong lòng của cha con chúng ta hắn cười nói tiếp hôm nay ta gặp lại ngươi có thể phóng thích cho cả ba nhưng mà sau này ngươi quay trở lại thanh vân chắc chắn sẽ phải đối mặt giải trình với mấy lao già phải trái bất phân, chi bằng ngươi gia nhập thánh giáo của ta ta nhất định sẽ xem cho ngươi ngươi cùng bích giao hai người lại ở bên nhau thế có phải bốn im ngay thét lên một tiếng Trương Tiểu Phàm cuối cùng không chịu đựng được nữa, trở tay về phía Quỷ Vương, hét lớn: "Ngươi giết ta đi! Ta dù có chết, cũng không bao giờ gia nhập ma giáo đâu." Điền Linh Nhi cuối cùng cũng yên tâm thở ra, vỗ tay nói: "Nói hay lắm, Tiểu Phàm." Ở bên cạnh, Tiểu Chu liếc nhẹ Trương Tiểu Phàm một cái, lông mày cau lại vẫn không hề giãn ra. Quỷ Vương cười lắc đầu nói: "Thôi, cái đó tùy ngươi. Thời gian còn dài, ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi." nói xong, kéo bích dao, không hề chậm trễ, hai người hướng về cửa động bay ra ngoài. bích dao tại giữa chừng không, tự nhiên quay đầu, nhìn về hướng trương tiểu phàm. trương tiểu phàm nhìn thấy ánh mắt bích dao, trong lòng hắn lúc đó đang vô cùng giận dữ, thấy vậy tự nhiên lại thành buồn chán. tiểu chu đứng ở bên cạnh, nhìn thấy tờ hờ nở sắc trong mắt hắn như vậy, lông mày càng nhăn lại nhiều hơn. cha con quỷ vương nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, ngay sau đó. tiếng reo hò bên ngoài chợt vang lên ơ mở ý nhân sĩ trung quân chính đạo đột nhiên đột kích đánh vào không lâu sau tiếng hô dồn dập tựa hồ như có bao nhiêu người đang đứng bay vọt lên trời vậy rồi nghe thấy âm thanh hùng hậu của thương tùng đạo nhân truyền lại vang động cả bốn phía tôn giá là ai đạo hạnh cao thâm vậy sao lại không dám xuống cùng với bờ nở đạo tranh một trận thắng thua lời nói này chính thị là nói với quỷ vương nhưng bên thai chỉ nghe thấy tiếng reo hò Tuyệt không thấy ai trả lời, chắc là Quỷ Vương cùng Bích Dao đã đi xa rồi. Ở trong động, không khí cũng trở lại yên tĩnh. Điền Linh Nhi nhìn sắc diện tái xanh của Tiểu Chu, nói với giọng quan tâm, "Chu sư huynh, thân thể sư huynh thế nào rồi?" Hai, không hiểu sư huynh là môn hạ của chư vị sư bá nào vậy. Trương Tiểu Phàm ở cạnh ngó thấy bộ dạng Tiểu Chu run rẩy muốn ngồi xuống, liền vội vàng chạy đến, đỡ lấy thân hắn. Tiểu Chu nhìn Tiểu Phàm một cái, Tiểu Phàm trong lòng cảm thấy không được tự nhiên, liền cúi đầu. Tiểu Chu nhẹ nhẹ thở dài, miệng cũng đã mỉm cười, nhìn hai người nói: Hai người không phải gọi ta là Chu sư huynh, đó chỉ là cái tên giả ta dùng để gia nhập Ma giáo mà thôi. Họ của ta không phải là Chu. Điền Linh Nhi kêu a lên một tiếng rồi nói: Vậy sư huynh là. Tiểu Chu cười, cùng lúc đó lông mày cũng nhướng lên, như là bên trong đang bị một cơn đau hành hạ. Nhưng ngay sau đó lại khôi phục sắc diện bình thường, cười nói, ta là người của Thanh Vân Môn Thông Thiên Phong, đệ tử của Đạo Huyền Ân Sư, họ Tiêu, tên Giật Tài. Dĩ cơ, các hạ là Tiêu Giật Tài Tiêu Sư Minh. Tiểu Chu, cũng là Tiêu Giật Tài mỉm cười gật đầu. Trương Tiểu Phàm và Điền Linh Nhi nhìn nhau á khẩu, cái tên này, với hai người bọn họ, đúng là đại danh đã ngưỡng mộ từ lâu. Đêm tối đen, bờ u trời phía trên Lưu Ba Sơn. Vô số điểm sáng là các ngôi sao chớp sáng lung linh, nhấp nháy nhấp nháy, soi dọi thế gian. Tại một nơi bí mật, quỷ vương thong thả bước đi, nhìn thấy bích dao đang đứng tư lự một mình bên trên hòn tiểu sơn, mắt đang dõi nhìn về phương đông chính là nơi hướng của Lưu Ba Sơn. Nơi đó là nơi nhân sĩ chính đạo đang cư ngụ. Quỷ vương khẽ thở dài, đi đến bên sau lưng cô, nói nhẹ, Giao con, đêm đã về khuya rồi, con phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Bích giao thân khẽ động một cái, lặng lẽ quay người, miễn cưỡng mỉm cười, vâng, cảm ơn cha đã nhắc nhở. Quỷ vương ngắm nhìn tờ HL Sắc Cô, đột nhiên nói, con đang nghĩ về gã tiểu tử trường tiểu Phàm kia phải không? Bích dao đỏ mặt lên, im lặng không nói gì. Quỷ vương mặt lộ ra cảm giác yêu thương, vụ vu vào vai con gái, rồi bước lên phía trước hai bước nói, hôm nay gặp hắn, cha phát hiện một điều là từ khi hắn và con rời khỏi hỏa long động. có vẻ đạo hạnh của hắn đã tiến thêm một bước nữa. Bích giao run run gật đầu, sắc mặt ánh lên vẻ hoan hỉ, hỏi, thật vậy sao? Quỷ vương gật đầu, đáp: theo như ta hiểu, đa phần là sau khi hắn đọc xong quyển thứ nhất của thiên thư, trong tâm đã lĩnh ngộ được một ít nói đến đây, quay đầu lại rồi cười nói, đúng như vậy, con tử tích huyết động thoát ra mang đến cho cha đính thị là quyển thứ nhất tổng cương của bộ thiên thư. Sau khi cha đọc xong, với việc tu luyện đạo pháp, Thấy lợi ích rất nhiều. Bích Giao sung sướng hỏi, thật sao? Quỷ vương gật đầu, đáp, không sai, thiên thư có tổng cộng bốn quyển, truyền thuyết còn nói là có cả quyển thứ năm nữa, nhưng chưa có ai đã được xem cả. Từ xưa thánh giáo của ta, truyền lại chỉ có bốn quyển, chỉ tiếc là đã bị thất lạc chưa bao giờ nhìn thấy. Quỷ môn vương tông của ta ngày hôm nay được dạng dỡ thế này, đều từ việc 300 năm trước tổ sư đại quỷ vương đầu tiên ngẫu nhiên có được quyển thiên thư thứ hai. Nói đến đây, hắn dừng lại một lúc, rồi nói: "Tuy chỉ là quyển thứ hai, mà đạo pháp đã rất tinh thâm, huyền diệu khôn lường, nhưng những văn tự tổng cương, chìa khóa quan hệ đến các pháp quyết, lại nằm ở trong quyển thứ nhất, vì vậy trong mấy trăm năm, Quỷ Vương tông của ta phải liên hợp với ba đại phái là Hợp Hoa phái, Trường xanh đường và Vạn Độc môn phân chia thiên hạ, nhưng từ giờ trở đi hẹn. Hẹ. Bích Giao cười nói: "Vậy con xin được chúc mừng cha." Quỷ Vương gật đầu cười, nói: Có vậy là công đầu phải thuộc về con. Nguyên do LN này phái con đến không tang sơn luyện huyết đường, ngoài việc muốn con có thêm kinh nghiệm lịch duyệt, còn muốn xem xem hắc tâm lão nhân tiền bối khi xưa có để lại pháp bảo dị khí nào không, không ngờ con lại mang được thiên thư về. So với cả pháp bảo thì thật đáng giá hơn hàng chục LN. Bích Giao cười vui vẻ, nhưng xác diện sau đó đống nhiên lại ảm đảm trở lại. Quỷ vương ngắm nhìn con gái đến nửa ngày. Rồi đột nhiên cười phá lên. Bích dao giật mình tỉnh lại, sắc mặt đỏ hồng, bực bội nói, cha bố hốn. Quỷ vương lắc đầu cười, nói, hà tất con phải lo lắng như vậy. Bích Dao mím chặt răng lại rồi nói, cha, hôm nay cha không nhìn thấy đâu, cái tên trương tiểu Phàm đó, xem tờ hờ nở tỉnh của gã đối với với sư tỷ điển linh Nhị kia, con chỉ sợ, chỉ sợ. Quỷ vương nói, chỉ sợ cái gì, sợ cái tâm ngu muội của hắn. đối với con không có tình ý gì hả bích dao cúi đầu quỷ vương nhẹ nhàng nói cha nhìn vào lại thấy không giống như con nghĩ bích dao trong lòng kinh hoàng hỏi cha cha nói gì cơ quỷ vương đáp hôm nay ta chứng kiến trương tiểu phàm quan tâm đến sư tỷ không phải là giả dối nhưng lúc con và tiểu chu đấu pháp đến đoạn nguy cấp nhất hắn đã không thể khống chế được thân mình không thèm để ý đến an nguy của bản thân mà thất thanh kêu lên một tiếng chỉ bằng một điểm này cộng thêm với việc ngày xưa với con cùng hoạn nạn sống chết bao lâu một ngày nên nghĩa tuy hiện giờ trong tim hắn chắc là vẫn chưa hoàn toàn minh bạch nhưng nếu cân đo đong đếm so với vị sư tỷ kia chưa chắc đã biết nhiều ít thế nào đâu bích dao mặt lại đỏ lên dưới ánh sáng ban đêm mờ mờ lộ rõ vẻ tiểu diễm đôi mắt lay động không giấu nổi được sắc mặt hoan hỉ quỷ vương ngắm nhìn tờ hờ ơ nở tình của bích dao rồi nói nhưng mà con không nên cao hứng sương quá Trước tiên là môn hộ khác biệt, phải nói đó là chướng ngại hắn khó có thể vượt qua. Lại còn các sư phụ sư thuốc sư bá của hắn ở thanh vân môn, xem ra không chịu dùng cái tình ý của con đối với hắn đâu. Sở dĩ hôm nay ta bỏ đi, lại cố ý để lộ một chút ít mối quan hệ của con với hắn ra ngoài, vì ta xem cái tên gọi là tiểu Chu kia, địa vị ở thanh vân môn không thấp, hắn sẽ mang chuyện đó về kể lại, thanh vân môn chắc chắn sẽ có nghi ngờ Trương tiểu Phàm. Như vậy sau này, tiểu phàm có khả năng sẽ gia nhập thánh giáo của chúng ta. Nói xong, quỷ vương tự hồ thấy những gì vừa nói vô cùng đắc ý, cười lên hai tiếng ha hả. Bích giao cũng bắt đầu mỉm cười, nhưng ngay sau đó, nét cười trên mặt lại từ từ thu lại, không nói gì cờ hở ơ mở chậm túi đầu. Quỷ vương nhíu mày một cái hỏi, sao vậy con? Bích giao lưỡng lự một chút rồi nói khẽ, con, con hắn còn suy nghĩ một ít, vì nếu như vậy, chỉ sợ tiểu phàm phải chịu đựng khổ sở. Quỷ vương hừ một tiếng nói, nếu không mài giũa, làm sao biết được bảo kiếm sắp bén. Nếu hắn một chút khổ sở cũng không chịu đựng được, thì con giao du với hắn ta cũng không đồng ý, nếu có vào làm môn hạ của ta, ta cũng xem thường hắn. Bích giao cờ hờ ơ mờ trầm gật đầu, nhưng trong lòng không hiểu sao, vẫn có một chút suy nghĩ, không chịu được lại nhìn về hướng đông, chỉ thấy dưới vòm trời kia, biển dài mênh ngông. Ở sau tờ ơ mờ nhìn, phảng phất có hàng nghìn ngọn núi, hàng vạn con sông xa xa. Tiêu giật tài đột nhiên xuất hiện, tại nơi bọn thanh vân môn thật đã gây nên một sự xáo trộn, thương tùng đạo nhân cùng điền bất dịch vừa ngạc nhiên vừa hoan hỉ. Hơn nữa theo lời tiêu giật tài thuật lại, bọn họ biết được ma giáo kia dường như đang tìm kiếm con kỳ thú Quỷ Nhưu đã thấy xuất hiện trên đảo Lưu Ba Sơn, vô tình lại gặp ma giáo tứ đại tông chủ Quỷ Vương, không ngờ cũng đi đến đó. Ba. Lúc này, tiêu giật tài nhân vì đang bị trọng thương, đang nằm tại một thạch sàng được tạm dựng, lưng tựa vào tường đá, xung quanh bên trái là hai người thương tùng đạo nhân và điền bất dịch, còn các đệ tử khác thì đã tạm đi ra ngoài. Thương tùng đạo nhân thong thả gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng nói, bình sinh ta vẫn nghe nói quỷ vương đứng đầu ma giáo quỷ vương tông, quả nhiên đạo hạnh cao thâm. Điền bất dịch lông mày cau lại hỏi, giật tài, con giả nhập vào ma giáo và vừa trở về phải co. tiêu giật tài cười cười đáp ngày đó con phụng mệnh nhân sư tiến nhập không tang sơn để điều tra hành tung ma giáo quả nhiên phát hiện bọn chúng đang hoạt động tại ma giáo luyện huyết đường hệ thứ nhất con bí mật quan sát mọi nơi thấy rằng ở luyện huyết đường không hề có kẻ đại địch nào nên không ngại lắm lại lắng nghe thánh giáo bọn chúng tựa như ở giữa ma giáo đang che giấu một hành động lớn rất bí mật con muốn điều tra đến cùng bèn dùng hóa danh là tiểu chu cũng là lúc bọn kia cũng đang muốn co thêm người gặp con liền thử bản lĩnh của nhau, không ngờ lại vô cùng thuận lợi giúp con nhập vào trong ma giáo. 4. nói đến đây, lại có ý hối tiếc rồi quay sang điền bất dịch nói, chỉ là thưa điền sư thúc, ngày đó sau khi trường sư đệ của tiểu trúc phong cùng lục tuyết kỳ sư Mội tiến vào tử linh nguyên, con bị ma giáo phân phối chốt chặn tại ngã rẽ thứ nhất để đối phó với thiên âm tự pháp tướng sư minh, nên không kịp cứu viện, trong lòng luôn cảm thấy hay náy Không ngờ trương sư đệ mệnh to phúc lớn. Bình an không sao, con cũng cất được gánh nặng trong lòng. Điên bất dịch cười đáp, không sao, ngươi cũng không hề biết điều đó, vậy không phải bận tâm mà làm gì. Thương Tùng Đạo Nhân vẫn ở bên cạnh lắng nghe, đống nhiên khẽ hừng một tiếng. Điên bất dịch nghe thấy, cũng không truy cứu thêm chuyện này nữa. Thương Tùng Đạo Nhân quay đầu đối diện tiêu giật tài nói, bất quá cũng phải nói lại, giật tài sư diệt, hành động lờ lờ này của con thật quá mạo hiểm. Phải biết là bọn tặc tử ma giáo rất âm hiểm rào trá, vạn nhất chuyện giả mạo bị lộ ra, con bị bọn chúng ra hại, ta làm sao giải thích được với trưởng môn sư huynh. Điên bất dịch cũng gật đầu, nói, không sai, lờ này trước khi hạ sơn, trưởng môn sư huynh vì không nhận được tin tức nào của con mấy tháng liền, trong lòng lo lắng, liền căn dặn riêng bọn ta phải lưu tâm tìm kiếm hành tung của con. Tiêu giật tài sắc mà thảm đạo, túi đầu nói, cha ôi, con quả là không tốt. làm cho ân sư phải lo lắng. Thương Tùng Đạo Nhân cười nhạt, nói, con cũng không phải suy nghĩ nhiều làm gì, lờ ơn này con lập được đại công, đợi sau khi chúng ta quét sạch dư nghiệt ma giáo xong, khi nào về núi, trưởng môn sư huynh chắc chắn sẽ không trách phạt, chỉ sợ lại trọng thưởng con thôi, lời ta nói chẳng chuẩn ư. Tiêu giật tài đỏ mặt nói, Thương Tùng Sư thúc lại nói đùa rồi. Điên bất dịch gật gật đầu nói, đó không phải là lời nói đùa đâu. Công lao lở nở này của con không hề nhỏ. Nhưng mà giật tài, sau này con không được lặp lại những việc nguy hiểm như thế này nữa. Trường môn sư huynh rất xem trọng con, sau này khi lão nhân ra thành tiên về trời rồi, ngôi vị trưởng môn kia, quá nửa là sẽ truyền cho con, khi đó thân con mang trọng trách nặng nề, đừng bao giờ làm những điều như thế này nữa. Tiêu giật tài nghiêm cần nói, vâng, đa tạ thương Tùng Sư Thúc cùng Điển Sư Thúc đã chỉ bảo, Thương Tùng Đạo Nhân gật gật đầu, nói, thế thì tốt, ta nghĩ con cũng đã mệt rồi, hãy nghỉ sớm đi. Cũng may hôm nay con bị thương không phạm vào kinh mạch căn bản, không cờ hên ở phải lo lắng nhiều. Tiêu giật tài thấy Thương Tùng Đạo Nhân cùng Điền Bất Dịch quay người bước đi, liền vội đứng dậy thi lễ. Điền Bất Dịch giữ hắn lại rồi nói, thân thể con bị thương, hãy nằm nghỉ cho tốt. Một ít lễ nghĩa này, giờ chúng ta giờ không ở tại Thanh Vân Sơn. Không cờ ơn nở phải giữ quá làm gì. Tiêu giật tài không dám trái ý. Hơn nữa thân thể đính sắc rất mệt mỏi. Liền ngả thân mình lại dựa vào tường đá rồi thốt. Đa tạ nhị vị sư thúc. Thứ lỗi cho con không tiễn. Thương tùng đạo nhân phẩy phẩy tay. Cùng điền bất dịch đi ra phía ngoài. Mắt thấy cả hai sắp đi đến cửa động. Đồng nhiên nghe thấy tiêu giật tài phía sau gọi gấp: Điền sư thúc. Điền bất dịch gật đầu. Quay mình lại hỏi. Gì vậy? Tiêu giật tài ngồi trên sáng đá Mỉm cười nói, Sư Thúc thấy trí nhớ của con này, suýt chút nữa thì quên mất. Năm ngoái đến đại trúc phong bái phỏng vợ chồng Sư Thúc, Sư Thúc tốt như từng nói muốn có một viên Đông Nam Duyên Hải đặc sản là Đại Bối Trân Châu, lờ này con đến Đông Hải, đã tìm được một viên. Không hiểu Sư Thúc có muốn xem ngay bây giờ không? Điên bất dịch tờ dịch giờ mở ngâm một lát, mắt nhìn nhìn tiêu giật tài, rồi cười nói, này, con không nói, ta cũng quên phát đi mất. May là con có trí nhớ tốt, nếu không sau này ta về đại trúc phong chỉ sợ tô sư thúc của con la phiền ta đến chết mất. Nói xong, vừa cười vừa quay trở lại. Thương Tùng Đạo Nhân đang dừng lại lắng nghe, tất nhiên không thể quay lại để nghe cái việc viên chân châu này, vèn theo chân bước ra ngoài. Trong động, chỉ còn lại hai người bọn Điền Bất Dịch và Tiêu Giật Tài. Điền Bất Dịch đang vừa cười vừa quay lại, nhưng khi đến nở rồi ngồi xuống trước mặt Tiêu Giật Tài. Nụ cười trên mặt đã không còn nữa, quan sát trước sau, rồi nói khẽ, tính nết tô sư thúc của con đúng là rất thích ngoại vật lại chỉ mong có ngay, GN 100 năm trước đây, đã tự đi đến GN Đông Hải và tìm thấy một viên đại bối chân châu rồi. Lúc này không có ai ở đây, có vấn đề gì, con cứ nói đi đừng ngại. Tiêu giật tài gật gật đầu, mắt nhìn điền bất dịch, thúc, sư thúc quả là có tuệ nhãn, con lưu sư thúc lại đây. kỳ thật muốn bàn bạc với sư thúc về việc trường tiểu phàm môn hạ của người điền bất dịch lông mày nhăn lại trong lòng kinh hoàng hỏi gấp hắn sao vậy tiêu giật tài ho lên một tiếng tức thì đẻ thấp giọng xuống điền bất dịch lập tức hiểu ý thân hình khẽ túi về trước ngưng tờ hờ, hờ nở lắng nghe trong sân động lập tức im ắng chỉ còn lại tiếng âm thanh nói chuyện rất khẽ tờ hờ ơ mờ thì thốt ra 10. hâm tình chú một nguyên tắc là ẩn ưu Nghĩa là ưu tư ẩn giấu. Chương này nói về tấm lòng lo lắng của bích giao dành cho tiểu Phàm cũng nói về nhưng lo lắng trong lòng của tiểu Phàm điền bất dịch vờ vờ nữa. Nên tại hạ dịch là lo lắng trong lòng, ý nghĩa là vậy. Hai bốn mấy đoạn này tại hạ co dịch chính xác được, bản tiếng Anh và thiểu chịu đều có giúp gì, chắc phải đọc nguyên tác, mà cái đó thì tại hạ chịu, bằng hữu nào có nhã ý thì mê em cho tại hạ để tại hạ sửa lại cho chuẩn hơn. hai nở ký hiệu bản quyền bờ. 3, bốn đủ chương 66, mươi và nở dê sư không biết tự lúc nào không khí bông trở nên một ngạn điền bất dịch từ từ đứng thẳng dậy trên mặt lộ rõ vẻ bất định nhưng tuyệt không thể biết chắc trong thâm tâm lao đang nghĩ những gì tiêu giật tài im lặng một lúc mới nói điền sư thúc việc này cháu đã do dự rất lâu nhưng nghĩ cho cùng thì cũng chẳng hay ho gì nếu cứ giấu sư thúc mãi điền bất dịch hít sâu một hơi Khẽ gật đầu, tiêu sư điện, ta hiểu tâm ý của ngươi rồi, thực cảm ơn ngươi rất nhiều. Tiêu giật tài gật đầu, như đang hồi tưởng lại chuyện gì, chậm rãi nói, điền sư thúc, cháu thấy trương sư đệ mặc dù có quan hệ với yêu nữ của ma giáo, nhưng cũng chưa tới mức xa vào tà đạo. Có điều người trong ma giáo âm hiểm độc ác, trương sư đệ tuổi còn trẻ, sợ không tránh khỏi nguy hiểm. Điền bất dịch hừ một tiếng, trên mặt như phủ một lớp sương mờ, lạnh lùng nói, tên xúc xanh đó. để ta về sẽ giao hơn nó. Tiêu giật tài ngước nhìn Điền bất dịch, khe nói, Điền sư thúc, cháu có lời này, không biết. Điền bất dịch gật đầu, ngươi cứ nói. Tiêu giật tài bèn thưa, Điền sư thúc, sở dĩ cháu thưa với sư thúc về chuyện của trường sư đệ là mong sư thúc biết mà xử lý, để trước mắt vụ việc không trở nên nghiêm trọng. Thương tùng sư thúc quản việc hình phạt của thanh vân môn chúng ta tính khí cương cường, nóng nảy, nếu lỡ mà biết được việc này, Chỉ e trương sư đệ. Có điều dù sao hắn cũng là đệ tử của sư thúc, bao năm qua chắc hẳn sư thúc cũng tổn hao không ít tâm huyết vì hắn, nếu sự vụ trở nên tờ giờ âm mở trọng thì sư thúc và thường tùng sư thúc cũng khó ăn khó nói. Thế nên, tiêu giật tài hạ giọng nói nhỏ, nếu trương sư đệ không phạm phải những tội lỗi nghiêm trọng, chỉ cờ ân nở sư thúc đóng cửa dạy dô hắn một trường, thiết nghị cũng là đủ rồi. Điên bất dịch ngẩng đầu, ngắm nhìn sư điệt của mình một cách chăm chú. Gật gù nói, tiêu sư điệt, cháu quả nhiên là có phong cách của bậc đại tướng, không ủng công trưởng môn sư huynh quan tâm coi trọng. Xem ra chức vụ trưởng môn trong tương lai át sẽ thuộc về cháu. Tiêu giật tài hơi cúi đầu, nói, điền sư thúc, người quá khen cháu rồi. Điền bất dịch tờ hờ nở sắc đã trở lại bình thường, cười nhẹ, khá lắm. Vậy cháu cũng nghỉ đi. Hào ý của cháu, đại trúc phong ta sẽ ghi nhận. Chẳng biết vô tình hay lưu ý. điên bất dịch đống như nhấn mạnh khi nói đến ba từ đại trúc phong tiêu giật tài dường như không để ý đến ngữ điệu trong câu nói đó cười nói sư thúc lại khách khí rồi điên bất dịch khẽ gật đầu một cái xoay mình trở đi ba điên bất dịch tay chắp sau lưng đứng lặng hồi lâu nơi rừng cây tinh mịch đêm về khuya bờ ơ u trời lấp lánh muôn vàn tinh tú trăng đã lên cao ánh trăng xuyên qua những tán cây rậm rạp tung tùm chiếu xuống thân hình điền bất dịch Từ trong bóng tối nhìn ra, thấy nơi chân mày lão như hơi nhíu lại, rõ ràng đang suy nghĩ chuyện gì lung lắm. Đúng lúc đó, phía sau chợt vang lên những tiếng chân bước. Điên bất dịch quay nhìn về phía sau, đột nhiên thân hình khẽ run lên, kinh ngạc, là nàng à? Người mới tới chính là thê tử của lão, tô như. Chỉ thấy trong màn đêm thanh vắng, nàng lặng lẽ bước tới, trong khoảnh khắc tựa hồ mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng. dường như bao nhiêu năm tháng không có ý nghĩa gì với sắc đẹp của nàng tô như tiến lại gn nhìn điền bất dịch miệng thoáng hiện nét cười nói vừa rồi huynh mới về tới nơi đã kêu tiểu phàm ra đây nhưng nó không có ở nhà muội đã cho phép nó đi gặp đại lực tôn giả ở kim cương môn một lát giờ chắc cũng sắp về tới đây rồi điền bất dịch khe khẽ gật đầu nhìn tốt như như muốn nói điều gì nhưng rồi lại thôi tô như dịu rằng nói huynh từ lúc đi gặp tiêu giật tài về Mặt cứ đăm đăm chiêu chiều, phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Điên bất dịch thở dài một cái, ra mặt như răng ra, nở một nụ cười nói, ta sớm đã biết là không thể qua được mắt muội Nói rồi, lão đem việc gặp tiêu giật tài và chuyện của trương tiểu Phạm ra sao, lờ ơn lờ lượn kể hết với Tô Như. Tô Như chỉ im lặng lắng nghe, thờ giờ mở ngâm một hồi mới lắc đầu nói, trước tiên tạm chưa nói đến chuyện tiểu Phạm có quan hệ với con gái của quỷ vương ma giáo là thật hay giả. Theo những gì muội cảm nhận được về con người của tiểu Phàm nếu có ai đó nói nó đã gia nhập ma giáo, hay thậm chí là gian tế của ma giáo cải vào thanh vân môn của chúng ta, thì muội tuyệt nhiên không thể tin là thật. Điên bất dịch thử hư một tiếng, điều đó không cờ ân ở mỗi nói thì ta cũng biết. Có điều, ta từ trước tới giờ thu nhận sáu đồ đệ, từ lão đại tới lão lục, cho tới nay chưa từng gây ra chuyện gì, cũng chưa để ta phải lo phiền bao giờ. Tô Như nhìn lão cười nói, bất quá từ lão đại tới lão lục, cũng chẳng có ai giống hắn ta, tại kỳ thất mạch đại thí thực đã khiến huynh mở mày mở mặt. Điền bất dịch cứng họng, nhưng ngoài mặt không muốn tỏ ra là mình đã thua cuộc, tức thì làm bộ khinh khỉnh, nói, dẹp, thế mà cũng cứ gọi là mở mày mở mặt được sao. Bị người ta dùng sấm chớp đánh cho cháy thui như cục đá thì có. Tô Như bật cười khúc khích, ôi, điền sư huynh của mùa ơi, nhớ hồi 300 năm trước. Huynh cũng tham dự thất mạch đại thí, vai phong lắm, bất quá cũng chưa vào tới vòng bốn người. Điên bất dịch bị thê tử lôi chuyện cũ ra trêu, tức thì trở nên lung túng, cáo kỉnh cãi lại, ta nếu không phải nếu không phải là do tâm lý có vấn đề, đêm hôm trước cuộc tỷ thí còn chạy đi tìm muội, rủ muội trốn lên hồng kiểu trên thông thiên phong ngắm trăng sao, thức trắng cả đêm, sớm hôm sau thượng đài, đến cả một chút tinh tờ H.A.N. cũng không có. thử hỏi làm sao vạn sư huynh xứng đáng làm đối thủ của ta chứ. Tối trả tốt như khẽ bĩu môi, nhưng sắc mặt đã hơi ửng hồng, lộ vẻ ôn nhu vô hạn, tưởng như đang hồi nhớ lại những ngày đầu hai người mới lén lút hẹn hò với nhau, nói, vạn sư huynh quả là kỳ tài trời sinh, thông minh tuyệt đỉnh, trong khắp lửa huynh muội chúng ta khi ấy, trừ đạo huyền trưởng môn sư huynh ra, thì đạo pháp tu hành không ai bị kịp. chàng khi đó mới sắp vào tới vòng 4 người thì sư phụ chàng đã cười không ngậm miệng lại được rồi lại còn tính chuyện đánh bại cả vạn sư huynh nữa sao điên bất dịch cười ha hả rõ ràng tâm trạng đã trở nên rất vui vẻ vạn sư huynh tất nhiên là đạo pháp hơn ta xa nhưng mà năm đó trong hai người thì nàng lại cho ta rõ ràng là ta phải có chỗ hơn huynh ấy tô như liếc xéo lão đắp khi ấy chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào che mắt bị thai thiếp Chọn nhớ mờ phải anh chồng như chàng Điên bất dịch nghe vậy chẳng hề tức giận, trái lại chỉ nhìn thê tử cười ha hả ánh mắt tràn đờ ơ ý hạnh phúc, thốt nhiên giang tay kéo thân thể mềm mại của tôi như vào lòng. Tôi như chừng mắt mắng khẽ, chừng này tuổi đầu rồi còn làm cho quỷ. Tiểu Pham sắp tới đây rồi, nó mà thấy chúng ta thế này thì còn gì là thể diện. Điên bất dịch chỉ cười không nói, tôi như khe khẽ túi đầu, cũng không có ý gì muốn thoát ra. Đêm trong như nước, tịnh vắng bốn bể. Gió đêm mơn man ve vuốt cành lá trên cao. Cả khu rừng chìm trong an tĩnh. Sau một lát đông nghe Tô Như nói, kỳ thực, muội thấy bộ dạng của trường tiểu phạm bây giờ rất giống với huynh khi ấy. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn phu quân, huynh có cảm giác đó không? Điên bất dịch ngẩn ra, chẳng thấy gì cả. Tô Như cười nói, thái độ vừa rồi của huynh là nghĩa gì vậy? Thực sự khi ấy huynh cũng giống hệt như tiểu phạm bây giờ. Cái bộ dạng khờ khờ khạo khạo đó, mọi người đều nghĩ huynh chẳng thể nào sánh kịp với các huynh đệ đồng môn tư chất cực tốt. Thế nhưng cuối cùng tại đại trúc phong này thì người có thành tựu cao nhất lại chính là huynh, đạo pháp cao cường nhất cũng là huynh, sau cùng sư phụ huynh cũng truyền lại vị trí thủ tọa cho huynh đó thôi. Điên bất dịch thậm ử trong miệng, kể ra khi đó ta cũng khờ khạo thật. tô Như cười khúc khích, lắc đầu nói, huynh ấy, ra đầu rồi, ra mặt quả cũng dày hơn nhiều. còn dám nói mình không hiểu nữa hay thôi, đoạn túi đầu khẽ tiếp, bất quá trong trường hợp của tiểu phạm, muội không tin là huynh không nhìn ra, biểu hiện của hắn trong 12 năm qua, tất nhiên không được tốt như lâm kinh vũ hay lục tuyết kỳ vốn tư chất thông tuệ, nhưng cũng không thể nói là ngốc nít, muội nghĩ ít nhất nó cũng khá hơn trình độ trung bình. Chỉ có điều mấy năm đầu tiên, nó bị huynh thở ơ không quan tâm đến, lâu giờ ơ nở trong thâm tâm cảm thấy tự ti, đâm ra tới giờ vẫn cứ thẳng đơ chậm chạp như cây gỗ vậy. Nói tới đó, tốt như tựa hồ như hồi tưởng lại điều gì, tờ giờ mở mặt một lát mới tiếp tục, nhưng mỗi quả thật nghị không ra, tại sao năm đó tiểu phàm mới tu luyện thái cực huyền thanh đạo tới tờ NG thứ nhất, đạo Pháp còn thô thiển vậy mà đã có thể ngang ngửa với đồng đạo có thời gian tu luyện lâu hơn nó vài ba LN. Điên bất dịch lắc đầu, thở dài như muốn chút bỏ hết phiền muộn trong lòng, chậm rãi nói. Hiện giờ nghĩ mấy chuyện đó cũng chẳng ích gì, lát nữa khi Lão thất tới đây, ta tự nhiên sẽ hỏi hắn cho rõ xem thời gian GN ở đây hắn đã ở đâu, không chừng sẽ gợi mở thêm được nhiều tình tiết mà chúng ta chưa biết. Tô Như liếc nhìn Lão, tùng tịm, Huynh không phải muốn dùng cái bộ mặt hung tờ HN ác sát này để cật vấn nó đấy chứ. Chỉ sợ nó chưa nói được câu nào thì đã bị Huynh làm cho sợ cứng cả lưỡi rồi. Điên bất dịch gật gù, sao ta lại không biết chứ. Chẳng qua đôi khi tâm lý không được thoải mái, buộc phát ra ngoài, mới thành bộ dạng như vờ Tô Như cả cười, kỳ thực muội cũng biết huynh coi nó là đệ tử có tiền đồ sáng lạn nhất của mình, muốn nó không chỉ tiến bộ vượt bậc về đạo pháp mà còn cả trong cách đối nhân xử thế hàng ngày, mong nó được như bọn Tề hạo, tiêu giật tài, có thể đạt được thành tựu như một trong hai kẻ đó, ngõ hờ ơ tương lai tới đó, nàng đống khe khẽ thở dài, thở giờ ơ mở ngâm không nói nữa. Điên Bất Dịch im lặng một lát mới thốt lên, "Làm sao nàng biết?" Tô Như nhìn lão, tựa hồ do dự một chút, đoạn trả lời, "Bất Dịch, tính cách của huynh suốt bấy nhiêu năm qua, muội chưa bao giờ thấy huynh như vậy kể từ khi xảy ra chuyện của Vạn Sư huynh, vì thế." Điên Bất Dịch tờ dịch giờ ơ mở mặt dây lát, cờ hờ mở chậm gật đầu, "Ta hiểu ý muội rồi, bất tất phải nói nữa." Tô Như nhìn lão một lát, đột nhiên bật cười. Nếu tiểu phàm mà biết được sư phụ nó lúc nào cũng quan tâm đến nó như thế này, đặt biết bao kỳ vọng to lớn vào nó, không biết thằng bé sẽ vui sướng đến thế nào. Điên bất dịch hư một tiếng, lại làm ra bộ mặt khinh khỉnh, quay đi vênh mặt nói, ta mà đặt kỳ vọng lớn lao vào cái thằng đầu đất ấy à. Ở đó mà mơ. Tô Như ở phía sau lưng lão bấm bụng cười tủm tịm, chợt nhận ra trượng phu vẫn còn đang nắm chặt tay mình, trong lòng đông vô cùng ấm áp thiết tha. Thấy tính cách của Lao đã 300 năm qua rồi mà vẫn chẳng thay đổi một tí tẹo nào. Nàng im lặng mỉm cười, khe nắm chặt tay chồng. 3. Lại nói Trương Tiểu phàm cùng Tống Đại Nhân sau khi từ biệt sư phụ của thạch đầu là đại lực tôn giả để quay trở về. Bên hai vẫn còn phản phất tiếng cười hỉ hả của thạch đầu phía trước chỉ thấy màn đêm sâu thẳm, Trừ vài đệ tử lắc đắc đứng canh phòng, còn lại mọi người ai nấy đều đã quay về nghỉ ngơi. Chừng tới khi sắp về tới cửa sơn động của đại trúc phong tống đại nhân trong lòng vẫn cảm thấy có chỗ không thoải mái bèn quay sang tiểu phàm hỏi tiểu phàm mấy lời lúc nãy ta nói với đệ đã nhớ kỹ cả rồi chứ trương tiểu phàm đáp đệ nhớ rồi sư Minh. tống đại nhân khẽ gật đầu nói ta không biết sư phụ có chuyện gì với đệ nhưng hồi nãy sau khi sư phụ đi gặp tiêu giật tài sư huynh về ta thấy hai lông mày của người cứ nhữ cả lại chắc chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu trương tiểu phàm im lặng không nói gì nhưng trong lòng cảm thấy rất lo lắng không biết có phải tiêu giật tài đã đem chuyện mình và bích giao ra nói với sư phụ rồi không nếu quả như vậy thì lát nữa khi sư phụ truy vấn hắn thực sự chẳng biết giải thích thế nào tống đại nhân thấy tiểu phàm không nói gì mặc dù trong lòng cũng cảm thấy hơi lo nhưng ngoài mặt vẫn nở một nụ cười vô vô vai tiểu phàm an ủi tiểu phàm để bất tất phải lo lắng quá như vậy Sư phụ Bình Nhật tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực ra trong lòng thập phần yêu quý sư huynh đệ chúng ta. Nói tới đó, lao hạ giọng tờ hờ ơ mà thì, này, nhưng đệ cũng chớ có cứng đầu cưng cổ cái lại sư phụ, Vạn nhất người mà nổi trận lôi đỉnh thì mấy người bọn huynh cũng chẳng dám cầu xin hộ đệ đâu. Tiểu Phang trong lòng cảm thấy ấm áp, xúc động nhìn tống đại nhân khẽ lắp bắp, đại sư huynh, đệ đệ mấy hôm trước thật không phải với huynh, thật chẳng ra gì, huynh huynh đừng giận đệ nhé. Tống Đại Nhân cười ha hả, giơ tay vào đầu Tiểu phàm, nói, kể làm gì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy. Thôi đệ mau dảo chân lên, đừng để sư phụ đợi lâu. Ô oh, nhưng mà trời hôm nay lạ thật đấy, mới khi này chăng hãy còn sáng lắm, giờ mây đen ở đâu đã tụ về sầm xịt cả rồi. Đúng là Đông Hải có khác, quả có chỗ dị biệt so với Trung Nguyên chúng ta. Trương Tiểu phàm ngẩng đầu nhìn trời, quả nhiên thấy bờ u trời dường như bóng tối sơ mở lại. Vừa mới rồi trăng còn sáng tỏ khắp nơi, giờ chỉ toàn mây đen vỡ ân lở vũ trồng chất lên nhau, ánh sáng chỉ còn lờ mờ, thật dễ khiến người ta sinh ra phiền muộn. Nói tới đó thì hai người đã về tới nơi, Tống Đại Nhân và Trương Tiểu phàm dừng lại, đông nghe vẳng từ trong động tiếng cười giòn tan của Điển Linh Nhi và Đỗ Tất Thư. Tiểu phàm tờ giờ ơ mở ngâm một chút, đoạn nói, Đại Sư huynh, đệ ra thẳng ngoài rừng gặp Sư Phụ đây, không vào đó nữa đâu. Tống đại nhân liếc nhìn hắn, khẽ gật đầu, "Vậy cũng được, để nhanh đi đi. Nhưng mà bây giờ trời tối hôm thế này, để đi lại trong rừng phải cẩn thận một chút, biết chưa?" Trương Tiểu Phàm thoáng lộ nét cười, gật đầu một cái rồi rảo bước về hướng rừng cây um tùm. Tống đại nhân nhìn theo hắn, bất giác cảm thấy bóng dáng tiểu sư đệ của mình toát lên một vẻ cô đơn hiu quạnh thì thở dài một tiếng, lắc đầu, rồi quay mình trở vào trong sân động. Vừa luôn vào dưới tán rừng rậm rạp, Bóng tối tựa hồ như đang lẩn trốn khắp mọi ngóc ngách của rừng sâu đông nhất thể phóng vào ra, bao vây khắp thân ảnh trương tiểu phàm. Hắn dừng lại, trong lòng hơi rung động, nhưng chỉ một lát sau, cặp mắt của hắn đã giờ ân nở giờ ân nở quen với quang cảnh u ám của khu rừng. Trời đêm âm mù, vài ánh trăng còn vương xót lại cố gắng lắm mới lách qua được tán lá dày, rơi lắc đác trên mặt cỏ, mờ mờ ảo ảo. Cả khu rừng chìm trong tĩnh lặng, không còn tiếng chim hót của ban ngày. không một tiếng hô hấp của thú rừng, thậm chí cả tiếng côn trùng giả dích hàng đêm hôm nay không hiểu sao cũng bật công. khắp nơi chỉ toàn những thân cây cổ thụ, cành lá xung xuê, thâm nghiêm tĩnh mịch như những chiến binh câm lặng đứng trong đêm dài. Chỉ có tiếng gió thổi, gió từ xa xăm trong biển đêm mù mịt lượn trên những tán rừng, lay động những tàn cây, tạo nên âm thanh xào xạc. Trang thiếu niên cô độc bước đi trong rừng đêm tham thảm, trong thư ánh sáng mờ ảo của rừng đêm. Ý nghĩ của tiểu Phàm đống trở nên phiêu đảng, không hiểu sao đột nhiên hồi tưởng lại một thời điểm xa xôi, rất xa xôi trong quá khứ, một ánh đèn vàng vọt yêu ớt, một đứa bé níu chặt tay mẹ, đối diện với bóng tối vây quanh, mắt mở to phảng phất sự sợ hãi. Những ngày tháng ấy từ lúc nào đã trở thành quá vãng xa xôi, vô tình hắn không hay biết. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thốt nhiên ngẩng đầu lên, gia tăng cước bộ, xăm xăm tiến về phía trước. Hắn không hề hay biết. Phía trước hướng đi ấy, nơi bóng tôi thâm ù, không một tiếng động, đống bừng lên hai cửa ULZ sáng đỏ hồng, như hai ánh lửa hừng căm. Như hai con mắt rực lên phẫn nộ. Ba, Điên bất dịch như mày, có vẻ không còn đủ kiên nhẫn, sao giờ này nó vẫn chưa tới? Tô Như nhìn lao nói, sao huynh nóng nội thế? Đại nhân đã đi gọi nó về rồi, nhưng từ chỗ đại lực tôn giả về đây, cho dấu chạy nhanh đi nữa cũng phải mất một lúc chứ? Nếu huynh không nhịn được sao không đẳng vân giá vũ đi tìm nó cho nhanh. Điên bất dịch hư một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đêm, lẩm bẩm, kỳ quái thật, sao thời tiết ở Đông Hải thay đổi mau trong thế. Tô Như cũng nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu lại, đúng là lạ thật, vừa mới đây còn sáng lắm mà. Nàng ngước nhìn những đám mây đen vờn ân ở vũ trên đầu, cảm giác không được thoải mái, đột nhiên xoay chuyển ý nghĩ, quay sang hỏi điện bất dịch, bất dịch, từ đầu tới giờ. Muội luôn cảm thấy có một chuyện này không được rõ ràng. Điên bất dịch nhìn nàng, hỏi, là chuyện gì? Tô Như nói, nếu như tiểu phàm quả có quan hệ với con gái của giáo chủ ma giáo đúng như tiêu giật tài nói, xét về tình về lý, đáng lẽ hắn phải nói với thương tùng sư huynh trước, điều này chắc bản thân hắn biết rất rõ. Thế nhưng hắn lại nói chuyện riêng trước với huynh, che giấu sự thật, tức là đi ngược lại với thương tùng sư huynh. Thương ngay! Hắn cũng đâu có đặc biệt thân thiết gì với đại trúc phong ta, vậy nên muội có cảm giác không được chắc chắn lắm trong chuyện này. Điên bất dịch tờ dịch giờ m tư giây lát, đoạn nói, người này thực không đơn giản đâu. Thô như những mày, tại sao? Điên bất dịch không trả lời ngay, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói, theo như ta biết thì trưởng môn sư mình trong mấy năm GN ở đây chỉ chuyên tâm vào việc tu đạo, những việc trong sư môn hở như không mấy để ý tới. bình nhật có xảy ra chuyện gì đều là giao cho thương tùng sư huynh và các vị trưởng lao xử lý lao bông cười nhạt một tiếng tờ giờ ơ mở giọng nói nhỏ thế nên dạo này môn hạ cũng có một số kẻ gì thai nói nhỏ với nhau là thương tùng sư huynh của long thủ phong mới là trưởng môn nhân thực sự tô như toàn thân rung động sắc mặt lộ rõ vẻ lo lắng kéo và táo điền bất dịch tờ hờ thì những chuyện này huynh tuyệt đối không nên nói lung tung bên ngoài điền bất dịch gật đầu nói Chuyện này ta tự biết rồi, mội yên tâm đi. Nói rồi, lão lại tờ giờ mở ngâm suy nghĩ một lúc, mội cũng biết đấy, thanh vân môn chúng ta trong 2.000 năm trở lại đây, đặc biệt từ khi thanh diệp tổ sư sáng lập ra bảy chi phái thì vị trí trưởng môn trước giờ luôn là do đệ tử của thông thiên phong đảm nhận. Vậy mà nay, tôi như mỉm cười tiếp lời lão, vậy mà nay thương tùng sư huynh trong môn phái chúng ta quả là người có đức cao vọng trọng, đạo pháp lại cao thâm. Uy tín chỉ dưới có một mình đạo huyền sư huynh mà thôi. Khi trước chuyện tiêu giật tài tiếp nhận vị trí trưởng môn vốn không thấy ai dị nghị gì, nhưng như tình thế hôm nay mà xét có lẽ cũng không tránh khỏi có lời ra tiếng vào. Điên bất dịch trầm dai nói, hơn nữa trong 200 năm nay, thương tùng sư huynh chấp trưởng hình phạt ở thanh vân môn, thường ngày nói một là một, hai là hai, trừ đạo huyền sư huynh ra, trong mắt huynh ấy sớm đã chẳng có ai nữa. Tiêu sư điệt lo ngại cũng là lẽ thường thôi. Tô Như khẽ túi đầu, một lát mới nói, bất dịch, chuyện tranh giành chức trưởng môn này có ảnh hưởng rất to lớn, huynh chớ nên can dự quá sâu. Điền bất dịch khẽ lắc đầu, ta ngày thường vẫn tỏ ra không quan tâm đến chuyện gì, nhưng dù sao cũng là người đứng đầu một chi phái, chuyện này làm sao có thể tránh khỏi có can dự. Hôm nay tiêu giật tài cố tình tỏ ý tốt với chúng ta, quá nửa là để gây dựng một mối dây ân tình giữa ta và hán phòng sau này khi cuộc tương tranh đó xảy ra. chúng ta đi một bước phải cẩn thận một bước xem ra chẳng còn cách nào khác thô như thở dài gật đầu nói cũng phải vậy thôi 3. U không biết tự trốn nào trong sâu thẳm rừng đêm một trận âm phong thình lình thổi tới trương tiểu Phàm bông cảm thấy từ cổ trở lên lạnh lẽo vô cùng vội ngẩng nhìn khắp trên đầu chỉ thấy tán cây lòa xòa rung động như bờ ơ yêu ma đang nhảy múa hắn nhíu mày tờ ơ mở nghĩ hôm nay khu rừng này có vẻ tràn đờ ơ y quý khí Thật khác xa so với mấy hôm trước. Tới đó hắn lại tự nhủ, bản thân ở đây đã bấy nhiêu ngày, chưa từng thấy có yêu ma tà vật. Hôm nay trời mới âm u một chút, sao mình đã phải lo lắng làm vậy? Nghĩ tới đó, trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn cười với chính mình, bèn xăm xăm bước tiếp. Đột nhiên, từ phía sau lưng hắn vang lên một âm thanh như tiếng ma kêu quỷ khóc. Trương Tiểu Phàm cả kinh thất sắc, quay ngoắt mình lại, chỉ thấy sắc mặt hắn lập tức trở nên trắng toát. trong bóng đêm âm mù, giờ nở giờ nở hiện hiện một chiếc khô lâu hai mắt lấp loé ánh sáng đỏ rực, dập dờn bay lượn trong không trung. trong tiếng ma kêu quỷ khóc ấy, cái khô lâu ánh hồng đỗng dừng lại giữa khoảng không, từ từ quay qua đối diện với trương tiểu phàm. trương tiểu phàm nhìn vào hai con mắt rông không của nó, chỉ thấy sâu trong đó hình như ẩn hiện những tia lửa, không cưỡng được cảm thấy toàn thân rét run lên. sau một khoảnh khắc, từ phía sau cái khô lâu Cờ thờ ơ mờ chậm xuất hiện hai bóng người. Trong ánh sáng đỏ hồng của cái khô lâu, hắn thấy một trong hai người là một lao già gờ y nhom, mặt mũi dữ tợn, sắc diện khô kiệt, tựa như chỉ có một lớp da bọc lên xương sọ mà thôi. Trông chẳng khác cái khô lâu đỏ hồng là mấy, cặp mắt độc gác nhìn chòng trọc vào trương tiểu phạm, lộ rõ vẻ hằn học phấn hận. Con kẻ thứ hai bộ dạng trông như giống xài lang, mặc dù thân hình khá to lớn nhưng lại bị lao già xách trên tay như chú gà nhép. Đến cử động cũng không được, sắc mặt đờ ơ y vẻ đau đớn khổ sở. Nhìn thấy gã, Trương tiểu phàm không khỏi giật mình kinh hãi, kêu á lên một tiếng. Gã này không phải ai xa lạ mà chính là một trong hai kẻ tiểu phàm đã gặp bên dưới vạn bức cổ quật ở không tăng sơn dạo trước, mới hôm rồi cũng lại đã thấy xuất hiện tại lưu ba sơn này, giã cổ đạo nhân. Chỉ thấy gã bị lao giả khô quắc ấy dùng tay phải xách cổ, nét mặt đau khổ như sắc khóc. Thế nhưng khi nhìn thấy trương tiểu phàm đứng trước mặt thì lạ thay, sắc mặt gã lập tức thay đổi, tựa như nhìn thấy vị cứu tinh xuất hiện, chỉ ngay vào tiểu phàm têu to, a chính hắn, chính là hắn. Trương tiểu phàm sợ đến ngây người, chỉ thấy Dã cầu đạo nhân cứ chỉ vào mình tiêu gọi liên hồi mà chẳng hiểu đầu cua thai nheo ra sao cả. Lao giả queo vẫn chừng chừng nhìn hắn đờ ơ y ác ý, cất giọng khàn khàn trói thai hỏi Dã cầu đạo nhân. có đúng là thằng tiểu nghiệt trùng thanh vân môn này không? Dã cẩu gật đầu lia lia, môn liên thoáng nói: dạ, dạ, đúng là nó đó. hấp huyết tiền bối, chính mắt tại hạ đã thấy thằng xuất sinh này giết hại truyền nhân duy nhất của ngài là hấp huyết quỷ khương lao tam. chương 67, hờ hớp tờ vì hệ tờ la hó yêu, lao già mặt mũi nanh ác đó là một lao ma đầu trong ma giáo đã thoái ẩn nhiều năm nay, tự hiệu là hấp huyết lao tổ. Nhưng người chính đạo và cả rất nhiều người trong ma giáo đều NGM gọi lao ta là hấp huyết lao yêu. Nguyên nhân chủ yếu là do lão ta tu tập tà môn yêu pháp hấp huyết đại pháp, đòi hỏi người tập phải hút lấy tinh huyết của người sống để tu luyện, vô cùng quỷ dị đáng sợ. Tuy yêu pháp này lợi hại, nhưng đối với bản thân người tu tập nó lại có phản ứng phụ, vì thế phàm là người tu tập hấp huyết yêu pháp, ai ai mặt mũi cũng nên ác, chẳng giống người thường. Do đó ngay trong ma giáo cũng ngấm nở gơ có nhiều lời chỉ trích. Quay lại chuyện đang nói, yêu pháp này không hề tờ ơ mờ thường, một trăm năm trước khi lão ta xuất thế, cũng đã từng gây ra một trường mưa máu gió tanh, làm cho đám người trong chính đạo phải đau đầu nhức có mãi. Nhưng sau này ma giáo thất thế, chính đạo liên thủ đánh đuổi, hấp huyết lao yêu vì phải chạy trốn sự truy sát của mấy cao nhân chính đạo. cũng cùng với ma giáo giờ giờ nở thối lui ra khỏi Trung Nguyên, về sau chẳng hề có tin tức gì nữa. LN này ma giáo phục hưng, quần ma thề vũ, hấp huyết lao yêu vốn thuộc vạn độc môn một trong bốn đại chi phái của ma giáo nên cũng được mời đến. Nhưng trước khi xuất sơn, đệ tử duy nhất của Lao Ta hấp huyết quỷ khương Lao Tam vì thối tha giống với bọn giã cẩu đạo nhân và lưu hạo, nên được đám người giã cẩu đạo nhân mời đến để trợ quyền. Không ngờ đủ hơi vạn bức cổ quật chẳng hiểu vì sao bị người ta giết chết. Hấp huyết lao yêu sau khi biết tin thì vô cùng giận dữ. Phải biết rằng môn phái lao ta, bởi vì hấp huyết yêu Pháp thanh danh hết sức xấu xa, hơn nữa quá trình tu luyện lại nguy hiểm khôn lường, chỉ cờ hơn nờ một chút sơ ý sẽ bị yêu Pháp cắn ngược trở lại, cạn hết tinh huyết mà chết. Vì thế ngay cả trong ma giáo cũng chẳng có mấy người mong muốn tu luyện. khương lão tam là đệ tử duy nhất mà khó khăn lắm lao ta mới tìm được mười mấy năm trước đây tính cách rất hợp với tính tình cổ quái của lão nên lão ta trong lòng hết sức yêu mến chàng rẽ chết không minh bạch bảo sao mà lao không tức giận điên người thời gian VN ở đây trong ma giáo có rất nhiều động tĩnh đầu tiên là quỷ vương tông kéo đến vùng lưu ba sơn hoang vu huẻ lánh ở ngoài đông hải này sau đó ba đại tông phái khác cũng nở lượt phái xuất cường viện đến Hấp huyết lao yêu là một trong số người đó, có lẽ cũng vừa mới tới Lưu Ba Sơn ngày hôm nay. Vừa may gặp phải ngay đám giã cẩu của luyện huyết đường. Bọn niên lão đại, Lưu Hạo đều là những kẻ rào trá, nhìn thấy hấp huyết lao yêu sắc mặt âm tờ mờ, biết rằng Lão ma này tính tình cổ quái tàn nhẫn hung ác, nghĩ rằng lao nhất định vẫn còn căm hận về cái chết của đệ tử, nên ai nấy đều chuẩn bị bỏ chạy. Chàng dè, giã cẩu đạo nhân tính tình có phần thẳng thán. không khéo an khéo nói đột nhiên tiến tới trước mặt chào hỏi miệng thì nói à lao tiền bối đã lâu lắm không gặp không ngờ ngài vẫn mạnh khỏe như xưa nói chưa được nửa câu hấp huyết lao yêu nghe thấy thì nghĩ rằng tên dã cẩu này quả thật đáng chết liên lụy đến cái chết đệ tử của ta còn chưa thèm tính không ngờ còn dám châm biếm sao ta vẫn chưa chết liên bừng bừng tức giận tóm lấy dã cẩu nhấc lên dã cẩu đạo nhân lúc này mới thấy mình ngu ngốc Chỉ dối rít cầu xin tha tội. Hấp huyết lao yêu cũng chẳng nhiều lời, chỉ nói với hắn, bây giờ chúng ta đi đến chỗ Thanh Vân Môn để tìm kẻ đáng ghét đã giết chết đồ đệ của ta, tìm được thì coi như ngươi mạng lớn, không tìm ra thì ta trước hết sẽ hút cạn máu của ngươi để tế điện cho đồ đệ của ta. Chỉ mấy câu nói này thôi giã cầu đạo nhân mặt mày tái dại, không nớt kêu khổ. Từ lúc đến Lưu Ba Sơn, Trương Tiểu Phàm đã nhiều lờ nhìn thấy giã cẩu đạo nhân. Nhưng dã cẩu đạo nhân khi đó nếu không đấu phép với người khác, thì là đang chạy trốn trối chết trên không trung đều không hề nhìn thấy Trương Tiểu Phạm. Hơn nữa lúc ở Sơn Động bí ẩn, Trương Tiểu Phạm cũng đứng ẩn trong bóng tối, đến khi hắn ra khỏi chỗ đó thì dã cẩu đạo nhân đã sớm cùng với người khác lao vào đánh đấm âm mờ y cùng với bọn đệ tử chính đạo rồi. Giá cẩu thờ hờ ơ mà nghĩ, ai mà biết được tên đáng ghét đó đã đến Lưu Ba Sơn hay chưa, vạn nhất hắn ta chưa đến. bản thân ha chẳng phải chết toan uổng dưới cơn thịnh nộ của hấp huyết lao yêu sao tức thì hắn cầu xin van mãi mãi không thôi tuy nhiên hấp huyết lao yêu lòng dạ sắt đá chẳng thèm cho vào thai cứ thế sách cổ hắn âm tờ hờ ơ mở bay đến chỗ đám người chính đạo đang ở lúc này trong khu rừng tối đen đột nhiên nhìn thấy thân ảnh của trương tiểu phàm giả cầu đạo nhân quả thật vui mừng ra mặt cảm thấy cao hứng còn hơn là nhìn thấy thân sinh phụ mẫu của bản thân tức thì hét lớn chính là hắn Không thể nhờ mơ được, dù hắn có hóa thành cho ta cũng nhận ra hắn. Hấp huyết lao yêu hừ lạnh một tiếng, tay khẽ vung lên, tức thì ném ra cẩu bay tít ra tận đằng xa giống như một thứ tạp vật. Một lúc lâu sau trường tiểu phẳng nghe thấy từ đằng xa truyền lại một âm thanh nghèn nẹn, ngay sau đó là một tiếng kêu đau đớn. Cũng chẳng biết dạ cẩu cuối cùng đã rơi xuống mặt đất hay là va trúng một cây đại thụ nữa. Hấp huyết lao yêu nhìn khắp trên dưới đánh giá tên tiểu bối đệ tử của thanh vân môn đang đứng trước mắt. nhưng vẫn chưa lập tức xuất thủ, trái lại còn cao mày suy nghĩ. Mặc dù Lao Ta tính tình tàn nhẫn hung ác, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có lý trí. Hôm đó khi đám người luyện huyết đường vác thi thể của Khương Lão Tam về, Lao Ta vô cùng cuồng nộ thương tâm, nhưng ngay sau đó phát giác ra chỗ kỳ quái. Khương Lão Tam chết là do huyết nhục bị khô cạn, nhìn thế nào đi nữa cũng giống như bị giết bởi hấp huyết yêu pháp của môn phái Lao Ta. trên thế gian này ngoại trừ bản thân và khương lão tam lại có người luyện thành kỳ thuật này sao thật khó hiểu lão ta tự nhiên không biết rằng trên cây thiêu hỏa côn trong tay trương tiểu phàm có vệ huyết châu của ma giáo tiền bối hát tâm lão nhân truyền lại nhưng với kinh nghiệm trăm năm tu hành lão ngay lập tức nhận định tên hung thủ này nếu không sử dụng hấp huyết yêu pháp thì ít nhất cũng sử dụng một thứ pháp thuật tương tự hơn nữa đạo hạnh nhất định không hề thấp kém chỉ sợ chẳng kém bản thân lão tam ấy Vì thế lúc này gặp trương tiểu Phàm lao ta cố nén cơn tức giận, quan sát thật kỹ lưỡng con người này để xem cuối cùng có gì kỳ quái không. Chỉ là lao ta nhìn đông ngó tây, lông mày nhíu chặt, nhưng vẫn chẳng nhìn ra một kết quả nào. Từ đầu đến chân, rồi lại từ chân đến đầu, gã tiểu tử này vẫn chỉ là một quá đệ tử hết sức bình thường của thanh vân môn, chẳng hề có một điểm nào xuất chúng hơn nữa chẳng có nửa phần cái vẻ tàn nhẫn hung ác của hấp huyết yêu pháp. Trương Tiểu Phàm đứng nguyên tại chỗ, mặc dù tâm lý có chút run sự vì bị Lao già quỷ khí mờ mịt này soi mói, lại không biết Lao ta là ai, nhưng thấy Lao ta đi cùng với giá cẩu, thì nhất định là người trong ma giáo, nhìn hai người bọn họ nói chuyện, hình như đến đây chỉ để tìm mình. Trên không trung chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một chiếc đầu lâu mở ưu đỏ đang tỏa ra ánh sáng đỏ rực, rồi bắt đầu cờ hờ ơ mở chậm xoay tròn. Giọng nói của hấp huyết lao yêu từ phía sau vở NG sáng đỏ ấy, lạnh leo truyền đến, thanh vân môn tiểu tế tử, có phải ngươi đã giết chết Khương lão Tam đổ nhi của ta không? Trương Tiểu Phàm giật mình, ngạc nhiên hỏi, ai là Khương lão Tam? Hấp huyết lao yêu nghẹn lời dây lát, trong lòng hết sức tức giận, nếu là ngày trước, lao ta sớm đã sử dụng pháp thuật, hút cạn hết máu của thằng cha này đã rồi mới nói sau. Chỉ là nghĩ rằng gã đệ tử Thanh Vân Môn này trên mình cũng có pháp thuật hút máu trình độ không hề thấp kém, nên vô luận thế nào cũng phải làm rõ trước đã. Vì thế Lao Ta lập tức cố kìm nén lửa giận, nhưng giọng nói cất lên đã giống như quỷ khóc lang chu Có phải ngươi tại vạn bức cổ quật ở không tang sơn dùng hấp huyết đại pháp giết người đó không? Trương Tiểu phàm trong lòng chấn động, lại nghe thấy hai chữ hấp huyết. Lập tức liền nhớ lại, trong đầu hiện lệnh tình cảnh kinh sợ hôm ấy, không nén được sự lo âu trong lòng. vô thức đưa tay sở vào thành thiêu hỏa côn đang dắt bên hông thiêu hỏa côn đang nằm yên lặng bên hông hắn giống như ác ma đang say ngủ hấp huyết lao yêu thấy hắn một lúc lâu mà chẳng nói gì giống như đang xuất tờ hờn ân đúng là trong mắt chẳng coi lão ta vào đâu cả so với đám cao thủ thanh vân môn năm xưa truy sát bản thân lão thì còn ngạo mạn gấp mười ln lão ta tính tình tàn nhẫn hung bạo nếu không phải trong lòng có chút nghi vấn lẽ nào lại chịu nhịn lâu như vậy Thấy thế đùng đùng tức giận, gờ ơ mở to một tiếng tiểu tử thanh vân môn, trả lại mạng cho đệ tử của ta. Trương tiểu phàm kinh hoàng, lùi lại một bước. Chỉ nghe thấy xung quanh ơ mở vang tiếng quỷ khóc, âm phong lạnh tấu xương, chạm vào thân thế thấy lạnh buốt thậm chí sau gáy hắn cũng thấy lạnh toát, lông tơ trên thân thể đều như dựng đứng hết lên. Cái đầu lâu màu đỏ trên không trung đột nhiên há to cái miệng âm ụ, trong giây lát chỉ thấy từ bên trong cái miệng đó vọt ra năm đạo hắc quang rơi xuống ngay trước mặt trương tiểu Phàm qua chốc lát rồi rung rung lắc lắc chối dậy trương tiểu Phàm ngưng tờ hờ nở dưới bị vẫn biết rằng ma giáo yêu nhân trước mặt tà pháp quái dị nhưng khi nhìn kỹ thì không tránh được sờn hết tóc gáy chỉ thấy năm đạo thân ảnh giờ L lớn hơn ấy cả năm đều hình thù kỳ dị nhưng diện mạo thì đều quỷ quái hung ác giống nhau hoặc là mồm đỏ lòm như chậu máu hoặc là răng nanh chĩa ra sắc nhọn nồng nặc mùi tanh tuổi xứ huế chưa đỡ hơi uh, dây lát, nam thân hình quỷ quái ấy không ngờ đã phình ra to lớn gấp đôi trường tiểu Phàm phía đằng sau bọn chúng hấp huyết lao yêu song thủ kết thành pháp ấn kỳ quái hoặc điểm hoặc vô lên cái đầu lâu mở ửu uh, đỏ làm nó đung đưa một hồi đám quỷ quái ấy liền chuyển động một cách tương ứng rõ ràng là đang bị lao ma đầu khống chế lúc này dường như những tia sáng màu đỏ phát ra từ chiếc đầu lâu ấy làm cho trong mắt của hấp huyết lao yêu tựa như cũng có chút sắc đỏ chỉ nghe lão ta cười lạnh một tiếng mười ngón tay bông năm chặt suy một tiếng bóp chặt lấy chiếc đầu màu đỏ gn như cùng lúc với động tác của lão ta mắt của năm quỷ vật to lớn ấy đột nhiên đỏ lử, phát ra những ánh mắt đờ ơ y hung lệ đồng thời ngẩng đầu hướng lên trời chu lên như chó sói hu Trương Tiểu Phàm thân hình run lên ơn nở bật, thờ hở nở trí bị lấy mất vài phần, chỉ cảm thấy xung quanh quỷ hình chớp sáng, tiếng quỷ khóc ấy như khoan xuyên vào tai, đâm thẳng vào trong não của hắn, đau đớn không thể chịu được. Nam quỷ vật đó ngửa mặt lên trời chu một trang dài, giây lát sau nhất tề lao đến, tiếng gió rít lên, Trương Tiểu Phàm dùng hết sức nhảy về phía sau, vất vả tránh né đòn đánh đó, chỉ là chẳng đợi cho hắn lấy lại bình tĩnh, nam quỷ vật ấy lại nhất tề hạ thủ. trong tiếng chu chéo, chúng cùng nhau đưa quỷ chảo thọc xuống dưới đất. Trương Tiểu phàm ở trên không trung tay nắm chặt thiêu hỏa côn, trong lòng hơi chút an tâm, thiêu hỏa côn dường như cũng cảm thấy có chuyện, tỏa ra ánh sáng màu xanh nhạt, rồi giờ ớn nở giờ ớn nở sáng bừng lên. Nhưng chẳng đợi cho hắn nghĩ ngợi nhiều, những quỷ chảo đã thọc sâu xuống dưới ấy hình như đang nắm lấy một thứ gì đó trong lòng đất, trong một hồi âm thanh chu dài, âm phong tức thì nổi lên, cả một mảng đất bị giật bung lên. Nhưng thứ làm người ta khiếp đảm chính là từ dưới đất, vô số âm linh lớn bé ào hạt Lao ra, bay đến chỗ trương tiểu phạm, trong nháy mắt hắn đã bị chúng vây xung quanh. Hấp huyết Lao yêu khóe miệng lộ ra một nét cười lạnh, nhưng ngay sau đó lại cao mày, bởi vì Lao ta trong lòng cố kỵ thiếu niên này thân mang dị năng, vì thế mà từ đầu không hề sử dụng hấp huyết đại pháp thành danh của lão, nhưng lại sử dụng một bộ pháp thuật đắc ý tu luyện được trong những năm tháng ẩn thân gọi là ngũ quỷ ngự linh. Lấy linh phách bản thân luyện thành năm tên mệnh quỷ để đánh thức và tụ tập các tử linh lũ hồn trong phạm mười dặm lại, rồi lại dùng lệ quỷ chi thuật luyện hóa. Biến tất cả thành các gâm linh thèm khát máu tươi thịt sống, nhằm vào trường tiểu phạm tấn công. Mặc dù đệ tử thanh vân này đạo hạnh không thấp, nhưng hình như không hề tu tập hấp huyết đại pháp, không biết bản thân nhìn nhờ mờ hay là thẳng cha giã cẩu vì muốn sống nên chỉ bừa một người nào đó cho mình. Lao ta đang tờ hờ ơ mờ nghĩ trong lòng. Trận cảm thấy thân hình chấn động, bèn ngẩng đầu nhìn lên phía trước mặt. Chỉ thấy nơi đó vô số ưu hồn âm linh màu trắng đã tở ân nở dê tở nở dê lấp lấp vây quanh tre khuất hết thân ảnh của Trương Tiểu Phàm. Đột nhiên từ bên trong vòng trắng trùng trùng đó một thứ ánh sáng xanh đen nhàn nhạt, nhạt bừng lên chiếu xuyên qua vô số âm linh ấy. Một âm thanh trong trẻo ngân lên giống như một thứ gì đó bị xé tọt ra. Sắp đêm trên đỉnh Lưu Ba Sơn càng thêm ảm đạo. Ánh trăng le lói lúc nãy cũng đã giờ ân nở dẫn biết mất. Trong bóng đêm tịch liêu mang theo chút thê lương loang thoáng có một chàng hũ dài. Thậm chí những con sóng trên đại dương tít ngoài xa dường như cũng giờ ân nở giờ ân nở trào dâng. Thứ cảm giác lạnh leo băng ra ấy, lạnh lẽ xâm chiếm tâm can. Thiêu hỏa côn bừng sáng lên rực rỡ, cây gậy vốn dĩ đen xỉ này giống như một rác ma đột nhiên bừng tỉnh, mở to cả mắt. Trong giây lát, một hơi thở băng giá, tàn nhẫn và độc ác. Tỏa ra từ thân hình của Trương Tiểu Phạm, âm linh vô số ở xung quanh kinh hãi bay lên, náo nhác kinh hoàng bay lượn trên không. Phía đằng kia hấp huyết lao yêu lông mày nhíu chặt, sắc mặt giờ ơ giờ nghiêm nghị, khẽ lẩm bẩm một câu, sắc khí nặng quá. Nam tên mệnh quỷ to lớn ấy, nhất tề chu chéo, thân hình chấp lên, vút vút mấy tiếng nhảy vọt lên không rồi hạ xuống bao vây xung quanh Trương Tiểu Phạm, đồng thời quỷ chảo quào quào lên trời, phát ra những âm thanh trói thai. Đám âm linh nãy giờ vẫn kinh hai trước sát khí tở hờ ân ở bí trên thanh thiêu hòa côn, lúc này đột nhiên dừng lại trên không trung, trương tiểu phàm thấy do nét đau khổ hiện trên vô số khuôn mặt người do âm linh hóa thành chỉ sau giây lát lại biến thành vẻ hung tàn. Ngu! Tiếng quỷ gào nhức góc xé tan màn đêm, âm lâm vô số quay ngoắt trở lại, lao xuống tấn công cơ thể con người duy nhất đang có mặt tại đường trường. trương tiểu phàm dùng mình, chỉ thấy trái phải trước sau toàn là quỷ ảnh màu trắng. Rồi rít chen nhau lao tới, quả thật chẳng có đủ tay chân để mà ứng tiếp. Nhưng hắn chưa kịp ngăn chặn được mấy cú tấn công, đột nhiên thân hình hắn loạn choạng suýt ngã, dưới chân đau nhói, dường như bị kéo tụt xuống đất. Trương Tiểu Phàm hết sức kinh hãi, nhìn xuống dưới, chỉ thấy từ trong lòng đất phía dưới trên bất ngờ thò ra một đôi quỷ trào to lớn, nắm chặt cứng lấy hai chân hắn, quỷ trào sắc nhọn dường như đang đâm vào huyết mạch. Và năm tên mệnh quỷ vây xung quanh ban nãy. Giờ chỉ còn lại có bốn tên Trên không trung vô số âm linh đồng thanh hoan hô Nhung nhúc những tiếng hú sắc nhọn vang tới Những cái miệng to lớn tham lam Đang ngọc ra ấy như thể ở ngay trước mắt Trương Tiểu Phàm sắc mặt trắng nhợt Gân cốt vằn mẹo Cố gắng chịu đựng cơn đau đớn kịch liệt Tay phải bắt pháp quyết nhanh chóng vẽ một đường phía trước mặt Thiêu hỏa côn bay vút lên Trên không trung nghe bụt một tiếng Một bức tường ánh sáng vụt hiện lên Ánh sáng màu xanh nhàn nhạt Lấp lẻ, lấp lóe mấy âm linh lao xuống đầu tiên chẳng kịp thu thế đâm sơ mở vào thành côn đen xi si ấy rồi cũng chẳng kịp rú lên tiếng nào đã biến thành một làn khói mỏng cùng lúc này trương tiểu phàm thân hình lại rung động đưa mắt nhìn xuống thì thấy quỷ trào sắc bén như dao đã rạch toạch ra của hắn máu tươi trào ra vương đờ ơ ý cái quỷ trào đen xi si ấy mùi máu tươi thơm ngon ngọt ngào này tức thì lan tỏa đờ ơ ý trong không khí trương tiểu phàm thoáng giật mình Đám âm linh vô số đang bay lượn đờ ơ y trời kêu thét đinh thai nhức góc cũng ngạc nhiên giây lát. Ánh sáng trên thiêu hỏa côn dường như cũng khe khẽ run dậy, giống như bị kích thích bởi thứ mùi vị có mối quan hệ huyết mạch với bản thân. giây lát sau, đám vô số âm linh ấy la hét ơ mở y hợp xuống, lao thẳng đến thân thể huyết nhục thơm ngon ấy. Nhưng trong nơi tiếng gió lạnh buốt đó, có một người ngửa mặt lên trời hú một tràng dài. Thiêu hỏa côn rơi xuống, trương tiểu phàm nắm lấy nó. Hai mắt mở to chẳng hề quan tâm đến đám âm linh phía trên đầu, trong đôi mắt hắn ẩn nước có một thứ ánh sáng mở ơ hú hồng đang lay động Đâm xuống. Đâm xuống phía dưới. Xuyên qua quy trào ấy, cũng là xuyên qua máu tươi của bản thân. Máu đỏ hồng dính vào thân cây thiêu hỏa côn, lặng lẽ ngấm vào bên trong. Những mạch máu đỏ hồng trên thân thiêu hỏa côn, đột nhiên, cùng nhau hửng đỏ. phập sâu trong lòng đất vang lên một âm thanh ngẹn ngẹn. Đám âm linh phía trên đầu đống nhiên đều dừng hết cả lại, trên mặt có vẻ khiếp sợ, giống như phía trước mặt là một ác ma chuyên thiêu đốt các gâm hồn trong truyền thuyết. Trong bóng tối, dường như chi có ánh sáng của thiêu hỏa côn đang lập lòe. Đằng xa, chiếc đầu lâu màu đỏ trong tay hấp huyết lao yêu bóng phát ra một tiếng kêu khe khẽ, tại vị trí phía bên tay phải đột ngột bị vỡ bung ra một mảng. Hấp huyết lao yêu sắc mặt đại biến. Vội vang ngẩng đầu lên nhìn thấy gã thiếu niên ấy đã phá hỏng một mệnh quỷ trong trận pháp ngũ quỷ ngự linh của Lão, cũng như thấy trong trường bốn gã mệnh quỷ bị khuyết mất một góc rõ ràng đã không khống chế nổi đám đông âm linh, nên giờ nở, giờ nở cũng có một số âm linh bỏ trốn đi mất. Mặt đất xung quanh trương tiểu phàm bỗng sắp xuống sâu đến nửa thước, và chiếc quỷ cháo đang nắm chặt chân hắn cũng từ từ lỏng ra, hóa thành tinh huyết ngấm vào trong lòng đất. Nhưng không đợi cho hắn kịp thở. chỉ nghe thấy âm linh đờ ơ y trời đồng thành kêu thét hắn vô cùng hoảng sợ đang định chống cự thì chỉ thấy vô số âm linh ấy tản mát bay ra bốn phía chạy trốn lại thấy bốn bề bạch quang trói mắt quỷ khiếu liên hồi âm linh bay lượn hồng quang loài sáng hồng quang hồng quang vụt vụt lao tới xuyên qua vô số âm linh màu trắng ấy như điện như quang chiếc đầu lâu lung linh ánh sáng trong chớp mắt đã lao tới ngay trước mắt hắn trương tiểu phàm đang định ngay lên nhưng dưới chân đau bớt chắc là động phải vết thương ban nãy thân hình hắn lảo đảo đúng là chẳng thế tránh kịp chỉ thấy trước đầu lâu màu đỏ há ngoác miệng giận dữ giống như một thứ ác quỷ can đến trương tiểu phàm trong lúc kinh hãi ngự khởi thiêu hỏa côn bảo vệ trước mặt nhưng chỉ thấy trong lúc điện quanh hỏa thạch từ trong cái miệng ấy thò ra một bàn tay khô quát nhanh chóng vươn dài ra ba thước ngũ chỉ biến thành chảo chụp vào ngực hắn trương tiểu phàm thân thể rung động mãnh liệt trong giấy lát chỉ thấy trên quỷ thủ lấy Làn da vốn khô đét như có huyết dịch tới vào, liền căng phồng lên, và bản thân hắn thấy trong đầu tròn váng, chỉ cảm thấy toàn huyết mạch toàn thân như sôi lên, rồi đều theo vết thương ngực ấy chảy ra. Đó tự nhiên là hấp huyết đại pháp bản lĩnh thành danh của hấp huyết lao yêu. Trong giây phút trương tiểu phàm bị không chế trong tay, lão ta không kìm được bật cười, hét lên một tiếng thật to, cánh tay vươn dài, nhấc bổng gã thiếu niên ấy lên, quát to, tiểu tử, trả lại mạng cho đồ nhi ta. Trương Tiểu Phàm bị Lão Ta nắm chặt trong tay, huyết mạch toàn thân nghịch lưu, thống khổ không thể chịu nổi tờ HN chí giờ Ân giờ Ân mơ hồ, chỉ cố gắng dùng nốt chút khí lực cuối cùng, vật lộn chống lại cái chết, cờ ơ mở thiêu hỏa côn đánh về phái chiếc quỷ thủ lấy, nhưng sức lực đã kiệt, nên chỉ giống như chiếc lông chim quạt qua. Hấp huyết Lao Yêu hoàn toàn chẳng thèm để ý, hưm lên một tiếng, trong lòng tờ ơ mờ nghĩ, gã thiếu niên này chẳng có gì đặc biệt, đạo pháp cũng chỉ bình thường. Nhưng Pháp bảo trong tay quả thật hết sức kỳ quái, đợi một lúc nữa hút cạn máu của hắn, phải nhặt lấy cái thứ que thời lò này, mang về xem xét ký lưỡng. Đúng vào lúc đó, thiêu hỏa côn chạm vào cánh tay của Lao đang nằm trước ngực Trương Tiểu phàm. Hạt trâu màu xanh đen vạch một đường trên làn da lúc này đang điên cùng hút máu. Máu tươi dưới làn da đó, dường như đang mời gọi cái gì đó. Hấp huyết Lao yêu đông rú lên một tiếng đứt hai, thả ngay Trương Tiểu phàm ra. nhảy vọt về phía sau, rồi đưa mắt nhìn xuống tay. Chỉ thấy làn da vốn căng phồng nhớ hút được máu, dường như trong giây lát, đột nhiên khô sắc lại, còn hơn cả lúc ban đầu và phía trước mặt, trương tiểu phàm thân hình lão đảo muốn ngã vật ra, nhưng cây thiêu hỏa côn trong tay hắn đặc biệt là hạt trâu trên đầu thanh côn, thì lại phát sáng quỷ dị, soi rõ các mạch máu xung quanh thân côn đang chấp chấp ánh đỏ. Hấp huyết lao yêu trợn cười lạnh, Ta nói tại sao Khương lão Tam gặp phải cái chết như vậy, điều cổ quái vốn là ở nơi ngươi, hắc hắc, không ngờ trong thiên hạ có thứ kỳ chân này, tiểu tử, ta lấy mạng người đây. Nói xong thân mình bay lên, quỷ thủ như chảo, một lờ hơn nữa nhằm rình đầu trương tiểu phàm vô thẳng xuống. Đáng tiếc trương tiểu phàm lúc này toàn thân vô lức, chẳng còn hơi sức đâu mà chống lại, chẳng mấy chốc sẽ phải chết dưới chảo của hấp huyết lao yêu. Yêu nghiệt. Một tiếng thét ngắn. Chứa đờ ơ y phẫn nộ, một làn sóng nhiệt nóng rực trong chớp mắt phá không lao tới, như sóng cả thổi tung không khí, cuốn bay cả khu rừng rậm. Trong phạm vi mười trượng xung quanh bọn họ, cây cô trong chốc lát khô héo. Một đạo hỏa quang rực rõ từ trên trời lao xuống, làm khí đen bao phủ đờ ơ y trời vỡ tan ra từng mảnh. Hấp huyết lao yêu cả kinh thất sắc, người mới đến này đạo hạnh rất cao, chẳng hề tờ ơ mở thường, lẽ nào lao ta còn nghĩ đến chuyện đã thương trương tiểu phàm. vội vã thu xong thủ lại trong tiếng hu chói tai chiếc đầu màu đỏ huyết quang đại thịnh lao ra phái trước thân mình tạo thành một bức tường ánh sáng sắc đỏ như máu rơm tiếng rơm mở rơm mở như sấm nổ hỏa quang đập vào bức tường máu làm vang lên những tiếng nổ lớn sóng nhiệt xèo xèo rồi ngay sau đó hóa thành một tiên kiếm màu đỏ rung động không ngừng một lực cực lớn ép thẳng về phía hấp huyết lao yêu mặc dù lao ta cách tận mấy trượng ở phía đằng sau nhưng lực đạo này không hề suy giảm, vẫn như tiên hô hải khiếu ép thẳng tới. Hấp huyết lao yêu khuôn mặt trắng bệnh, hét to một tiếng, pháp quyết biến hóa, mười ngón tay cùng chuyển động, dây lát từ trong hai hốc mắt của cái đầu lâu màu đỏ bắn vọt ra hai đạo huyết quang, xuyên qua bức tường máu đánh thẳng vào thanh kiếm màu đỏ ấy. Trong tiếng âm thanh vang dội tiên kiếm màu đỏ bay ngược trở lại. Hấp huyết lao yêu thân hình cũng chấn động kịch liệt, thối lui mấy bước, cuối cùng mới trụ vững được thân hình. xích diễm trong mắt hấp huyết lao yêu bỗng tràn ngập về lạnh lẽo kỳ lạ sắc mặt như xương sóng nhiệt nóng rực thoáng chốc đã thu hồi lại nơi hỏa quang chớp chớp từ từ hiện ra thân hình của điền bất dịch phía đằng sau ông ta vụt hiện ra thân ảnh của một người nữa chính là tố như đang muốn hạ xuống bên trương tiểu phàm trương tiểu phàm nhìn thấy sư phụ sư nương xuất hiện trong lòng thấy ấm áp chỉ thấy nét mặt tố như có vẻ lo lắng nhìn hắn khẽ hỏi tiểu phàm ngươi không việc gì chứ Trương Tiểu Phạm gượng cười đáp, con không sao, sư nương nói chưa đỡ ơ y nửa câu, đột nhiên mắt hoa lên, rồi lập tức tối sơ mở lại, cuối cùng mọi thứ đều quay tít. Tố như lông mày nhíu chặt, điên bất dịch chẳng lý gì đến hấp huyết lao yêu, cũng vội nhìn sang chỗ Trương Tiểu Phạm. Dây lát sau, tố như xem xét xong, thỏ tay lấy từ trong người ra một chiếc bình, đổ ra một viên thuốc màu vàng trong veo, rồi cho Trương Tiểu Phạm uống. Sau đó nhìn điền bất dịch gật gật đầu khẽ nói không thể chết được. Ngay sau đó liếc nhìn hấp huyết lao yêu ở đằng xa một cái, trong mắt đờ ơ y vẻ căm phẫn. Là hấp huyết đại pháp. Điền bất dịch trên mặt thoáng hiện nộ khí, quay đầu trở lại, mục quàn dọi thẳng vào mắt hấp huyết lao yêu. Hấp huyết lao yêu, ngươi cũng là một nhân vật thành danh mấy trăm năm nay, chẳng ngờ lại dùng thủ đoạn tàn khốc này để đối phó với một tên tiểu bối, ngươi nghĩ cái gì vậy? Hứ hấp huyết lao yêu cay nghiệt đáp tính mạng đồ đệ ngươi là tính mạng thế tính mạng của đồ đệ ta không là tính mạng sao điên bất dịch lạnh lùng nói có chuyện gì với đồ đệ của lão quỷ ngươi hấp huyết lao yêu ánh mắt ngưng động nói hắn đã giết chết đồ đệ của ta bên dưới vạn bức cổ quật ở không tang sơn ta đến để giết hắn không được sao tốt điền bất dịch bỗng nhiên hét lên một tiếng giết được hấp huyết lao yêu ngạc nhiên điên bất dịch cười lạnh lẽo nói Ta luôn coi thường gã đồ đệ này của ta, nhưng hôm nay mới thấy, hắn có triển vọng hơn là ta tưởng, không ngờ vẫn biết vì dân mà trừ hại. Hấp huyết lao yêu hết sức điên tiết, tức giận nói được, được, bọn chó đẻ các ngươi, 100 năm trước dồn ta vào đường cùng, truy sát ta. Hôm nay đúng là dịp tốt để ta gặp lại xích diễm kiếm của ngươi. Điên bất dịch hít một hơi thật sau, Hữu thủ đưa lên vẽ một đường trong không khí, trong giây lát xích diễm tiên kiếm như nghe thấy tâm ý chủ nhân. dường như cũng kích động khe khẽ rung lên một trăm năm trước để ngươi may mắn thoát được hôm nay ta gặp lại không hiểu hấp huyết đại pháp mà người dám dùng để bắt nạt đồ đệ của ta đã đạt đến trình độ nào rồi chương 68, mươi xích đi hệ mở hấp huyết lao yêu hứ một cái song không chút sợ hãi trên gương mặt cẩn cói hẳn lên vẻ hung lệ hung ác nói năm xưa bọn người tránh đạo các ngươi chẳng qua là ủy người đông thế mạnh lẽ nào ta nay lại sợ người sao nói đoạn hai tay khẽ rung chiếc đầu lâu lấp lánh ánh hồng trước mặt vụ một tiếng bay xẹt lên không nhanh chóng vây quanh thân hình lão mà múa lượn trong ánh mắt lão cũng từ từ đỏ lên điên bất dịch hít vào thật sâu ngưng tờ hờ ơn ở giới bị một trăm năm trước lão cũng là một người xuất sắc trong môn hạ thanh vân năm đó truy sát dư nghiệt ma giáo lão cũng là một trong những phần tử chủ lực đã từng giao đấu cùng hấp huyết lao yêu biết kẻ này không thể xem thường thấp huyết đại pháp lại càng không thể coi khinh. lúc ấy, mây đen khắp trời từ từ tụ hợp lại, dấu vết bị chém rách vụn do một kiếm long trời lở đất của Điền bất dịch tạo nên lúc nay đã biến mất không còn tung tích. bóng đêm lại thâm tờ giờ mở buông xuống, thấp thoáng có tiếng sóng biển gờ mở gừ truyền lại từ xa, sen lẫn cùng làn gió rét mướt, đang lớn giờ ở lúc gần lúc hiện, tựa như tiếng kêu lớn ẩn nó từ lòng biển sâu. ở trong đêm đen, từ trời rã xuống, trôi giạt bờ bền. Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngột ngạt nơi ngực, khó chịu vô cùng, lúc ấy chợt nghe có người hối lên một tiếng, có một cánh tay ngọc trắng tinh thò qua, nhẹ nhàng xoa nắn trên ngực hắn. Chỉ chốc lát, khí huyết vốn kết tụ nơi ngực dường như đã khai trừ thông suốt, ngay cả tinh tờ nở của hắn cũng phút chốc sảng khoái không ít. Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chính là sư nương tô như, đang nâng đỡ hắn, mỉm cười không nói. Mặt hắn hồng, nói nhỏ. Cảm ơn sư nương." Tô Như dịu dàng hỏi, "Con không sao chứ?" Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đáp, "Hiện tại thì có hơi mỏi một chút, ngoài ra không gì cả." Tô Như mỉm cười gật đầu, chợt bật cười nhẹ, "Thế thì tốt rồi, bây giờ nhìn coi sư phụ con chút giận dùng con." Trương Tiểu Phàm la hoảng một tiếng, thuận theo ánh mắt tôi Như nhìn xem, nhất thời rung động không ngớt. Bên dưới bờ u trời tối đen, trong khoảng mây đen lấp xấp nặng trĩu, Đông có một tròm ánh sáng chói lọi nóng rừng rực, tỏa soi một góc trời, ngay cả mây đen, cũng mường tượng như bao bọc bởi một vờ NG sáng xung quanh. Điên bất dịch như hỏa tờ HN thời thượng cổ, tiêu ngạo đứng thẳng trên giấy mây, dùng xích diễm mà biến hóa ra lửa đỏ thiêu đốt, hóa làm hỏa long múa lượn đờ y trời, tách rời mây đen, vọt lên chín tờ NG. Song bóng dáng hấp huyết lao yêu thì không thấy đâu cả, lại thấy ở ven bìa đám mây bên trên. đông có một đầu lâu to lớn, kêu giống gào thét, gió mây đổi sắc, có huyết quang u lệ, sung thẳng lên trời, cùng hỏa long quần đấu không dừng. Mây đen che kín, giờ phút này không ngừng giặt ra, vừa ấp mờ thét lồng lộng từ dưới đất nhìn lên, hai người đó như tờ hờ ơn ở ma cựu thiên, phẫn nộ quyết sống chết. Trương Tiểu Phàm nhìn thấy được thì lòng động nghĩ suy, đối với sư phó lại càng bội phục sắt đất, chỉ thấy hỏa long quần giống, tiếng động bốn bề, ẩn hiện trong mây. thật có cái oai kinh thiên động địa, đáo lại ngày trước ở dưới hát thạch động tam vi yêu hồ dùng huyền hỏa giám triệu xuất hỏa long có phần tương tự, nhưng ai thế lại kém rất nhiều. Chính lúc nghĩ đến đó, thân mình hắn chợt rung lên, cảm thấy được từ nơi huyền hỏa giám ở chỗ cánh tay phải thình lình có một trận nhiệt khí bốc lên, giống như nhận lấy được thứ gì y như kích thích lan ra khắp thân thể. Tô Như ở ngay bên cạnh hắn chợt có cảm giác, xoay đầu qua nhìn coi hắn. Trong ánh mắt lộ vẻ con hoài, nói, tiểu phàm, thân thể con sao bất chợt nóng thế này, không phải là sau khi bị thương mà phát xuất chứ. Trương tiểu phàm giật mình hoảng hốt, không nghĩ rằng cảm giác của sư nương lại mẫn tiệp như vậy, nhất thời không biết nói sao cho ổn, chỉ ngập ngừng nói, không, không gì cả sáu. Tô như cao mày, tính hỏi rõ hơn, đồng nhiên cảm giác được chuyện gì, xoay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trong rừng rậm bước chân từng chậm không quá một khác. Trước sau xuất hiện cả trăm người từ các góc ngách, đều là người trong tránh đạo, thiên âm tự pháp tướng, pháp thiện, phần hương quốc Lý Tuân, Tiến Hùng đều ở trong đó, xong đi ở phía trước nhất lại là Thương Tùng Đạo Nhân. Tô Như đứng lên, cười nói, Thương Tùng Sư Huynh, các người cũng đến, đến rồi. Thương Tùng hơi gật đầu, nói nhẹ nhẹ, Điền Sư Đệ ở chỗ này đại triển tờ hờ ơn lở vai, long trời lở đất, bọn ta cũng không phải kẻ mù kẻ điếc, nên tới đây coi xem. Tô Như đầu mày cau lại, cảm thấy trong lời lao ẩn chứa châm trích, nhưng lại không đợi cho nàng nói gì, đám đệ tử đại trúc phong đi theo phía sau đã thấy được trên thân mình trương tiểu phàm loang lổ vết máu, sắc mặt tiểu tụy ngồi ở dưới đất. Điên Linh Nhi thất thanh la hoảng, chạy bon bon đến, Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư, Hà Đại Trí trên mặt cũng lộ nét lo lắng, đi theo sau nàng, nào ngờ bọn họ vừa chạy được vài bước, đông cảm thấy có một bóng trắng chấp lên. không ngờ có một thân hình chạy về phía trước so với họ còn nhanh hơn. nhìn rõ ràng lại, thì ra là Lâm Kinh Vũ. chỉ thấy hắn thân hình chấp lên đã đến bên cạnh Trương Tiểu Phạm, ngồi xoát xuống, duỗi tay nắm tay Trương Tiểu Phạm, sắc mặt hơi tái xanh, nói: Tiểu Phạm, ngươi không sao chứ? Trương Tiểu Phạm cảm giác được nỗi lo lắng nơi ánh mắt hắn, trong lòng ấm áp, gật đầu mỉm cười: Ta không sao, không đáng ngại. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới. Lại coi qua vết thương nơi ngực hắn một lượn, rồi thì yên tâm, thở ra một hơi dài, nói, là ai đã thương ngươi vậy. Trương Tiểu Phàm chỉ lên phía trên, nói, là tên yêu nhân đó, vừa rồi nghe sư phụ ta kêu hắn, hình như là cái gì hấp huyết lao yêu đó. Lâm Kinh Vũ chấn động thân mình, coi bộ hắn có nghe biết qua về tên ma đầu này, ngờ vực hỏi, lao già khú ấy không ngờ cũng xuất thế rồi sao. Nói đoạn, ngước đầu lên nhìn xem. lúc ấy điền linh nhi và mọi người cũng đã đến bên cạnh trương tiểu phàm hỏi thăm đủ điều trương tiểu phàm nhìn thấy ánh mắt quan thiết của điền linh nhi liền cúi đầu xuống thấp giọng trả lời những câu hỏi của các sư huynh đồng môn tỏ rõ mình đây không có gì đáng ngại cả lúc ấy cuộc đấu trên không đúng giữa lúc hăng say lâm kinh vũ đứng bên cạnh trương tiểu phàm ngẩng đầu nhìn xem chợt nói tiểu phàm không tưởng nổi lúc thường sư phụ ngươi nhìn không ra hồn nhưng đạo pháp chẳng ngờ lại cao như thế này điền linh nhi nghe lọt trong lòng thấy giận vốn lúc trước tại nhà nàng miệng lươi không bằng lâm kinh vũ trong lòng liền thấy tên tiểu tử ấy chướng mắt vô cùng lập tức hừ một tiếng nói cha ta đạo pháp tinh thâm một tên tiểu tử long thủ phong ngươi đây làm thế nào mà nhìn ra được lâm kinh vũ chân mày cau lại xoay đầu nhìn xem lại thấy ánh mắt lạnh lùng của điền linh nhi chẳng chút mềm mỏng không khỏi rung người lát sau đông cười lên nói điền sư muội muội nói đúng lắm Điên Linh Nhi ngược lại thấy bức rức, đâu ngờ một tên thiếu niên khí huyết cao ngạo năm xưa ấy nay như tu dưỡng biến thành tốt ra, chỉ thấy Lâm Kính Vũ mặt đeo nụ cười, lại tránh né nhìn chỗ khác. Nàng thuận theo ánh mắt Lâm Kính Vũ mà nhìn, liền thấy hắn đương nhìn Tề Hạo đang đứng kế bên Thương Tùng đạo nhân ở đằng xa, hai người đối nhau cười. Điền Linh Nhi thông minh cỡ nào, đảo mắt nghĩ thâu rằng Lâm Kinh Vũ nhất định vì tôn trọng sư huynh Tề Hạo, cho nên không tranh biện về chuyện không tốt vừa qua. Tuy nhiên trong lòng nàng cũng không hề có ý xấu, nhưng lúc này chạm phải ánh mắt tề hạo, lòng có một cảm giác ngọt ngào không dứt. Đứng ở một bên là tô như hơi cau mày lại, vừa rồi những lời đối thoại của mấy tiểu bối này đều nghe lọt cả, người nói vô ý xong kẻ nghe lại đệ bụng. Một lát sau, nàng lẳng lặng nhìn sang hướng thương tùng đạo nhân, chỉ thấy thương tùng đạo nhân ngước đầu nhìn xem, mặt không biểu tình, nhưng nhãn tờ hờ nở trói lọi, ánh mắt lấp lánh. Trọng trọc nhìn thẳng vào thân ảnh của điền bất dịch, cũng không biết trong đầu Lao đang nghĩ gì. Lúc ấy, chỉ nghe cuồng phong gờ mờ rú, lửa đỏ soi tỏa bốn bề ở trên trời, huyết quang sung lên, rõ ràng là thời khắc đấu pháp của hai người nọ đã đến lúc trọng yếu nhất, thương tùng đạo nhân bỗng lạnh lùng nói, không tưởng nổi rằng hấp huyết Lao yêu lại lớn mật thế này, dám đến đây gây hấn. Thế hạo! Thế hạo đứng bên cạnh Lao, bước lên một bước, nói, sư phụ, có gì dặn bảo? Thương tùng đạo nhân hướng lên trên trời trông coi một lát, nói, Điền sư bá con cờ âm mở chắc là thắng rồi, lao ma đầu kia miễn cưỡng trông cự không được bao lâu nữa đâu, con mang theo người sắp đặt ở bốn phía một lượng, lờ hơn lờ này quyết không thể để cho yêu nghiệt kia chạy thoát. Thế hạo dạ giang một tiếng, giang tay vây vây, cũng kéo lâm kinh vũ kêu về, sau đó chuyển mình thông báo cho những người ở các đại môn phái như Phát tướng, Lý Tuân, cùng nhau bàn bạc. Tô Như chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, mỉm cười, "Thương Tùng sư huynh, huynh làm thế nào nhìn ra được rằng bất dịch tất thắng?" Thương Tùng đạo nhân nhìn Tô Như một cái, trên gương mặt vốn không chút cảm giác lộ ra một nét cười, nói, "Tô sư muội, muội muốn đùa cợt người sư huynh không ra gì này chăng?" Tô Như lắc đầu cười nói, "Dù muội có mười trái mật cũng không dám bơn hớt với huynh, là muội đây thành tâm thỉnh giáo đó." Thương Tùng đạo nhân cười cười, nói, "Tô sư muội, Mỗi lúc nào cũng sáng suốt mau lẹ, tư chất hơn xa người sư huynh không ra gì ta đây, hà tất nhúng nhường. Hấp huyết lao yêu tuy là đạo hạnh không thấp, lại có huyết khô lâu bên mình, mới nhìn xem thì huyết quang xuống thiên, hùng tận không cùng. Song ta xét thấy thanh thế tuy dữ, một góc pháp bảo cách ba phân bên trên, huyết xác hồng quang có chỗ không đều, huyết khô lâu tự có chỗ bị suy suyễn. Nếu như lúc bình thường thì không kể chi, so với đạo hạnh của yêu nghiện, trở về luyện thêm một chút. Tự nhiên vô sự, nhưng nay ở trước mặt Điển Sư Đệ, thì lại là một sơ hở to lớn. Nói đến đó, Lão ngừng lại, sâu ở trong mắt dường như có một tia sáng lạnh lóe lên, nhưng âm thanh vẫn bình thường như cũ, nói, nhìn lại Điển Sư Đệ, mặt mày bình tĩnh, dùng thanh vân pháp quyết giá ngự xích diễm tờ hở hơn lờ kiếm, có thể biến ra xích hỏa chân long, huyết khô lâu hồng quang tuy đủ, song cùng xích hỏa chân long tiếp xúc liền lui, đã không phải là đối thủ rồi. và lại để ấy ánh mắt mẹ bén, chiêu chiêu cứ nhắm chỗ ba phân ở bên phải trên huyết khô lâu mà tấn công, hấp huyết lao yêu nhìn hùng hổ vậy chứ thiệt ra đã long nóng khó coi, nhất định bại không còn nghi ngờ gì nữa. không biết tô sư muội xem ta nói có chỗ nào sai chăng. tô như mỉm cười, sư huynh mắt sáng, muội cũng là nghe huynh nói mới biết được thôi. thương tùng đạo nhân cười nhạt, xoay đầu qua, ngước nhìn lên trên, đống nhiên nén thấp giọng nói, nhưng lời lẽ vẫn nhẹ nhàng. Từ tô nói, tô sư muội, tô như đáp, chuyện gì, thương tùng sư huynh. Thương tùng đạo nhân mắt vẫn nhìn hai người đang đấu pháp kịch liệt ở giữa trời, miệng đáp nhỏ nhẹ nhưng tiếng nói rõ ràng minh bạch. Điển sư đệ tử trăm năm trước nhất cử đột phá thái cực huyền thanh đạo ngọc thanh cảnh giới, ít năm g ân ở đây, coi bộ đạo pháp lại thốt nhiên tinh tiến dữ dội. Tô như chấn động trong lòng, nhưng trên mặt không biểu lộ chút gì, cười mỉm rằng, thương tùng sư huynh đã ngợi khen quá rồi. Bất dịch nào có có tài của trưởng môn sư huynh cùng huynh đây sáu. Thương tùng đạo nhân cờ hờ âm ở chấm lắc đầu, khỏe miệng lộ ra nụ cười nhỏ, nói, trăm năm trước chánh đạo chúng ta nhất cử đánh tan ma giáo, huynh và điển sư đệ, thằng sư đệ của phong hồi phong, thương sư đệ của chiêu dương phong còn thêm trưởng môn vạn sáu. Thô như trợ thấp giọng hô lên một tiếng, thương tùng sư huynh. Thương tùng đạo nhân rung động, như là nghĩ thấu chuyện gì, gật gật đầu, lại nói, sáu. bọn ta mấy người truy sát dâm tên ma đầu trong ma giáo vào sâu nơi hoang dã và trong lúc đó điển sư đệ chợt xong qua thượng thánh cảnh vạn sư sáu người đó sang nói với bọn ta rằng điển sư đệ nhìn như chậm chạp song bên trong lại thông tuệ hơn nữa tâm trí bền chặt cứng cỏi không lay quả là khó được tương lai đạo pháp tu hành sẽ cao tiền đồ nhất định không thể kể hết nói đến đó lao cười cười tiếp tô sư muội con người đó muội cũng biết được Lời nói của người ấy, tờ ơ mờ nhìn của người ấy, nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Tô Như cười nhẹ nhẹ, không nói một lời, chỉ xoay đầu qua, ngước lên nhìn trời. Hấp huyết Lao yêu người ở giữa trưng không, kêu gào luôn luôn, hình dạng hung ác cực độ, nhưng trong lòng lại càng lúc càng hoảng sợ. Trăm năm trước Lao đã từng cùng Điền bất dịch giao đấu qua, khi đó tuy đạo hạnh người ấy dĩ nhiên là không thấp, nhưng bằng vào hấp huyết đại pháp của lão vẫn còn có thể thủ thắng. Ai ngờ trăm năm sau lại cùng giao thủ, đạo hạnh người ấy bỗng tiến bộ phi thường, dùng xích diễm tiên kiếm biến ra hỏa long, l lờn lây mạnh lưu lệ huyết mang phát xuất từ huyết khô lâu do lão dùng hấp huyết đại pháp thuốc dục cờ âm mở cự, chẳng những không rơi vào thế hạ phong mà còn giờ lờn giờ lờn lần áp nữa, làm cho người ta nhức đầu nhất không chỉ là vậy. Vừa rồi khi lão cùng trường tiểu phàm đấu pháp, nhìn hắn chỉ là một tên tiểu bối thanh vân, nhất thời sơ sót. Ngũ quỷ ngự linh pháp trận lại khéo thay bị hắn phá mất đi một mệnh quỷ. Kỳ thật cũng chẳng trách được hấp huyết lao yêu suy nghĩ không thông. Huyết khô lâu của lao vốn là vật quỷ lệ, bằng như gặp được các vô thượng tờ hờ nở bình trong truyền thuyết của chính đạo. Chẳng hạn như thiên gia tờ hờ nở kiếm của lục tuyết kỳ, tự nhiên có chỗ xanh khác. Theo kiến thức đạo hạnh của lão, tự nhiên cũng biết gia tăng phòng bị. Chỉ là pháp bảo thiêu hỏa côn của tên tiểu tử trương tiểu phàm, quả thật quá sức cổ quái. Từ đầu đến chân không có chút gì là tờ hờ ơ nở binh lợi khí cả, nói thật ra là vì sát khí quá nặng, đảo lại so ra có phần giống tà môn pháp bảo của lão. Hấp huyết Lao Yêu sau khi coi xong liền không để trong lòng. Đâu nở thiêu hỏa côn ở trong tay Trương Tiểu Phàm, phệ huyết châu chuyên hút lấy tinh huyết vật sống, đối với quỷ vật của Hấp huyết Lao Yêu cũng đành bất lực, nhưng ngoài ra riêng còn một nửa nhất hồn. Lại là vô thượng tà vật trong truyền thuyết do âm linh lệ phách chui luyện qua mấy ngàn năm mới thành, chính là lao tổ tông của các vật lũ hồn lệ quỷ trên thế gian, mới đây trong lúc kịch đấu bị trường tiểu phàm dùng tinh huyết bản thân thúc động, cắm vào thân mệnh quỷ, tức thời mệnh quỷ bị. Hóa tan sạch sẽ hoàn toàn, so với tờ hờ binh chính đạo gì đó đều đơn giản là hơn xa. Đổi lại là lúc thường, thì hấp huyết lao yêu cũng phải một phen kinh hoàng. nhưng vì đạo pháp tu hành của trương tiểu phàm so với lão cách nhau quá xa mới đây lao xuất bản lãnh của mình trương tiểu phàm đã không là đối thủ như nay đấu nhau cùng lao đạo pháp chẳng nhưng không thấp hơn lão mà cái thăng thế của điền bất dịch lại còn lấp ló lộ ra mối lo tìm ẩn nho nhỏ ấy liền hiển lộ ra ngũ quỷ ngự linh pháp trận cùng hấp huyết đại pháp đều là dùng huyết khô lâu thúc đẩy mệnh quỷ đột nhiên bị phá mất một trên huyết khô lâu tức thời cũng bị hư hại nhẹ nhưng lúc ấy lại trở thành mối nguy hiểm lớn nhất của hấp huyết lao yêu. Điên bất dịch thân làm thủ tọa của Đại Trúc Phong ở thanh vân môn GNN trăm năm, không những đạo hạnh hơn xa trường tiểu phàm kiến thức nhãn quang, đấu pháp kinh nghiệm cũng đều hơn hắn trăm LN, hai người bất quá giao thủ qua mấy vòng, liền nhìn ra bên trên huyết khô lâu của hấp huyết lao yêu đông có chỗ màu sắc không đều, tức thì dùng toàn lực nhắm nơi đó mà đánh, mới bắt đầu thì không gì, nhưng qua một lúc sau, Hấp huyết lao yêu cảm thấy vất vả khôn cùng. Chỉ thấy hỏa long giữa trời kêu giống, dương nanh múa bước, khô lâu to lớn do hóa thân của hấp huyết lao yêu, màu sắc từ từ ảm đạm, ngược lại nhìn xem lửa đỏ nóng hưng hực, hờ ơ u như cả bờ u trời đêm đều được nhuộm một màu đỏ rực. Hấp huyết lao yêu kêu khổ trong lòng, thờ hờ hơ mờ giận mình quá tự đại, nhân vì trăm năm trở lại tự mình khổ tâm tu luyện, trừ mấy tay cao cường trong chính đạo ra thì không sợ một hai cả. L.N. này đến đây, lão quả thật cũng đã âm tờ hờ, hờ mở dò xét, biết rằng những kẻ lão kiêng rẻ đều không đến, liền thấy yên lòng, ai ngờ chuyện nay đã qua trăm năm, điên bất dịch này đạo hạnh tiến cảnh lại nhanh như thế ấy. Chính lúc lao lo lắng, ánh mắt vô ý nhìn xuống dưới, lập tức hoàng hồn, chỉ thấy bóng người lay động trên mặt đất, sợ không dưới mấy mươi người, nhìn xem cách gắn mặc, phần nhiều đều là người trong chính đạo, trong đó còn có mấy người quen mặt. đứng ở trước nhất là thường tùng đạo nhân nam xưa cũng là một trong số những người trong thanh vân môn truy sát lão đây đúng là chuyện đáng sợ lập tức có ý muốn lui đương lúc ý nghĩ ấy lóe lên trong lão đống nhiên hỏa long phía trước gầm mở thét điên cuồng tiếng như sống động hấp huyết lao yêu kinh hoàng ngước đầu nhìn xem liền giật mình biến sắc chỉ thấy hỏa long giữa không trung đột nhiên ánh lửa phát lớn trong khoảnh khắc sau lại không công tới ngược lại y, -y, -y như trường tình ca voi hút nước đáo trở về trong tay điền bất dịch, LN nữa biến thành tiền kiếm màu đỏ, còn những ánh lửa xuất lại, vẫn chưa tắt hẳn, chiếu soi cả bờ ưu trời. Điền bất dịch mặt nghiêm lạnh như sương, thờ ưu nở sắc nghiêm ngặt, xích diễm cờ mở ngang trước ngực, tay trái bắt phát quyết, chân đạp thất tinh, ở di chín, A kho 843, nz không, bước liền bảy bước, xích diễm tiên kiếm đống trận đâm lên trời, miệng tụng chú quyết. C Hóa vi tờ hờ ơn lôi, hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dân chi. Ở trên mặt đất, đặc biệt là trong thanh vân môn, một loạt hoan hồ, vô số ánh mắt, đặc biệt là đại trúc phong đệ tử, tờ hờ ơn tỉnh mỗi một người đều kích động vô cùng, cho đến thương tùng đạo nhân bên cạnh, sắc mặt cũng từ từ tái xanh. Mây đen vốn thấp lấp sắp lập tức bay vùng vụt, như bờ ơ u nước sôi tỏa hơi sùng sụt trong trời đất tiếng gió thổi vù vù, một khác sau từ nơi mây đen thăm thẳm. có tiếng sấm động ủ ủ dường như ở ngay bên cạnh mỗi người mà phát nổ vậy khoảnh khắc đó trời động đất lay nguyên cả lưu ba sơn phảng phất cũng chấn động không ngừng nhưng ở trong chu vi tòa hải đảo này hạ lạc nước biển vốn phẳng lặng cũng một lượt dâng trào dậy một đạo điện quang đó dường như đến từ xa xưa chớp lên ở ven trời chợt phát lên đâm xuyên qua mây đen sẽ tan trời dài như tờ hờ ơ nở mình tiêu ngạo nhưng một đời không ngừng lạc nhập coi phẳng Đứng tại mũi kiếm thiêu đốt đó. Trong khoảnh khắc ấy, người ở trong không trung, đông không nhìn thấy thân ảnh của lão, ánh sáng chóa mắt của luồng lửa nóng hừng hực đó, che đậy cả trời đất thế gian này. Có gió, thổi qua, quét lên quần áo của người sáu. Giữa trời đất, đông nhiên một màn yên lặng chết người. Đột nhiên, sấm động lại vang. Trong tiếng ơ mở ỉ, trời đất đổi sắc, một cột ánh sáng to lớn không hai, nhanh nhẹn bắn ra, đục xuyên qua mây đen. sáng hơn mặt trời lạn một đi không về thế không thể ngăn nhằm hướng hấp huyết lao yêu vào tới giây lát sau hấp huyết lao yêu bị một màn ánh sáng bao trùm lại ngay cả hồng quang của huyết khô lâu cũng trong chớp mắt toàn bộ tan biến một đạo thân ảnh từ trên lớp mây đó lắc lư hạ xuống điền bất dịch nắm chặt xích diễm hít thở thật sâu sắc mặt hơi thay tái nhưng hình dáng lao đứng ngay thẳng trên giấy mây tựa như thiên tờ hờn ân ở khoảnh khắc yên tĩnh sau cơn kinh động ban đầu Đám người chính đạo tức thì cất tiếng hoan hô vang dội, những lời thán phục không dứt bên tai. Đại trúc phong đệ tử trên mặt ai nấy đều có vẻ đắc ý, Trương Tiểu Phàm cũng không khác, mắt trợn trưng mồm há hốc, sùng bái đến sát đất, ánh mắt khó mà rời khỏi Điền Bất Dịch, chỉ thấy mỗi người ai nấy mặt mày tươi rói. Điền Linh Nhi lại càng vui vẻ cười tươi hơn cả. Hoan hỉ có thừa, Trương Tiểu Phàm đỗng nhiên nghĩ đến việc gì, xoay đầu về hướng Tiểu Trúc Phong nhìn coi. Quả nhiên xem thấy lục tuyết kỳ đang âm tờ hờ, mở trông lên, trông xem thân ảnh Điền bất dịch ở giữa khoảng không, run run xuất tờ H.A.N. cũng cùng một chiều tờ nở kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng ở trong tay Điền bất dịch, vai lực so với lục tuyết kỳ lại lớn hơn đâu chỉ gấp 10 L.A.N. Hấp huyết lao yêu mặt đỏ như máu, thân thể tựa hồ như không chịu khống chế lắc lư hạ xuống, thương tùng đạo nhân hừ một tiếng, hướng về tề hạo mấy người lấy ánh mắt ra hiệu, tề hạo hội ý. quay tay một cái tức thì trong tránh nhảy ra sáu bảy đệ tử đồng loạt nhắm nơi hấp huyết lao yêu rơi xuống mà nhảy tới cùng lúc xuất ra pháp bảo trong tay nhưng hấp huyết lao yêu ở giữa chưng không thân mình rung giữ hai tay quấy gấp tự muốn chống cự nhưng chưa động hai lượn ánh hồng chớp chớp trên mặt bất chợt phun ra một ngụm máu trong chốc lát mặt sáng ngoét như cho. chúng nhân cười to đều nhìn ra lão ma đầu ấy dĩ nhiên không còn sức chống cự mắt nhìn thấy tề hạo mấy người đều muốn bắt sống hấp huyết lao yêu thình lình có tiếng tốt như hớt hái kêu lên từ phía sau cẩn thận tề hạo lâm kinh vũ mấy người hốt hoảng trong lòng chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hoa lên trong giây lát ánh tía khí đen lóe lên mấy cổ đại lực từ nơi hắc cám chợt đánh út lại hai người bay dẫn đầu một đệ tử thanh vân cùng một tăng nhân thiên ấm tự lập tức bị đánh đến hộp máu và ngược lại tề hạo mấy người kinh hoảng cương ngạnh dừng thân hình lại Xong chỉ thấy luồng lực đạo đó trong phút chốc vọt tới trước mặt họ, lắt trời đậy đất, rời núi đảo bể một lựa tập đến, tề hạ hô lớn, lui mau. Cùng lúc, chàng cắn chặt răng lại, hàn băng tiên kiếm trong tay chớp chớp, bày liền bảy bức tường băng ở trước mặt trong tích tắc, vì đồng môn cùng người đồng đạo mà yểm hộ. Xong lại không chờ cho những người kia thối lui được mấy bước, luồng đại lực kia đã xua đánh lên tường băng, thế như bổ trúc, đánh bể nát hết mấy bức tường băng, thẳng xông tới. Thế hạo gánh chịu chủ lực, trong khoảnh khắc hô hấp GN như bế tắc, lại thấy ánh lục lóe qua, có khả năng là lầm kinh vũ thấy sư huynh tình thế nguy cấp, bất chấp tất cả ngự khởi trảm lòng kiếm phóng và qua. Thế hạo thất thanh kêu, lâm sư đệ, đệ chạy mau, Chỉ là luồng lực đạo hệt như bài sơn đảo hải ấy, nhanh dường nào, trong chớp mắt đã ảo đến trước mặt, mắt nhìn thấy hai người nọ như thuyền nhỏ sông lớn, không thể thoát khỏi, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Lại bỗng nghe có người quát lớn ở sau đầu. Yêu nghiệt. Tiếng gió trật nổi. Trong phút chốc luồng lực đạo cổ quái nọ như gặp phải đối thủ. Binh binh binh binh vang liền một trận. Tiếng gió đang lớn. bỗng dưng ngừng lại. Tề hạo cùng lâm kinh vũ hai người họ bị người kéo lấy cổ áo. Lôi về sau mấy trượng. Lấy lại cái mạng nhỏ trong căng thớp. Hai người định tờ hờ nở lại. Chỉ thấy người cứu tề hạo là thương tùng đạo nhân. Nắm lấy lâm kinh vũ kéo về là tô như. Song lúc ấy lại đứng cùng bọn họ ở phía trước, còn có mấy vị đều là người cấp phái như đại lực tôn giả các bậc tiền bối, còn có điền bất dịch vừa từ dây mây đáp xuống vẫn chưa biết bao quát mọi chuyện. Nơi xa, chỉ thấy ánh tía khí đen chấp động, lát sau rồi mới rơi xuống gặp hấp huyết lao yêu, đung đưa một trở hiện ra mấy người, song ở trong cánh rừng đằng sau họ, cùng lúc cũng vang lên vô số tiếng chân, trong tối tăm bóng người trùng trùng, cũng không biết có bao nhiêu người ở nấp. chỉ thấy hiện thân bước ra là mười mấy người đó, hơn phân nửa là người trong ma giáo. Trương Tiểu Pham phát hoảng, đứng bật dậy, chỉ thấy mấy người trong ma giáo đứng đầu tiên hết, tiếp đỡ thân mình hấp huyết lao yêu chính là Quỷ Vương, nhưng ở bên cạnh lão lại còn có thêm ba người, một lao già đầu hói bóng loáng, một người dáng mạo hung hãn nhưng thân hình lại mười phần thấp bé tùn mùn về người còn lại là Bạch Diện Thư Sinh, tiêu sái xuất chúng, trên mặt tủm tìm cười, nhìn không ra lấy một chút tà khí ở phía chính đạo, thương tùng đạo nhân cùng điền bất dịch ở kề bên cùng mấy người nhìn nhau, khỏe mắt phảng phất cũng hơi co giật, hừ một tiếng, lạnh lùng nói, tốt lắm, tốt lắm, mấy lao già các ngươi, cuối cùng cũng đều lởn lợn lợn xuất thế rồi. Chương 69, thanh long. Lúc này đã có người đi lại đỡ hấp huyết lao yêu, lao hỏi quả có một mối thâm giao, đến bên láo hỏi nhỏ mấy câu, quỷ vương khoát tay, chỉ cười mà không nói lấy một lời. Thái độ rất thản nhiên, không chút mảy may như có đại địch phía trước, cạnh lao ta là một gã bạch diện thư sinh, cũng im lặng, chỉ khẽ đưa mắt nhìn nhau. Thương Tùng cầu đạo, còn nhớ ông nội nhà Mi không? Một tiếng cười sàng sặc đột nhiên nổi lên, các đệ tử chính đạo cao mảy trông ra thấy một gã lùn hung hán xuất hiện, nhìn chòng chọc Thương Tùng như muốn ăn sống nuốt tươi, nhiều phần như chó sói trực vồ mồi. Thương Tùng cười lạnh, nói, yêu nghiệt, còn nhớ nhát kiếm năm xưa không? Thương Tùng vừa dứt lời, mọi người thấy gã lùn nghiến răng trèo trèo, hiển nhiên hận đến xương tủy, nhưng chỉ thấy hắn cờ hờ mở chậm gật đầu, tay xoa ngực, hung hăng nói. Tốt, tốt, tao sao quên được, tưởng mày không còn nhớ, thật quá tốt, Hừ, lưỡi kiếm này, cũng sẽ đâm suốt vào thân mày. Thương Tùng hứ một tiếng, không lý gì đến hắn, mục quang chuyển hướng sang bên cạnh, nhìn hai người mới đến. Tô như sắc mặt lộ rõ sự lo âu. Nhận định đạo hạnh những gã này rất đáng kể, tuyệt nhiên chẳng kém hấp huyết lao yêu, xem ra quá nửa là những lao đại ma đầu của ma giáo, đã lâu lắm rồi chúng chưa xuất thế. Vừa nghe cuộc đối thoại giữa Thương Tùng và Gã Lùn, bà nhẹ nhàng hỏi Điền Bất Dịch, những kẻ này là ai? Điền Bất Dịch tờ H.N. Sắc tờ G.M. Trọng, những mày nói. Gã Lùn tên là Bách Độc Tử, ở vạn độc môn trong ma giáo, còn lao hói là đoàn mục lao tổ ở Kiệt Thạch Sơn. Chúng ít khi qua lại trên giang hồ. Bọn chúng cùng với hấp huyết lao yêu đã từng là mục tiêu truy sát của chúng ta hàng trăm năm trước. Cánh hai người này trông như ma giáo quỷ vương tông tông chủ, còn gã bạch diện thư sinh, huynh chưa từng biết. Tô Như hít một hơi thở lạnh, trong cuộc chiến hàng trăm năm trước giữa chính đạo với ma giáo, bà ta tu hành còn non nớt, chưa cùng điền bất dịch, thương tùng đạo nhân tham gia chiến trận, nhưng đại ác danh những kẻ kia đã như xét đánh ngang hai. Đặc biệt là bách độc tử và đoàn mục lao tổ, tiếng ác đồn xa, sánh ngang hấp huyết lao yêu. Đống nhiên lao hói đoàn mục lão tổ quay đầu lại phía các đệ tử chính đạo, thét lên một tiếng lanh lệnh. Vạn kiếm nhất, vạn kiếm nhất cầu tặc có đến không? Các đệ tử thanh vân môn sợ run, không hiểu hắn nói gì. Chỉ thấy điền bất dịch, thương tùng đạo nhân và tô như mặt biến sắc, cuối cùng điền bất dịch nói. Vạn sư huynh đạo hạnh cao thâm, thấu hiểu đạo trời. Đã sớm thoát thai để lên tiên cảnh, chỉ có lũ yêu ma tiểu quỷ các ngươi vẫn còn ở đây điên cuồng gào thét. Chúng nhân ma giao thất kinh, bách độc tử, đoan mục lao tổ và cả hấp huyết lao yêu lúc này đã hồi phục đôi chút, đồng thanh hỏi. Đã chết rồi sao? Đứng cạnh chúng, quỷ vương và bạch diện thư sinh, thân hình khẽ run lên. Vạn kiếm nhất, cái tên không bao giờ được nhắc đến trước các đệ tử đời sau trong thanh vân môn, nhưng đối với lũ đại ma đầu này. Dường như có một ma lực rất lớn Chỉ thấy mấy gã đưa mắt nhìn nhau Thờ hờ, hờ nở sắc nở gờ hờ nờ ngừ do dự Trên mặt lộ vẻ căm hận Kèm theo một chút sợ hãi Nhưng không thể che giấu được nét hoan hỉ Đoan mục Lao tổ trông thật khó hiểu Tay sờ lên cái đầu nhăn bóng Miệng lẩm bẩm điều gì đó không ai nghe thấy Cuối cùng Lao la thật to Thật không tưởng gã cẩu tặc lại chết dễ dàng như vậy ha ha ha! Lao vừa nói vừa cười như điên dại Các đệ tử thanh vân môn rất tức giận, thương tùng đạo nhân nhìn lao khinh bị hỏi. Nhà ngươi còn cười được sao? huynh ấy tuy không còn nữa nhưng vẫn còn đệ tử thanh vân môn bọn ta, dư sức đối phó với lũ tiểu yêu các ngươi. Phỉ! Bách độc tử bỗng lên tiếng. Bọn ta đã không thể giết hắn từ trước, thật là đáng tiếc, nhưng đằng nào cũng tiêu diệt thanh vân môn các ngươi, hủy hoại cốt hôi của hắn, khiến hắn chết cũng không yên thân. Từ phía sau hấp huyết lao yêu xen bảo. Như vậy mới dựa được mối hận chôn sâu hàng trăm năm của ta. Nhân sĩ chính đạo đồng thời phấn khích, mắt thấy lưu yêu nghiệt ma giáo quả nhiên bạo tàn, thật hết nhịn nổi, trào dâng nỗi tức giận căm căm. Điến Linh Nhi liền quay sang nói với Đại sư Huynh Tống Đại Nhân. Đại sư Huynh, cái vị vạn, vạn sư ba gì đó, lợi hại vô cùng, khiến yêu nghiệt ma giáo sợ hại đến thế, sao chúng ta chưa từng được nghe nhỉ? Tống Đại Nhân bối rối, dường như muốn nói gì lại thôi. chỉ cười gượng đáp tiểu sư muội sau này có thời gian rảnh rỗi hay hỏi sư phụ sư nương ấy điền linh nhi mí môi hừng một tiếng giận dỗi nói không nói không nói muội đi hỏi mẹ đây vừa nói cô ta cất bước đi luôn trương tiểu phàm trông thấy tinh thờ hờ ơn lờ rung động giữ cô ta lại khe nói sư tỷ đại địch đang trước mặt tỷ đừng nóng nội, sau này chúng ta hỏi cũng được điền linh nhi thấy tình thế quả thật đang rất khẩn trương liền dưng bước nhìn trương tiểu phàm cười cười trương tiểu phàm thấy nóng bừng cả người bất chợt một âm thanh lạnh như băng từ đám người ma giáo truyền lại chứa lờ y nội ý trương tiểu phàm quay đầu nhìn sang thấy cạnh quỷ vương bích dao đứng đó nhìn hắn chằm chằm không hiểu sao trương tiểu phàm rất kinh sợ trong vô thức nắm chặt lấy tay điền linh nhi xa xa chỗ chúng nhân tiểu trúc phong tọa lạc lục tuyết kỳ rời mục quang khỏi trường tiểu phàm chậm rãi nhìn bích dao ba lúc này đại lực tôn giả đang cau mày tờ giờ mở mặt, đột nhiên nói bách độc tử đoan mục lao yêu các ngươi đã may mắn thoát chết đáng lẽ phải sửa đổi tâm tính để sống yên thân ai ngờ lại không biết tài mình mà gây tắc quái có phải không muốn sống nữa không suy nhiều người cùng lên tiếng thoá mạ nghe rất chối thai đại lực tôn giả khẽ biến sắc Bất chợt nhìn thấy gã bạch diện thư sinh đang bước tới, cười nói. Các hạ có phải kim cương môn đại lực tôn giả? Đại lực tôn giả nhìn hắn, đắc. Đúng vậy, các hạ là ai? Gã bạch diện thư sinh chỉ cười rồi nói. Nếu vạn kiếm nhất đang ở đây, các ngươi còn có thể Diệu võ dương oai chứ giờ chỉ có kim cương môn với dăm ba miếng pháp bảo mèo què và mấy đệ tử hậu bối của thanh vân môn. Các ngươi tưởng làm được gì? Toàn thể ma giáo cười lớn. thậm chí từ cánh rừng sau lưng chúng, hàng loạt những tiếng cười vọng lại. Đại lực tôn giả đỏ bừng cả mặt, phẫn nộ đến cực điểm, cạnh ông ta thương tùng đạo nhân, điền bất dịch và tôn như khẽ nhìn nhau, mắt ánh lên sự lo âu. Nếu chỉ nghe tiếng cười mà xét đoán, dường như phía sau lũ ma giáo không chỉ có cường viện, mà số lượng lại rất nhiều. Cuộc chiến này thật hung hiểm có một không hai. Đồ vô lại. Một người đột nhiên mang lớn, chúng nhân nhìn ra thấy cạnh đại lực tôn giả. Thạch đầu đã đẳng thần tiến lên, không chịu nổi sư phụ bị sỉ nhục, phá sát pháp trượng kim quang đại thịnh, hướng phía bạch diện thư sinh nóng nảy đánh tới. Điên bất dịch thất kinh, đại lực tôn giả lo lắng thét lên. Thạch đầu, quay lại mau, không được vọng động. Nhưng thạch đầu đã xuất chiêu, nhanh như điện chớp, không thể dừng lại, phá sát kim quang vọt tới trước bạch diện thư sinh. Chỉ thấy, gã đó không hề hoảng loạn, khẽ cất tay phải, trưởng tâm phát thanh quang, chống lại phá sát pháp trượng. Nói thì lâu nhưng thực ra thì rất nhanh, phá sát kim quang như mũi tên lịa cùng giờ mở dĩ tiến đánh bạch diện thư sinh, loáng một cái, chỉ thấy kim quang rực rỡ, âm thanh Văn rền, không nhìn rõ thân ảnh của bạch diện thư sinh. Đám đệ tử chính đạo gieo hò như sấm dậy nhưng thương tùng đạo nhân và điền bất dịch nét mặt rất căng thẳng. Một lát sau, kim quang giờ nờ giờ nờ tan đi, chúng nhân thấy bạch diện thư sinh nét mặt bình thản. Chỉ dùng một tay để chống lại phá sát kim quang của thạch đầu thạch đầu ở giữa thinh không bất động, không thể tiến lên một ly. Chỉ thấy gã cười nói, Người trẻ tuổi kia, ngươi hãy về tu luyện thêm trăm năm nữa đi. Nói rồi hữu thủ mãnh động, chúng nhân chỉ thấy một đạo thanh quang loáng lên, thạch đầu bị phản kích, cả người bay vọt về phía sau, phá sát pháp trượng bị đẩy lùi, bay tít lên cao. Đại lực tôn giả đằng thân tức thì, đón lấy thạch đầu, xem xét thương thế, thấy chỉ bị chấn động. Không có gì đáng ngại, liền bình tâm lại nhưng nổ khí càng tăng, chuyển động thân ảnh, chuẩn bị xuất thủ. Đột nhiên bên cạnh một cánh tay cản ông ta lại, đó là thương tùng đạo nhân, chỉ thấy ông ta sắc mặt như xương, lạnh leo nói. Các hạ xét cho cùng là ai, càng khôn thanh quang ngọc giới thất lạc hàng ngàn năm, sao lại ở trong tay các hạ. Đại lực tôn giả chấn động, nói thất thanh. Cái gì? Càng khôn thanh quang giới. Tại đó, kể cả ma giáo và chính đạo. Mười người phải có tám người giật mình. Trương Tiểu Phàm hiếu kỳ, liền hỏi Tống đại nhân: "Đại sư huynh, pháp bảo ấy lợi hại lắm à?" Tống đại nhân nét mặt vẫn chưa hết kinh ngạc, gật đầu, chậm rãi nói: "Huynh đã được nghe sư phụ nói qua, chiếc vòng đó là một pháp bảo cực kỳ lợi hại, nó là tờ hở ẩn vật trên 9 tờ n ở dây trời, thất tung đã hàng ngàn năm, không ngờ hôm nay lại thấy trên thế gian." Trương Tiểu Phàm hít một hơi thở lạnh, Chỉ thấy gã bạch diện thư sinh khẽ cười, trả lời thương tùng đạo nhân. Tại hạ chỉ là vô danh tiểu bồi dưới chướng quỷ vương tông chủ, làm chân dẫn đường giắt ngựa. Quỷ vương khẽ cười, lắc đầu nói. Long huynh bất tất phải nhún mình. Đứng cạnh bách độc tử, đoan mục lao tổ lúc này đang tiến về phía hấp huyết lao yêu, cùng lúc thấy quỷ vương gọi gã bạch diện thư sinh là Long huynh, liền nhìn chằm chằm vào tay háo hán. Tuy không hiểu rõ pháp bảo gì nhưng đã nghe thương tùng đạo nhân khẳng định và gã bạch diện thư sinh không phủ nhận, nhiều phần vật đó đích thị là tờ hở ơn lờ giới. Những tưởng tờ hờ ơn lờ giới trong truyền thuyết có đủ các loại dị năng, người tu chân luyện đạo lại cực trọng pháp bảo, nên ai nấy đều cảm thấy thèm muốn dâm gian. Bất quá ba người cùng bạch diện thư sinh đồng thời xuất hiện chứ không phải họ đi với nhau, cũng chưa từng gặp qua người này, chỉ biết sau khi bọn họ xuất hiện không lâu. bên cạnh quỷ vương liền có thêm một người tờ hờ ơn bí đạo hạnh cao thâm đích thị cao nhân bách độc tử heo háo nhìn tay phải gã bạch diện thư sinh rồi quay sang hỏi quỷ vương quỷ vương tông chủ vị huynh đài này bọn ta chưa hề gặp qua không ngờ quỷ vương tông lại xuất hiện cao nhân dường ấy quỷ vương cười nói bách độc đạo huynh chúng ta chỉ là quỷ vương tông tiểu phái trong thánh giáo tự nhiên không thể so bì với thượng phái vạn độc môn bách độc tử hư một tiếng Hắn ta ở vạn độc môn là một trong bốn chi phái chính của ma giáo, LN này cũng là vì nhận lệnh của môn chủ nên mới đến vùng đất hoang vu này. Nói ra thì đây cũng là LN đầu tiên xuất sơn của Y thì trong cả trăm năm nay. Dẫu không xuất thế, hắn vẫn biết rõ ràng những chuyện trong ma giáo, trong bốn đại môn phái đứng đầu ma giáo hiện nay, vạn độc môn. Hợp hoan phái và trường sinh đường đều là những môn phái nổi lên kể từ khi luyện huyết đường suy bại sau cái chết của hát tâm láo nhân 800 năm về trước, có lịch sử biển chắc, nền móng vững vàng. Duy có quỷ vương tông một chi đột nhiên hưng thịnh từ 300 năm trước, cao thủ nhiều như lá mùa thu, 200 năm trước cùng ba phái còn lại phân chia ma giáo, quả rất kỳ lạ. Ma giáo luôn có sự thay đổi về lực lượng, các đại hệ phái không như thời của hát tâm láo nhân khi mà luyện huyết đường hô phong hoàn vũ. Các chi phái tương đương, lại thêm bên dưới nhiều tiểu phái hệ, tờ HN phục tứ đại tông phái, khó phân cao thấp. Tuy rằng bên trong chúng âm tờ ở tranh đấu, song mặt ngoài vẫn tỏ vẻ miễn cưỡng giữ hòa khí. Bách độc tử xuất thân LN này, và độc môn môn chủ đã đích thân dặn dò hắn ta, bảo hắn nhất định phải dò xét nội tình quỷ vương tông xem có gì bí mật, thực lực ra sao. Những năm GN ở đây trong ma giáo có lưu truyền một tin đồn bí mật là thánh kinh vô thượng thiên thư của ma giáo hiện đang nằm trong tay quỷ vương tông. Nhưng vào lúc này, thiên thư thì không thấy đâu mà lại thấy lù lù xuất hiện cản khôn thanh quang ngọc giới đã thất tung hàng ngàn năm, bách độc tử trong lòng kinh hãi, biết rằng lực lượng của quỷ vương tông cao thâm khôn lường, mặt hắn trông như hơi cười nhưng thực ra còn thảm hại hơn khi đang khóc. Hắn nói, Tông chủ nói đùa rồi. Bây giờ thì ai mà không biết thực lực của quỷ vương tông như ánh Thái Dương, nhưng quả thật vị Long Huynh đệ đây chúng tôi chưa từng gặp qua, rất rất muốn bị hiệt. Quỷ vương thâm tờ giờ âm mờ nhìn bách độc tử, mắt loáng tinh quang, đột nhiên cười nói. Đạo Huynh đã nói vậy, phải trái gì thì cũng phải tương kiến. Đạo Huynh có biết 300 năm trước, trong quỷ vương tông chúng tôi có bốn vị đại thanh sứ. Bách độc tử biến sắc, đoan mục lao tổ nói thất thanh. Cái gì? Thanh Long. Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn người đó còn sống sao? Gã Bạch Diện Thư Sinh và Quỷ Vương nhìn nhau khẽ cười, gã nhìn chúng nói. Đúng vậy thưa chư vị, tại hạ là Thanh Long. Bên phía chính đạo, phản ứng không mạnh như vậy, nhưng Bách Độc Tử và chúng nhân ma giáo đều chấn động. 300 năm trước, khi Quỷ Vương Tông Quật khởi, ngoài Quỷ Vương đời trước chỉ có bốn vị thánh sứ là lực lượng khai sáng, từ ấy thế lực khuyết trương từng ngày. Trải qua mấy trường mình tranh ám đấu trong ma giáo, kinh lịch không ít mưa máu gió tanh, cuối cùng mới có được cục diện như ngày hôm nay, thực lực của bốn người này thiết tưởng không cờ ân nở phải nghĩ cũng biết thế nào rồi. Chỉ thấy thanh long đột nhiên thở dài một tiếng, quay sang phía quỷ vương nói. Ra cả hết rồi, huynh nhìn sang đám đệ tử trẻ của chính giáo xem, mặt chúng ánh lên nỗi nghi hoặc, quá nửa là chưa từng nghe thấy tên tại hạ. Quỷ vương cười nói. Long huynh Hà tất phải nghĩ nhiều, lũ hậu sinh văn bối không biết đến huynh chỉ là nhất thời, từ nay, danh huynh sẽ lại vang dội khắp thiên hạ. Thanh long cười lớn, hắn vừa cười vừa nhìn tay phải, trong nụ cười chất chứa điều gì đó rất thê lương. 3. bịch, Một tiếng động lớn vang lên, chúng nhân nhảy dựng lên, nhìn về hướng phát âm thanh, thì ra là phá sát pháp trượng của thạch đầu, đã bị tung lên trời, giờ mới rơi xuống đất. Lúc đó, Mọi người nhất thời chấn tĩnh lại, đám người chính đạo đa số cao mày, ngưng tờ H.A.N. phòng bị. Ma giáo đã phục hưng, lực lượng thật mạnh mẽ ngoài tiên liệu, lộ do sự cao thâm. Trong ma giáo, h -h u hết là lũ lòng lang dạ sói, đoan mục Lao tổ tương đối hiền lành. Lao không thuộc môn phái nào, chỉ cùng hấp huyết Lao yêu giao hảo, do đó luôn ở cạnh Lao ta. Nhưng bách độc tử và hấp huyết Lao yêu đều là những nhân vật trọng yếu của vạn độc môn, lúc đó chỉ nhìn không nói. đối với quỷ vương tông hết sức kinh sợ chỉ có quỷ vương và thanh long đứng đó thờ hờn nở thái bình thản thanh long nói nhỏ một điều gì đó quỷ vương cười cười khẽ lắc đầu ánh mắt như vô tình nhìn về phía trương tiểu Phàm trời tối giờ hờn gió biển rít lớn ở nơi phương xa giữa đại dương mênh ngông trong đêm sâu vọng về những âm thanh bất tận như rên như khóc nghe càng lúc càng gờ ân càng rõ hơn điên bật dịch và thương tùng đạo nhân khẽ nhìn nhau trao đổi Cả hai dường như đều có ý định tối lui. Bên cạnh tôi như khẽ ho, nói nhỏ với thương tùng đạo nhân. Thương tùng sư huynh, hiện thời lũ yêu nghiệt đang chiếm ưu thế, chúng ta hãy tạm thời tối lui, về núi cùng trưởng môn sư huynh thương nghị, đưa ra kế sách mới, như thế nên chăng? Thương tùng tờ giờ âm mở ngâm một lúc, cuối cùng gật đầu nói. Sư muội nói phải lắm. Nói rồi nhìn điền bất dịch thấy ông ta cũng từ từ gật đầu. Thương Tùng Đạo Nhân muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, hết nhìn bên tả lại nhìn bên hữu, nhăn mặt cau mày, hạ giọng nói. Tiêu giật tài ở đâu, sao suốt tôi không nhìn thấy nhỉ? Ở bên cạnh ông ta, tề hạo nghe thấy bèn đáp. Sư phụ, vừa rồi khi ra ngoài, tiêu sư huynh nói huynh ấy không khỏe, nên không đi cùng. Thương Tùng Đạo Nhân sắc mặt ngưng trọng, chỉ hư một tiếng, không nói gì trước mặt các đệ tử bản môn, quay đầu sang phía Pháp Tướng và Lý Tuân Định nói. Đột nhiên, ở phía đám đông phía sau họ, truyền lại một tiếng kêu thảm thương. Chúng nhân rung động, trận thế hỗn loạn, chỉ thấy trong đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo phía sau, một người lão đảo đi lại, khắp người đờ ơ y máu, là thất thanh. Phía sau có lũ ma giáo mai phục Từ trong bóng đêm của khu rừng cổ, hàng hà xa số tiếng cười vọng ra, điền bất dịch mặt biến sắc, bởi khi lũ người quỷ vương hiện thân, chúng nhân bị thu hút sự chú ý vào các lão đại ma đầu. không ngờ lũ người ma giáo quỷ kế đa đoan cử người tập kích lối sau khó mà rút nổi chỉ trong nháy mắt khu rừng rậm rực sáng vô số pháp bảo bay lại đám người chính đạo dối dít tế khởi pháp bảo phản kích nhưng một là do bị đánh bất ngờ hai là lũ người ma giáo đông hơn họ tưởng tượng nên tức khắc bị đẩy vào thế hạ phong thương tùng đạo nhân mặt như bị phủ bởi một đám mây la một tiếng lớn đằng không tức thì Nhưng ông ta chưa kịp bay đi thì phía trước bách độc tử và Đoan mục lao tổ đã bay lên chặn lại. Bách độc tử cười vang, trông rất hung tợn, nói. Cầu đạo sĩ, hãy lại đây. Thương tùng đạo nhân giữa thinh không liền dừng lại, không thể chịu được sự khinh mạn của lão quái vật, liền quay lại tiếp chiến, toàn thân ông ta hiện hào quang đỏ chói. Điên bất dịch cũng xuất thủ, đón lấy Đoan mục lao tổ. Tô Như đứng dưới đất, khẽ nhăn mày, khuôn mặt Mỹ lệ ẩn hiện nét lo âu. Lúc này rõ ràng là bên chính đạo đang kém thế, ma giáo vẫn còn hai cao thủ là quỷ vương cùng thanh long vẫn chưa ra tay, đám phục binh ma giáo lại không rõ nhiều ít thế nào, tình thế thật đáng lo. Lúc ấy cục diện đang hỗn loạn, trong đêm sâu phảng phất một nỗi ưu ám, chúng nhân ma giáo như ở khắp nơi, phát bảo bay vèo vèo tìm người sát nhân đoàn mệnh, bọn người chính đạo bị hãm trong vòng khổ chiến, những tiếng kêu la thảm khốc nghe giờ ơ mở trời. Trương Tiểu phàm nắm chặt thiêu hỏa côn. vẫn chưa thực sự động thủ vì trong nhóm đại trúc phong tống đại nhân điển linh nhi lo cho hắn mới bị thương vây bọc lấy hắn trong chốc lát tuy vẫn chống được nhưng tình thế thật nguy cấp khiến hắn rất lo lắng lũ ma giáo xung quanh hào quang càng lúc càng tăng người bên chính đạo giờ nờ giờ yếu sức hào quang mở giờ chỉ tại không ngờ ma giáo có phục binh, thật là hết sức sơ suất trương tiểu phàm vẫn đương yên thấy các sư huynh cùng điển linh nhi chịu áp lực lớn giờ trong lòng rất lo lắng, tự biết thân mình vẫn yếu nhưng không có gì quá lo nên rất muốn tiến lên tham chiến. lúc này đột nhiên một âm thanh vang lên như tiếng vượng kêu trên 9 tờ ở NG dây trời nghe rất thêm hai. lam quang sắc khí đột nhiên trỗi dậy, lục tuyết kỳ theo kiếm bay lên chỉ thấy thiên gia tờ hở kiếm tỏa sáng chiếu khắp một vùng rộng lớn. trời tối quá không thấy rõ sắc mặt cũng như thân ảnh của nàng. nàng lao về phía bóng tối. một tiếng rít sắc lạnh vang lên. Nữ tử xinh đẹp đó hóa thành một luồng lam quang như điện xẹt, chiếu thẳng vào khu rừng già. Được một lát, chỉ thấy lam quang rọi sáng, trong bóng đêm nghe thấy hàng loạt tiếng la thất thanh, giải tỏa áp lực cho chúng nhân chính đạo. Cùng lúc đó, Phật hiệu cũng nổi lên, Pháp tướng vận mười thành công lực quật khởi, trên các ngón tay luân hồi châu phát quang rực rỡ, từ từ chuyển động, đột nhiên mở mắt. Luân hồi châu hướng phía bóng tối chiếu tới, chỉ một lát, kim quang trói lọi. bóng tối được giỏi sáng như ban ngày vô số chúng nhân ma giáo kinh hãi bỏ chạy tình thế lập tức thay đổi tề hạo lâm kinh vũ lý tuân tiến hồng thậm chí cả Pháp thiện thạch đầu và các đệ tử xuất sắc khác của chính đạo vừa bị kìm kẹp không thi thố được tài năng bèn đồng loạt xuất thủ bên ngoài chúng nhân ma giáo tựa hồ không có cao nhân nên tình thế lại chuyển sang có lợi cho bên chính đạo phía xa xa quỷ vương cùng thanh long đứng nhìn khe nhíu mày thanh long lắc đầu Thang. đám đệ tử trẻ tuổi của chính đạo này tư chất quả là vạn người có một so với đám hậu bối của chúng ta thực hơn nhiều lắm lắm quỷ vương khẽ gật đầu mắt nhìn xa xăm đột nhiên nói vừa rồi nữ tử kia ra tay huynh có nhìn rõ pháp bảo của cô ta không thanh long lãnh đảm nói phải chăng thiên gia quỷ vương quay đầu lại nhìn hắn ta thanh long cười cười thái độ khinh khỉnh nói thiên gia tờ hờ ân kiếm cử Thiên gia tờ hở nở kiếm thì sao? Quỷ vương đứng chắp tay sau lưng, chậm rãi nói. Ngoài ra còn có gã hỏa thượng thiên âm tự tay cờ ơ mở luân hồi châu, bạch thi thiếu niên trong thanh vân muôn tay cờ ơ mở tiền kiếm màu xanh lục, phải chăng là chạm lòng kiếm, chính đạo trong thời gian này quả là rất chú trọng bồi dưỡng các đệ tử trẻ tuổi. chương 70, và nờ dê sư. Đêm khuya, rừng sâu vẫn sáng như ban ngày bởi hào quang của vô vàn những pháp bảo chiếu ra. Ánh sáng soi rọi cả một khoảng rừng, chiếu rõ từng đùi cây ngọn cỏ. Trong cờ U.N.D. hảo quang Mỹ lệ đó, huyết hồng không ngừng tủa ra, bắn lên đỏ sâm cây lá. Máu huyết động lại thành dọn, lặng lẽ rơi xuống. Lục tuyết kỳ thét lên một tiếng thanh tao, hạ thân trên đất. Sắc xanh rừng đêm như thủy ngọc trong suốt bao phủ quanh nàng. Thiên tả tờ H.N.D. kiếm trong tay xoay ra bốn phía, thế kiếm phiêu diêu diễm lệ như ánh mắt mỹ nhân. thoáng lướt qua cõi tờ giờ nở gian phạm tủ Lá cây rơi kiếm khí thể đều rung lên, kêu rào rào không dứt. Chúng đồ ma giáo vận H.I. xung quanh lục tuyết kỳ la hét M.M. Vài người cố sức ngăn nàng lại, nhưng thể đều bị đánh bật ra. Từ khi thoát khỏi kiếp nạn đến nay, đạo hành của nàng dường như đã tăng lên không ít. Mắt thấy lục tuyết kỳ vũ lộng tờ vai, Trương Tiểu Phàm phải thở mạnh một hơi, kinh ngạc lẫn bội phục. Nhìn xung quanh, Chỉ thấy những người đã thấm mệt như Tống đại nhân, Đỗ Tất thư. Chúng đồ ma giáo đang vây đánh đệ tử Đại trúc phong bọn họ, nhân số tuy không đông nhưng đạo hành xem ra đều cao thâm mặc chắc. Y di phục những kẻ này đều theo hình Đầu lâu, không biết có phải là môn hạ của Quỷ Vương tông. Điền Linh Nhi đứng phía trước Trương Tiểu Phàm, nét mặt bơ phờ nhợt nhạt, mồ hôi trên trán toát ra những giọt li ti, nhưng vẫn múa tay đạp chân vũ lộng hổ phách chú lăng, không chút hoảng loạn. Đệ tử của Đại trúc phong ngoài trương tiểu phàm thì điền linh nhi là người nhỏ tuổi nhất nhưng tư chất lại vượt xa mấy vị sư huynh đạo hành ngoài tống đại nhân thì nàng cũng là cao nhất nhưng chúng đồ ma giáo xung quanh không biết có phải vì thấy nàng là nữ hay còn vì nguyên nhân gì khác mà cứ dồn vào tấn công linh nhi lúc này ngay cả trương tiểu phàm cũng nhận ra điền linh nhi đã có phần mệt mỏi gió đêm lặng lẽ thổi đến rừng cây đã biến thành bãi chiến trường Dường như nơi nơi đều có vô vàn cặp mắt đang nhìn trộm. Tiếng gào thét giao tranh càng lúc càng mạnh. Trương Tiểu phàm nhăn mày nhíu chán nhìn ra xung quanh, chỉ thấy vừa một lúc thôi tình thế đã thay đổi. Mấy người như Tề Hạo, Pháp Tương, Lục Tuyết Kỳ lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu giờ đây đều gặp phải cao thủ bên ma giáo, nhất thời tuy chưa bại thế nhưng xem ra khó mà thoát thân. Các đệ tử chính đạo đi theo, đạo hành lại hơi kém cỏi. trong khi rất nhiều chúng đồ ma giáo vẫn đang bao vây xung quanh tiếng la thét không ngừng rót vào thai lợi thế đã bắt đầu chuyển sang ma giáo trương tiểu phàm nghiến răng châm đúc lên không muốn nghỉ ngơi lúc này ít nhất cũng phải đi giúp sư tỷ linh nhi và các sư huynh một tay ai ngờ hắn vừa động thân thì đã nghe tiếng thét thất thanh của điền linh nhi ở phía trước trong chốc lát toàn thân hắn cứng đờ như bị một vật gì cuốn chặn nhanh như chớp ba bốn pháp bảo từ phía ma giáo phóng ra tỏa ánh sáng kỳ dị trong đêm tống đại nhân kêu lên một tiếng kinh hoàng nhưng người quá xa không kịp ứng cứu trương tiểu phàm cũng muốn xông ra nhưng xem chừng đã trễ mất một bước mắt thấy nguy thai điền linh nhi biên sắc đôi tay không ngừng vũ lộng hổ phách chu lăng che kín thân thể nhưng dường như đã muộn nháy mắt đã có hai pháp bảo một trắng một đen như chớp bay ra thẳng đến trước mặt nàng trương tiểu phàm nhảy ra miệng cứng nhắc không thốt nên lời giữa lúc đó đông một bóng trắng loáng qua Người đã đứng chặn trước mặt Điền Linh Nhi, hai tay vung lên, lập tức hai pháp bảo kia đã bị đánh bay trở lại. Khắp nơi trong đêm tối thốt ra những tiếng kêu tức giận lẫn kinh sợ. Đệ tử chính đạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cứu tinh của Linh Nhi, thì ra chính là sư nương Tô Như. Tô Như quay đầu lại, nhìn Điền Linh Nhi từ đầu đến chân, hỏi, Linh Nhi, con có sao không? Điền Linh Nhi vẫn chưa hoàn hồn, gật gật đầu, mẫu thân, con không sao. tôi như, như mày chúng đồ ma giáo xung quanh lúc này lại tiến đến gn bà nói vội vã nơi đây không thể ở lại lâu các người mau đi đi ly khai đảo này chúng ta hẹn gặp nhau tại đông hải sương hợp thành tống đại nhân điền linh nhi đều ngạc nhiên nhưng thấy sắc mặt nghiêm khắc của tôi như đều không dám cãi lời điền linh nhi dạ lên một tiếng rồi cùng đại trúc phong đệ tử lui về phía sau chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn giao tranh mỗi lúc một kịch liệt khác thường Tô như tả sung hữu đột đạo hành cao siêu vượt xa các chúng đổ ma giáo đang vây xung quanh trong ánh đêm mờ ảo thân hình bà phiêu linh thức tha dáng điệu vô cùng uyển chuyển như không một chút lo lắng cấp bách Tô như ngừng đầu chỉ thấy mây đen mịt mù trong không trùng xen vào là những chớp sáng lóe lên không ớt giữa thinh không thương tùng đạo nhân và điền bất dịch vẫn đang kịch chiến với bách độc tử và đoan mục lão tổ của ma giáo thực ra trong lòng Tô như là muôn phần lo lắng nhưng khi thấy Điền bất dịch vừa giao đấu với hấp huyết lao yêu, lúc này đối đầu với đoan mục lao tổ vẫn không có gì thua sút, mới tạm yên tâm phần nào. Bà đã tả sung hữu đột, liều mình giải vây cho đệ tử chính đạo. đa số đệ tử chính đạo theo lệnh bà đã giờ nờ giờ nờ rút lui, ở lại nơi này giờ đây chỉ còn một ít môn hạ có đạo hành cao thâm như Lục Tuyết Kỳ. bên Ma giáo cũng tách ra một số người truy theo, tình hình vẫn bất lợi cho chính đạo, nhưng chưa phải thật là hung hiểm. Chỉ có Tô Như trong lòng ngày càng lo âu, bởi phía trước bà, từ đầu đến cuối, hai kẻ tờ hờ ơn nở bí nhất trong ma giáo là Quỷ Vương và Thanh Long vẫn chắp tay sau lưng, đứng nhàn nhã như đang xem hy kịch. Bên này, Quỷ Vương và Thanh Long vẫn an nhàn đứng đó, nhìn đệ tử chính đạo theo nhau rút lui. Thanh Long lạnh lùng hỏi, đệ định thả những người này sao? Quỷ Vương cười khẩy đáp, số đệ tử này đâu có gì đáng kể. Hơn nữa chúng ta đến lưu ba sơn lở ân ở này đâu phải để quyết đấu một mất một còn với chính đạo. Thanh Long gật gù ngẩng đầu nhìn lên không, hỏi, hai người này đều là trong số năm người truy sát thanh vân, xâm nhập man hoang năm đó phải không? Quỷ vương gật đầu, đúng vậy, thương tùng đạo nhân, điền bất dịch, còn có thương chính lương, tăng như thường, lại thêm một vạn nhất kiếm nữa. Đúng là những người này. Thanh Long nói như than trăm năm qua như trước mắt. Không chỉ năm đó, những người này là thanh niên kiên cường sông pha, đến nay vẫn còn cáng đáng trọng trách. Quỷ vương khét cười, năm đó Long Huynh có việc đi xa, nếu không phải là bốn đại thánh sứ vắng mặt thì trận chiến Thanh Vân Sơn, thanh giao chúng ta không thắng cũng không thể thảm bại như vậy. Thanh Long lắc đầu, không thể nào, nhiều năm trước tam đại cự chính đạo vẫn đang hùng mạnh, các tiền bối cao nhân lại xuống núi mở giờ rộng giờ, bọn ta làm sao ngăn được đây? Ngay cả tòa thánh điện man hoang cả nghìn năm tuổi của thánh giáo chúng ta cũng bị năm tên kia xông vào tắc oai, thánh giáo đệ tử đền sợ siêu bạt. Quỷ vương lặng im giây lát rồi lại tiếp, đúng, năm đó bởi đệ phải chăm sóc thượng đại quỷ vương, không có mặt tại thánh điện, nhưng cũng nghe nói hoàn cảnh thật bi thương. Đáng tiếc là các cao thủ thánh điện trước đó đã tử vong rất nhiều ở trận chiến Thanh Vân Sơn, nếu không, thanh long đột nhiên xen vào, lúc đó ta cũng đang ở thánh điện. Tố nờ thân quỷ vương rung lên vì ngạc nhiên, vội hỏi, cái gì? Lúc đó huynh đang ở Thánh Điện ư? Thanh Long cười lên một tiếng, đắp không sai, ngoài đại lãng quỷ huyền vũ ra thì bạch hổ, chu tước hai người đều có mặt trong Thánh Điện. Sắc mặt quỷ vương biến đổi, cười lớn rồi hỏi, thế tại sao lúc nãy huynh lại không nhận ra hai người này? Thanh Long nói, xem ra cũng là việc mất mặt, năm người này cùng bất ngờ thâm nhập man hoang, lại xông thẳng vào trong Thánh Điện. Trước đó ta có bất hòa với bạch hổ, Chu tước, nhưng suy cho cùng thánh điện vẫn là việc quan trọng hàng đầu nên đã hợp sức cùng họ. Quỷ vương nhìn lên không, hỏi, tại sao đạo hành của năm người này lúc đó đã cao thâm như vậy? Thanh Long lắc đầu, thực sự cũng do thánh giáo ta hoảng quá mà loạn. Sau này ta mới nghĩ lại, sau đại bại tại Thanh Vân Sơn, đệ tử thánh giáo lớp chết lớp bị thương quá nhiều, lòng đang hoang mang cực độ thì năm người này bất ngờ xông vào. nhất thời đều cho rằng chủ lực chính đạo đã truy đến tận nơi mà không biết chỉ vỏn vẹn có năm nhân mạng lao dừng một lát rồi tiếp trong số năm người ta chỉ gặp qua vạn kiếm nhất nên không nhận ra được bốn người kia năm đó bọn họ năm người năm hướng xông vào thánh điện tình thế đột ngột bọn ta đều không kịp trở tay thoáng chốc đã có tiếng hô sát khắp nơi lòng dạ dối tung nếu bình tĩnh tiếp chiến thì đã vãn hồi được cục diện đáng tiếc vì quá hoảng loạn nên thua Mà cũng vì trong năm người này lại có một vạn kiếm nhất. quỷ vương vội hỏi, người này thế nào? Thanh Long lặng im giây lát, lắc đầu thở ra một hơi dài, người này thiên hạ kỳ tài, tướng mạo hoạch phong, hiếm thấy trong đời. Sau khi sự việc qua đi bọn ta bàn luận đều cùng cho rằng bốn người kia đạo hành tuy không thấp nhưng không thể so với vạn kiếm nhất. Có thể nói không có mấy người này thì đệ tử Thanh Vân môn nhất định không thâm nhập được man hoang, lại càng không thể đánh được đến tận thánh điện. Sắc mặt lão như đắm chìm trong hồi tưởng, một lát lại tiếp lời, lúc đó bốn người kia từ bốn hướng phía bên xung vào. Chủ lực của ta lại tập trung hết ở cửa chính thánh điện, đang bất ngờ hoang mang thì vạn kiếm nhất một mình một kiếm xuất hiện. Quỷ Vương nhữ mày hỏi, một mình à? Thanh Long Than một tiếng, đúng, một mình hắn. Ta còn nhớ hắn y gì phục trắng như tuyết, kiếm trên tay màu xanh biếc. A, đúng rồi, chính là Thanh Trạm Long kiếm này. nhiều năm không gặp chút nữa là không nhận ra quỷ vương giật mình nhìn theo tay phải thanh long thanh trảm long kiếm xanh biếc như nước mùa thu đang đảo qua múa lại sáng ngời trong trận đấu hóa ra trảm long kiếm năm đó lại ở trong tay vạn kiếm nhất thanh long gật đầu đúng lúc đó ta cũng hỏi nhưng hắn chỉ cười một hơi dài rồi xông thẳng vào giữa bọn ta chém giết tung hoành không ai có thể ngăn chặn thanh long nói đến đây tặc lươi thật là anh hùng quỷ vương gật gù. người này quả thật lợi hại, gan to tẩy trời. Sau đó thì thế nào? Thanh Long tiếp, bọn ta đều kinh sợ lẫn phẫn nộ, sợ là ngoài hắn ta ra còn cao thủ chính đạo khác sắp sửa đánh vào, mà từ sau điện tiếng kêu chém giết càng lúc càng gờn nở, càng lo sợ lại càng rối loạn, không ngờ hắn lại xông thẳng vào chính điện, nơi thờ Phụng U Minh Thánh Mô và Thiên Sát Minh Vương. Nét mặt Quỷ Vương đang bình lặng đột nhiên biến sắc kêu lên, cái dê ỉ. Thanh Long cười vẻ đau khổ, nói. Ngay cả đệ cũng phản ứng như vậy, bọn ta khi đó còn phẫn nộ đến bao nhiêu Lúc đó bọn ta quên hết xung quanh, tất cả đều xông đến chỗ hắn Hết thể đều như điên cuồng, võ công lợi hại gì cũng đều đem ra Chỉ lát sau là y phục hắn nhuộm đờ y máu tươi Nhưng rốt cuộc hắn vẫn xông vào được chính điện Bay lên ngồi cùng hàng với hai tờ hờ ân ở tượng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sắt Minh Vương lại còn dùng kiếm khắc vào bức tượng phía sau giữa hai tờ hờ nở tượng đó ba chữ vạn kiếm nhất quỷ vương không nói gì chỉ đứng đó im lặng thanh long đột nhiên hỏi chu tước xưa nay đều che mặt để biết chứ quỷ vương đáp phải thế thì sao thanh long tiếp chu tước là sư muội duy nhất trong số bốn người bọn ta sư muội vốn thật lòng thành kính thờ nhị vị tổ mẫu nên thấy vạn kiếm nhất làm vậy đã kích động mãnh liệt lúc đó sư muội không nói năng gì Xông thẳng lên, nhìn chằm chằm vạn kiếm nhất, một đao chặt xuống, lập tức cánh tay trái hắn ta rứt lìa. Quỷ vương giật mình. Thanh long thở một hơi rồi tiếp, đệ cũng giật mình ư. Bọn ta khi ấy đều hoảng sợ chạy trốn, vốn đã nghĩ người này công lực một mình đã trăm vạn, không thể chống lại. Chẳng ngờ sư muội chỉ một đao đã đoạn lịa cánh tay hắn, máu tuân xối xả, nhưng ngoài sắc mặt trắng bệnh ra thì cả người vẫn như không có gì thay đổi. Ngược lại hắn còn xoay người ghé sát sư muội thò tay phải giật tấm mạng che rồi cười lớn quả nhiên là tuyệt thế giai nhân, rồi lại vung kiếm đánh thốc ra ngoài. Quỷ vương lắc đầu, hỏi, như vậy mà hắn vẫn đánh giết ra ngoài được sao? Thanh Long đáp, thứ nhất là hắn quá hung hãn, cánh tay tuy đứt máu phun ra đờ ơ y chính điện nhưng công lực không những không giảm mà dường như còn tăng lên. Thứ hai là bốn đệ tử Thanh Vân kia đã phóng hỏa phía sau. Bọn ta đang dối trí. Một số lại phải chạy đi cứu hỏa, không ngăn được vạn nhất kiếm đánh ra. Quỷ Vương thở ra một hơi dài, không ngờ chính đạo lại có một anh hùng cái thế như vậy. Thanh Long đột nhiên lạnh lùng, đáng tiếc một anh hùng như hắn lại có kết cục không tốt chút nào. Sau đó bọn ta đã tìm hiểu kỹ, biết thực ra chỉ có 5 người xông vào thánh điện, lòng vô cùng tức giận. Nhưng ta nhận thấy đệ tử Vạn Độc môn và Trường Sinh Đường tuy mắng nhiếc chửi rủa, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bội phục hắn ta. đặc biệt là tiểu sư muội Chu Tước. Thanh Long dường như nghĩ đến điều gì, song lại không nói ra mà lại chuyển giọng tiếp, bọn ta vốn đã cho rằng trong thanh vân môn nhất định người này sẽ tiếp vị đại môn trưởng, chẳng ngờ sau đó không lâu lại nghe nói tiếp vị là sư huynh đạo huyền của hắn, còn vạn kiếm nhất từ đó về sau bặt vô âm tín, đến hôm nay mới biết hắn đã qua đời. Nói đến đây, giọng Thanh Long tờ giờ ơ mở lại có vẻ nuối tiếc. Quỳ vương cười, đúng. Không thể cùng người anh hùng này quyết đấu một trận phận cao thấp, thực là đáng tiếc. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên không trung chợt cười nhạt một tiếng, đoan mục và bách độc tử hai người này năm đó đều thảm bại tại Thanh Vân Sơn, trốn biệt vào man hoang, đến Thánh Điện cũng không dám về. Kết quả là không gặp bọn năm người kia, vừa rồi lại lớn tiếng hỏi vạn kiếm nhất đã đến chưa thật không biết xấu hổ. Quỷ vương cười khẩy, bọn họ chẳng qua chỉ là ưng khuyển của lão quái vật vạn độc môn, Long Huynh Hà tất phải tức giận. Thanh Long đưa tay sửa y phục trên người, lạnh lùng đáp: Vạn Kiếm nhất sông vào chính điện năm đó là mối nhục lớn của Thánh Giáo chúng ta. Ta khổ luyện nhiều năm, vất vả muôn phần mới tìm được cản khôn Thanh Quang giới chính là để sớm có một ngày cùng hắn quyết một trận phân cao thấp. Hôm nay nghe nói hắn đã qua đời trong lòng thật chỉ còn nuối tiếc. Nhưng không ngờ mấy người này lại đồng loạt với nhau đảo đời quá khứ của người đã chết, thật vô liêm sỉ. Quỷ Vương lắc đầu cười lớn ngẩng nhìn lên không trung. Chỉ thấy hào quang pháp bảo càng lúc càng mạnh mà bóng dáng bốn người kia lại chỉ mờ mờ. bờ ơ trời vốn đờ ơ y mây đen lúc này dường như cũng sáng lên bởi hào quang pháp bảo. Xa xa nơi đại dương vọng lại từng trận âm thanh kéo dài buồn thảm. Quỷ vương nhíu mày, đột nhiên quay lại hỏi thanh long, huynh có cảm thấy đêm nay có chút gì kỳ quái không? Thanh long ngừng đầu, lặng im giây lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi, đệ muốn nói là. Quỷ vương gật đầu, theo truyền thuyết. mỗi lờ nờ kỳ thú ra đời đất trời thể đều biến sắc mưa lớn gió to tờ hờn nờ quỷ trí dị có ghi giống vật này chính là để cho lôi tờ hờ ở cưới sắc mặt thanh long tờ giờ mở lại nhăn mày hỏi sao có thể trùng hợp như vậy tại sao lại là tối nay quỷ vương tờ giờ mở ngâm dây lát rồi đáp để đến lưu ba sơn này đã được một thời gian nhưng trong những đêm trước đều không có những tiếng gờ mở quái lạo như đêm nay Chỉ e đêm nay chính là lúc Quỷ Ngưu ra đời, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Thanh Long từ từ gật đầu, không sai, suy cho cùng Quỷ Ngưu mới là chuyện lớn, việc ở đây nên giao cho vạn độc môn. Chỉ cờ ơn ở thu phục được Quỷ Ngưu thì thánh Giáo chúng ta. Quỷ vương đông ho lên một tiếng, Thanh Long cũng có vẻ sợ sệt, nhưng lão lập tức bật cười, lắc đầu nói, Hà hà, bao nhiêu năm khổ luyện như vậy, tại sao lại sợ đến ngây người ra chứ? Quỷ vương mỉm cười quay người bước đi, thanh long còn dõi nhìn trận đánh một lúc, thấy các đệ tử chính đạo đã từ từ rút lui, giờ nở giờ ơn lờ khuất dạng trong rừng. Lao cũng quay người bước theo quỷ vương. Bán giả thâm lâm không một tiếng động nhưng dường như có vô số cặp mắt hung hãn long sòng sọc trong đêm dõi theo bước đệ tử chính đạo rút lui. Không biết từ đâu bóng vọng lại những âm thanh lạ lùng, từ từ bước lên, ngân nga trong rừng cây. Từ biển lớn xa xa cũng vọng lại những tiếng kêu thở hở ân bí. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Hà Đại Chí, Đỗ Tất Thư năm người điều khiển pháp bảo bay nhanh về phía trước. Vốn dĩ đạo hành của họ có thể khiến pháp bảo bảo lên cao trên không mà thoát đi nhưng lại nhìn thấy mấy đệ tử chính đạo xa xa bị ác đồ ma giáo đang gây đánh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xem chừng giữ nhiều lành ít. Ma giáo trùng điệp xung quanh. Chẳng may bay lên mà bị phát hiện thì chỉ còn là cái bia sống đỡ đạn. Tống Đại Nhân là Đại Sư huynh, thường trải hơn so với y người còn lại, liền quyết định tìm cách thoát ra khỏi rừng. Chỉ cờ N bay thẳng về hướng đông, một khi đã ra khỏi rừng rậm, tránh xa vòng vây của ma giáo thì sẽ an toàn hơn nhiều. Trong lòng đã quyết, cả năm người dồn hết sức bay về hướng đông. Tống Đại Nhân dẫn đầu, Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, điều khiển pháp bảo lượn qua lượn lại vèo vèo trong rừng. Đầu hắn lúc này vô cùng đau đớn, không thể tưởng tượng được khi đánh nhau với hấp huyết lao yêu lại bị thương nặng như vậy. May còn tùng bảng huyền hỏa giám trong tay luôn truyền ra khí nguyên dương ấm áp, từ từ tỏa lan ra toàn cơ thể, dường như có khả năng khắc chế võ công hấp huyết tả quái của lao yêu. Huyền hỏa giám tuy kiềm chế được võ công của hấp huyết lao yêu nhưng lúc này trường tiểu phàm lại đang phải vận công điều khiển thiêu hỏa côn. lãnh khí từ thiêu hỏa côn tỏa ra xung đột kịch liệt với nhiệt năng của huyền hỏa Giám. nhưng huyền hỏa dám đó rốt cuộc vẫn là tinh lực của trương tiểu phàm một lúc sau khí lạnh từ từ bị nén xuống trương tiểu phàm lúc này tâm trí đều hướng về phía trước cùng các sư huynh sư tỷ căn bản không để ý gì đến sự thay đổi trong cơ thể hắn ngẩng đầu nhìn lên thấy mây đen quần quận tỏa khắp không trung từng luồng hào quang chiếu sáng tận chín tờ nlj mây ánh hùng đã dạng chân trời sư phụ hắn điền bất dịch và sư bá thương tùng đạo nhân đang giao chiến với ma giáo yêu nhân không biết lành dữ thế nào nghĩ đến đây trương tiểu phàm lắc lắc đầu đạo hành hai người đó cao như vậy sao lại có thể xảy ra chuyện gì đây hoàn toàn chỉ là nỗi lo trong lòng mà thôi hắn mỉm cười trong bóng tối chân tĩnh lại tinh tờ hờ n bay nhanh lên đuổi kịp các sư huynh sư tỷ bóng đêm trước mặt như một tấm lưới khổng lồ không biết đâu là bờ bến năm người giờ hơn NG, n giờ ơ rời xa trận giao tranh âm thanh hôn tạp mỗi lúc một xa tứ phía cũng giờ Ân giờ Ân yên ắng. Cảnh sát trong đêm giờ chỉ còn một màu đen. Năm người càng lúc càng G-N bờ biển. Những tiếng g -E -M rú buồn thảm tờ H-N bí kia phát ra càng rõ. Mỗi lúc một G-N. 71, Phu cờ kích. Gió biển thổi tới, hoa cùng hàng tràng những tiếng kêu khóc vang vọng trong đêm tối. Trong lòng mọi người đều thấy vui mừng. Tinh tờ H-N phân chấn hẳn lên. Đúng lúc đang tăng tốc độ để thoát khỏi khu rừng rậm đen tối đó, đột nhiên từ miền tối đen phía dưới âm tờ hờ âm mở phát ra một đạo hồng quang u ám, rất nhanh đánh tới giữa chính là nơi của Hà Đại Trí. Hà Đại Chí hự lên một tiếng bức ối, thân hình lắc lư, rồi từ giữa không trung rất luôn xuống. Tống Đại Nhân cùng mọi người kinh hãi, nhưng lúc này hắn do bay dẫn đầu nên đã đi xa, vội cấp tốc bay vòng lại, theo sau bọn trường tiểu phạm, Điền Linh Nhi cùng vội vã bay về hướng Hà Đại Trí. Đỗ Tất Thư ở ngay sát cạnh Hà Đại Trí, nên cũng là người phản ứng nhanh nhất, lập tức dừng phát người lại, Hạ vội xuống bên cạnh người Hà Đại Trí, mắt nhìn ra bốn phía, cùng lúc cất giọng lo lắng hỏi, Tứ Sư huynh, Sư huynh không làm sao chứ? Hà Đại Trí lúc này trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, khàn giọng nói, cẩn thận đấy, người này yêu Pháp rất. Câu nói của hắn chưa kịp thốt xong, đã nhìn thấy đạo hồng quang u ám lại đánh tới. Đỗ Tất Thư như mày... chuyển người chắn ngang phía trước hà đại Chí, song thủ đưa lên theo pháp quyết, ba viên xúc sắc kỳ quái lập tức xuất ra, đón đầu đạo hồng quang. Trong đêm đen, có người thốt lên một tiếng giỏi pha lẫn ý kỳ quái, chắc là vì thấy hình dạng bên ngoài của pháp bảo, còn với đạo hạnh của Đỗ Tất Thư, đạo hồng quang kia không một chút do dự vẫn thẳng hướng vào tới. Rất nhanh chóng, hai pháp bảo chạm nhau. Đỗ Tất Thư toàn thân chấn động, nhận thấy đạo hồng quang sau khi đánh vào pháp bảo xúc sắc của mình. Một luồng khí tà sát mạnh mẽ không ngờ lại xuất hiện trên pháp bảo của mình, lấy pháp bảo làm vật dẫn, hướng vào bản thân đánh tới. Đỗ Tất Thư kinh hoàng, đúng là đạo pháp yêu tà hắn chưa bao giờ thấy qua, không biết được phải làm gì. Bọn Tống đại nhân, điền Linh Nhi bay vội tới trợ giúp. Trương Tiểu Phàm đằng sau, lông mày nhữ lại, nhận thấy đạo hồng quang này trông có vẻ quen quen, tựa giống như với xích ma nhãn của Niên lão đại ở luyện huyết đường ma giáo nơi Tử Linh Uyên. Quả nhiên, Sau vài hồi cười dài cất lên, từ nơi tối đen đó xuất hiện một số người, chính là Niên Lão Đại và bọn người của luyện huyết đường. Niên Lão Đại đi đầu tiên, trên mặt là một con mắt đỏ hồng to to, trông vô cùng đáng sợ, nhưng lúc này cũng đang nờ nở ơ nờ trở lại hình dáng bình thường. Đứng ở phía sau hắn là một phụ nữ nhan sắc xinh đẹp, Giá Cầu đạo nhân cũng coi ở đó, chỉ không thấy có gã thanh niên lâm phong mà thôi. Trương Tiểu Phàm đã nhìn thấy bọn kia nhiều lở Liếc mắt một cái là nhận ra ngay, nhất là giã cầu đạo nhân, hồi tối kẻ này đã bị hấp huyết lao yêu nắm ở trong tay tới tìm, làm trương tiểu phàm phải chịu khá nhiều đau khổ. Lúc này nhìn vào hắn ta, thấy má thì thâm tím, nhiều vết rách hẳn sâu trên mặt, chắc là đa phần do bị hấp huyết lao yêu ném đi lúc nãy đứng ở trong rừng sâu thất vân bắt tố, một, hai má sưng hút. Người của luyện huyết đường hiện nay thế lực yếu, khi toàn thể ma giáo cùng chính đạo xung đột với nhau. Bọn họ liền bị điều đến nơi rừng sâu xa xôi G.N. biển này, để xem có bắt được con cá lọt nào không. Rõ ràng là bọn luyện huyết đường bị chúng nhân ma giáo rất khinh thường. Bọn người niên lão đại bực lắm mà không biết làm sao, vì vậy mà sinh ra buồn bực. Nhưng cũng là người nhìn xa trông rộng nên theo lời mà đi vào trong rừng sâu này, mục đích là sẽ lập công thật lớn. Chỉ cờ G.N. bắt được bọn người chính đạo, là trong ma giáo sau này, địa vị của luyện huyết đường sẽ tự nhiên được nâng lên. Giã cẩu đại nhân tối nay Nguyên đang rất buồn bực, lúc này đưa mắt nhìn tới, đột nhiên phát hiện ra tên tiểu tử Thanh Vân cũng đang ở trong số 5 người kia, lại cũng đang nhìn lại mình, trên mặt lại có nét cười cười, đa phần là nhìn mặt mình mà cười. Giã cẩu đạo nhân lòng dạ hẹp hỏi. Hấp huyết lao yêu đạo hạnh cực cao, tính nết lại hung tàn. Cho giã cẩu thêm 10 phần can đảm nữa cũng không dám báo thủ. Giờ đây nhìn thấy trương tiểu phàm. Lập tức nghĩ rằng nếu không vì tên tiểu tử xấu xa đó, mình đã không phải chịu khổ sở thế này, nỗi tức giận dâng lên tới tận trên đầu bèn hét lên hai tiếng hoa hoa, cờ ơ mở pháp bảo lão nha dơ lên, nhằm vào trường tiểu phàm đánh tới. Vừa rồi ám toán thành công, nghiên lão đại đang dương dương tự đắc, giờ chỉ muốn nói vài câu như, bọn ngươi có thông minh, không muốn thân xác bị đau khổ đại loại như thế, nhưng lời chưa kịp thốt, nhìn thấy giã cẩu đã sung ra. Những lời định nói đã gỡ ơn lờ ra, miệng đã mở ra được một nửa để chuẩn bị phát hơi, thấy thế phải nuốt ngược lại, mất hết cả hứng thú, không chịu được luồng hơi vừa nuốt, ho lục khúc hai tiếng, trong lòng đại giận. Tống đại nhân bay vội đến bên người của Hà Đại Trí, Hạ Minh xuống, quan sát một hồi nhận thấy sư đệ vừa rồi không kịp đề phòng, đã bị lực đánh tà sát xâm nhập vào trong cơ thể, nhìn có vẻ trong một lúc không thể cử động được, nhưng tính mệnh may mắn là không bị làm sao. Trong lòng hắn còn đang suy tính, đông nghe thấy sau lưng hai tiếng kêu quái dị, nhìn lại thì thấy một yêu nhân vài phần giống chó hoang sống tới, tiểu sư đệ trương tiểu phảng cũng đưa pháp bảo ra đối địch, lộ bộp đánh nhau rất tác liệt. Đàng xa, nghiên lão đại tức giận tràn hông chừng mắt nhìn dã cẩu một cái, lông mày theo đó nhăn tít lại, nhận ngay ra dã cẩu đang giao thủ với tên tiểu tử Thanh Vân Môn có cái pháp bảo thiêu hỏa côn kỳ dị, ngày đó trên tử Linh Nguyên. Sigma nhãn của mình vốn không có ai địch được không ngờ lại gỡ như thua trong tay người này ấn tượng vì vậy rất sâu đậm lúc này dã cầu đạo nhân và trương tiểu phàm đã đấu với nhau được một hồi trong rừng tối thân ảnh hai người chấp động theo đó hai luồng ánh sáng pháp bảo qua lại trong lòng dã cầu đạo nhân lúc này càng ngày càng sợ vài tháng không gặp đạo hạnh của trương tiểu phàm so với ngày tại tử linh nguyên đã tăng lên rất nhiều trong tay lại gỡ mở thiêu hỏa côn vô cùng kỳ quái bề ngoài khó coi lại phát ra ánh sáng mờ ơ xanh trước mặt mình cứ lập lòe qua lại mỗi khi pháp bảo lão nha của hắn vọt tới mà gặp phải thiêu hỏa côn lập tức chịu thua thối lui hơn nữa càng đấu lâu càng thấy hạt trâu đen ở trên đầu thiêu hỏa côn kia ẩn chứa một sức hút kỳ lạ cứ hướng vào mình hút lấy sinh lực bản thân dã cầu đại nhân trong lòng lạnh xuống nhớ lại cái ngày khương lão tam vô phúc bị tiểu tử đó hút sạch tinh huyết mà vong mạng hờ ơ mở chửi cái tên chó má ở chánh đạo này, trong tay lại cờ ơ mở cái pháp bảo kỳ quái so với ông nội dã cẩu của nó còn tạ yêu hơn hàng chục LN. Nghiên lão đại như mày, liên tưởng tối nay người trong thánh giáo tụ tập rất nhiều GN ở đây, chỉ sợ có ai đó đi qua, vạn nhất chứng kiến người của luyện huyết đường không thể thu thập được một tên tiểu tử thanh vân nhỏ bé kia, thì sau này còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa. Nghĩ vậy bèn quay đầu đưa mắt cho phu nhân xinh đẹp cùng Lưu Hạo đang ở bên cạnh một cái. Hai người hiểu ý, thân hình chuyển động, lập tức phi thân xuống tới, cũng gỡ nở như đồng thời, Tống Đại Nhân và Điển Linh Nhi đã nhảy ra lên chiến. Kỳ thật tình thế hiện thời thực ra rất bất lợi cho bọn người tránh đạo, ban đầu nghĩ rằng ở chỗ hoang vắng thế này cùng lắm chỉ có một ít yêu nghiệt ma giáo mà thôi, không ngờ ma giáo kéo đến không những nhiều người. mà các lao ma đầu đã ẩn cư hàng trăm năm nay rồi cũng thấy xuất hiện. Tống Đại Nhân trong lòng nóng nảy, mắt thấy bọn người ma giáo sống đến, bèn định dùng toàn lực giải quyết bọn yêu nghiệt ma giáo này để thoát thân, nhưng không ngờ vừa xuất thủ thì ở bên cạnh một đạo hồng quang u ám đã đánh tới, Tống Đại Nhân vội vã xử tiên kiếm chống lại, trong lòng hốt nhiên tờ giờ ơ mở xuống. Đi cùng với luồng sáng xích ma nhãn là một làn khí tà sát sống tới, như xuyên thấu qua tiên kiếm thập hổ mà tấn công lên. tống đại nhân đạo hành cao thâm tự nhiên vận lực ngăn lại được nhưng đồng thời cũng thấy đạo hành của kẻ kia thật không nhỏ chỉ sợ còn cao hơn cả của mình lúc này điền linh nhi và phu nhân xinh đẹp của ma giáo cũng đã bắt đầu đấu pháp với nhau đỗ tất thư ở cạnh quan sát nhận thấy yêu nhân với cái mắt đỏ to kia có yêu pháp thật là lợi hại đại sư huynh có phần kết lực bèn tiến liên cùng với tống đại nhân hai người chống lại một mình hắn. nghiên lão đại vẫn đương yên xích ma nhãn không hề gián đoạn mà phát ra những đạo hồng quang ẩn chứa luồng khí tá sát một chống lại hai mà không hề tỏ ra bị hạ phong chút nào cách đó một quãng lưu hạo cũng đã phi tới bên cạnh dã cầu cùng với dã cầu đồng tâm đối phó với trương tiểu phàm trương tiểu phàm công phu dù sao cũng không thể so sánh với niên lao đại đã tu luyện nhiều năm được nên chỉ một lúc sau lập tức cảm thấy áp lực từ phía dã cầu tăng đã lên rất nhiều dã cầu có thêm người trợ giúp Tinh tờ hờ ơn nờ phân chấn, cười to thét, tiểu tử thối tha, tối nay lạc vào trong tay ta, hãy nhìn ông nội dã cẩu của ngươi thu thập ngươi đây. Trương Tiểu Phàm trong lòng khổ mà không làm gì được, trước mặt phải đấu lại áp lực càng ngày càng lớn, đành chỉ biết cắn chặt răng vào chịu đựng, hy vọng hai vị sư huynh và sư tỷ nhanh chóng giải quyết mấy tên yêu nhân kia, rồi quay sang chợ giúp mình. Nguyên hắn trong hát thạch động đã lĩnh ngộ thiên thư được một ít, đạo hạnh không ngờ bất giác đã tiến lên một bậc. nhưng thời gian lĩnh ngộ chưa lâu tu hành chưa đủ hắn lại không thể sử dụng đại phạm bàn nhược ở giữa bao người này nhưng điều quan trọng nhất đó là tối nay vừa bị bại trong tay hấp huyết lao yêu mặc dù thương thế không thực sự nghiêm trọng nhưng lúc này phải kịch liệt tác đấu thời gian kéo dài thân thể giờ lờ xuất hiện tình trạng không điều khiển được ở bên cạnh đấu pháp với nhau điền linh nhi cùng phu nhân xinh đẹp kia không phân thắng bại hai người nhảy lên luồn xuống dung mạo xinh đẹp như nhau thân hình hiểu điệu trông rất hấp dẫn điền linh nhi mắt nhìn thấy phải rút tiểu phàm nhưng không thể sang được tống đại nhân đỗ tất thư lúc này cũng cũng bị niên lão đại kìm chặt không thể đến rút thấy tình thế sư đệ muôn phần nguy hiểm nhưng trước mặt đạo hồng quang u ám kia cứ liên tục xông tới không thể thoát thân ra được hơn thế cả hai do phân tâm nên suýt bị đạo hồng quang đánh trúng trương tiểu phàm bị giã cẩu lưu hạo hai người ép thối lui giờ ân chán toát hết cả mồ hôi Miệng thở hổn Hà hồn hện, bước chân đã bắt đầu loạn choạng. Hà đại trị năm đó, trong lòng lo lắng cực bội, nhưng thân thể yếu nhược không thể tới rút, chỉ sợ thêm một lúc nữa, tiểu sư đệ sẽ phải chết trong tay bọn yêu nhân này. Môn hạ đệ tử của đại trúc phong, tình cảm đối với nhau rất chân thành, mọi người đều coi trường tiểu phàm đúng như một người em nhỏ tuổi, cùng rất yêu mến. Lúc này Hà đại trí bèn cắn chặt hàm răng để cố gắng đứng lên, nắm lấy pháp bảo nghĩ bụng phải đến cứu tiểu sư đệ. nhưng chưa đợi cho hắn kịp vẫn pháp quyết trong người luồng khí tà sát lại trào ngược lên đầu góc mê đi mắt thấy bao ngôi sao nhảy múa trước mặt rồi lại ngã gục ngay xuống trương tiểu phàm nghe thấy tiếng người ngã đang lúc đấu pháp hung hiểm cũng quay đầu lại ngó thấy vậy trong lòng lo lắng vội vát thốt tứ sư huynh nhưng ngay tại lúc phân tâm đó giả cầu đạo nhân và lưu hạo ở trước mặt cùng đồng thời phi pháp bảo tới trương tiểu phàm phản ứng không kịp Miễn Cương đưa thiêu hỏa côn ra chăn trước thân mình, ầm một tiếng to phát ra, thân mình của giã Cẩu và Lưu Hạo cùng bị lấp mạnh, nhưng Trương Tiểu Phàm thì bị bay bắn về đằng sau, nặng nghề rơi xuống. Giá Cẩu đạo nhân cười lớn, cùng Lưu Hạo phi ngay đến, pháp bảo lão nha trong tay hắn và pháp bảo của Lưu Hạo từ trên đánh xuống, mắt thấy chỉ kẻo nữa là kết thúc tính mệnh của Tiểu Phàm Bọn Điền Linh Nhân và Tống Đại Nhân đằng xa kêu lên thất thanh, nhưng không kịp cứu viện. Mắt thấy trương tiểu phàm phải chết ở chỗ này, Hà Đại Trí bật nhẫn liền quay đầu ra chỗ khác không dám nhìn. Đột nhiên, trong rừng sâu một đạo lam quang lóe lên, như một ngọn thủy chiều sắc xanh rực rỡ bất ngờ bùng tới, ngay lập tức dọi sáng cục diện hiện thời. Hà Đại Trí vui mừng hét lên thất thanh, lục. Hắn chưa kịp nói xong đã thấy bóng người phá không phi đến, vọt nhanh như một mũi tên. Lục tuyết kỳ ngự kiếm bay tới, mặt lạnh như sương, trong mắt lóe sáng. trước mặt là đạo sáng mờ lam của thiên gia tờ hờ ơ kiếm phát sáng rực rõ bừng rọi không ngừng Giá cẩu và lưu hạo vô cùng sợ hãi nhìn thấy đạo lam quang từ xa chớp mắt đã tới ngay trước mặt nhìn phảng phất như xẻ trời phán úi khí thế không gì lay chuyển được cả hai trong lòng tờ hờ mở tính sinh mệnh bản thân vẫn quan trọng hơn nhiều không hẹn mà gặp đều cùng thu hồi phát bảo nhằm vào thiên gia tờ hờ ơ kiếm đang xông tới Bùng! Cắt bay đã chạy, cây cối ở rừng xung quanh đó kịch liệt nghiêng ngả, lá rụng ào ào. Giá cẩu và lưu hạo bị bắn về đằng sau, rơi xuống phía sau thân hình của niên lão đại. Lá rụng tung bay khắp nơi, thân hình lục tuyết kỳ giờ nờ giờ hiện ra, đứng ở nở cạnh Trương Tiểu Phàm Sắc mặt có vẻ phải chịu lực phản chấn vừa rồi nên lại càng trắng toát hơn. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, dưới ánh sáng mờ mờ ban bềm, dung nhan cô có một vẻ đáng sợ rất mỹ lệ. Như từ trong bóng tối đen mở kiêu ngạo hiện ra một đông hoa bách hợp. Vẻ đẹp tinh khiết lạnh leo lúc đó, hắn chăm chú ngắm nhìn, lại thấy ẩn hiện một thoáng nét ô nhu. Cảm ơn sư tỷ. Trương Tiểu Phàm cố gắng để một cảm giác tự nhiên bùng lên trong lòng, khe nói. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chậm rãi nói, ban đầu ta tại tử Linh Nguyên gặp hiểm, ngươi cũng đến cứu ta, giờ sao lại còn nói như vậy. Trương Tiểu Phàm giật mình, rồi thì không biết phải nói gì. Mặc nhiên túi đầu Lục Tuyết Kỳ thấy vậy, đột nhiên mỉm, cười nhẹ nhẹ. Lá rơi lất phất trong không trung và nụ cười đó, Trương Tiểu phàm nhìn thấy, dường như trong ánh sáng mờ tối, ngay ở trước mặt mình, làm tan chảy vẻ lạnh lùng của cô. Trương Tiểu phàm đột nhiên quay đầu, không dám nhìn Lục Tuyết Kỳ thêm một chút nào nữa, nắm thiêu hỏa côn hướng về phía Niên Lão Đại và Đại Sư Huynh đang giao thủ đi tới. Lục Tuyết Kỳ đứng nguyên ở đằng sau, ngắm nhìn bóng hình hắn, im lặng một hồi lâu. Rồi sau đó chuyển gót, đi tới GN giã cẩu và Lưu hạo ngăn chúng lại. Lục tuyết kỳ vừa tới, cục diện đã ngay lập tức thay đổi, đạo hạnh của cô vốn dĩ rất cao. Sau khi thoát hiểm ở tử Linh Nguyên lại tiến thêm một bước nữa, trong tay cô lại có thanh thiên ra tờ HN Binh, Lưu hạo cùng giã cẩu lúc này hai đánh lại một, mà vẫn ở thế kém. Về phần niên lão đại, ngay khi thấy Trương Tiểu Phàm nhập cuộc, trong lòng chung ngay xuống, hắn không hề khiếp sợ công lực tiểu tử này. mà sợ cái gậy kỳ quái tiểu tử đang cờ ơ ở trong tay. Quả nhiên trương tiểu phàm tiến tới, rồi dùng thiêu hỏa côn ngăn đạo hồng quang lại, xác diện không hề thay đổi. Bọn thống đại nhân trong lòng thấy ngay luồng khí tà sát của xích ma nhãn bắn tới ngừng ngay lập tức. Rồi sau đó tống đại nhân cùng đỗ tất thư xuất thủ đánh tới, tiên kiếm và xúc sắc lập tức bổ xuống người niên lão đại. Niên lão đại bực tức hét lớn, nhưng dù cho hắn có cố tăng lực chiếu của xích ma nhãn, Trương Tiểu Phàm tại luồng lực đạo hết sức của đạo sáng hồng quang đó, tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi luồng khí tà sát kia. Chính vào lúc đó, Niên lão đại bó chân bó tay, lão lơ nhìn sang bên cạnh, chứng kiến bên cạnh mình bọn giã cẩu, Lưu Hạo cùng với phu nhân xinh đẹp kia tựa hồ cũng không được tốt lắm, bèn hét lên một tiếng lớn, "Chạy!" Chỉ thấy hắn thét lên một tiếng thật to, Sigma nhãn đột nhiên bùng lên dữ dội, phụt phụt phụt phát ra bảy tám đạo hồng quang, Trương Tiểu Phàm miễn cưỡng chặn lại năm đạo Những đạo hồng quang còn lại nhằm vào bọn Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư đánh tới. Nhiên lão đại lợi dụng tình huống này, quay người chạy vội, ở đằng xa bọn người của luyện huyết đường cũng đồng chạy về phía sau. Lục tuyết kỳ hừng một cái, không để ý đến tiếng kêu của Tống Đại Nhân giặc cùng chớ đuổi ở phía sau. Thiên gia tờ hở ơn kiếm tại không trung phi qua, nhằm phía trước mặt đuổi tới. Trương Tiểu Phàm giật mình, hấp tấp bám theo. Chỉ thấy thiên gia làm quang như điện, trong ngáy mắt đã đuổi gấp lên. Chạy ở cuối cùng chính là giã cẩu đạo nhân thấy sau gáy gió lạnh thổi tới, sợ dựng hết cả lông gáy lên, không chịu được tiêu thất thanh, cứu mạng với. Bọn niên láo đại kinh hãi, vội vã quay đầu, đứng vào lúc đó, tại phía sau bọn người của luyện huyết đường, ở chỗ rừng tối tăm ấy, đột nhiên một đạo bạch quang chấp lên, rồi theo đó là một đóa hoa trắng hiện ra. Trương Tiểu phàm đang ở phía sau, thấy giã cẩu như vậy bèn ngừng ngay lại, rồi bật lên cười. Đóa hoa trắng kỳ diệu đó tại không trung chớp chớp chiếu sáng, ngay lập tức bạch quang theo đó phát ra, phảng phát hóa thành vô số điểm sáng, thành mãn thiên hoa vũ, như một đóa hoa lớn, hướng tới luồng sáng thiên gia của lục tuyết kỳ đánh tới. Thiên gia tờ hờ ơn kiếm trong tay lục tuyết kỳ không hề ngừng lại, băng băng phi tới, nháy mắt, hai đạo kỳ quang dị bảo đó đã đập vào nhau. Rồi ngay vào lúc đó, bỗng phát ra một âm thanh lớn. Đột nhiên, Một luồng sóng xung kích vô hình từ chỗ hai pháp bảo chạm nhau, lấy hai pháp bảo làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bùng ra, lá rụng như mưa, bị thổi bay tít lên trời, hai người đứng ở đó, không ngờ, cũng bước lùi lại một bước. Một lúc lâu sau, cơn sóng lâm liệt đó mới giờ nở giờ nở ngừng lại, lục tuyết kỳ quay lại đứng cạnh Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm nhìn cô, nhận thấy sắc mặt cô tựa hồ trắng thêm một chút nữa, phảng phất như là không hề có chút huyết sắt nào. Lục tuyết kỳ hình như cũng cảm thấy trương tiểu phàm đang lo lắng, nhìn hắn một cái, nhẹ nhẹ lắc đầu, ý nói mình không sao. Trương tiểu phàm bèn quay đầu nhìn ra phía trước. Trong đêm đen, đóa hoa trắng kỳ diệu kia chậm chậm quay, rồi sau đó từ từ hạ xuống, bốn phía im lặng, rồi đột nhiên có một bàn tay trắng như tuyết từ trong đêm đen hiện ra, nhẹ nhàng cờ ơ mở lấy đóa thương tâm kỳ hoa này. Trương tiểu phàm đột nhiên nhận ra, trái tim bất ngờ đập mạnh. bích dao lặng lẽ từ từ hiện thân trong đêm tối bước ra bọn niên lão đại trên mặt đều hiện ra vẻ cung kính bích dao không hề liếc nhìn bọn chúng đến một cái đôi mắt của cô chăm chú nhìn vào trường tiểu phạm sau đó chuyển mục quăng nhìn sang lục tuyết kỳ đang đứng bên cạnh liếc nhìn mắt của lục tuyết kỳ không hề lẩn tránh cũng ngưng tờ hờ ơ ngắm nhìn nữ nhân xinh đẹp và thanh khiết kia tại cục trường không một ai nói gì không khí giao chiến ác liệt vừa rồi đột nhiên trở lại uy mắng phảng phất tẩn hiện một nét kỳ quái trương tiểu phàm nhìn ngắm bích dao rồi lại nhìn lục tuyết kỳ định mở miệng nói điều gì đó nhưng không ngờ đúng vào lúc đó lại nghe thấy tiếng bước chân chính là điền linh nhi đang đi lại gn mắt nhìn lục tuyết kỳ và bích dao nhìn nhau ngạc nhiên hỏi trương tiểu phàm tiểu phàm bọn họ làm sao thế trương tiểu phàm trong lòng đang thấy sơ sợ, sợ bản thân mình cũng không minh bạch chuyện hai người kia Chính lúc đang nghĩ là có điều gì kỳ lạ, đột nhiên bị Điển Linh Nhi chất vấn, thành ra cứ ấp há úng. Nghe tiếng Điền Linh Nhi hỏi, Bích giao cùng Lục Tuyết Kỳ đồng thời quay lại nhìn, hai cặp mắt đều rất tờ dở mở tĩnh, liếc nhìn nét mặt của Điển Linh Nhi. Điền Linh Nhi cảm thấy khó hiểu, không ngờ lại thụt lùi về sau một bước, nhưng dù sao Lục Tuyết Kỳ cũng là người đồng môn, bèn hướng sang phía cô hỏi, "Lục sư tỷ, chuyện gì vậy?" Lục Tuyết Kỳ im lặng một hồi rồi quay đầu. Nhẹ nhàng thốt, không có gì đâu. Đồng thời lúc đó, Bích Giao cũng chuyển ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Trương Tiểu Phàm đứng im ở đó, rồi đột nhiên tỉnh lại, tự mắng mình không ra làm sao cả. Hiện thời mọi người đang ở trong tình thế nguy hiểm bốn bề, mình thì đứng im như thằng ngốc ở đây, đúng là đáng chết. Nghĩ vậy bèn quay sang phía Lục Tuyết Kỳ và Điền Linh Nhi bảo, chúng ta chạy nhanh thôi, trên đảo này có nhiều chúng nhân ma rào lắm. Một tiếng hừ thốt lên, nghe có phần giận dữ. chính là từ phía Bích Giao phát ra. Trương Tiểu phàm không dám nhìn Bích Giao, quay người lùi về. Lục Tuyết Kỳ nhìn về phía trước ngó Bích Giao, rồi cũng cùng với Điển Linh Nhì quay về sau. Bọn Tống Đại Nhân đợi cho cho cả ba người quay lại, rồi dịu Hà Đại Trí đang bị thương lên, nói, chúng ta đi nhanh thôi. Nói xong quay mình chuẩn bị hướng về phía bờ biển bay lên, đằng sau họ lúc đó, giã cầu rất muốn đuổi theo, nhưng bị Niên Lão Đại nắm tay lại nói nhỏ. có bích giao tiểu thư ở đây, làm gì cũng phải hỏi tiểu thư đã. Bích giao nghe vậy, cũng vẫn không hề có phản ứng gì, cứ nhìn bọn người thanh vân môn cảnh giác nhìn nó, rồi giờ ớ nở giờ nở lùi xa. Thân hình của cô, vẫn không hề cử động. Đang xa, ở phía biển bọn trương tiểu phàm đang lui về, đột nhiên truyền lại một chàng tiếng khóc rú, âm thanh nghe lại không hề giống với tiếng người gào khóc, mà như tiếng rồng âm, hướng thẳng lên trời, tỏa ra bốn phía. Ẩn hiện tiếng sấm y ơm ờ, ú, ú vàng tới. Âm thanh này, hình như vọng đến từ phía biển sâu đằng kia. Bích dao đứng yên ở đó, rồi đột nhiên giật mình, thấy ở trên mặt lạnh lạnh, một giọt nước trong vát, rơi ở trên mặt cô. Gió thổi, mưa bắt đầu rơi. chương 72, Quy Yêu Trong đêm đen tham thảm, một cơn mưa ngập trời nhất tề ập xuống, từ biển khơi phía xa hùa tới một trận gió cực kỳ mãnh liệt. Như giã thu sổ chuồng gừ -E phóng về cái tiểu đảo chơi trọi này. Thế mưa hợp gió, bao trùm cả trời đất, chẳng mấy chốc đoàn người bị chìm ngập trong cơn mưa gió đờ ơ ý trời này. Trương Tiểu Phàm đang theo sau mọi người phải dừng chân lại, đưa tay lên miễn cưỡng che chắn phần nào cơn mưa gió đang ập đến. Những hạt mưa to như hạt đậu đập vào mặt đau rát. Phía trước, biển khơi hùng vĩ dậy sóng, tưởng chừng như một giã thu khổng lồ đang lay tỉnh sau giấc ngủ say. bắt đầu gờ -E mờ gừ trước mặt mọi người lúc này là một bờ cắt dài xa đầu bên kia của bờ cắt là biển cả đang sôi sục trong bóng đêm vô tận những ngọn sóng càng lúc càng cao theo nhau hợp đến ơ mờ vỗ vào bờ cát mỗi một cái vỗ xuống như chấn động cả mặt đất một con sóng lại một con sóng tưởng chừng như một cự thú hung ác nào đang rộng chân từng bước từng bước một tiến về phía họ bờ ơ -E u trời lại vô cùng yên lặng Mây đen che phủ nhưng tuyệt nhiên không một tiếng sấm nào nổ ra. Mọi người biến sắc, vai nghiêm của trời đất quả là to lớn. Điền Linh Nhi lo lắng quay sang Tống Đại Nhân nói, Đại sư huynh, làm sao bây giờ, chuyện gì xảy ra vậy? Tống Đại Nhân trong lòng cũng kinh hãi, đó giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này, nhất thời cho mày, không biết đây có phải là điểm lành không? Trương Tiểu Phàm đứng ở phía sau trong lòng vô cùng lo lắng, Dù ngay trước tại vô tình hải ở tử Linh Nguyên đã từng thấy qua cảnh tượng hát thủy huyền xa lúc xuất thế, nhưng nghĩ đến uy lực của hát thủy huyền xa thật không sức con người nào chịu nổi, toàn thân lạnh toát. Nghĩ đến đây, trong lòng chợt lay động, vô thức nhìn về phía bên lục tuyết kỳ, chỉ thấy nữ tử Mỹ lệ đó im lặng đứng bên kia, mưa gió thổi vào y đi phục làm nàng càng thêm diễm lệ. Gương mặt trắng NGN đang quay nhìn về hướng biển khơi đen thảm ngơ ngẩn xuất tờ HN. À. Đỗ Tất Thư ở phía trước chợt kêu lên một tiếng, mọi người nhìn về phía trước, hình như có dáng người. Mọi người kinh ngạc phóng tờ ơ mở mắt về phía đó, quả nhiên thấy trên bờ cắt phía xa khoảng mấy mươi trượng, từ bóng đêm xuất hiện thân ảnh vài chục người, tất cả mặc đồ đen toàn thân, trong đêm tối thật khó phát giác sự xuất hiện của họ, nhưng Đỗ Tất Thư đi đầu luôn chăm chú nhìn về phía trước, nên đã phát hiện ra. Mặc dù đã phát hiện ra nhóm người đó, nhưng trong đêm mưa gió đờ ơ y trời như thế này, bóng tối càng thêm dày đặc mọi người nhìn không rõ nhóm người đó đang làm gì chỉ thấy họ phân tán trên bờ biển trông rất hối hả điền linh nhi nhíu chặt mày quay sang hỏi huynh có nhìn rõ những người đó là ai không đỗ tất thư cùng tống đại nhân cùng lắc đầu trận lục tuyết kỳ ở phía sau nói những người đó là người của ma giáo điền linh nhi hơi giật mình một cái nhưng lập tức hiểu ra ngay lúc này trên lưu ba sơn toàn bộ môn hạ chính đạo đang giao chiến cùng ma giáo Sự có mặt kỳ quái của những người này trên bờ biển lúc này đã tố giác sự tình. Nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm lo lắng, nhớ lại lúc nãy khi giao chiến với người ma giáo, không thấy ai chạy về phía này. Thính sao bây giờ? Đại sư huynh, mọi người đều nhìn về hướng Tống đại nhân. Tống đại nhân do dự dây lát, cuối cùng quyết định tạm thời nên lẩn tránh, nói: "Chúng ta hiện tại tình thế bất lợi, nên ly khai chỗ này trước rồi nói sau." Nói xong, kêu gọi mọi người hướng sang bên mà đi, rời ra vùng bờ cát. Không ngờ mọi người vừa đi được vài bước, từ biển khơi giờ ơm mở giờ ơm mở truyền đến một tiếng ơm mở vang rội. Trong phút chốc, mưa gió sấm đồng thời rền vang cả đất trời, một ánh chớp nhá lên như làm tê liệt không gian, rồi lại một tiếng sấm ơm mở ơm mở nổ lên, mặt biển trồi lên như một hòn núi rồi chợt chẽ sang hai bên, rồi vô số bọt nước tung lên. Trong cơn mưa gió cuồng thét, một âm thanh ơm mở vang. từ biển đen sâu thảm vọt lên một thân ảnh khổng lồ, rồi nặng nề đáp xuống. Cả lưu ba sơn như rung lên một lượn. Bọn trương tiểu phàm nhất thời như ngừng thở, đây quả là một kỳ thú to lớn vĩ đại, so với linh tôn thủy kỳ lần trên đỉnh thông thiên phong ở thanh vân sơn lớn hơn một chút, toàn thân nhìn giống như trâu, màu xanh thẫm, nhưng trên đầu lại không có sừng. Nhưng điều kỳ lạ nhất là phần thân dưới kỳ thú này chỉ có duy nhất một cái chân mạnh mẽ vô song mọc từ phía dưới bụng nó. Thoạt nhìn giống như người ta làm cho một chân trong dân gian, cho nên trong cái vẻ ngoài hung hãn của nó, lại mang một chút gì đó hoặc ghê, khả ái. Lúc này những hắc y. y nhân ngay lập tức gâm tờ mở lui vào bóng đêm, nhưng ở trên bờ cắt các cứ cách khoảng một trượng lại có một vật kỳ quái, phát ra ánh sáng ảm đạm màu đỏ. Những vật này sắp thành một vòng tròn ngay phía trước mặt kỳ thu kia, trong đêm tối và mưa gió đờ ơ y trời thế này vòng tròn ấy vẫn rất nổi bật. Người thanh vân môn ai nấy mặt mày chăm chú, không biết bọn người ma giáo dở trò quỷ gì, nhưng xem dáng vẻ bọn họ, dường như chỉ muốn đối phó với kỳ thú này. Nhưng cái bẫy này lại quá rõ ràng, trong bóng đêm ai cũng dễ dàng thấy được, không biết kỳ thú đó rốt cuộc sẽ thế nào. Kỳ thú sau khi vọt lên từ lòng biển, tự hồ như cảm thấy điều gì đó, chỉ đứng nơi đầu sóng ngoài bờ biển mà không bước lên, cái đầu to lớn của nó cứ dướn lên như muốn ngửi cái gì đó trong không khí. Đông đố tất thư giật mình, kêu thất thanh, hỏng rồi, anh chàng này mắt không được tốt. Mọi người nhất tề phản ứng, lúc này những điểm sáng đỏ trên bờ cắt rất là dễ thấy, nhưng kỳ thú ở phía đối diện lại như không thấy gì cả. Có thể lúc trước nó toàn sinh sống ở biển sâu, chưa bao giờ sử dụng mắt cho nên mắt nó bị thoái hóa chăng Không hiểu sao người thanh vân môn đối với kỳ thú này tỏ ra có chút lo lắng cho nó. Dường như sau khi để người ta nín thở một đoạn, Sấm xét lại nổ lên, mưa gió tơi bời, nhưng kỳ thú như thể không nhận thấy gì cả, chỉ mãi lắc lư cái đầu, cũng không thấy nó dụng lực như thế nào, không chung một tiếng sấm rền vang, thân hình to lớn của nó bay vọt lên không, hướng về về phía trước. Cái chân rắn chắc của nó giẫm phịch xuống bờ cát, nơi phía trong của cái vòng tạo bởi các điểm sáng đỏ, tạo nên một dấu chân sâu thoám Cùng lúc đó, trong bóng đêm đen thăm thảm, vang lên tiếng niệm chú tờ bí. âm thanh như tiếng rên rỉ từ coi u minh tham thảm lan xa trong đêm mưa gió phiêu đãng ngay sau khi các chú văn tờ hờ ân bí đó ngân lên các điểm sáng màu đỏ yếu ớt lúc nãy giờ đột nhiên sáng bừng lên các hắc y y nhân biến mất lúc nãy bây giờ cũng đã quay trở lại đứng cạnh các vật tờ hờ ân bí đang sáng đỏ đó kỳ thú đó đột nhiên ngửa đầu giống lên một tiếng khổ sở A ú sáu âm thanh tựa hồ như có thể nhìn thấy được cả từng đợt sóng âm lan ra Mưa gió hào hạt rơi xuống, sấm sét văng trời, chớp giật mãnh liệt. Lúc này các di -E nhân đồng loạt đặt tay lên các vật thờ hờ ân nở bí kia, tức thì, những vật đó quang mang đại thịnh, chiếu sáng đỏ rực. Mỗi vật cách nhau chừng một trượng, chợt đồng thời chiếu ngang ra một tia sáng, chớp mắt đã kết thành một vòng tròn lớn, đỏ rực. Mọi người chưa kịp phản ứng gì, lại thấy cái vòng sáng bay vọt lên không, tạo ra vô số tia sáng hướng thẳng lên, làm thành một bức tường ánh sáng dày đặc. giam kỳ thú vào trong. Trên không trung các tia sáng đó gập ngang lại, hội tụ vào tâm vòng của vòng tròn. Bóng đêm bị đẩy lùi tự bao giờ, lúc đó trên không trung một thân ảnh từ từ xuất hiện. Quỷ vương ngạo nghẽ đứng trên không trung trên chiếc cổ đỉnh màu đỏ, sắc mặt nghiêm nghị, hai tay bắt pháp quyết trước ngực, miệng lâm dâm nghiệm các câu tờ hở ơn chú kỳ bí. Tất cả tia sáng đỏ cứ liên tục hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân ông ta. An Ú 6 Lại một âm thanh cuồng nộ. Kỳ thú đang bị giam trong vòng ánh sáng kích động phẫn nộ, nhắm thẳng vào bức tường ánh sáng mà đâm vào. Gương mặt quỷ vương lộ một chút căng thẳng, tiếng niệm chú trở nên gấp gáp hơn. Ở phía xa, nhóm người của thanh vân môn trố mắt há hốc, thật ra lúc này là cơ hội để chạy trốn tốt nhất, nhưng bọn người họ cứ liên tục nhìn không trước mắt. Trên không, dường như ngay phía trên đỉnh đầu quỷ vương, một tiếng sấm nổ ầm vang. Đồng thời kỳ thú cũng đâm mở vào mặt trên của cái lồng ánh sáng. Ẩm. Một âm thanh vang tận chân trời, cái lồng ánh sáng rực đỏ đó rung lên không ngớt, vô số tia điện xuất hiện tấm màn ánh sáng đó, xẹt ngang xẹt dọc tạo ra âm thanh rất trói thai. Các hắc y gì nhân đứng phía dưới chân kỳ thú, cách một bức tường ánh sáng, thân hình cũng rung lên không ngớt. Trên không, sắc mặt quỷ vương phút chốc trắng bạch ra. Nhưng sau khi bị rung lên kịch liệt như vậy, cái lồng ánh sáng vẫn không hề suy suyển, giờ ơ nở giờ ơ nở ổn định trở lại. Quỷ vương lại trấn chân xuống cổ đỉnh, trông tư thế vô cùng ú mụn. Anu anu ú. Kỳ thú như nổi điên, toàn thân phát xuất thanh quang, cứ từng cái từng cái đâm sơ mở vào bức tường ánh sáng đang vây hãm nó, cùng lúc đó sấm chấp cứ liên tục nổ vang trời. Mưa gió điên cuồng gào thét, dường như trên chín tờ ơ dây trời, lôi tờ hờ N đang phẫn nộ gờ mở giống Trận sấm sét rầm mở gì đó, mỗi tiếng đều như chấn động lưu ba sơn, chấn động cả đại dương. Nhưng dưới cái uy thế của trời đất này, cái lồng ánh sáng này không hiểu sao vẫn không hề nghiêng ngả, vẫn sửng sức út xuống kỳ thú. Thời gian cờ hờ ơ mờ chậm trôi qua, kỳ thú càng tông vào bức tường ánh sáng, càng về sau càng vô lực, bất quá chỉ làm cho nhóm người ma giáo ở phía ngoài chấn động, còn quỷ vương đứng trên không lại vô cùng vững vàng. Chỉ có điều sắc mặt quỷ vương nhợt nhạt, Rõ ràng việc vây thi pháp vây bắt cổ kỳ thú này mặc dù có sự hỗ trợ của cổ đỉnh pháp bảo, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trên bờ cát, mấy chục y nhân quá nửa đã ngã ra đất, do bị đại lực chấn động quá mạnh, những người còn lại đứng xem mà cũng ngã nghiêng ngã ngửa, chỉ một vài người đạo hạnh cao thâm là kiên trụ được ở xung quanh vòng sáng. Mưa gió đờ ơ y trời bây giờ đã dờ ơ nờ giờ ơ giờ dường như báo trước sự việc gì đó. Quả nhiên! Sau cú tông cuối cùng vô dụng, kỳ thú thở khì rồi giống lên một tiếng, không cử động nữa. Người thanh vân môn đưa mắt nhìn nhau, tất cả nhất thời không nói được lời nào. Một lúc sau, Đỗ Tất Thư hướng sang Tống Đại Nhân hỏi, Đại sư huynh, chúng ta, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trương Tiểu Phàm cũng hướng nhìn về phía Tống Đại Nhân. Việc theo dõi trận chiến kinh tâm động phách vừa rồi đã làm tâm trí hắn lay động. Không hiểu sao, hắn cảm thấy mùi lòng với con kỳ thú kia. trong thâm tâm ẩn chứa ý nghĩ muốn giúp cho nó kỳ thực người thanh vân môn không ai không có mong muốn này môn phái của họ đã cùng ma giáo đối địch cả ngàn năm nay thấy ma giáo hao tốn công phu để vây bắt kỳ thú như vậy chắc là quan hệ vô cùng trọng đại nhưng tống đại nhân thân là đại sư huynh từ giờ mở ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói chúng ta không nên gây thêm chuyện nữa mau lánh đi thôi mọi người nhìn nhau một cái tự biết lúc này không phải lúc Hướng Tống đại nhân chạy theo sau. Bước từng bước một phía sau là Trương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện Lục Tuyết Kỳ không có đi theo sau mọi người, lắp bắp kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ đứng yên một chỗ không bước đi, lấy làm lạ hỏi Lục Sư tỷ, người làm sao vậy? Lục Tuyết Kỳ đang nhìn về phía trước, nơi kỳ thú đang bị giam hãm trong cái lồng ánh sáng. Chỉ thấy nó lúc này cuối đầu buông tay, dáng vẻ cam chịu, đang hở hững đứng nơi đó. mây đen nờ ơ y trời khi nay giờ cũng giờ ơ nờ giờ ơ nờ tan cái huy thế làm thiên địa ngả nghiêng phong vân biến sắc lúc nó mới vút lên khỏi mặt biển bây giờ không thấy nữa khung cảnh nơi đó lúc này trông như một hải tử tội nghiệp cùng độ mặt lộ cói lỏng chết lặng cô liều đứng đó trông thật thê lương trông thật tạm đạm len keng lam sắc quan mang xuất hiện như sao băng soi dọi bóng đêm xung quanh thiên gia tờ hờ ơ nờ kiếm được tuất ra khỏi vỏ Quang mang thanh khiết, phản chiếu gương mặt xinh đẹp tuyệt thế của chủ nhân nó lạnh lùng sưng, giá, mục quang liên tĩnh. Lục tuyết kỳ từ từ quay đầu nhìn lại trương tiểu phàm, sắc mặt lạnh bằng, cờ thờ hơ mờ chầm nói, kỳ thú này xem ra quan hệ trọng đại, ngươi mau, các ngươi mau đi đi, ta sẽ theo sau. Mọi người kinh ngạc, trương tiểu phàm há hốc, kêu thất thanh, tỉ. Chỉ một nói được một tiếng, đã thấy thân hình mỹ lệ của nàng gọt đi, quang mang như lưu tinh lấp lánh trong đêm. phá tan bóng tối hướng vào bức tường ánh sáng kia đâm tới nhóm người thanh vân môn kinh hãi thất sắc trương tiểu phàm điền linh nhi đỗ tất thư cùng lúc quay về hướng tống đại nhân la lên đại sư huynh tống đại nhân trên trán mồ hôi nhễ nhại muốn rời đi chỉ sợ không qua được cửa ải này trong lòng cũng tự cảm thấy ấy nấy nhựa bằng lưu lại nơi đây thì lành ít giữ nhiều các sư đệ sư muội niên kỷ còn trẻ không hiểu chuyện y cảm thấy lo cho tính mệnh của họ trong nhất thời tâm trạng rối bời. Tốc độ ngự kiếm của Lục Tuyết Kỳ quá nhanh, trong chớp mắt đã vọt tới GN cái lồng ánh sáng của người ma giáo trên bờ cát. Lúc này bọn người ma giáo cũng đã phát hiện thấy việc bất thường, lập tức trở dậy la hét. Quỷ Vương vẫn thản nhiên lơ lửng trên không trung, sắc mặt đã trở lại bình thường, lúc này đang cúi nhìn xuống, nhíu mày lẩm nhẩm một câu, "Thiên gia tở hở nợ kiếm." Bọn ma giáo hắc y nhân thấy Lục Tuyết Kỳ bay vọt đến trong lúc nhất thời không kịp phòng bị. Chân tay luôn cuống, quỷ vương ở trên không cũng không kịp đắp xuống. Kỳ thú trong lòng lúc này như muốn cố gắng thoát ra. Đột nhiên một đạo thanh quang băng băng bay ngang ra, nhắm lục tuyết kỳ chắn lại. Thiên gia tờ hờ nở kiếm ngân lên một tiếng, đánh vào đạo thanh quang bức nó lui một chút, nhưng thân hình lục tuyết kỳ cũng ngay lập tức bị ngăn lại, cách cái lồng ánh sáng vài trượng. Bạch đi dị thân ảnh tiêu sái của thanh long như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt lục tuyết kỳ. đồng thời cản khôn thanh quang ngọc giới cũng chui trở lại vào ống tay háo bên phải hắn. Vị cô nương này, thanh long cười với lục tuyết kỳ như thể nàng không phải là địch nhân của hắn, quý như này chúng ta đã tốn bao khí lực mới bắt được, hơn nữa đối với quý phái cũng không có gì phương hại, các người hà tất phải tái khởi phân tranh. Lục tuyết kỳ hít một hơi dài, biết người trước mặt mình đạo hạnh rất cao thêm, tự e rằng mình không phải là đối thủ. Nhưng quay qua bên kia, mục quang lại thấy thân hình của quý nghiêu, Lúc này cũng đang nhìn về phía này, đôi mắt hấp hái, miệng ư ử những tiếng nho nhỏ, không biết nó đang nghĩ điều gì. Yêu nghiệt, lục tuyết kỳ hét lên một tiếng, không cờ hờ nờ biết gì nữa, thiên gia bảo kiếm lam quang chói mắt phóng thẳng đến thanh long. Thanh long giật mình một cái, mặc dù hắn đạo hạnh cao thâm, nhưng đối với thiên gia tờ hờ nờ kiếm này cũng không dám xem thường, những mày ngưng tờ hờ nờ ứng chiến, tức thì thanh quang và lam quang như nối liền lại với nhau. Rốt cuộc đạo hành của Thanh Long so với Lục Tuyết Kỳ cũng cao hơn hẳn. Không những cản khôn Thanh Quang giới không thua kém Thiên Gia mà chẳng bao lâu sau chiếm được thượng phòng, Thanh Quang giờ nở giờ nở đẩy lùi Làng Quang. Trương Tiểu Phàm thấy trước mắt tình thế vô cùng nguy ngập, Tống Đại Nhân lập tức quay lại, nghiến răng, nói gấp, Tiểu sư muội, muội cùng tiểu sư đệ lập tức mang tứ sư huynh chạy đi, ta và tất thư qua đó giúp đỡ, có cơ hội thoát bọn ta sẽ theo sau ngay. Điền Linh Nhi thốt lên, Đại sư Minh, muội, Tống đại nhân chứng mắt, giận dữ nói, hiện tại không có thời giờ để nói những điều vô ích, đi mau. Dứt lời, ra hiệu đỗ tất thư băng mình phóng đi, bỏ lại Trương Tiểu Phạm và Điền Linh Nhi đứng đó. Kỳ thật bản ý của Tống đại nhân không muốn can dự vào chuyện bọn họ, nhưng Lục Tuyết Kỳ là người của bản môn, không thể không lo. Nhưng trước mắt tình thế hung hiểm, đối phương lại là Quỷ Vương và Thanh Long hai đại ma đầu, thập phần cấp bách. Y chẳng còn cách nào khác trước tiên muốn chu toàn cho tiểu sư muội mà sư đệ, rồi tự mình qua xem xét, nếu có cơ hội chạy sẽ chạy. Điền Linh Nhi bị Tống Đại Nhân nạt một câu, nhất thời giật mình, từ nhỏ đến lớn, Tống Đại Nhân rất thương miến nàng, chưa bao giờ quát mắng nàng lấy một câu, hôm nay đột nhiên bị y hề nạt một câu, nàng nhất thời không kịp phản ứng. Nhưng nàng dẫu sao cũng là một đệ tử xuất sắc của Thanh Vân Môn, từ nhỏ vẫn luôn tranh cường hiếu thắng. sau mày tờ giờ ơ mờ tư một lúc rồi nhìn trương tiểu phàm nói tiểu phàm ngươi ở đây chiếu cố tứ sư huynh ta đi giúp họ một tay trương tiểu phàm giật mình kinh hãi nhưng chưa kịp nói lời nào hà đại trí thụ thương ở kế bên găng sức nói tiểu sư muội nơi đó nguy hiểm muội không qua đó được đâu nhưng điền linh nhi đã quyết ý làm sao nàng có thể nghe lời ý gì mà ở lại lúc này trừ phi điền bất dịch có ở đây thì mới có khả năng giữ được nàng Còn lời nói của Hà Đại Trí, nàng xem như gió thoảng bên hai. Hà Đại Trí thấy Điền Linh Nhi hoàn toàn không nghe lời mình, gắng gượng trở mình, quay sang trương tiểu phàm bảo, tiểu sư đệ, mau ngăn sư muội lại. Trương tiểu phàm sự tỉnh, phóng vọt lên nắm tay háo Điền Linh Nhi, nói vội, tỷ đừng đi, tỉ ở đây để đệ đi tương. Chữ trợ chưa kịp thoát khỏi miệng, Điền Linh Nhi tính tình nóng nảy giật tay một cái đã thoát khỏi trương tiểu phàm. Trương Tiểu Phàm vội chụp lại tay háo của Linh Nhi, nàng lại hất tay ra không ngờ lờ ân nở này từ tay háo nàng rơi ra một vật tròn tròn nho nhỏ. Một viên đá tròn nhắn đẹp đẽ, lăn trong bóng đêm. Bên hai Trương Tiểu Phàm, phản phất một giọng cười đùa của thiếu nữ. Đợi lát nữa khi chúng ta quay trở về rồi, ta sẽ đem viên đá này tặng lại cho tề đại ca, huynh ấy nhất định sẽ thích lắm. Hắn đột nhiên ngây người ra, cánh tay lúc nãy vươn ra nắm lấy điển Linh Nhi vẫn giữ nguyên. toàn thân không cử động. ở phía sau, Hà Đại Chí la lên, tiểu sư đệ, sao không ngăn muội ấy lại? Trương Tiểu Phàm giật mình chợt tỉnh, toàn thân toát mồ hôi, lập tức nhìn xem chỉ thấy Điền Linh Nhi đã ngự khởi hổ phách chu lăng, nhắm hướng bờ cát khi nãy mà bay. Trương Tiểu Phàm không nghĩ nhiều, lập tức ngự khởi thiêu hỏa côn đuổi theo. Điền Linh Nhi bay lên lưng trời, chỉ thấy Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư đã gia nhập trận chiến của Lục Tuyết Kỳ và Thanh Long. Thanh Long lấy một chống ba nhưng không hề lâm vào thế hạ phòng, mà ngược lại vô cùng tờ giờ mở tĩnh đối phó một cách dễ dàng. Điền Linh Nhi tuy tính tình nóng nảy, nhưng tư chất thông tuệ, chỉ nhìn qua đã biết Thanh Long đạo hạnh cực cao, phát bảo lại mạnh, tự suy tính nếu chính mình nhảy vào trợ giúp cũng chưa có khả năng thủ thắng. Đào mắt một cái, lập tức có chủ ý, nàng không bay về hướng bọn lục tuyết kỳ nữa, mà điều chỉnh phương hướng, âm tờ hờ mở bay về mặt bên kia của cái lồng ánh sáng. Trương Tiểu Phàm bay theo phía sau, giật mình một cái, nhưng lập tức hiểu ra ngay. Hiện giờ toàn bộ người của Ma Giáo như bị trận chiến một chống ba của Thanh Long hấp dẫn, ngay cả người chủ trì tối thượng của pháp trận là Quỷ Vương, Mục Quang cũng nhìn về hướng Thiên Gia, tờ hờn nở kiếm của Lục Tuyết Kỳ đang liên tục biến hóa, nhất thời không chú ý sự có mặt của Điền Linh Nhi. Điền Linh Nhi trong chớp mắt đã tiếp cận phía bên kia của cái lồng ánh sáng, chỗ này nguyên là vị trí chấn giữ của một hắc y liệt nhân. Nhưng bây giờ đã nằm ngang nằm dọc trên bờ biển, hiển nhiên trong trận kịch chiến vây bắt quỷ Ngưu lúc này đã bị chấn tử. Điền Linh Nhi đảo mắt quét nhanh, đột nhiên để ý thấy tia sáng đỏ thấm được phát ra từ những vật bằng hình dạng như một thiết truy. Các tia sáng đó cứ bắn lên phía trên rồi hội tụ vào cái cổ đỉnh dưới chân quỷ vương đang ở trên không trung. Hiển nhiên những vật này là những vật quan trọng cấu thành pháp trận của cổ đỉnh đang vây khốn quỷ Ngư. Điền Linh Nhi không nghĩ nhiều nữa, ngón tay rung động. hổ phách chu lăng lập tức bay ra nhắm thẳm vào cây thiết truy trên bờ cát đó bang một tiếng nổ lớn vang lên hổ phách chu lăng đã đánh mạnh vào cây thiết truy đang tạo nên cái lồng ánh sáng đó đuông của chú cổ đỉnh chiếc đỉnh dạng giống lư hương đồ cắm nhang trên bàn thờ nhưng to lớn hơn đủ mọi kích thước có hai quai hai bên thường làm bằng đồng tác giả chú một sơn hải kinh đại hoang đông kinh đông hải quý ngưu Đông Hải có lưu ba sơn, xa bảy nghìn ngàn dặm, trên đó có thú lạ, giống như châu, không có sừng, chỉ có một chân, vào ra mặt nước tất có sẻ mưa gió, sáng như nhật nguyệt, tiếng kêu như sấm sét, tên cứ gọi là quỷ. Chú, tờ hờn hờ hờ ma trí dị linh thú thiên quỷ lưu kỳ thú thượng cổ, trông như châu xanh, ba chân không sừng ba, tiếng giống như sấm, sống lưu dưới biển sâu, ba năm mới xuất thế, xuất thế lập tức có mưa gió. Sớm xét, là vật cưới của lôi tờ bảy mươi 73, Tùy hệ tờ ca nhờ. Hồng sắc quang mang đông run giấy, giữa không trung quỷ vương và những bọn hắc y rẻ ma giáo, bao gồm cả kỳ thú quỷ ngưu đang bị nhốt dường như cùng lúc quay đầu lại. Hồng quang vượt qua, điền linh nhi cả kinh, lại thấy ám hồng sắc của thiết trùy loạn chiến xung quanh. Nhưng bản thân nó lại được hồng quang bảo vệ, đứng yên bất động. Lúc đó những người xung quanh đều đã có phản ứng. những hãy ma giáo lnn lượn tiến lại điền linh nhi sắc mắt trắng bệnh hơi thở yếu ớt đúng lúc nguy cấp đó đột nhiên có tia ánh sáng vụt qua mắt hai tay rung động hổ phách chu lăng đống nhiên rớt xuống đất giữa không trung quỷ vương sắc mặt biến đổi tung cước quát lên tiểu nha đầu không biết sống chết làm hỏng chuyện của ta chỉ thấy thân hình của hắn xoay qua dũng bánh phi thường vụt bổ xuống nhưng cũng đúng vào lúc đó từ phía xa âm thanh sắc nhọn vang lên không nớt Trong một thoáng có vô số những tia sáng lóe lên, đúng là đám người chính đạo và đại đội nhân mã của ma giáo đã đến đó, chém chém giết giết. Mấy cặp đấu kịch liệt nhất là thương tùng đạo nhân và bách độc tử, điên bất dịch đấu với đoan mục lão tổ, nhưng tô như lúc này thì đang một trọi hai, giao tranh cùng với hấp huyết lao yêu đã bị thương và tay thiếu niên cao thủ lâm phong có mặt ở tử linh nguyên bữa đó. Những người khác, như hòa thượng của thiên đông tự, và môn hạ của phần hương cốc, bao gồm cả sư đồ đại lực tuân giả, đều cũng đã đến đây rồi. Nơi này có quá nhiều người đến, đột nhiên nhìn thấy trên bờ biển này bỗng dưng có một bức tường sáng vô cùng to lớn, trong số đó còn có một con kỳ thú to lớn hình thù quái dị đang ngủ, nhất thời đều dừng tay lại, bách độc tử và đoan mục lao tổ cùng lúc này lên, bỏ thương tùng đạo nhân và điền bất dịch lại. Thương tùng đạo nhân và điền bất dịch liệt đó không còn tâm trí đâu mà chiến đấu, đặc biệt là điền bất dịch. nhìn ra phía xa giường như con gái của chính mình bị bọn ma giáo vây quanh không kìm được mắt biến xác bèn bổ về phía đó bách độc tử và đoan mục lão tử đứng song bên đầu tiên chỉ quan sát bọn thanh long đánh nhau thấy thanh long một người chọi ba địch thủ thì biến sắc mặt hứ lên một tiếng nhìn lên không trung lúc đó chỉ thấy quỷ vương bổ xuống nhưng cái đỉnh cổ đó vẫn từ từ chuyển động trên không trung hồng quang tỏa ra từ phía bách độc tử đột nhiên trong mày tờ giờ mở giọng nói Phục long đỉnh. Đoan mục Lão tổ đứng bên cạnh không khỏi kinh ngạc, vội vàng nhìn lên, lập tức cũng đờ người ra. Hai người bọn họ trong ma giáo là những người đạo hạnh vào bờ bên thâm, kiến thức cũng trong giới ma giáo không phải tờ ơ mở thường. Chiếc đỉnh cổ đó nhìn từ xa lại, hình dáng cổ sơ, hai bên đỉnh có khắc long thủ phu điêu, lại thêm pháp trận tờ hờ ơ nở bí trước mặt, có lẽ đây là khốn long khuyết mà giới ma giáo vẫn đồn đại. Nhưng pháp trận tờ hở nở bí khốn long khuyết này trước nay phải có phục long đỉnh mới có thể thi pháp, phải dựa vào linh lực của phục long đỉnh, có thể kích phát sát khí của trời đất, cho dù có đạo hạnh cao thâm nữa, cũng bị vây khốn, không thể thoát ra. Nói thực, ngoại trừ loại pháp bảo kỳ lạ tuyệt thế này, nếu quỷ vương muốn vây nốt con kỳ thú quỷ ngưu này thì khó mà có thể làm nổi. Nhìn lại trận chiến, lúc đó mọi người dường như đã ngừng tay. đều bị nơi đó thu hút chú ý. Quỷ vương đương vội vàng từ trên không bổ xuống, lúc đó điền bất dịch đang quan tâm đến ai nữ, dù đang ở cách xa cũng ngự kiếm lao tới. Ở phía GN, Trương Tiểu Phàm là người đến nhanh nhất, nên lúc đó cũng ở GN điền linh nhi nhất, nhưng mà bên cạnh hắn cũng có vài tên hấp ý thì ma giáo đang bổ tới. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, điểm khẩn yếu nhất chính là bên người điền linh nhi. trương tiểu phàm nhìn thấy bọn hắc y ma giáo cứ lao tới trong lòng lo sợ dùng hết sức nhảy đến lao qua phía sau đền lịch ở nhi người còn trên không thiêu hỏa côn thanh quang mạnh mẽ quét lên người bọn người áo đen bọn hắc y ghi ma giáo lnn lượt hét lên trong một lúc rất nhiều pháp bảo đánh tới trương tiểu phàm thân hình chấn động nhưng cuối cùng cũng ngăn cản được đám người này lại đúng lúc ánh chớp điện khắp nơi đó điền linh nhi vội reo lên một tiếng thấy hổ phách chu lăng từ dưới đất bay vọt lên đánh văng ra một quả thiết trùy lập tức hồng quang phát ra mạnh mẽ cả khốn long khuyết pháp trận ánh chớp khắp nơi đặc biệt là chỗ trước mặt điền linh nhi lúc đó trận tạo thành một lỗ hổng cao hơn đầu người trong ánh hồng quang kỳ thú quỳ lưu bông kêu lên mộ hồi dài âm thanh vang động cánh đồng xung quanh độc cước phát lực lao về phía điền linh nhi điền linh nhi gương mặt lộ vẻ vui mừng vừa định thu hồi pháp bảo hổ phách chu lăng đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng trương tiểu phàm ở phía sau thất thanh kêu to sư tỷ cẩn thận nàng cả kinh bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy con kỳ thú to lớn đó đã lao đến một tiếng giờ ơ mở dĩ vang lên thân hình to lớn đó đã ở ngay trước mắt lúc đó khốn long khuyết pháp trận đã bị loạn rồi cái lỗ hổng giữa chừng không lập tức lan rộng ra trong chốc lát đã to lên vài lờ ở, khiến cho quỷ lưu có thể lao qua hồng quang loạn chiến Ánh sáng tỏa khắp phương làm cho thân hình đang bổ xuống của quỷ vương cũng phải giả sang bên cạnh. Lúc đó Quy Ngưu tròn mắt nhìn, hung quang tỏa bốn phương, cũng căn bản không kể gì đến việc Điển Linh Nhi mới phá pháp trận lúc nãy, gờ ơ mờ rú ơ mờ đầu lây động lao về phía nàng. Điển Linh Nhi cả kinh biến sắc, chỉ thấy một cái miệng to đờ ơ y máu lao về phía mình, mùi huyết nục sộc và mũi, nhất thời sợ đến mức đờ người ra, toàn thân bất động. Mắt thấy Quỳ Ngưu đã lao đến sát một bên, chỗ mà nó vừa bị khốn long khuyết vây vẫn còn hơn chục người chết, tất cả bọn hắc ý lì hệ nhân đều không hẹn mà cùng đồng loạt thối lui. Trương Tiểu Phàm trong lúc kinh hãi vẫn nghiến răng lao tới, thiêu hỏa côn rực sáng, nhằm hướng đầu Quỳ Ngưu đánh xuống. Từ xa, thanh long đánh vẹt thanh tiên kiếm của Tống Đại Nhân, bất giác nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, vừa lúc trông thấy thiêu hỏa côn bổ về phía Quỳ Ngưu, đột nhiên thân hình chấn động, thất tờ hờ thất thanh kêu to lên đây là trong trận chiến con quỷ ngưu đó không hổ danh là tuyên cổ kỳ thú cảm giác được pháp bảo bổ tới đầu hứng ra xem chừng muốn dùng đầu trực tiếp đỡ lấy thiêu hỏa côn âm lên một tiếng thiêu hỏa côn lại bay quay trở lại trương tiểu phàm thân hình chấn động chỉ cảm thấy một luồng đại lực mạnh mẽ như nghiêng trời lệnh đất ảo tới đẩy hắn thối lui liền mấy bước nhờ trương tiểu phàm giúp cản trở điền linh nhi cũng định tờ hờ ân ở lại được Sắc mặt trắng bệnh, chỉ mong thối lui ra sau. Không ngờ con quỷ nguyên không biết sống bao nhiêu nghìn năm này vừa mới xuất thế, lại bị một bọn người vây hãm, định nhân cơ hội hiếm có mà thu phục nó, quả thật là khiến nó tức giận điên cuồng, cũng chẳng thèm biết trước mặt nó là những ai, thu tính chỉ muốn giết hết cả. Chỉ thấy Điền Linh Nhi thối lui nửa bước, thu hồi hổ phách chu lăng song đang định bay lên, thì cái miệng đờ ơ y máu kinh hoàng đó lại một lờ nữa bổ xuống. Từ xa mọi người kêu lên sợ hãi, tốt như và tề hạo sắc mặt trắng bệnh, cùng vội lao tới, điền bất dịch lao tới đầu tiên, tiếc rằng khoảng cách quá xa, xem chừng cách tới mấy trượng, khó mà có thể tiếp cứu kịp. Nhưng điền Linh Nhi rút cục cũng chẳng phải là vô dụng, cũng không phải là kẻ chịu khoanh tay chờ chết, hai tay chuyển động co ngừng, hổ phách chu lăng như con rồng màu đỏ bay lên trời, trụ lại ở trên đầu của Linh Nhi, định ương ngạnh chống lại con dị thú. Trương Tiểu Phàm đứng gờn nở nhất ở ngay bên cạnh nàng cũng một lờn nữa lao người tới. Không biết có phải hồng quang của Hồ Phách Chu Lăng và hồng quang khi nay của Khốn Long Khuyết có chút giống nhau hay không, nhưng ánh mắt điên cuồng của Quý Lưu lại càng thêm khốc liệt. Những tiếng gờm rú nổi lên không nớt, giống từ đỉnh núi Thái Sơn dội xuống. Vừa tiếp xúc, mạnh yếu lập tức rõ ràng. Hồ Phách Chu Lăng liền bị cái mồm to lớn của Quý Lưu đè xuống. Điền Linh Nhi sắc mặt trắng nhợt, hai đầu gối mềm nuốt ra. Cả người bị áp lực lớn hơn xuống nền đất, đùi đất bay lên mù mịt. Chẳng ngờ lúc đó, nàng chợt nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đã đến trước mặt, bèn hấp tấp nói lớn: tệ Phàm, đệ mau đi đi." Trương Tiểu Phàm không phải không biết con quỷ ngưu đó rất mạnh, đối đầu với con quỷ ngưu này chỉ có chết chứ không có đường sống, không ngờ trong thời khắc thiên địa biến sắc, phong vân vờn nở vũ này, trước mặt của con cự thú hung ác, từ thân hình mỏng manh yếu nhược của người con gái, lại có tiếng hô hoàn gấp rút với hắn. Đệ mau đi đi. Gió thổi thốc vào mặt hắn. Dường như từ trong tận đáy lòng có gì đó mềm mông vô cùng mà cảm động làm sao. Bóng hình mà ngươi đã quen thuộc từ nhỏ ấy, đang ngay bên cạnh ngươi, bao năm tháng bên nhau đã khắc sâu trong tâm trí, vào lúc ấy bông tuôn trào. Cái gì đã khiến ngươi si cuồng? Cái gì đã khiến người khổ sở? chợt nghĩ đến xác chết thương tâm trong tích huyết động. chợt nghĩ đến đôi yêu hồ đã cùng nhau nhảy xuống nham thạch ở dưới động hòa long. Hắn hít thật sâu, và lại thở ra một hơi dài. Trời đất thế gian trở lên tĩnh lặng. Nắm chặt thiêu hỏa côn, nghiến chặt răng, thân hình chàng thiếu niên đó vụt tiến lên. Và cứ thế xông tới, không màng đến tất cả, cứ thế sung lên, lao đến giữa con cự thú và điển linh nhi, tay mở rộng, hô to lên một tiếng, như cảm tử, như hùng tráng, như bi ai, cùng với thiêu hỏa côn hòa là một. Thời khắc này dường như cô động tới cả trăm năm. Trái tim tan nát là vì ai? Si dại là vì ai? Quý ngưu giống lên điên cuồng, hắn cũng hét lên, thiêu hỏa côn phát ra ánh sáng mạnh chưa từng thấy, dường như đó là ngọn lửa được thắp lên bằng cả sinh mệnh, hừng hực cháy. Một tiếng nổ lớn, ở mỹ, dơ mở mờ dĩ. Có ánh chớp chợt lóe lên, sẽ toạc bờ ơ ưu trời. Trương Tiểu Phàm hai đầu gối mềm nút, thất khiếu chảy máu, những giọt máu nhẹ nhàng lăn trên thiêu hỏa côn. điền linh nhi kinh ngạc đến đờ đẫn cả người thân hình kinh động toàn thân bay về phía sau thì ra điền bất dịch cũng đã tới kịp kéo điền linh nhi lại nhưng khi điền bất dịch gấp quay đầu lại đột nhiên nhìn thấy thân hình trương tiểu phàm đã bị quý ngưu đẻ lên quý ngưu ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng thân hình to lớn bay vụt lên không cái chân to lớn dẫm về phía trương tiểu phàm uy thế vô cùng dũng mãnh lúc đó mọi người không ai là không kinh hãi ngay cả điền bất dịch mặt cũng biến xác Trương Tiểu Phàm hơi thở nặng nhọc, xương cốt toàn thân như bị tê liệt, chậm rãi ngừng đầu, trong mắt chỉ là một khoảng đen đang từ trên không trung ngột xuống. Ken! Không biết là ai vừa đánh rơi binh khí trong tay? Và rút cục là ai? Trong bóng tối tuyệt vọng kêu lên. Một luồng ánh sáng vàng giờ ơn lờ phát ra, kèm theo đó là một tia thanh quang. Từ thiêu hỏa côn trong tay của chàng thiếu niên, vô số những vân máu đỏ đột nhiên loại sáng. Như thiêu như nốt dòng máu sinh mệnh mong manh ấy, sắc vàng sắc xanh đan xen nhau, không ngờ thiêu hỏa côn dường như nứt ra, chiếu sáng gương mặt hắn, từ từ hiện ra trước mắt, viên phệ huyết châu ở đầu thanh thiêu hỏa côn bỗng dưng xuất hiện một chân ngôn của Phật ra. Chữ vạn, một, ngay lập tức, dường như cộng sinh cùng chân ngôn đó, ở cuối chữ vạn lại ẩn hiện thêm một hình thái cực màu xanh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngẩn người ra. Tất cả, trừ quý nghiêu. Con cự thú điên cùng đó, đã không thể không nhảy xuống người tên thiếu niên vốn gì không thể chạy thoát nổi kia. Chỉ thấy hắn trong lúc đối mặt với cái chết, hai tay giơ lên, hướng thẳng lên trời như chống cự. Thời gian dường như cô đạo. Trời đất như tái tê, mây đen et ơ thảm. Như cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua, như chiếc lá nhẹ nhàng rớt xuống. Trên không bông xuất hiện một bóng người, nhanh như ánh chớp vụt bổ xuống, chính là quỷ vương. Chỉ thấy trong chớp mắt ông ta đã lao đến sát bên, cướp lấy thiết trùy màu đỏ chỗ Điển Linh Nhi, sau đó lập tức cắm xuống bãi cát, đồng thời hưu thủ thò ra, vạch một đường trên nguyện mạch tả thủ, máu hồng lập tức bắn vọt ra, phun lên bên trên thiết trùy. Nháy mắt, hồng quang tiềm động, trên cây thiết trùy tờ nở bí ánh lên màu đỏ sẫm, hồng quang phát ra từ cây hía, trong nháy mắt đã đáp xuống trước mặt quý nghiêu, trước thân hình trường tiểu phàm và những ánh hào quang xung quanh tạo thành một thể. Khốn Long Pháp trận lại một LN nữa phát động. Trên không, Phục Long đỉnh hào quang mạnh mẽ, chiếu sáng cả một góc trời. Ẩm. Một tiếng động lớn vang lên, Quỷ Ngưu đã đánh tới màn hồng quang đó rồi. Thân hình Quỷ Vương chấn động, thối lui liền mấy bước. Nhưng Quỷ Ngưu cũng bị màn hồng quang đó chấn động bước lui. Nó điên cuồng lao tới LN nữa. Nhưng trong hàng tràng âm thanh chất chúa, cuối cùng cũng bất lực rơi xuống. Quỷ Vương từ từ thở ra nhẹ nhõm. Cờ hờ mờ chậm thả lòng người, quay người lại, chỉ thấy phía sau người thiếu niên vẫn giữ nguyên trạng thái chống đỡ đó, nhưng hào quang của thiêu hỏa côn giờ ân lờ giờ ân mất đi, chỉ bất quá nhìn nét mặt của hắn, máu tươi tuôn chảy, mang một chút thê lương. Quỷ vương nhìn hắn chăm chú, Trương tiểu phàm khẽ há miệng, cũng nhìn về phía ông ta, trận chiến đông chốc chìm vào tĩnh lặng. Đại phạm bắt nhã. Đây đúng là đại phạm bắt nhã. Đột nhiên, từ phía sau. Tăng nhân thiên âm tự nhẹ nhàng vượt qua mọi ngờ ở hải tiến lên, bao gồm pháp thiện từ trong đám tăng nhân không khỏi kinh ngạc tốt độ, chỉ vào trương tiểu phàm hỏi, tại sao ngươi biết tu luyện đại phạm bát nhã chân pháp của thiên âm tự chúng ta? Chỉ thấy pháp tướng đó, tờ giờ ơ mờ mặc đứng trước đám quần chúng đương bị kích động, một lời cũng không nói nghi hoặc nhìn về phía trương tiểu phàm. Trong ánh mắt dường như có ánh hào quang tiềm động. Trương tiểu phàm từ từ, chậm rãi quay người lại, Dường như mỗi cử động đều khiến hắn phải cố hết sức mình, cho đến khi hắn đối mặt với tất cả mọi người. Điền bất dịch sắc mặt tái xanh, đứng đó bất động, tay nắm chặt xích diễm tiên kiếm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn. Tất cả đệ tử của thanh vân môn dường như đều là lờ đầu nhìn thấy chuyện kỳ lạ như thế này, kinh ngạc nhìn về phía hắn, tên thiếu niên khắp mình đờ y thương tích. Sau lưng, dường như truyền lại tiếng thở dài của quỷ vương. Điền Linh Nhi nét mặt trắng bệnh. tiến lên vài bước rồi đột nhiên dừng lại khoảng cách ngắn ngủi giữa nàng và trương tiểu phàm dường như trở lên xa vợi vợi không thể nào vượt qua nổi tiểu phàm nàng nói rất khẽ tưởng như chính nàng cũng không còn tin vào lời nói của chính mình nữa những lời này của đại sư có phải là thật hay không môi của trương tiểu phàm bắt đầu run rẩy dường như nỗi sợ hãi tột cùng đang từ tận trong đáy lòng hắn từ từ trào lên hắn nhìn điền linh nhi rồi nhìn về phía sư phụ Nhìn về tất cả các đồng môn ở phía xa, sắc mặt của tất cả mọi người, đều mang vẻ lạ lâm đó. Hắn đột nhiên muốn hét to lên một tiếng, nhưng miệng cứng đờ, một từ cũng không thốt ra nổi. Gió đêm thổi, ý di phục của hắn nhẹ nhàng phiêu động. Không sai, đúng là phệ huyết châu, không thể sai được. Đột nhiên, dường như cơn ác mộng vẫn còn tiếp diễn, một tiếng hổ kỳ ngạc nọa lại vang lên. Thanh long đứng ở bên cạnh, nét mặt tràn đờ ơ vẻ ngạc nhiên. Lời nói đó vừa xuất ra, những người có mặt, bất kể là ma giáo hay chính đạo, mặt đều biến xác Viên ngọc trên đầu pháp bảo của hắn, những đường máu bao quanh, khi nay cũng có khả năng hấp vệ với Quỳnh Yêu. Nhất định là viên phệ huyết châu của hát tâm lão nhân 300 năm trước. Mọi người gì giờ âm ở khắp nơi, mà hai cũng mang sắc vẻ kinh ngạc, chỉ có trương tiểu Phàm, cái gì cũng không nghe thấy, một chút cũng không nghe thấy. cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều to tiếng nhộn nhạo cả lên như thế không biết bao nhiêu người muốn hỏi hắn muốn chất vấn hắn nhưng hắn bất kể cái gì cũng nghe không thấy hắn từ từ quay người lại quỷ vương không biết từ lúc nào ở phía sau đã biến mất ở trước mặt hắn chỉ còn con kỳ thú quỳ ngưu đang bị khổn long pháp trận vây lấy cứ quay vòng vòng nhưng cuối cùng vẫn đành phải chịu phép đứng im bất động hướng lên trời giống lên tiếng kêu tuyệt vọng tiếng động đó khoáy động không chung trong đêm khuya muôn phần thê lương trương tiểu phàm từ từ ngẩng đầu ngẩng đầu nhìn lên trời quả là một bờ ơ u trời đêm lạnh lẽo màn đen vô cùng vô tận dường như làm cho người ta nghẹt thở hắn chợt cười tiếng cười trong tuyệt vọng tiếng cười không cất thành tiếng thân mình lắc lư lay động rồi cứ thế đổ xuống ngã vật xuống đất trước mắt toàn một màu đen dường như màn đêm đen vô cùng vô tận đang đổ lên người hắn sau đó mắt hắn chỉ thấy hoàn toàn đen tối 12 Một, thiêu triệu chú. Chữ vạn chính ra cái chữ ấy thế này, chữ này trong kinh truyện không có, chỉ trong kinh nhà Phật có thôi. Nhà Phật nói rằng khi Phật giáng sinh trước ngực có hiện ra hình chữ người sau mới biết chữ ấy. Trong bộ hoa nghiêm, âm nghĩa nói rằng, chữ nguyên không có, đến niên hiệu chàng thọ thứ hai đời nhà Chu mới chế ra và âm là vạn, nghĩa là muôn đức tốt lành đều hợp cả ở đấy. Lại chữ, nguyên tiếng phạn là sờ laksana Kim Ma La Thập, 344 413, Huyền Trang, 6664, dịch là Đức, Ngài Bồ Đề lưu chi dịch là vạn. Ở bên Ấn Độ thì tương truyền là cái tướng cát tưởng, dịch là Đức là nói về công đức, dịch là vạn là nói về công đức đờ ý đủ. Song nguyên là hình tướng chứ không phải chữ cho nên dịch là cắt tưởng hải vân tướng mà theo hình xoay về bên hữu là phải hơn. Vì xem như nhiễu Phật thì nhiễu về bên hữu Hào quang của Phật ở khoảng lông mảy phóng ra cũng xoay về bên hữu, thì biết xoay về bên hữu mới là tướng cắt tưởng, có chỗ làm xoay về bên tả là lờ L.A.M. Bài này là rùa dùng nít của tợ lạt mạ bột lên sau khi chỉnh sửa. Tợ lạt mạ bận nên rất ít vào cốc. Chương này chỉnh tuy có nhiều hơn chương trước, nhưng lại nhàn hơn rất nhiều. Xem ra việc chỉnh sửa trong vài chương tới của tợ lạt mạ có lẽ cũng chẳng cờ nờ thiết. Chương 74, U Cơ một giấc mộng phảng phất như đã cả nghìn năm hắn một mình bước trong bóng đêm cho đến khi nhìn thấy một thôn trang hiện ra phía trước ánh dương quang tươi đẹp trải trên cảnh xóm thôn trông rất quen thuộc hắn chạy thật nhanh những khuôn mặt thân quen nhìn hắn mỉm cười trêu đùa với hắn không khí trong lành khiến tâm hồn hắn vô cùng thư thái hắn dừng lại trên bãi cỏ mượt đầu thôn cảm thấy những lá cỏ mơn man trong gió bất giác nở một nụ cười hân hoan vui sướng đột nhiên một lũ trẻ con Không biết từ đâu chạy tới bao vây lấy hắn, một đứa mặt mũi khôi ngô quát lên lênh lảnh, ngươi có phục hay không? Phục hay không? Nhìn kỹ lại hóa ra chính là Lâm kinh vũ. Phục hay không? Hắn lẩm bẩm một mình, chính những lời này, năm xưa ấy. Trời đất bỗng nhiên tối mở lại, mây đen xả xuống sát đỉnh đầu như cả bờ trời sắp sửa sắp xuống, mọi người xung quanh đột nhiên biến mất, thôn trang yên bình phía xa thoát đã tan biến chẳng còn dấu vết gì. bóng tôi lan tràn mặt đất chỉ có một cột sáng le lói chiếu dọi thân hình trơ trọi của đứa trẻ trong cơn kinh hoàng không biết bấu víu vào đâu hắn sợ hãi kêu to ta chịu phục rồi chịu phục rồi hai đầu gối hắn run rẩy sùng xuống, xuống mồ hôi chảy ròng ròng không ngừng thở dốc tiểu phàm người sao vậy có ai đó bỗng nằm chặt lấy hai vai của hắn thanh âm rất quen thuộc phảng phất lo lắng sợ hãi trương tiểu phàm hồn hện, ngước nhìn lâm kinh vũ đang ở trước mặt xác diện khẩn trương nhưng trông rất tiểu thụy cũng đang chăm chú nhìn hắn tiểu Phạm run rẩy hoảng hốt nhìn khắp xung quanh bỗng thấy mình đang ở trong một căn phòng khách nhỏ bài trí đơn sơ chỉ có một cái bản gỗ và một cái giường gô rất đối bình thường bản thân hắn lúc này đang nằm ở trên giường người phủ một tấm chăn mỏng hắn khẽ túi đầu cố gắng định tờ hờ ân lờ lại nói ta vừa mơ thấy ác ngộ. lâm kinh vũ nhìn hắn môi khẽ mấp máy run run chậm chạp thu tay lại Trương Tiểu Phàm im lặng một lát, đoạn hỏi, nơi này là nơi nào? Lâm Kinh Vũ thoáng do dự, trả lời, chúng ta đã rời khỏi Lưu Ba Sơn rồi, giờ đã tới Sương Hợp Thành ở bên bờ Đông Hải, chỗ này là một khách sạn nhỏ ở Sương Hợp Thành. Trương Tiểu Phàm tờ giờ mở mặt không nói gì. Căn phòng đống trở nên vô cùng tĩnh lặng, hồi lâu sau Lâm Kinh Vũ mới đột nhiên cất tiếng nói, Tiểu Phàm, ngươi có chuyện gì cờ ơn nói với ta không? Chỉ thấy đôi bờ vai của Tiểu phàm khẽ run lên, bắt gặp đôi mắt của Lâm Kinh Vũ đang nhìn mình, người bạn thời thơ hầu ấy giờ đang chăm chú nhìn hắn, đôi mắt sâu thăm thẳm, nhưng cái nhìn phảng phất có gì đó khác thường. Hắn túi đầu, chậm chậm nói, không có gì. Lâm Kinh Vũ khe nhớ mày, tưởng chừng như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi. Sau một lát im lặng, Trương Tiểu phàm đống cất tiếng hỏi, chúng ta quay về đây như thế nào? Lâm Kinh Vũ thở dài, nói. Hôm đó trên Lưu Ba Sơn, sau khi ngươi hôn mê, mọi người trông thấy bộ dạng của ngươi rồi, đều nhìn nhau lo lắng không biết xử trí ra sao. Cuối cùng sư phụ ta và điển sư thúc mới thương lượng với nhau, để cho người đưa ngươi về trước. Ma giáo khi đó tựa hồ cũng rất rối loạn, chỉ tập trung chú ý vào con quái thú, cũng không gây ra trở ngại gì đáng kể, vì thế mà chúng ta đều trở về xương hợp thành an toàn. Trương Tiểu Phàm Tờ Giờ ơ mở ngâm hồi lâu mới hỏi tiếp. ta đã hôn mê như vậy bao lâu rồi lâm kinh vũ nói ba ngày rồi trương tiểu phàm im lặng không nói gì kinh vũ nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của hắn trong lòng đống nhiên rúng động không kìm được buột miệng nói tiểu phàm ngươi thực ra có chuyện gì làm sao ngươi lại có kinh vũ trương tiểu phàm đột nhiên kêu to chắn ngang câu hỏi của lâm kinh vũ kinh vũ giật mình nhìn tiểu phàm chân chối trương tiểu phàm như không để ý đến sắc diện của lâm kinh vũ túi đầu tờ giờ âm mở rộng khẳng khàn, ngươi đừng hỏi đừng có đem chuyện tốt xấu mà hỏi đi hỏi lại ta hoài lâm kinh vũ bằng môi đứng phát dậy nhìn tiểu phàm một lúc lâu cuối cùng quay lưng bước thẳng ra ngoài ra đến cửa bỗng nhiên quay mình nhìn tiểu phàm nói tiểu phàm ngươi cứ yên tâm dù ngươi có bất cứ nguyên nhân gì ta cũng vẫn tin tưởng ngươi ta nhất định trước mặt sư phụ sẽ cầu xin cho ngươi trương tiểu phàm ngồi trên giường ngây người ra Dường như không nghe thấy những gì Lâm Kinh Vũ vừa nói. Lâm Kinh Vũ nhìn hắn một lờ ơn nữa rồi quay mình bỏ đi, ra đến cửa, gặp mấy người đứng ở bên ngoài, chỉ nghe Kinh Vũ dừng lại hạ giọng nói nhỏ gì đó với bọn họ mấy câu, rồi tiếng chân hắn ngày một xa giờ ơn Căn phòng lại trở về vô cùng an tĩnh. 3. Không biết đã bao lâu, Trương Tiểu Phà mới từ từ ngẩng đầu lên, khe hẹ chăn. Chỉ thấy mình vẫn đang mặc bộ y phục thường ngày mặc ở Lưu Ba Sơn, chắc là không có ai thay cho hắn. Hắn vô thức đưa tay lên đầu giường lờ ân lờ kiếm, nhưng đột nhiên dừng tay lại giữa khoảng không. Hoàn toàn không có gì cả. Bao năm nay hắn vẫn để thiêu hỏa côn ở đó, giờ chẳng còn thấy tung tích đâu nữa. Hắn sợ hãi ngây người ra, bất giác môi khẽ run run. Đột nhiên, hắn nhảy khỏi giường, chạy ra mở tung cánh cửa. hai người đứng bên ngoài ngạc nhiên quay đầu lại thì ra là Tống đại nhân và Đỗ tất thư trông thấy Trương tiểu phàm cả hai tờ hở nở sắc thoáng lộ vẻ rất cổ quái dây lát Đỗ tất thư mới cười lên một tiếng tiểu tiểu sư đệ đệ tỉnh lại rồi đấy à ánh nắng từ khoảng trời phía sau lưng hai người chiếu xuống khuôn mặt tiểu phàm hắn đột nhiên cảm thấy mắt hoa đầu váng, cả thân hình lảo đảo muốn ngã Tống đại nhân mặt biến sắc vô thức giơ tay ra muốn đỡ lấy Trương tiểu phàm. nhưng cánh tay mới dơ ra nửa chừng đột nhiên lại rụt lại trương tiểu phàm run rẩy nhìn tống đại nhân vị đại sư huynh hắn yêu thương gắn bó từ thơ bé giờ sắc mặt tráng bạch như tờ giấy tống đại nhân mấp máy khỏe môi khó khăn lắm mới thốt ra lời tiểu sư đệ, người thân thể hãy còn mang thương thế tốt nhất nên tính dưỡng ở trong phòng đừng ra ngoài đi lung tung trương tiểu phàm từ từ đứng thẳng người dậy vừa mới rợm bước qua ngưỡng cửa đột nhiên sững lại cất tiếng hỏi đại sư huynh Thiêu hỏa côn của đệ đâu rồi? Tống Đại Nhân và Đỗ Tất Thư biến sắc, đưa mắt nhìn nhau, dây lát Tống Đại Nhân mới chậm rãi trả lời. Tiểu sư đệ, phát bảo của ngươi sư phụ tạm thời cất giữ, ngươi đừng có lo. Trương Tiểu Phàm lẳng lặng không nói gì, khẽ quay mình, cờ hờ, hờ mở trầm khép cửa lại. Ba. Trong một góc hẻo lánh của khách sạn, một gian phòng tĩnh mịch, ba người thương tùng đạo nhân, điền bất dịch và tiêu giật tài đang ngồi tờ giờ mở ngâm im lặng Trên mặt bàn gỗ tròn ở giữa ba người, thanh thiêu hỏa côn đen đúa nằm im lìm vô hại. Đột nhiên, một cánh tay vươn ra nhấc lấy thanh thiêu hỏa côn, nhìn lại thì ra là thương tùng đạo nhân. Chỉ thấy ông đưa thanh thiêu hỏa côn lên trước mặt, dùng tay vớt ve nhẹ nhẹ, khi ngón tay chạm phải viên vệ huyết châu ở đầu côn, ánh mắt ông thoáng lóe lên ánh dị thường, hồi lâu mới chậm dai nói, vật này phải chăng là phệ huyết châu. Điên bất dịch đống ẩm ừ một tiếng lạnh lẽo. Tiêu giật tài khẽ liếc nhìn điền bất dịch rồi quay qua thương tùng đạo nhân nói, thỉnh ý nhị vị sư thúc bây giờ phải xử lý việc này thế nào. Thương tùng đạo nhân liếc nhìn tiêu giật tài, thông thả nói, tiêu sư điện thường ngày chẳng phải là rất đa mưu khôn khéo đó sao, ngươi có cao kiến gì không. Tiêu giật tài lắc đầu nói, sự việc ln này quá hệ trọng, đệ tử quả không biết giải quyết thế nào cho phải. Thương tùng đạo nhân nhìn điền bất dịch, thấy sắc mặt lao hiện giờ xanh xám cả lại, bèn nói: Việc phiền phức nhất bây giờ là các đạo hữu thiên âm tự không ngừng cật vấn chúng ta làm thế nào mà trường tiểu phàm lại có thể tu luyện đại phạm bát nhã chân pháp của họ. Thái độ của họ có vẻ rất tờ giờ ơ mở trọng, nếu mấy người đứng đầu như chúng ta mà không cố gắng hết sức làm minh bạch chuyện này, áp chế tình hình, thì e là môn phái họ sẽ kéo cả sang thanh vân môn ta đòi người tra hỏi. Điên bất dịch lạnh lùng nói, bọn họ muốn làm khó người khác sao? Có những bậc trưởng bối thanh vân môn chúng ta ở đây, dù là đệ tử bản môn có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không đến lượt người ngoài nhúng tay vào. Thương tùng đạo nhân như mày, có vẻ đang định nói một câu gì, thì tiêu giật tài đã lên tiếng, nhắc người nhớ, điền sư thúc. sớm hôm nay cháu có gặp lý sư huynh bên phần hương quốc, huynh ấy hình như cũng muốn tới bên ta đòi người. Thương tùng đạo nhân khẽ rung động, điền bất dịch quét mắt, giận dữ nói. Việc này thì có dính dáng gì đến phần hương cốc bọn họ chứ? Tiêu giật tài hạ giọng nói, Điền Sư Thúc bất giận, thật lòng mà nói cháu thấy bên phần hương cốc không phải vô lý mà gây chuyện đâu. Theo Lý Sư Huynh nói thì trước đó, Huynh ấy có cùng với Trương Sư Đệ thâm nhập vào hát thạch động, sao huyệt của lũ họa yêu hồ, mục đích là để tìm kiếm một bảo vật của phần hương cốc. Trương Sư Đệ là người tới nơi trước tiên, khi người của phần hương cốc xuống đến nơi thì đã thấy yêu hồ chết rồi. Còn bảo vật thì chẳng có tung tích gì. Trương sư đệ có nói là không nhìn thấy bảo vật ấy, khi đó hai người phần hương cốc bọn họ chỉ thấy hơi kỳ quái thôi, giờ thì lại nảy sinh nghi ngờ là trương sư đệ đã lấy trộm. mở một tiếng khủng khiếp, điên bất dịch tờ hờ nở sắc phẫn nộ vô cùng, dơ tay đập mạnh xuống bàn. Chỉ nghe rắc một cái, cả chiếc bàn run rẩy rồi đổ sập xuống, hiển nhiên chân bàn đã bị phát trưởng đó chấn động gây làm mấy đoạn rồi. Tiêu giật tài sắc mặt thoáng hoàng hốt, thương tùng đạo nhân thì lông mày nữ cả lại, từ một tiếng, phần hương cốc rõ ràng chẳng có ý tốt đẹp gì, việc tra xét vô căn cứ này không thể đem lý ra mà nói với họ được. Tiêu giật tài khẽ gật đầu nói, chuyện của phần hương cốc đúng ra chúng ta chẳng có can hệ gì, nhưng có điều trường sư đệ hôm đó trước mặt bao nhiêu người. Nhiều đồng đạo đều nhao nhao đòi thanh vân môn ta phải thoái nhượng, nói cây gậy đó rõ ràng là tạ vật của ma giáo từ 800 năm trước. cớ sao bây giờ lại nằm trong tay một đệ tử của bản môn? Điền bất dịch siết chặt tay thành nằm đấm, gân cốt kêu lên răng rác, sắc mặt vô cùng khó coi, gờ mở gừ giận dữ, thằng tiểu xuất sinh đó. Thương Tùng Đạo Nhân chậm dai nói, Điền sư đệ, đệ bất tất phải tức giận quá thế, sự thể này quả thực chúng ta không ai có thể lường trước được. Chuyện nghiêm trọng nhất hiện giờ là cả thiên âm tự và ma giáo đều dính dáng tới việc này. Sự vụ đã quá sức nghiêm trọng như vậy. ta thấy chúng ta chỉ còn cách nhanh chóng quay về xin trưởng môn sư huynh định đoạt điên bất dịch thở dài một tiếng lao đã tu luyện bao nhiêu năm rồi nên lập tức chế ngự được sự cùng nộ khẽ gật đầu nói phải đó chúng ta lập tức khởi hành ngay thôi nói tới đó ánh mắt lao đồng chuyển hướng sang thanh thiêu hỏa côn đang ở trên tay thương tùng đạo nhân không ngờ thương tùng đạo nhân khẽ nết môi cười thu lấy thiêu hỏa côn vào trong áo mình điên bất dịch biến sắc tiêu giật tài đứng bên khẽ nhíu mày Thương Tùng Sư Thúc, pháp bảo đó. Thương Tùng Đạo Nhân nhìn hai người, xuê bàn tay ra, rồi quay qua Điền Bất Dịch nói, Điền Sư Đệ, đệ tử của Đệ L.N. này đã gây ra chuyện lớn rồi, làm thanh vân môn chúng ta một phen muối mặt trước mặt nhân sĩ chính đạo trên thiên hạ, lại còn đắc tội với thiên âm tự. Đệ là Sư Phụ phải chăng là cũng không tránh khỏi có phần trách nhiệm. Điền Bất Dịch hừ một tiếng, hai đồng tử co lại, lạnh lùng nói, vậy thì sao? Thương Tùng đạo nhân nói rành dọt từng tiếng một, ta là trưởng quản hình phạt của Thanh Vân Môn, vật chứng tất phải do ta quản lý, thiết tưởng Điền sư đệ không còn gì phải thắc mắc chứ. Điên bất dịch trận mắt nhìn Thương Tùng một lát, đột nhiên dầm chân, đùng đùng nộ khí bỏ ra ngoài. 3. Một góc nhỏ của xương hợp thành, cũng như mọi ngày, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn đứng ở một góc đường, nhìn thấy đằng trước một tấm bảng đề Đông Hải khách sạn. đích thị là một tiểu khách sạn rất tờ ơ mở thường thì nhữ mày có vẻ phân vân tiểu hoàn tay vẫn cờ ơ mở sâu kẹo hồ lô bọc đường mút chùn chụt một cách rất ngon lành một lúc mới quay sang chu nhất Tiên nói ông à ông có chắc đám người thanh vân muôn đó thực sự ở tại đây không chu nhất tiên gật đầu đáp vớ vẩn ngươi không thấy cái đám người đang ra ra vào và ở đó đích thị là những kẻ tu chân luyện đạo hay sao nói tới đó lão dường như lẩm bẩm một mình Bọn họ đi lưu ba sơn lâu vậy mới về, không biết có kết quả gì không. Tiểu hoan liếc xéo lão, nguyết dài một cái, chẳng hiểu ông nghĩ ông là cái gì với bọn họ chứ. Nói ông là người của thanh vân môn thì ông không dám nhận, nói không phải thì sao ông lại sốt sáng quan tâm đến bọn họ như vậy. Chu nhất tiên nghẹn họng, tức khí vặt lại, ta tất nhiên là không thèm nhận thân với mấy đứa tiểu bối thanh vân môn đó. Ta đây sớm đã hiểu nhân tình thế thái, tình nguyện cả đời vui sống thanh bờ ân. ở. Tiêu Du chân trời góc bể, vì chúng sinh trong thiên hạ mà. Tiểu Hoan lắc lắc đầu bỏ đi. Chu Nhất Tiên đang ba hoa thiên địa cũng đành phải nuốt trở vào trong bụng, dạng hắng một tiếng, liếc nhìn vào Đông Hải khách sạn LL cuối rồi cũng quay góp trở đi. Tiểu Hoan vừa đi vừa nói, ông nói thì hay lắm, cái gì mà ông cháu ta theo họ tới Lưu Ba Sơn coi chuyện náo nhiệt, kết cục là suốt 10 ngày trời hỏi đến giã họng khắp ven bờ Đông Hải cũng chẳng có thuyền nào chịu đưa mình tới đó cả. Chu nhất tiên lại như mắc nghẹn, đành cười xuông một tiếng, ấy là vì cái lũ thuyền phu đó chẳng có chút kiến thức nào cả, đến Lưu Ba Sơn mà cũng chẳng biết ở đâu, đúng là phường giá áo tối cơm. Nói mấy câu đó là trong bụng lao muốn vất vát sự việc, nhưng lòng không khỏi thấy mất mặt với cô cháu gái, liền dở cho đánh chống lảng. à mà không biết cái anh bạn Trương Tiểu Phàm đó thế nào rồi nhỉ, khéo bỏ xác ở Lưu Ba Sơn rồi cũng nên. Tiểu hoàn lườm lão một cái, nói. Ông chỉ nói lung tung, hôm đó cháu coi chỉ tay cho hắn ta, tuy số mệnh của hắn quả là kỳ quặc ứng vào tướng loạn ma, nhưng mà về đường sinh mệnh thì không có cắt trở gián đoạn chi hết, chắc chắn không phải là loại người đoạn mệnh đâu. Chu nhất tiên cười ha hả, nói với tiểu hoàn, nói vậy chứ ta ngày càng tò mò quá đi mất, hôm đó ở chỗ cái giếng cổ mãn nguyệt bên ngoài hát thạch động, không biết hắn nhìn thấy gì vậy ta. Tiểu hoàn bật cười, chuyện đó mà giờ ông vẫn còn để bụng à. Chu Nhất Tiên gục gặt đầu nói, tất nhiên, hắn là kẻ mang tướng mệnh loạn ma hiếm hoi vạn người mới có một, ta càng ngày càng cảm thấy tò mò về hắn. Tiểu Hoan gật đầu lia lịa, cười nói, kỳ thực cháu thấy. Hai ông cháu đang cười nói vui vẻ bỗng phát hiện thấy thoáng có bóng người lướt qua ngay trước mặt, suýt nữa thì đâm phải mình, giật mình đánh thoát, chân díu cả lại, khó khăn lắm mới đứng vững lại được. Chu Nhất Tiên tức giận hét lớn, kẻ nào? Lời mới thốt ra nửa chừng thì thanh âm đã lập tức tăng ấm, tiểu hoàn cũng hoảng hốt vội ngước mặt nhìn ra phía trước, tức thì kêu lên một tiếng sợ hãi, chỉ thấy trước mặt xuất hiện hai người, phía trước là một thiếu nữ thanh tú mỹ lệ, mình mặc áo xanh biếc, đích thị là cô gái hôm trước đây đã khiến hai ông cháu chịu biết bao khổ sở bích dao. Phía sau lưng bích dao cũng là một cô gái, chỉ thấy nàng mặc bộ trang phục màu đen, đeo một tấm sa đen không trông rõ mặt. Chu nhất tiên cười méo cả miệng. Liên mùng nói, là tôi sai, là tôi sai, vừa nói vừa đưa mắt cho tiểu hoàn. Tiểu hoàn tuy nhỏ tuổi nhưng rất tinh danh, lập tức hiểu ý nhưng cả hai vừa mới quay mình định có cảng chạy đã thấy thân mình nhẹ bỗng, thì ra mỗi người đều đã bị một cô gái túm lấy nhấc bổng lên. Chỉ thấy trước mắt cảnh vật chuyển động vù vù, nhà cửa phố xá vun vút chạy ngược hết cả lại đằng sau, đến khi ông cháu nhà lão kịp tỉnh ra thì đã thấy mình đang ở trong một cái hẻm nhỏ tỉnh không một bóng người. chu nhất tiên sợ đến toát mồ hôi tự biết thiếu nữ đứng trước mặt đạo hạnh hơn xa mình không biết ln này phải chịu đau đớn đến thế nào đây lập tức làm ra bộ mặt méo mó khổ sở vị cô nương này ta hôm đó ta quả thật không phải à ta hoàn trả lại cô tiền này cô nương là bậc đại nhân đại lượng tha cho chúng ta đi nha bích giao nhữ mày so với lúc còn ở lưu ba sơn xác diện nàng lúc này có phần tiểu tụy nàng chứng mắt nhìn chu nhất tiên nói Ai thèm mấy đồng bạc của Lão? Ta hỏi Lão việc này, Lão mau thật thà mà trả lời nghe chưa? Chu Nhất Tiên lập tức nói, cô nương đã hỏi, Lão biết chuyện gì sẽ thành thực trả lời? Không biết cô nương muốn hỏi chuyện tài vận hay chuyện sinh mệnh, hay là cô muốn biết chuyện nhân duyên? Mấy thứ đó thì đúng là bản sự của Chu Nhất Tiên Chu Đại Tiên Nhân này rồi. Lại đây lại đây, để ta bói cho cô nương một quẻ. Lão đang càng nói càng búc. Đồng nhiên cảm thấy tiểu hoàn ở bên cạnh khẽ giật giật gấu áo, ngạc nhiên quay lại hỏi, sao vậy? Tiểu hoàn mồ hôi ròng ròng trên mặt, đưa mắt cho lão, rồi cười cầu tài với bích giao một cái, vị này, mờ mờ mờ, vị đại tỷ tỷ xinh đẹp này, không biết tỷ tỷ có chuyện gì muốn hỏi chúng tôi. Bích giao tờ giờ ơ mờ ngâm một lúc mới nói, hai người vừa mới rồi ở ngoài cửa Đông Hải khách sạn ngó nghiêng cái gì thế? Chu Nhất Tiên và tiểu hoàn khẽ đưa mắt cho nhau, đoạn nói, Không, không có gì cả, chúng tôi chỉ là tình cờ đi qua, trông thất có rất nhiều người tu đạo ở đó nên dừng lại xem chơi mà thôi. Bích Giao thận trọng hỏi, Lão vừa nói là người của thanh vân môn tất cả đang ở tại đó ư. Chu Nhất Tiên gật đầu đáp, có vẻ là như vậy. Bích Giao tờ giờ ơ mở mặt hồi lâu mới run run hỏi, Lão Lão có khi nào thấy bọn họ cứu chữa cho một đệ tử thanh vân môn trẻ tuổi không? Chu Nhất Tiên giật mình. tức thì hiểu ngay ý tứ của bích giao nói cô nương muốn hỏi bọn ta có thấy anh bạn trẻ tên trương tiểu phàm đó không chứ gì bích giao không ngờ lão lại biết đích danh trương tiểu phàm khe khe gật đầu nói phải rồi lão có thấy hắn không sắc mặt nàng tức thì tỏ ra mấy phần quan thiết chu nhất tiên cùng tiểu hoàn lắc đầu nét mặt bích giao lập tức tỏ rõ sự thất vọng tưởng như muốn nói điều gì đó nhưng rồi đột nhiên cảm thấy bải hoải chán trường xua tay nói hai người đi đi chu nhất tiên với tiểu hoàn sướng dơn lập tức cảm tạ nàng rồi rảo cẳng chạy ra phía đầu hẻm nhưng mới được vài bước đã nghe bích dao phía sau đột nhiên hô lên đứng lại đã sự sung sướng của chu nhất tiên rất cái bịch chỉ nghe bích dao từ tốn nói hai người hôm trước ở bên ngoài hát thạch động có nói gì đó về cái giếng cổ mã nguyệt nó có sự tích gì vậy chu nhất tiên thở phào một cái vội vàng đem câu chuyện về cái giếng cổ mã nguyệt kể lại đầu đuôi, sau cùng nói thêm vào ừm. Tóm lại là, theo như truyền thuyết thì vào những đêm trăng tròn, kẻ nào nhìn vào trong giếng mãn nguyện sẽ có thể thấy được hình ảnh của người mà hắn yêu thương nhất. Bích giao thoáng biến sắc, không nói một lời nào, run run suất tờ hờ ân lở chu nhất tiên còn đang nghĩ không biết cô gái đã trải qua trăm ngàn biến cố này có vấn đề gì kỳ quái thì bỗng thấy tiểu hoàn bỗng len kéo áo mình. Lao túi xuống bắt gặp ánh mắt của tiểu hoàn, tức thì tỉnh ra, cả hai rón rén lẹn ra ngoài. Bích Giao cùng với cô gái áo đen tờ hờ ơn nở bí nọ cũng chẳng thèm ra tay ngăn cản. Dây lắt trong con hẻm nhỏ chỉ còn lại mình Bích Giao với cô gái áo đen bí ẩn. Uzi, gì nghĩ hắn đã nhìn thấy ai? Lời vừa nói ra, Bích Giao đông cười đau khổ với chính mình, nét mặt vô cùng chua sót, kỳ thực không cờ ơn nở nói cũng biết, chắc chắn là hắn đã nhìn thấy vị sư tỷ của hắn. nếu không thì cũng là cô nương đồng đạo thanh vân môn sử dụng thiên gia tờ hở nở kiếm dung mạo tuyệt thế đó ta còn phải băn khoăn làm gì kia chứ người được bích giao gọi là uzi đó từ tuôn nói con bất tất phải như vậy lũ nam nhân bọn họ căn bản nhiều khi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa là bích giao nhắm mắt lại hồi lâu mới mở ra trong mắt thoáng một nét thương trách bi ai nhìn cô gái áo đen nói uzi con muốn gặp hắn cô gái áo đen lập tức lắc đầu nói không được Giọng bích Giao vô cùng đau khổ, u di, tình trạng hiện giờ của hắn đúng là sống cũng như chết, con con lòng con quả thật không thể yên tâm. Cô gái áo đen khẽ thở dài, nói, cha con vốn đã biết con thế nào cũng làm loạn lên nên đã kêu ta theo canh chừng con. Hiện giờ cao thủ thanh vân muôn đờ ở y giấy khắp nơi trong khách sạn, chúng ta mà liều lĩnh lẻn vào thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi tay họ. Nói tới đó, thanh âm của nàng dường như cũng có phần thương cảm, dịu dàng nói. Giao Nhi, ngày tháng còn dài, nhất định con sẽ có ngày gặp lại hắn. Bích Giao run dậy hồi lâu mới nói, nhưng mà nhưng mà hắn đã phạm phải điều đại kỵ của phe chính đạo, nhớ đâu bọn họ sẽ giết hắn thì sao? Cô gái áo đen nhíu mày, lắc đầu nói, Bích Giao, con nên tỉnh táo lại một chút, ngày thường con đâu có hồ đồ thế này. Trương Tiểu Phàm hiện giờ ngoài chuyện sở hữu vệ huyết châu còn bị hoài nghi là có quan hệ với thanh giáo chúng ta. Thêm vào đó lại còn một chuyện cũng không kém hệ trọng là hắn không hiểu sao lại tu luyện được đại phạm bát nhã của thiên âm tự. Chuyện này quả thật không phải nhỏ đâu. Nếu mà không tra xét cho rõ ràng nguồn ngọn thì tất thiên âm tự với thanh vân môn sẽ chẳng thể nào cơm lành canh ngọt được nữa. Ta đổ rằng bọn thanh vân môn nhất định sẽ đem trường tiểu Phàm về thanh vân sơn để đích thân đạo huyền quyết định, sau đó mới giao lại cho thiên âm tự. Trước mắt tạm thời không xảy ra chuyện gì đâu. Bích giao vô thức cắn chặt môi tái nhợt. thật lâu không thấy có phản ứng gì. Nơi khỏe mắt cô gái áo đen dường như phảng phất nét thương yêu, giơ tay khẽ vớt mái tóc mềm mại của bích dao, nhỏ nhẹ an ủi, không sao cả đâu, con đừng lo lắng quá, cha con chẳng phải đã nói rồi đó sao, người sẽ không chịu ngồi yên mà không làm gì cả đâu. Bích dao lẳng lặng gật đầu, thốt nhiên ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay cô gái áo đen, thống thiết cầu xin, tu gì, con biết cha sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng con muốn cầu xin cả gì nữa, gì giúp hắn vơi nhé. Cô gái áo đen tờ giờ âm mở mặt không nói gì, khẽ lảng tránh ánh mắt của nàng, nhìn ra phía ngoài con hẻm. Bích dao kêu lên ra giết, u Cô gái áo đen khẽ thở dài một tiếng, nói, được, nếu cha con đã quyết định cứu hắn, ta cũng sẽ rút. Bích dao hoan hỉ ra mặt. Cô gái áo đen cười khẽ, có điều nét cười ấy ẩn sau tấm hát xa, không ai thấy rõ được. Cũng không ai rõ trong thâm tâm nàng nghĩ gì, chỉ thấy tấm sa đen khẽ rung lên từng chợ. Cái đêm hôm ấy, khi nhìn thấy cảnh chàng thiếu niên bất chấp sinh tử lao vào đường cự với con thú lớn hung hãn thì nàng ở trong bóng tối phía sau tim bóng đập thình thịch. Dường như, rất nhiều năm về trước, cũng đã có một bóng hình, y phục của chàng tráng phao như tuyết. Thật hờ hơn lờ sắc của chàng khi đó, phảng phất cũng có mấy phần giống cậu thiếu niên kia. chương 75, mở tầm yêu. gặp lại thanh vân sơn thấm thoát đã qua vài tháng kể từ khi trương tiểu Phạm cùng ba người lục tiết kỳ tề hạo tăng thư thư hạ sơn hắn lại một lờ nữa nhìn thấy núi thanh vân đỉnh núi đó vẫn cao nhập mây sừng sững nguy nga vẫn thấp thoáng tiên khí trang nghiêm tờ hờ ơn thánh nhưng tình cảnh của tương tiểu Phạm thì ngược lại đã hoàn toàn biến đổi sau khi điền bất dị thương tùng đạo nhân và tiêu giật tài thương lượng xong Trương Tiểu Phàm tạm thời bị Điền Bất Dị đưa về Đại Trúc Phong, còn Thương Tùng đạo nhân và Tiêu giật tài trở về bẩm báo tường tận sự tình với trưởng môn đạo huyền chân nhân rồi mới đưa ra quyết định. Trương Tiểu Phàm bị mất đi Thiêu Hỏa Côn, không thể khinh công mà đi, do vậy trên đường về được đại sư huynh Tống đại nhân đưa bay về. Đại Trúc Phong cao ngút trời mây, bốn bề đều là vách đá, Trương Tiểu Phàm mất đi Thiêu Hỏa Côn, lúc này xem ra dường như đã bị giam lỏng. Từng đợt hào quang chiếu qua, Đoàn người của Đại Trúc Phong, cuối cùng đỡ về tới Đại Trúc Phong xa cách lâu ngày. Trương Tiểu Pha bước xuống từ thập hổ tiên kiếm của Đại Sư huynh, mặt không lộ cảm xúc, im lặng đứng sang một bên. Điên bất dị cũng không nhìn hắn, sắc mặt cực kỳ khó coi, trực tiếp trở về luôn bảo Tĩnh đường. Những người ở lại giữ Đại Trúc Phong như ngô đại nghĩa tiến đến đón, nhất thời ngạc nhiên, đều đưa ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Tô Như và Tống Đại Nhân. Tô Như thở nhẹ nhẹ, Lắc lắc đầu cũng không muốn nói gì nữa, quay lại nói với Tống đại nhân, "Đại nhân, ở đây giao lại cho người đấy." Tống đại nhân vội vàng đáp lời. Tô Như quay nhìn Trương Tiểu Phàm đang đứng im lặng ở bên cạnh không lên tiếng một câu, chỉ thấy sắc mặt của hắn tiểu tụy, mấy ngày vừa qua đã y đi nhiều, trong lòng có chút bất nhẫn, vô ý thức bước lên một bước, nhưng rồi cũng dừng lại ngay, lắc đầu than thở, quay người bước đi. Điền Linh Nhi quay đầu nhìn Trương Tiểu Phàm, cũng không nói nói gì lập tức đi theo cùng mẫu thân tống đại nhân cười khan một tiếng thờ ơ nở sắc có chút gì đó quái lạ nói với trương tiểu phàm tiểu huynh đệ tuy chúng ta đã về rồi đệ cũng về phòng nghỉ ngơi đi nhưng mà đệ đệ tốt nhất đường đi linh tinh trương tiểu phàm ngẩng lên thờ ơ mở trầm gật đầu đáp đại sư huynh đệ biết rồi nói đoạn hắn một mình đi về hướng nơi ở của đệ tử đại trúc phong chưa đi được bao xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện bàn tán nhỏ hiển nhiên là những người bụng đờ ơ y nghi vấn như ngô đại nghĩa đều vây quanh hỏi tống đại nhân và đỗ tất thư tuy không nhìn thấy nhưng những ánh mắt vô hình sau lưng phảng phất như những mũi kim đâm vào lương trương tiểu phàm hắn bước đi chưa được xa đột nhiên trên đại trúc phong vang lên hai tiếng sủa vui mừng trương tiểu phàm bừng tỉnh ngẩng đầu nhìn về phía trước không kìm được ngẩn người ra thấy con khỉ tiểu hôi đã lâu không gặp đang ngoác mồm ra cười trên lưng con chó lớn đại hoàng hai tay nắm chặt lấy lông bờm bóng nhoáng của đại hoàng còn đại hoàng đang thẻ lưới ra phóng đến sủa vang đờ ơ y phấn khích trương tiểu phàm đột nhiên cảm thấy trong mắt nóng lên một chút cả người cũng nhẹ nhẹ có chút run rẩy rất nhanh đại hoàng chạy đến trước mặt trương tiểu phàm tiểu hôi vừa kêu lên khẹt khẹt đã vèo một cái nhảy toát lên đầu vai của trương tiểu phàm cười rất vui mừng hai tay như thói quen đặt lên đầu trương tiểu phàm vầy vò loạn đến nỗi đại hoàng cũng tỏ ra khá thân thiết với trương tiểu phàm cái đầu to lớn không ngừng cọ đi cọ lại vào chân của trương tiểu phàm không biết có phải nó lại đang nhớ về những cuộc sần mà tiểu phàm làm không trương tiểu phàm trong lòng xúc động ngồi xổm xuống dùng tay nhẹ nhẹ xoa lên đầu đại hoàng đại hoàng thấp giọng rên lên hai tiếng hai thai theo đó cúp xuống cọ vào lòng bàn tay tiểu phàm Tiểu hôi thì ngược lại cười khẹt khẹt loạn lên, cái đuôi cong lên ngoáy tít mù, quân lấy Tiểu Phạm không rời. Nô Đại Nghĩa đứng xa xa lẩm bẩm vài câu, thấp giọng nói, hai con súc sinh này, lao quan tâm săn sóc chúng mày cẩn thận mấy tháng nay, từ trước đến nay đối với ta vẫn chưa được thân thiết như thế này. Mọi người nhìn theo không lâu, Tiểu Phạm đứng thẳng người dậy, đi về phía chỗ mình ở, Tiểu hôi ngồi trên vai hán, Đại Hoàng cũng đi theo cùng. Phảng phất chỉ có giờ phút này, bóng dáng của trương tiểu phàm mới không hiện ra vẻ cô độc trước đó ba cách xa chân núi thanh vân bích giao và cô gái áo đen tờ hờ ở bí u cơ sánh vai nhau đứng nhìn xa xăm về phía đỉnh núi nằm trong mây sắc mặt của bích giao hiện ra có chút nhợt nhạt cau mày lại xem ra người cũng tiểu tụy đi nhiều vẻ mặt có chút mơ màng chăm chú nhìn ra xa đến nửa ngày mới từ từ đáp không biết hắn hiện nay thế nào rồi tấm mạng đen trên mặt u cơ động nhẹ nhẹ quay đầu nhìn thiếu nữ đang khổ vì tình đứng cạnh mình nhẹ nhanh đáp không sao đâu bích dao ngươi đừng nghĩ ngợi nhiều qua bích dao cắn môi đột nhiên hỏi chả con đâu U cơ đáp hôm nay tông chủ đi đến thành hà dương gặp lão quái vật mới gặp được của vạn độc môn rồi bích dao ngạc nhiên hỏi sao cơ độc tờ hờ l cũng đến rồi sao ưu cơ cười nhạt nói cấm sao được lão theo ta tìm hiểu Trong mấy ngày GN ở đây, e rằng ngay cả môn chủ của trường sinh đường và hợp hoan phái cũng đều đến. Bích Giao kinh ngạc, hồi lâu mới nói, sao lại thế được, Con biết cha đã nở điều động lực lượng chủ yếu của quỷ vương tông đến GN Thanh Vân Sơn. Nếu ba vị trưởng môn này đều đến, các cao thủ môn hạ của họ nhất định cũng sẽ tới. Vậy thì không lẽ chúng ta bốn đại môn phái? Không, chẳng lẽ thực lực của Thánh giáo tất cả đều tập trung ở đây sao? Nét mặt của ưu cơ sau tấm mạng che mặt, không rõ biểu hiện, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn điềm tĩnh, dịu dàng đáp, đúng vậy. Bích dao đột nhiên cúi lầu xuống, một lúc sau mới thong thả nói, theo như vậy, cha tới đây mục đích chính không chỉ là cứu tiểu phàm. U Cơ lạnh lùng đáp, Bích Giao, ngươi đừng nghĩ nhiều nữa. Lời của Tông chủ nhất luôn cựu đình, ngươi lại là con gái duy nhất của Y Y, Y Y không gạt ngươi đâu. Còn về nói L.A.N. gặp này trước khi các phái thánh giáo chúng ta gạt bỏ mâu thuẫn, cũng là cha ngươi cực lực chủ trương, vì rửa một mối nục lớn trăm năm trước, bốn môn chủ đã cùng nhau phát trọng thệ ở Minh Vương tọa nhân thanh vân môn không phòng bị, đánh chúng trở tay không kịp. Bích Giao im lặng một lúc, nói, cuộc chiến LNN này nếu thành công, thanh danh của cha ta trong thánh giáo tự nhiên lên cao, coi như là thua người cũng có một danh tiếng tốt vì các vị tiền bối rửa nhục. Nhưng mà nàng đột nhiên cao giọng tờ thờ hơn lờ sắc phảng phất có chút khích động, nói, nhưng cái này thì ta không tính, mà cũng không quan tâm, ta chỉ muốn tốt cho trương tiểu phảng, không muốn ở. Bích Giao Ú cơ đột nhiên quát to một tiếng, Bích dao run sợ, nhìn nàng, cuối cùng vẫn không dám nói tiếp, quay đầu nhìn mây trắng bay xa xa, nhất thời nhìn ngơ ngẩn. 3. Trong một ngôi nhà to yên tĩnh trong thành Hà Dương, Quỷ Vương, Thanh Long từ từ bước vào. Trên đường có người cung kính ra đón, mời đi thẳng vào phía trong. Ngôi nhà ở này chính là cứ điểm trong thành của vạn độc môn. Cũng trong hôm nay, độc tờ HL môn chủ của vạn độc môn, người già nhất trong các môn chủ tứ đại tông phái của ma giáo đã tới chỗ này. Trăm năm trước, ma giáo và chính đạo đại chiến ở Thanh Vân Sơn đánh giết đất trời mù mịt, nhưng cuối cùng ma giáo bị thua chạy, từ đó trở đi, nguyên khí ma giáo bị thương nặng, trong bốn đại tông phái. Có ba phải thay đổi môn chủ, lúc bấy giờ Quỷ Vương cũng nằm trong số đó, thay thế vị trí của Tông chủ Quỷ Vương Tông. Trong các tông phái, có duy nhất Lao Quái Vật độc tờ hờn của Vạn Độc môn may mắn vẫn còn tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên vài năm gần đây phong cách của lão cũng khác hẳn, không ra mặt khoa trương như năm xưa, có thể nói trong ma giáo, Vạn Độc môn cũng bất ngờ thay đổi. Những môn đồ bình thường trong môn phái không thể gặp được lão quái vật này. Suy nghĩ đến đây, thanh long không khỏi khẽ cho mày danh hiệu độc tờ N. này đờ sớm nổi danh vài trăm năm trước trong ma giáo năm xưa khi lão còn cùng quỷ vương đương nhiệm thời đó đi đánh thiên hạ độc tờ N. cũng là can tướng đắc lực trong vạn độc môn sau này tiếp nhận chức trưởng môn của vạn độc môn từ đó về sau càng tranh đấu quyết liệt với quỷ vương tông trong cuộc nội chiến ma giáo ngấm ngờ mở thu nạp không biết bao nhiêu chủ cột trong phái không ngờ ngày tháng trôi qua lại có thể hợp tác cùng với lão quái vật này. Nhưng GN100 năm nay, Thanh Long cũng chưa gặp qua độc tờ HN, trong lòng cũng có chút tò mò, không biết những năm GN đây, không biết hình dáng độc tờ HN đã thay đổi như thế nào. Nếu mà tính theo niên kỷ, thì lão quái vật này ít ra cũng phải GN500 tuổi rồi. Nghĩ đến đó, YY đột nhiên giật mình, nhìn về phía quỷ vương đang đi trước YY nửa thân hình, chỉ nhìn thấy mặt hắn lạnh lùng cười khẽ, Vẻ mặt dường như rất nhẹ nhõm, bất luận thế nào cũng không đoán ra được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Trên đường đi, hai người bước vào sân, tiến vào nội đường, bốn bề tĩnh mịch lặng lẽ, không thấy một bóng dáng người, nơi ở của người vị cao quyền trọng này, phảng phất như yên tĩnh bất ngờ. Rất nhanh, hai người nhìn thấy phía trước là cửa một căn phòng trệt bình thường, đứng trước đó là tám người cùng mặc y phục màu vàng hung, người dẫn đường cũng dẫn họ đi về phía căn phòng, xem ra Dr. H.N. đang ở trong căn phòng đó. Tiến lại G.N., tám người này cùng túi lưng hành lễ với quỷ vương. Hiển nhiên quỷ vương là tông chủ của một trong tứ đại môn phái của ma giáo, địa vị trong ma giáo cực cao. Nhưng quỷ vương vẻ mặt không chút kiêu ngạo, gật đầu nhẹ với đám người, vừa cười vừa nói với thanh long, đi thẳng vào trong. Trong căn phòng này, các cửa sổ đều mở ra cho ánh sáng chiếu vào, phía trong phòng rất sáng sủa. toàn bộ không giống như cảm giác theo truyền thuyết trên thế gian này là ma giáo luôn sống trong bóng tối hắc ám. trong phòng bày đặt cũng rất đơn giản, ở giữa căn phòng chỉ đặt một chiếc bàn và mấy cái ghế. bên cạnh cái bàn ngoài ra còn có một chiếc ghế nằm, một lao nhân đầu bạc như tuyết đang nhắm mắt nằm trên đó. ngồi bên cạnh lão là một thanh niên vẻ mặt sáng sủa, khoảng ngoài 20 tuổi, đang sắp xếp lại bộ đồ pha trà trên bàn. hương thơm của trà bất ngờ mở bay đến. xem ra rất giống như một bức tranh tổ tôn đang nghỉ ngơi yên ổn, không có chút gì gọi là tà khí. Quỷ vương cười khẽ, đi qua phía đó, lao già nghe thấy tiếng bước chân, mở mắt ra nhìn, liếc qua quỷ vương một cái, trên mặt lộ ra vẻ niềm nở, cười nói, ngươi đến rồi sao? Quỷ vương đáp, lao tiền bối, nam xưa từ biệt ở thánh điện, lâu quá rồi không gặp, thân thể vẫn mạnh giỏi chứ? Đó chính là độc tờ HN, ác danh lấy lửng thiên hạ. Sau đó chỉ thấy lao dường như mặt mang nét cười đau khổ, nói, già rồi, không có ích nữa rồi. Nói đoạn, lao tựa hồ không muốn đề cập đến chủ đề này nữa, chuyên rộng, nói, quỷ vương lao đệ, ngươi hiện nay đã là môn chủ của quỷ vương tông rồi, thân phận cũng tương đồng với ta, nếu ngươi không hiểm, tiêu ta một tiếng lao ca là được, đừng có lại gọi ta là lao tiền bối nữa, ta không dám đâu. Quỷ vương không cười nữa, tờ hờn hên sắc nhẹ nhàng thoải mái, Ngồi xuống phía khác của chiếc bàn, nói với độc tờ H.N, Lao tiền bối, lời nói này của Lao sai rồi, ai cũng biết Lão Đức cao vọng trọng, đại sự L.N này chúng tôi mong Lão chủ trì đại cục Tờ H.N sắc trên mặt độc tờ H.N phảng phất sợ hãi, lập tức lắc đầu đáp, không được, không được. Quỷ vương đang định nói tiếp, thì người thanh niên ở bàn đối diện đã châm xong hai chén trà, lúc này bưng qua, lạnh lùng nói, tông chủ, thanh long thánh sứ, mời dùng trà. Quỷ vương và thanh long đưa tay đỡ lấy. Quỷ vương nhìn kỹ lại y Thấy rằng thanh niên này mày thanh mục tú. Nhưng xác mặt có chút nhợt nhạt. Nhưng có thể ở đây bờ ơ ui bạn với độc tờ H.N. Tự nhiên phải có mối quan hệ không ít với độc tờ H.N. Hắn quay đầu hỏi độc tờ H.N. Vị đại ca này là. Độc tờ H.N. cười. đắc Hắn là đệ tử cuối cùng mà 10 năm trước ta thu nạp. Tên là T.N. vô viêm. Năm xưa thấy hắn tư chất không tồi. liền thu làm đệ tử vô viêm sao không mau qua chào hai vị tiền bối họ là những nhân vật danh tiếng lừng lây trong thánh giáo của chúng ta đó sau này nếu được họ chiếu cố thì cũng như là ngươi đã qua khổ tu trăm năm tờ ơn vô viêm nhẹ nhẹ túi đầu tờ hờ ơn sắc mặt không rõ là kiêu ngạo hay xấu hổ ngay cả thanh âm cũng không thay đổi vẫn ôn hòa nhẹ giọng đáp tham kiến tông chủ thánh sứ vừa rồi tại hạ có thất lễ mong hai vị lượng thứ Quỷ vương cười ha ha, xua xua tay. Thanh Long cũng cười đáp, vị tiểu huynh đệ này có thể vào được dưới trướng của Lao tiền bối, tiền đồ vô cùng rộng lớn, tiền đồ vô cùng rộng lớn đây. Độc Hờ H.N. cười ha ha, nói với hai người, thằng nhỏ này không biết, mong hai vị đừng trách án Quỷ vương xua tay, cười nói, nói đến đâu rồi nhỉ, thờ H.N. người một lát, lại nói tiếp, nhưng mà Lao tiền bối, hôm nay tại hạ đến đây. Đúng là thành tâm mong lao đứng ra chủ trì đại cục, bốn đại môn phái chúng ta liên thủ, cùng rửa mối nhục đại bại ở Thanh Vân năm xưa, bị sỉ nhục ở Thánh Điện. Độc tờ H.N. im lặng một lúc, sắc mặt dường như có chút thê lương hồi lâu mới đáp, lao đệ, thân ta đã tản phế một nửa, thực ra cũng không có tác dụng gì nữa, L.N. này bốn đại môn phái chúng ta bí mật họp vây đánh Thanh Vân, ta không thể là người đi sau được. Nếu không sẽ không phải với ưu minh thánh mẫu và thiên sắt danh vương nhị thánh, lại càng không phải với liệt đại tổ sư của thành giáo. Nhưng cái vị trí chủ trì đại cục thì ta xem ngoài lão đệ hùng tài đại lực ra, thì không có nhân vật nào khác có thể ngồi vào được. Quỷ vương cong mày, lắc đầu nói, lao tiền bối, ngài lại quá khen rồi, ta là người có tư cách và lịch duyệt kém nhất trong số bốn đại môn chủ, làm sao có thể cáng đáng được việc này. Thôi như vậy đi. Đợi môn chủ của trường sinh đường Ngọc Dương Tử và Tam Diệu Tiên Tử của Hợp Hoàn Cốc đến chúng ta lại thương lượng tiếp. Đọc tờ H.N.T.G.M ngâm một lát, nói, như vậy cũng được, bọn họ sẽ đến đây trong vài ngày tới, đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau, mối thủ xỉ nhục trăm năm trước, nhất định LN này phải đến thanh vân môn báo thù xong mới quay về. Quỷ vương mỉm cười, ngồi một lát nói chuyện phiếm vài câu, sau đó cùng thanh long cáo từ ra về. Độc H.N. cũng không ép ở lại, cho người tiện khách. Rơi khỏi phủ của độc tờ H.N., quỷ vương và thanh long hai người hòa vào dòng người trong thành Hà Dương. Quỷ vương đột nhiên cười lạnh lẽo một tiếng, nói, Lão quái vật này, quả nhiên ngày càng khó đối phó. Câu nói này thật là không hiểu ra sao, nhưng thanh long dường như hiểu ý của hắn, gật đầu đáp. Đúng vậy, 300 năm trước khi mà quỷ vương tông của chúng ta và vạn độc môn đánh nhau quyết liệt, Lao quái vật này lúc đó hung hãn nóng nảy nhất, từ trước đến sau đều sông lên hàng đầu như 100 năm trước đây khi đại chiến với Thanh Vân Môn, cũng là do sức lực một mình của trưởng môn vạn độc môn của Lão. Xem ra trận thảm bại năm xưa, đã làm Lao mất nhuệ khí không ít. Quỷ vương lắc lắc đầu, đắp, đây không gọi là tiêu ma nhuệ khí, đây gọi là bản lĩnh đã cao lên. Trải qua việc này, Lao quái vật dường như đã tỉnh ngộ, tính nóng của con người Lao đã biến đổi hoàn toàn. ẩn giấu đi tài năng trăm năm lại đây ngoại trừ quỷ vương tông chúng ta thực lực khôi phục lại nhanh nhất phải kể đến vạn độc môn rồi nhưng nếu mà lão mà không ngồi vào vị trí này thì cực kỳ phiền nói đến đây quỷ vương cau mày lại lạnh lùng nói thế vậy đi thôi thì đợi hai người đó đến mới bàn việc đại sự chúng ta đợi vài ngày vậy à đúng rồi bích giao đâu nhỉ hôm nay cả ngày hình như không thấy nó đâu thanh long đáp tôi cũng không nhìn thấy Nhưng mà ưu cơ luôn đi cùng cô ấy, chắc là không có gì xảy ra đâu, ngài yên tâm đi. Quỷ vương lắc đầu, thở dài một tiếng, không nói gì thêm nữa. Sau khi nhìn theo thân ảnh của quỷ vương và thanh long biến mất, độc tờ HN tờ HN sắc vốn luôn ôn hòa thậm chí có chút hiền hòa liền thay đổi, sắc mặt giờ GN giờ N tối mở lại, nhưng hồi lâu cũng không nói một câu nào. Ngay cả người thanh niên bên cạnh lão. thì dường như tính tình lại càng cổ quái hơn độc tờ hờn không nói chuyện với hắn hắn cũng mặc kệ kiên nhẫn ngồi rót nước trà trên bàn tờ hờn sắc không có một chút không chịu được nào không biết là qua thời gian bao lâu độc tờ hờn đột nhiên thở dài nói sóng trường giang đợt sau đẩy đợt trước người thanh niên tên tờ hờn vô viêm quay đầu lại nhìn lướt qua độc tờ hờn lạnh lùng hỏi ồ người đấy đạo hạnh lợi hại làm sao Doctor H.N. thở ra một tiếng, đắc, hắn tu hành đạo hạnh đương nhiên cực cao rồi, đạo hạnh dù cao, chúng ta cũng không sợ hắn. Nhưng người này bụng dạ thâm sâu, ngày sau nhất định ngươi phải cẩn thận đề phòng. Tờ H.N. vô viêm mỉm cười, khẩu khí vẫn hiền hòa, nói, con biết rồi, sư phụ. Độc tờ H.N. nhìn hắn, đột nhiên than, nếu mà mấy vị sư huynh vô dụng của ngươi có tư chất được như ngươi, ta hà tất phải chịu khổ bao nhiêu năm như này. tờ n vô viêm được độc tờ hờ khen sắc mặt vẫn không chó chút gì đắc ý lạnh lung đáp mấy vị sư huynh đó đều vì người mà tận tâm tận lực làm việc thưa sư phụ độc tờ hờ n một tiếng đột nhiên giơ tay lật tấm thảm che trên chân ra bước xuống ghế dứng thẳng người lên bây giờ mới biết người lao rõ ràng rất là cao lớn lưng rất thẳng đâu có dáng vẻ là người đang bị ốm xem ra những cử động vừa rồi đều là để lừa quỷ vương và thanh long Doctor H.N. đi đi lại lại trong phòng, tờ N vô viêm dường như ngược lại, yên tĩnh hơn sư phụ. Trong phòng chỉ vang lên tỉ ẹn bước chân của độc tờ H.N. Đúng vào lúc đó, đột nhiên, từ phía tờ N vô viêm vang lên một thanh âm kỳ quái, tựa hồ như tiếng âm thanh trói thai của những con ve ngày hè. Độc tờ H.N. thay đổi sắc mặt, quay đầu lại nhìn. Tờ N vô viêm lấy ra dưới ghế ra một chiếc hộp nhỏ mờ ưu vàng, vương khoảng một xích. âm thanh kỳ quái vừa rồi chính là từ chiếc hộp này phát ra Độc tờ đến gn thò tay nhẹ nhàng mở nắp hộp ra đột nhiên phía trước mặt hai người nằm trên mặt miếng lụa mềm màu vàng trong chiếc hộp là một con rết mờ u sắc rực rỡ nhưng đặc biệt kỳ dị nhất là đôi con rết này có bảy nhánh nếu lúc này tiểu phàm nhìn thấy con rết này nhất định sẽ sợ không biết gì nữa bởi vì con vật này hồi nhỏ hắn đã từng nhìn thấy đúng là một trong những thiên hạ tuyệt độc thất vĩ nô công tờ n vô viêm cau mày nói từ sau khi chúng ta đến G.N. thanh vân sơn tiểu thất dường như không yên có lẽ bị cái gì đó kích thích độc tờ hnn xem xét tỉ mỉ con thất vĩ nô công sau đó thò tay vào trong người lấy ra một hoàn thuốc màu tím nhạt đặt vào trong chiếc hộp sau đó đậy nắp hộp lại rất nhanh thanh âm kỳ dị đang phát ra từ trong hộp đó bỗng giờ n giờ n nhỏ xuống rồi mất hẳn. Đợi sau khi tờ N vô viêm cất xong chiếc hộp có con thất vĩ ngô công, độc tờ HN mới lạnh lùng nói, con thất vĩ ngô công này là vật kỳ chân trong thiên hạ, cả thế gian chỉ còn một đôi, từ trước tới nay làm bạn nhau đến khi chết, nếu bị tách xa nhau, trong vòng trăm giảm, tất có cảm ứng. Mấy ngày hôm nay tiểu thất bất an, nhất định là do việc đó. Tờ N vô viêm liếc nhìn độc tờ HN, đột nhiên hỏi, nói như vậy thì, phải chăng người đó hiện đang ở trên núi thanh vân Độc tờ hờ cười đáp đúng vậy thất vĩ ngô công vẫn là dị chủng có một không hai trên thiên hạ không thể nhận sai được nói đoạn lao quay đầu đi cờ hờ HM ơ mờ chậm nhìn chăm chú xuất tờ hờ về phía bên ngoài nơi xa ngọn núi thanh vân đó cao lớn xứng sướng, sông thẳng lên trời cao uy vũ dường như không gì sánh được mây trắng bao quanh tiên khí phiêu phiêu đã một năm rồi chớp mắt một cái lại một trăm năm nữa thôi lao già đó thấp giọng tự nói với mình